sáu trăm sáu mươi hai sáu trăm sáu mươi một tiêu đề số ai đi phạm sai lầm t r ư ơ n g sợ ừ một tiếng cùng l o n g tiến quân nói càng tạng long tiểu nhạc hỏi lá ba trò chuyện xong không có nói chuyện phiếm xong uống rượu long tiến quân suy nghĩ một chút uống rượu trò chuyện xong nên nói chuyện sự tình không hỏi kết quả còn lại thời gian chuyên tâm ăn cơm uống rượu tiếp đó ai về nhà l ấ y đi về trên đường ngả nghiêm có chút khó chịu người kia như thế nào muốn tính toán ngươi t r ư ơ n g sợ cười nói nào có nghiêm trọng như vậy hắn là công ty lá bản làm sự tình đương nhiên muốn vì công ty cân nhắc công ty còn không chính là h à n nhà vũ thi văn gia nhập vào ngả nghiêm một phương hắn vì công ty cân nhắc nói cho cùng không phải cũng là muốn cho chính mình kiếm tiền sao t r ư ơ n g sợ cười cười con của hắn đối với ta không tệ đó là hai việc khác nhau Ngà nghiêm nói, ngươi đi lộng tài khoản, ta giúp ngươi quản tiền. Trưng nói, ngươi hiểu không? Không nhưng không ngươi tin tưởng、ta. Ngà nghiêm nói, trưng ha ha tiếng, học phí quá đắt, ta không nghĩ tiêu số tiền này. Ngà nghiêm suy nghĩ một chút, kỳ thực, ta vẫn có một chút bản lãnh, có thể giúp giúp tài làm hiếu hiểu hiểu thể học, khác, thể ha ha học phí chút, thực, chút thể đi đối tới cái cười tiêu kiếm ti cầm một một một có có có có đắt, ta tuyệt ta. ta ta kỳ kỳ quá suy sợ sẽ sợ số trương sợ vội và nói g n kéo đến a vẫn là làm chút thực nghiệm đáng tin cậy ngả nghiêm hồ một tiếng suy nghĩ một chút còn nói nếu như thật tốt vận hành một nghìn vạn một tháng có thể kiếm lời tám chín mươi vạn trương sợ nói tính toán vu thi văn hỏi trương sợ ta không trả n ổ i tiền nếu là ra người nếu có thể chỉ cần ta có khoảng không gọi lên liền đến trương sợ nói người cái này trả giá cũng quá lớn bất quá ta lão bà chắc chắn không để liệu tiểu mỹ khí đạo ngươi bây giờ cũng dám đùa dỡn cô gái trương sợ cười hắc hắc cùng vu thi văn nói cảm tạ vũ thi văn nói ta không phải là muốn giúp n g ư ơ i là cảm thấy chuyện này có ý nghĩa ngươi cùng người khác có chút không giống nhau lắm t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói nhờ ngươi sự kiện ngươi nói vũ thi văn nói t r ư ơ n g sợ nói ngươi ngàn vạn lần tuyệt đối không nên nói cho cốc triệu biết không phải vậy cho là ta hỏi hắn đòi tiền đâu vũ thi văn ha ha cười nói ngươi nghĩ thật nhiều t r ư ơ n g sợ nói nhất định phải phòng ngừa chú đáo vũ thi văn nói ta sẽ không cố ý nói cho hắn biết thế nhưng không cần thiết d i ầ u diếm xem vận phi a ngà nghiêm nói ngươi cho hai ta trăm vạn ta lấy đi ra chương sợ nói không cần ngà nghiêm nói xem như ta làm là người tốt cống hiến một điểm sức mạnh đi theo còn nói ngươi muốn nói không muốn ta liền lấy ra ra đường phát cho tên ăn mày t r ư n g sợ có chút bất đắc dĩ nhìn lưu tiểu mỹ một mắt suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta cho ngươi bổ ba trăm vạn tính cả ngươi hai trăm vạn ngươi cầm đầu tư cổ phiếu mua quỹ ngân sách hy vọng có thể kiếm nhiều một chút ngà nghiêm cũng là nghĩ rồi một lần nói tiếng hảo l ư u tiểu mỹ nói ta còn có chút tiền nhàn r ồ i cùng một trăm vạn t r ư n g sợ nói ngươi đây là đánh bại b ổ k h sao vu thi văn sầu lấy lông mày nói ta làm sao bây giờ a ta không có nhiều tiền như vậy lại nói ngay cả có nhiều tiền như vậy cũng cầm lấy đi mua phòng ố c trương sợ ha ha c ư ờ i thượng nhất t âm thanh không có chuyện gì ta ở cùng một chỗ liền xem như người một nhà người một nhà còn phân như thế rõ ràng làm cái gì vu thi văn cao mày thẳng lắc đầu không được ta vẫn phải báo cốc triệu một tiếng nói gọi điện thoại đây là không có cách nào ngăn trở sự tình mấy người đ ợ i nàng nói chuyện điện thoại xong ngả nghiêm nói thật lợi hại này liền lại hai trăm vạn trương sợ tức giận bất bình mà cắn răng không nói lời nào lưu tiểu mỹ vấn ngươi làm gì vậy trương sợ nói thân là một cái đàn ông nghèo ta đang mà sống mệnh bị a y Các người có thể hay không đừng có tiền như vậy t u y tiện há miệng cũng là mấy trăm vạn mấy triệu mang không mang theo dạng này đang khi nói chuyện xe taxi dừng lại tài xế nói hai mươi sáu các ngươi cho ba mươi được chương sợ hỏi vì cái gì tài xế nói các ngươi cái miệng này ngậm miệng cũng là trăm vạn cấp bậc hạng mục cho ba mươi khối tiền kỳ thực không lấy ra được chủ yếu là ta thật ngại hỏi các ngươi muốn quá nhiều chương sợ nói chúng ta đang khoác lác ngươi nghe không hiểu tài xế nói cho ta ba mươi ta cho ngươi biết chương sợ nói ta không muốn mắc lừa tài xế nói không mắc ư u thật sự ngươi đưa tiền ta sẽ nói cho người biết lưu tiểu mỹ đưa qua ba mươi khối tiền cảm tạ sư phó a tài xế liếc nhìn nàng một cái nói chờ sau đó tìm về năm khối tiền trương sợ rất giận ngươi có ý tứ gì tài xế nói không nói cho ngươi lái xe rời đi lưu tiểu mỹ cười nói hắn chê ngươi xấu trương sợ cả giận nói đó là một cái mù loà vu thi văn nói ngươi vừa rồi ngồi ở một chiếc mù loà lái xe trở về đó là hiểu lầm trương sợ lầm bầm một câu bốn người nói chuyện lên lầu vừa mở cửa phát hiện lưu tiểu mỹ mụ mụ đứng ở bên trong lưu tiểu mỹ cao hứng vào cửa trở về lúc nào ta sợ ngươi có người lưu mụ mụ nhìn về phía trương sợ tiểu tử thẳng thắn a trương sợ đứng ở ngoài cửa mới vừa rồi là có chút giật mình biểu lộ bây giờ là mang theo một điểm n g h i hoặc thẳng thắn cái gì lưu mụ mụ nói có phải hay không sau lưng chúng ta làm chuyện xấu chuyện xấu trương sợ ngửa đầu suy nghĩ một chút a di ngươi là làm k h ó ta làm k h ó dễ ngươi có ý tứ gì lưu mụ mụ vội la lên ngươi thật làm nói chuyện nhìn về phía lưu tiểu mỹ thật sự sao trương sợ khuôn mặt lại từ nghi hoặc đổi thành kinh ngạc a di không phải ngươi nghĩ cái kia cái nào lưu mụ mụ vẫn đạo trương sợ giải thích nói ngươi nói ta là không phải còn các ngươi làm chuyện xấu dựa theo luật pháp định nghĩa ta gần nhất chính xác làm mấy món không tốt lắm chuyện nhưng mà nếu là dựa theo lòng người định nghĩa ta làm chính là chuyện tốt ngươi nói thứ đồ gì lưu mụ mụ hỏi lưu tiểu mỹ ngươi có thể nghe hiểu sao lưu tiểu mỹ cười đáp lời đại khái có thể hiểu lưu mụ, mụ mắt ụ m nhìn lưu tiểu mỹ lại xem ngả nghiêm cùng vu thi văn đ ố n g nhiên hết lớn n h a ngươi là vu thi văn vu thi văn có chút ngoài ý mới ngươi biết ta nhất thiết phải n h ậ biết lưu mụ mụ nói ta xem qua ngươi diễn trò đặc biệt dễ nhìn hơn nữa người đã lâu xinh đẹp vũ thi văn vừa muốn nói c ả m tạ lưu mụ mụ tiếp lấy còn nói có điểm giống lúc còn trẻ ta diễn trò cảm giác cũng có ta một điểm phong thái nhìn lời nói này trực tiếp nhường vũ thi văn không tiếp nổi đi cố gắng n ặ n ra một nụ cười a di sáu nói đùa đi theo hỏi a di bao lớn nhìn thấy lớn hơn ta không được mấy tuổi lưu mụ mụ cười nói giả còn nói mo mời tiến nói xong câu đó mới phát giác được không thích hợp nhìn thời gian một chút lại nhìn về phía lưu tiểu mỹ lưu tiểu mỹ giải thích nói bọn họ và ta ngủ cùng chỗ trong nhà lớn như vậy gian phòng chống không cũng là chống không lưu mụ mụ cười nói phải mau vào đi đợi mọi người vào nhà đóng cửa phòng lưu mụ mụ hỏi trương sợ ngươi cũng ở chỗ này trương sợ tăng h ắ n g một cái kỳ thực đúng vậy ngươi ở đâu cái phòng lưu mụ mụ hỏi lại trương sợ nói chủ yếu là p h ò n g khách lúc ngủ tại lầu một phòng trọ cái này còn hảo lưu mụ mụ nói ngươi qua đây ngồi ta có lời cùng ngươi nói trương sợ theo lời ngồi vào trên ghế salon lưu mụ mụ ngồi vào phía trước tìm được cha mẹ ngươi sao nghe hỏi lời này liền trương sợ cũng là suy nghĩ một chút mới phản ứng được đáp lời tìm là tìm được bất quá ở nước ngoài sáu giống như đã trở về trở về không có trở về lưu mụ mụ nói mặc kệ trở về không có trở về ta theo tiểu mỹ nói lời đều là mơ cớ ta là cảm thấy hôn nhân đại sự g i a t r ư ở n g hai bên cũng nên gặp một chút mới đúng ngươi nói xem t r ư ơ n g sợ nói đây là phải ngài nói rất đúng ngươi cũng cảm thấy ta nói đối với vậy thì hẳn là mau để cho cha mẹ của ngươi trở về đi ra hương ngươi cũng được ta và lao lưu có thể tới lưu mụ mụ nói ta là gà con gái ta tin tưởng tiểu mỹ ánh mắt cũng tin tưởng bản lãnh của nàng chắc chắn sẽ không chịu khổ bị liên lụy nhưng vẫn là câu nói kia kết hôn chuyện lớn như vậy đại gia khẳng định muốn ngồi chung ăn một bữa cơm mới là trương sợ nói a di ngài yên tâm ta bây giờ liền phát động toàn bộ vũ trụ sức mạnh tìm ta cha mẹ tranh thủ ăn tết thời điểm gặp mặt ăn tết lưu mụ mụ hỏi bọn hắn sẽ không không trở lại a trương sợ nói có mấy lần ăn tết không có trở về lưu mụ mụ nói cha mẹ ngươi c ũ n g quá không đáng tin cậy trương sợ nói ta và ngươi có đồng dạng quan điểm lưu mụ mụ nói cái k i a trước tiên dạng này có chuyện gì chờ ngươi tìm được phụ mẫu lại nói trương sợ ồ một tiếng lưu mụ mụ cùng ngả nghiêm cùng vu thi văn nói lên hai câu nói trở về gian phòng nghỉ ngơi vu thi văn ngồi vào trương sợ bên cạnh cười không ngừng trương sợ hỏi cười cái gì vũ thi văn nói n g u y ê n lai ta cho là liền là chính ngươi không đáng tin cậy bây giờ mới biết là di chuyển cha mẹ ngươi thật b u ồ n cười trương sợ nói ngươi đây là nhân thân công kích ta muốn khởi tố ngươi nói cho ngươi ta thế nhưng là có luật sư vũ thi văn biết hắn đang mở cho đùa cười nói cái kia hai trăm vạn còn chưa tới sổ sách đâu trương sợ lập tức đứng lên a mặt trăng thật to lớn ta muốn tắm giường mệt quang nói chuyện đi đến ba n công không đi nói đêm này có hay không mặt trăng lưu tiểu mỹ phụ m â u gấp gáp như vậy trở về chứng minh đối với trương sợ hòa lưu tiểu mỹ hôn nhân vẫn có như vậy mới lo lắng chỗ bằng hữu là một chuyện k h ô nhưng g có p á p phép, luật thế thể. cho cũng có h nào nói n nếu thật là kết hôn sáu tuyệt đại đa số phụ mẫu đối mặt vào thời khắc này trong lòng đều phải bột r ộ n cũng đều phải tính toán bởi vì lưu cha lưu mẹ nó sớm trở về trương sợ cũng có chút gấp tuy không lo lắng lưu tiểu mỹ sẽ có ý khác có thể nhà mình phụ mẫu một mực không xuất hiện trương sợ có chút không chắc đây nếu là một mực không trở lại một trực tại bên ngoài hôn ta năm nào mới có thể kết hôn nhân sinh a không muốn tàn nhẫn như vậy có hay không hảo c o tốt luôn có tin tức tốt đập vào mặt hôm sau hừng đông cốc triệu gọi điện thoại tới người tên cô nhi kia viện tính ta một người trương sợ nói không phải nói ra hai trăm vạn sao a cốc triệu suy nghĩ một chút nói ta muốn đặt tên ta muốn quan danh quyền quan danh quyền trương sợ nghi v ấ n hỏi vì cái gì ta nghĩ tới tên là triệu đáy vực cốc triệu hỏi có thể sao trương sợ nói đem ngươi tên đổ về tới đúng thế cốc triệu nói ta cảm thấy em hay ngươi nếu là có đồng ý mà nói ta lại xuất năm trăm vạn trương sợ giơ lên tay phải xoa đem mặt các ngươi làm sao chuyện a bây giờ kiếm tiền dễ dàng như vậy sao cái gì liền năm trăm vạn đây là năm trăm vạn không phải năm trăm khối sáu nói thật tiền này là hảo lối vào sao chưa xong c ò n tiếp 663-662 t r ư ớ c đó liền bỏ lỡ cốc triệu có chút buồn b ự c ngươi có hay không nói chuyện t r ư n g sợ nói ta cô nhi viện làm sao có thể họ triệu cốc triệu chưa từ bỏ ý định đổi cái tên mà thôi không duyên cớ nhiều năm trăm vạn đối với ngươi đối với cô nhi viện đều tốt vì cái gì không làm t r ư n g sợ nói không có vì cái gì cốc triệu suy nghĩ một chút nói năm trăm vạn hai năm năm trăm vạn mua ngươi hai năm quyền sử dụng hai năm về sau tùy tiện cải danh tự t r ư n g sợ không làm một ngày đều không được ngươi thật đúng là cưỡng cốc triệu cúp điện thoại trương sợ lầm bầm một câu ta nếu là không cưỡng sớm lên làm thôn trưởng l i ê n lúc này bạch bất hắc lại gọi điện thoại tới nói thương khố trang trí hoàn tất nhường trương sợ đi xe một m chút thừa dịp công nhân còn tại có cái gì yêu cầu nhanh chóng nói ra trương sợ kinh ngạc nói nhanh như vậy không đi nói nhanh chẩm vấn đề nhất định là muốn đi hiện trường thu thập đồ vật trương sợ chạy tới thương khố m ộ n b ự c là cái xe tài xế xe taxi tính khí không tốt hướng về phía bên ngoài một chiếc xe nói thô t ụ đơn giản chính là không lái xe cái gì cái gì cái gì còn nói thuần túy có bệnh là nhân bất là nhân đều mua chiếc xe mở người hữu dụng không mua chiếc xe đi mua thái trương sợ không t i ế p lời thật sự là lộ giận hình t u y ể n thủ thực sự quá nhiều chỉ cần lái xe người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ chửi bậy ngược lại cũng là đường nhân b ấ t đối với chính hắn đối với muốn nhìn một người tính khí như thế nào nhường hắn lái xe a bắc t ả i mắng thượng nhất một lát gặp trương sợ không t i ế p lời chính là nói lên giao thông vấn đề mua xe vấn đề dù sao cũng là cái gì đều nói nói đường xá làm sao như thế nào không tốt nói rất nhiều người không cần thiết mua xe cái gì trương sợ hay là không tiếp lời nói cười gật đầu chờ đến chỗ vội vàng xuống xe thương p ố tường viện không n ú c n í c bên trong kho hàng lớn cũng là không có hiểu chỉ là quét qua tường trọng trình mặt đất trong viện thêm ra một loạt hai tầng cao giản dị hoạt động phòng đi vào trong kho hàng làm lại mặt điện sửa đổi đường ống nước máy cái khác cũng là cơ bản không n ú p đ í c h mặt khác thêm ra rất nhiều ống thép trương sợ là công ty điện ảnh và truyền hình l ã o bản hắn vừa vào cửa đốc công liền bồi tại bên cạnh giản giải g nói nơi này diện tích không đủ lớn công việc chủ yếu khu chính là thường khố một khối này hiện tại cũng chống không tương lai cần g ì dạng phong cách tùy thời có thể xây dựng đề nghị trướng sợ mời một cái chuyên môn công trình đội t r ư n g sợ nhìn, nhìn kho hàng lớn cười một cái khó trách lắp ráp nhanh như vậy đốc công nói vấn đề hiện tại không phải ta kho hàng này là bên cạnh đ i ệ tử t lão bản còn không có nói tiếp chỉ cần nói tiếp về sau cùng ta mặt này nối liền sẽ khởi công xây dựng một cái đa chức năng diễn xuất đại sành t r ư ơ n g sợ nói nhiều chức năng diễn xuất đại sành không đáng tin cậy a trước mắt chỉ là một cái ý nghĩ đốc công nói b ạ c h tổng nói công trình khối này vẫn là lấy hạnh phúc đại đạo bên kia làm chủ t r ư ơ n g sợ ừ một tiếng lúc này trong kho hàng lớn có rất nhiều vật đủ loại xe nhỏ đủ loại đèn chiếu sáng đủ loại mạch điện giữa không c h u n g đắp một chút giá đỡ căn bản là phòng chụp ảnh tiêu chuẩn p h trí chỉ là không nhiều lắm đốc công còn nói không biết ngươi có cái gì yêu cầu chương sợ nói rất tốt ta không có yêu cầu đốc công chỉ vào trong góc cách xuất tới mấy căn phòng nói chuyện nơi đó là phòng máy thiết bị đã đến ngươi đi xem sao những cái kia phòng nhỏ nhóm miệng thỉnh thoảng có người đi lại trương sợ nói không đi còn nói rất tốt lại nói một tiếng đi liền đi thật trở về trên đường cùng bạch bất hắc gọi điện thoại rất tốt ngươi cảm thấy hảo liền thành bạch bất hắc nói chờ ngươi kịch bản đi ra liền có thể bố cảnh trương sợ nói ngươi trước kia nhà xe liền đặt chỗ này a h ắ n ý tứ là cho đoàn làm phim dùng bạch bất hắc nói không cần trừ phi có cực lớn bại minh tinh không phải vậy dùng cái khác xe ạ phạt trương sợ suy nghĩ một chút nói được chưa dùng như thế nào xe không trọng yếu cần hay dùng không cần cũng không cần quan trọng là đánh ra hảo điện ảnh cúc điện thoại về nhà làm việc ngày thứ hai buổi chiều long tiểu nhạc gọi điện thoại tới ngươi xem tốt mảnh đất kia không bán à? không bán trương sợ có chút không rõ không phải nói xong rồi sao long tiểu nhạc buồn buồn nói thực sự không được đổi chỗ a trương sợ nói đừng quen khuyết điểm không bán liền đổi chỗ có tiền còn không xài được người long tiểu nhạc nói ta cũng làm muốn như vậy cùng trương sợ xác định được chuyện này một lần nữa tìm địa phương thế nhưng là long đại thiếu ra là rất vội vàng hắn ở kinh thành một hồi chơi lửa l u n g tung chuyện tốt không có dạy vò đến sáu không thể nói như vậy có lẽ là chuyện tốt cũng khó nói long đại thiếu ra tiếp vào thiệp mời đi kinh thành họp long tiểu nhạc mặt này vừa mới chuẩn bị đổi chỗ vừa tìm hai chỗ chỗ liền nhận được cú điện thoại này lập tức tới tìm t r ư ơ n g sợ vẫn quy củ cũ tỉnh thành bên này người phụ trách t r ư ơ n g sợ nói ngươi có phải hay không đã quên quên cái gì long tiểu nhạc v ấ n đạo ngươi và cha ngươi đón lấy công trình cũng không thể vung tay lại ném cho ta long tiểu nhạc giảng giải nói có chút bất ngờ tình huống sản xuất phương mở đại hội ta không chịu đi sao đi theo còn nói ta cố gắng thời gian dài như vậy bằng ta công ty trước mắt quy mô cùng thực lực có thể thu đến t r ư ơ n g này thư mời kỳ thực là loại vinh hạnh là bị công nhận trương sợ nói t ố i ta ngươi đi đi bất quá công trường làm sao bây giờ long tiểu nhạc nói trong công ty không có cái khác chính là nhiều người tùy tiện phái ai cũng có thể đem sự tình l à m trương sợ nói tiếng hảo long tiểu nhạc nhìn thời gian một chút nói ra ăn cơm t ú n g trương sợ đi uống ngừng lại rượu tiếp đó về nhà sáng sớm hôm sau bay đi kinh thành tân hiệu trưởng đặc biệt dạy ban cuối cùng thành bàn bắt đầu một đoạn thời gian cho trương sợ gọi điện thoại để hắn tới làm tòa đàm cho các học sinh lòng tin hiện nay bộ giáo dục văn bản rõ ràng quy định không cho phép trường học mau chóng c h m ban không cho phép ngoài định mức không thể không cho phép lao sư chọn sinh dù sao cũng là hết thẻ trong suốt lấy tới tận lực công bình công chính từng cái chín trung học ngoại lệ bọn hắn không phải chọn tốt học sinh biến thành một cái lớp học mà là a tất cả có xử lý đồng thời một mực nịch g h ngợm q u a y dối hài t ử lấy tới cùng một chỗ lúc đó sớm tiến hành bản giáo g lao tần n g ợ n c ứ là bây giờ nghiêm ngặt quản lý dù sao cũng tốt hơn đi bên ngoài giáo sự cũng tốt hơn đi vào trả thèm có chỗ đây là sự thật cái lớp này học sinh chính xác không thế nào từ bất luận cái gì một lập trường tới nói mấy tên gia hỏa này đều cần bị quản chế đều thiếu khuyết giáo dục cho nên bộ giáo dục đối với cái này đặc biệt dạy ban khai thác bỏ mặc thái độ chẳng những là bộ giáo dục mặc kệ liền trường học khác cũng không có ý kiến mặt khác bọn hắn cũng là nghĩ xem từng cái chín bên trong có không có khả năng lại sáng tạo một cái thần thoại muốn thực sự là đơn giản có thể đi tùy tiện làm một cái quản chế ban thì có thể làm cho vô cùng kém học sinh kém thi đậu trường chuyên cấp ba mươi sáu ân đến lúc đó lại nói đem học sinh kém lấy tới cùng một chỗ học tập điểm xuất phát là tốt trước mặt tấm gương cũng là tốt vấn đề là năm ngoái có c h ơ n g sợ năm nay không có vốn là đâu tần hiệu trưởng không có ý định tìm c h ơ n g sợ thế nhưng là đám này học sinh quá không cho mặt mũi lao tần không còn được không thể làm gì khác hơn là cầu viện nhận được cú điện thoại này c h ơ n g sợ thống khoái đáp ứng dù sao cái tia trong lớp còn có lý anh hùng tám cái đồ đần đi xem một chút cũng tốt hôm sau buổi sáng c h ơ n g sợ đạp đen khóc đi đến trường cưới tạ i trên đường đống nhiên có loại hôn qua làm lại cảm giác năm ngoái khi đó chính là cái này bộ dạng a rất mau trở lại đến quen thuộc sân trường đem xe đạp hướng về trong v i ệ n tùy tiện dừng lại nhanh chân đi hướng lầu dạy học thuận tiện cho tần hiệu trưởng gọi điện thoại cái nào phòng tần hiệu trưởng nói người tới trương sợ nói lão nhân ra ngài triệu hoán nhất thiết phải lập tức đến tại n g ư y ê n g u y ê n lai、like、cái kia phòng học tần hiệu trưởng nói trương sợ nói đã biết hướng ban đầu m ộ ư ơ i tám ban phòng học đi đến trong phòng học rất náo vừa bộn u làm cái gì đều có càng có ý tứ chính là có m ư ờ i mấy người trốn học trương sợ đẩy cửa tiến vào đứng ở trên giảm đải ánh mắt băng lanh liếc nhìn học sinh lý anh hùng tám cái học sinh trong nháy mắt ngồi thẳng tắp đùi thành d ị c ũ n g là rất cho mặt mũi quay về học sinh diện mạo vừa có một phát một lời nhìn qua chương sợ trợt vỗ phía dưới cái bàn ngầm miệng người là ai a thật có học sinh không để mặt mũi tùy tiện hô trở về chương sợ cười một cái nếu là ta đánh người có phải hay không lấy lớn hiếp nhỏ cũng sẽ rất đẹp mặt mũi các ngươi còn có thể c á o ta dựa vào n g ư ờ i là ai a còn đánh ta muốn chết đúng không lại có học sinh không để mặt mũi chương sợ cười nhìn về phía lý anh hùng các ngươi bây giờ hôn thảm như vậy lý anh hùng tiếng mắng dựa vào đứng dậy nói tiếng đậu thủ tám người cùng một chỗ tiến lên chẳng những là bọn hắn tám cái đậu thủ bùi thành dịch cũng dẫn người ra nhập vào đánh gọi là một cái hung tàn hai phút không đến trên mặt đất ngược lại năm người tất cả đều là mới vừa nói nói nhảm đám người kia trương sợ tra hỏi còn có ai không biết ta đến bây giờ lúc này nhiều lắm lốc mới có thể cùng trương sợ làm trái lại trong phòng học khó được hoàn toàn yên tĩnh trương sợ nói vậy thì đúng rồi học sinh sao chính là hẳn l à an tĩnh như vậy mà n h ả m chán lên lớp đi theo hỏi lý anh hùng gần nhất có hay không đánh nhau lý anh hùng cũng không gạt hắn thiếng văn có còn nói thường xuyên đánh trương sợ nói ngươi thống trị lực không đ ư ợ ca lý anh hùng không nói chuyện có một học sinh nói trương long anh hắn là trên đường trương sợ cười ha ha lại có bản lĩnh đi theo hỏi ai là trương long có học sinh chỉ xuống một cái một em m bảy xung quanh tiểu bạch kiểm trương sợ đi qua thử cao xuống thấp nhìn xuống chết chưa trương long chậm rãi ngồi xuống v á n hận nói chuyện n g ư ơ i nhất định phải chết trương sợ nói chớ gạt ta phiền nhất các ngươi những thứ này nói chuyện không phụ trách mỗi lần đều nói ta chết đ ị n h rồi ngươi biết có bao nhiêu thương h ắ c bạch vô thường tâm sao bọn hắn lần nào đến đều chờ ta có thể làm chờ cũng không chết ngươi biết không các ngươi chẳng những là l ừ a chính mình liền quỷ cũng dám lựa gạt ta là không phải nói là các ngươi có bản lĩnh trương long m a n g câu thô tục đi bàn bên trong tìm điện thoại trương sợ mỉm cười như gió xuân tiêu sài tới n h ấ c chân chính là một c ước người mắng ai đây đây là thằng xui xẻo một cước bị gặp ngã hơn nửa ngày mới tỉnh lại nộ chừng lấy trương sợ không nói lời nào trương sợ ném tới bao khát ư ớ c lau lau a trương long không có độc thủ học sinh khác nhìn hắn cũng là không n ú c nhích khát ư ớ c trương sợ đi trở về trên giảng đài đánh ra cái c ặ m trường còn sống đều ngồi đàng hoàng cho ta quá thời hạn không đợi cái này cũng quá thời hạn không đợi té xuống đất mấy cái thằng xui xẻo nhìn nhau một chút nghĩ lại lần lượt đứng lên lúc này trong phòng học loạn thế chuyển cái bàn băng ghế âm thanh đây là đang quét dọn mới vừa chiến trường hết thể khôi phục thành trạng thái bình thường trương sợ bắt đầu phát biểu ta làm sao lại như thế nguyện ý làm lao sư đâu các n g ư ơ i đoán là nguyên nhân gì chưa xong con tiếp 664-663 tìm biên tập tiếp. thể tần trưởng tới, tạm thời thì nhất mình vì gì gì, mặc làm biên bởi bàn sinh nói tiếp. Sợ chính mình cười nói, bởi vì có thể đánh người. Sợ mặc kệ phía dưới hội học sinh nói cái gì làm cái gì, hiệu gọi nói nổi không Chương chính đánh Chương hắn chính không không này, định vậy phía sửa sợ sợ chưa có học có học chế kệ do là mắng lại mắng. chờ hắn từng m a n g có vẻ phát biểu kết thúc đối đầu học sinh kém người vĩnh viễn đừng nghĩ đến nói một đống nói nhảm liền có thể để bọn hắn thay đổi xong đây là nhóm đặc biệt thôn đản g đặc biệt sao cũng được có thể muốn quản lý tốt bọn hắn trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu chính là đánh cho nên trương sợ cái này đ ố n g nhiên lời nói cơ bản tương đương nói vô ích chờ sau đó khoa phía sau trương sợ gọi tới bùi thành dịch cùng lý anh hùng nói một chút đi lý anh hùng liền đại khái nói rằng chuyện đã xảy ra bùi thành dịch cùng lý anh hùng xem như trong trường học nhân vật thế hệ trước có rất nhiều người muốn đánh ngã hai cái này ra hỏa đáng tiếc một mực không thể bây giờ chia được một lớp học tập thế là có cơ hội từ thành ban đến nay không sai biệt lắm mỗi ngày đều phải đánh một chầu bây giờ lý anh hùng nghĩ sự tình cùng cái này bang ra hỏa khác biệt mục tiêu của hắn là lông tóc không thương mà thi vào năm mươi bảy bên trong nhất thiết phải không thể sai sót cho nên đánh nhau không dám hạ tử thủ bùi thanh dịch cũng không phải không dám hạ tử thủ chủ yếu là đám người này t i ề n kỳ mục tiêu là lý anh hùng đối với hắn coi như tôn kính không dễ dàng dám trêu t r ọ c chính là bởi vì đặc biệt dạy ban loại tình huống này tân hiệu trưởng mới có thể tìm trương sợ vệ binh bây giờ đại khái tháo qua chân tướng sự tình trương sợ nói ta không phải là lao sư không có khả năng giống như kiểu trước đây q u á n các ngươi lý anh hùng nói ngay bây giờ dạng này ta chắc chắn kiểm tra không vào năm mươi bảy bên trong trương sợ nói nhưng ta không phải lao sư ta cũng không muốn tiếp tục làm lao sư ngươi có thể đem bọn hắn đánh phục bùi thanh dịch nói trương sợ nói các ngươi thật n h ả m chán đi theo nói chính mình sự tình tự mình giải quyết chúng ta giải quyết như thế nào lý anh hùng nói trương long anh hắn là đầu đường xó chợ ở bên ngoài có một đám người ta ngược lại không phải sợ cùng bọn hắn đánh nhau ta sợ là đánh nghiêm trọng không thể lên năm mươi bảy bên trong trương sợ nói bên ngoài có ta chỉ cần bọn hắn dám xuất hiện ngươi tìm ta lý anh hùng nói tiếng hảo bùi thành dịch nói ta cũng là trương sợ nói tiếng l ạ còn nói thật tốt xem xét ra đi hắn nói đi là đi đều không đi nói cho hiệu trưởng hiệu trưởng là hơn một giờ về sau mới biết được trương sợ đi vội vàng gọi điện thoại hỏi thăm hiệu quả như thế nào trương sợ nói hoàn toàn không cần hiệu trưởng nghi ngờ nói coi như không có quá tác dụng lớn chỗ tiểu tác dụng dù sao cũng nên có chú ta thật chẳng lẽ là không có hữu dụng trương sợ nói dù sao thì chuyện như vậy ngươi có chuyện gọi điện thoại nói xong cỗ máy tân hiệu trưởng suy nghĩ một chút cũng coi như là nhận được một tin tức tốt chính là đi đến phòng học lên lớp hắn đặc biệt dạy ban hoàn toàn là dựa theo năm ngoái mười tám ban tới làm lão sư là lường cao bên ngoài tỉnh đáng tiếc vẫn là câu nói kia trương sợ không ở hết thẻ đều có chút phi công trương sợ cho các học sinh vẫn nói chuyện cho là lấy coi như không có tác dụng ít nhất kiên trì hai ngày rưỡi cũng tốt học sinh lúc nào cũng lấy học tập làm chủ hảo hảo đi học chính là bất ngờ là trương long cái kia ca tìm tới cửa tên kia điên cuồng tìm người muốn tới số điện thoại gọi cho trương sợ hẹn thời gian địa điểm nhất định muốn giải quyết chuyện này trương sợ tương đối l ờ i có thể trương long cái này ca sáu thật ta trước tiên đánh chính hắn không nhận ra chính mình lại nói một chỗ đường phố rộng rãi trương long anh hắn mang theo mười mấy người đứng tại đạo phía trước trương sợ một người đứng tại đạo mặt này dựa theo nguyên lai dự đoán ít nhất hẳn là kêu lên mập m ạ p cùng r a đen có thể trương sợ không muốn để cho bọn hắn tham dự vào cho nên một người đơn đao đi gặp sự t ì n h phía sau là đánh nhau trương long ca lĩnh người xung lại trương sợ đứng không n ú c ních trong lòng có chút ít thất lạc cái này ban giá hỏa thế mà không biết ta là ai xem ra đây chính là rời đi giang hồ giang hồ liền không có truyền thuyết của ca mắt thấy đối phương những người kia lần lượt phóng tới c h ơ n g sợ chẳng khác nào thủy triều tuân đi qua c h ơ n g sợ từ đầu đến cuối không n ú c đ í c h chờ những người kia chạy tới gần trong gang tấp thời điểm c h ơ n g sợ động động chính là bắt đầu đánh nhau c h ơ n g lão sư quyền kỹ năng lại có tiến bộ đối phương nhiều người như vậy bị hắn kéo ra chiến tuyến dần dần đánh tan chờ đối phương những người kia phản ứng lại đại cục đã định c h ơ n g sợ cười hì hì đứng tại trương long anh hắn trước mặt nghe nói n g ư ờ i đặc biệt có thể đánh trương long anh hắn bị đánh đặc biệt thảm bây giờ này lại vẫn muốn báo thủ trương sợ nói tùy tiện thỏa thích tùy tiện trương long anh hắn rất lành nói ngươi tốt nhất làm sao như thế nào dù sao cũng là nhận sai cùng xin lỗi một loại nói nhảm trương sợ rất có kiên nhẫn tên kia nói một câu nói nhảm hắn đánh thượng nhất quyền không bao lâu liền đem tên hằng kia đánh vào miệng trương sợ còn không có sảng khoái đủ tiếp tục đánh a đánh cuối cùng đánh sướng rồi mới rời khỏi đây là chuyện đánh nhau long tiểu nhạc sự tình cũng có khuôn mặt vào lúc ban đêm long tiểu nhạc buồn bực gọi điện thoại tới ta nói được tốt làm gì tìm ta đi muốn đi chọn đội trương sợ hỏi đứng đội nào lại hỏi chính phủ cán bộ tìm các ngươi cái gì a long tiểu nhạc giới thiệu tình huống nói đơn giản chính là lợi ích phân tranh phức tạp điểm là sản xuất phương đã không vừa lòng hơn bốn phần mười không đến năm thành thu nhập của phòng vé bọn hắn nghĩ để cao phần trăm chính xác muốn sách bây giờ điện ảnh thị trường ai cũng không thể nói hảo hoặc là không khen ngợi dù sao cũng là đáng thương phòng bán vé tại nộp thuế về sau đầu to là bị chuỗi dạp chiếu phim phương, phương lấy đi chẳng khác gì là gì đây là các người một lần vất vả suốt đời nhàn nhã xây cái dạp chiếu phim có thể gia nhập vào chuỗi dạp chiếu phim tập đoàn đưa trước bộ p h ầ n tiền từ đây liền có thể bắt đầu kiếm nhiều tiền giống long tiểu n h ạ t ư ợ n g bộ điện ảnh căn bản chính là nhượng lại chia phần trăm mới được rất nhiều sắp xếp kỳ tiểu sản xuất thương có thể làm như vậy đại sản xuất thương không vui bọn họ là trong nghề đại mưu mỗi n h ư ợ n g lại một cái cứ điểm chính là mấy trăm vạn mấy triệu thu vào vậy cũng là tiền a mắt thấy chuỗi dạp chiếu phim phương muốn tiền càng ngày càng nhiều đóng phim những người này cuối cùng nhịn không được muốn liên hợp lại cùng chuỗi dạp chiếu phim phương đàm phán tại bây giờ lúc này quốc khánh nghỉ dài hạn đã qua lễ giáng sinh còn chưa tới đúng lúc là hai cái đại đang trong kỳ hạn trung gian lung túng thời khắc sản xuất thương lựa chọn ở thời điểm này làm loạn là có nhất định đạo lý lúc này phòng bán vé đồng dạng cho dù dừng lại làm chút chuyện gì bị ảnh hưởng không quá lớn Kế tiếp lẽ ra bọn họ là công ty nhỏ như loại này hoạt động căn bản không cần đến tham gia chịu đến thực lực hạn chế bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy người khác đàm phán kết quả xuất hiện tiếp đó tiếp nhận chính là bọn hắn hiện tại có chút đặc biệt một cái là có phiến tử tại nguyên đán chiếu lên một cái là ngươi chủ động lôi kéo làm quen c h ụ t vào thời gian dài như vậy bây giờ gần như bộ tới ngươi còn có thể lui về làm lại sao một đám điện ảnh công ty họp trong buổi họp liền một sự kiện tranh thủ phòng bán vé phần trăm long tiểu nhạc vẻ mặt đau khổ nói ta chẳng khác gì là ký nhập đội sang năm làm sao bây giờ à trương sợ hiếu kỳ nói không ký sẽ không nhường trở về không phải không để cho ngươi trở về nhân ra căn bản cũng không cấm đi vào phòng vấn đề là đi vào về sau làm sao bây giờ long tiểu nhạc nói mấy tháng trước ta là khắp nơi vớt mông ngựa thế nhưng không có bị tiếp nhận đi vào bây giờ là một cơ hội trương sợ nói phong hiểm có chút lớn đại phong hiểm có cơ hội lớn có được hay không dù sao cũng phải l i ề u một lần chẳng lẽ ta một cái đóng phim muốn đi đứng tại chỗ u giạp chiếu phim vừa mới bên cạnh long tiểu nhạc nói chương sợ suy nghĩ nói ngươi quyết định liền đi làm a hết thể đều làm ệ n h long tiểu nhạc cừ một tiếng nghĩ đi nghĩ lại nói cứ như vậy đi c ú p điện thoại chuyện này từ long tiểu nhạc trong miệng nghe được không phải cặn kẽ như vậy sau một ngày tin tức thông báo thảo luận bên trên chuyện này sản xuất thương cùng chỗ u giạp chiếu phim phương xào xáo không hỏi ai là ai không phải kết quả nhất định là hai đám câu thương ngươi liền làm ầm ĩ a ngươi làm ầm ĩ bao lâu thu vào liền sẽ thiệt hại bao lâu ở tầng này quan hệ bên trong sản xuất mới là đầu mòn là bọn hắn bỏ tiền đi ra đầu tư lớn như vậy một cái mua bán chẳng những muốn cho diễn viên cắt xê còn muốn phụ trách làm tuyên truyền chờ một đống công tác thế nhưng là đâu thu vào nhưng là không có chuỗi dạp chiếu phim phương cao chuỗi dạp chiếu phim chỉ cần là trông coi dạp chiếu phim liền có thể chắc chắn sẽ có sản xuất phương ra bán phía tử cũng sẽ có rất nhiều người đến xem phim dạp chiếu phim chẳng khác gì là ngồi kiếm tiền năm rộng tháng dài xuống tuyệt đối là thật lớn một món thu nhập bây giờ sản xuất định đề cao phần trăm đ a n g động bất động liền hơn ước phòng bán vé bên trong một cái cứ điểm chính là một trăm vạn cái này cần bán bao nhiêu trường vé xem phim mới có thể thu hồi lại sản xuất phương thương nghị rất tốt đáng tiếc a đáng tiếc chuỗi dạp chiếu phim căn thức vốn không t i ế p chiêu chỉ là nói dọa các ngươi là muốn đem phiến tử bán đi cái khác chuỗi dạp chiếu phim sao vấn đề là nào còn có cái khác chuỗi dạp chiếu phim đây chính là mắt nhìn thấy muốn lưỡng bại câu thương tiết ấu dù sao thì là này cái chuyện tình long tiểu nhạc đã quyết định ngồi trên thuyền hải tặc chương sợ chỉ có thể yên tâm làm chính hai việc hy vọng lòng lão bạn có hảo vận đây á n g t chính là chân chính lưỡng bại câu thương sản xuất mới có số lớn hào điện ảnh bởi vì lợi nhuận phân chướng tỷ lệ không hài lòng không hướng chuyển phát nhanh điện ảnh chuỗi dạp chiếu phim mới là dạp chiếu phim không chịu thay đổi dạp chiếu phim chia tỷ lệ chính là không còn phim mới vào sân chỉ có thể bằng vào phim ảnh cũ cứu chẳng thế nhưng là liệu có thể cứu mấy trận đâu bởi vì song phương cũng không thỏa hiệp sự tình bắt đầu trở nên không thể văn hồi song phương đều ở đây kiên trì vì tiền tài kiên trì người xem không nhìn thấy phim mới thậm chí nguyên bản tại thánh đản cùng tết nguyên đán thời điểm lập đang trong kỳ hạn phim nhựa cũng có khả năng không cách nào đúng giờ chiếu lên đây chính là sắp đ i ê n a trần hữu đạo cái kia bộ phim chính là khi đó chiếu lên t r ư n g sợ biết là loại tình huống này chỉ có thể nói câu thật là náo nhiệt thế giới này giống như cũng không có cái gì địa phương an tĩnh nhìn cái điện ảnh phải nói là nhìn xem trong phim ảnh hào cố sự sau l ư n g thực tế phát sinh cố sự nhưng là so điện ảnh càng đặc sắc trước lúc này hắn căn bản không có nghĩ tới sản xuất phương cùng chuỗi giảm chiếu phim phương vậy mà có thể dạng này không đối phó vì nhận được càng nhiều chia tỷ lệ không tiếc mặt đối mặt l i ề u mạng cứng rắn giết chương sợ cho long tiểu nhạc đề nghị là yên tâm ở lại à đừng quản như vậy mấy sự t ì n h chắc chắn sẽ có giải quyết một ngày chưa xong c ò n tiếp 665-664 t r i ệ u đủ rồi mới phương pháp nhập sự t ì n h nhất định có giải quyết một ngày cùng đông đảo đại sản xuất thương tương đối cùng đông đảo chuỗi giảm chiếu phim tương đối long tiểu nhạc căn bản chính là đầu tôm cá nhã nhép thập ngư tới trình độ nào đâu thừa dịp đông đảo chuỗi dạp chiếu phim lão bản tập hợp lại cùng nhau họp long tiểu nhạc dự định c ù n g đã từng hợp tác qua chuỗi dạp chiếu phim lão bản giải thích một chút suy nghĩ nói một chút tự có nhiều không thể làm gì nhưng là này cái chuyện tình hạn thế mà không biết như thế nào nói với người ta đúng vậy ngươi một bộ phim cầm thật nhiều cái trăm triệu phòng bán vé có thể ngươi chỉ có cái này một bộ a một cái nữa trước đây cho ngươi sắp xếp phiến cũng không phải bởi vì ngươi là bởi vì rất nhiều không thể từ chối mặt mũi x ấ u cho nên chúng ta long đại quản lý rất buồn bực tốn tại kinh thành lần này là muốn về đến đây không thể bất quá vườn n bực hai â quân thân. n chính hắn, chương cũng tình Hắn không phải đem Trương Long bất là láo chỉ có có sư sự phải đem n hắn đánh sao, Trương Long Anh hắn khẳng định muốn trả Sống trong nghề h thù. sao, trả t ể u lưu manh gặp phải chuyện u phương manh phải pháp gặp giải y q ế trừ như sau. Một, Nhất định muốn sau. t ả thù trở trở t đánh không r về, về. liền lại âm phi đối phương là đặc biệt kinh khủng cường đại đến bất lực phản kháng na nhất trùng bọn hắn mới có thể tạm thời nhấn lại ba mặc kệ biết đánh nhau hay không trở về mặt mũi nhất định phải tìm trở về trừ phi không muốn trên đường lăn lộn lúc đó đánh nhau trương sợ không có ra tay gác kéo dài chiến tuyến đánh du kích một dạng giải quyết bọn hắn trương long anh hắn cho là mình là khinh thường thoáng tính dưỡng hai ngày lại cho trương sợ gọi điện thoại nói đi từng cái chín bên trong lần này đánh cái đã nghiển là nam nhân liền đến trương sợ đều không còn gì để nói người này rõ ràng là không có trí thông minh a hắn hữu tâm không để ý tới có thể lý anh hùng cùng bụi thành dễ bị tìm p h i ệ t thái vấn đề hiện tại không phải hai cái này ra hỏa không thể đánh mà là không dám đánh hai người bọn họ bị kích thích đến rồi giống như trương long anh hắn nhất định phải tìm trở về bị đánh mặt mũi một dạng hai anh em này nín kình muốn kiểm tra hơn năm mười bảy bên trong chứ ngoài ra nó bất luận cái gì một trường học cũng là mất mặt khi xưa năm cự đầu lẫn nhau xem thường cũng lẫn nhau làm quá đỡ đang đánh nhau phương diện đại gia tám lạng nửa cân thắng người thắng không có bao nhiêu thua cũng không thua nhiều thảm nhưng bây giờ khác biệt ba cái kia bị lý đùi xưng là ngu ngốc đầu đất thế mà thi vào năm mươi bảy đã trúng dùng đùi thành dịch mà nói ta có thể không học năm mươi bảy bên trong nhưng ta nhất định phải thi vào đi l ã o tử thi vào đi lại không đọc đây mới là bản sự lúc này mới ra châu muốn thi học liền không thể tùy tiện gây chuyện cho nên bây giờ lý đùi hai người rất có điểm phiền mượn từ bị đánh ngày đó bắt đầu trương long tên ngu ngốc kia rằng có một đám người trong trường học nằm ngang ra vào tìm mọi cớ cùng lý đùi đập thủ lý đùi là tận lực trốn tránh bọn hắn may mắn những người kia quá càng rỡ xem ai đều không đúng dao sự tình các loại một đồng lớn không thể chuyên tâm tìm bọn họ để gây sự trường học một trực tại quản chế bọn hắn có thể học môn sinh nếu là dễ dàng như vậy có thể nghe lời liền sẽ không có trả thèm quản chỗ tồn tại và lại nói ngươi quản, học học quản được sau khi tan học chính bọn họ sao tân hiệu trưởng có chút chịu không được đổi bất kỳ một cái nào chịu trách nhiệm lao sư đều sẽ chịu không được lại cứ chín năm chế giáo dục bắt buộc giống kim cô chú một dạng siết chặt lấy giữ lấy các lao sư lão sư cũng không dám làm loạn đúng lúc lý anh hùng lại bị người na bang ra hỏa tìm phiền thoái lao tần đồng chí vội vàng cho trương sợ gọi điện thoại ngươi lý anh hùng lại bị đánh trương sợ có chút buồn b ự c cái gì theo ta cho ngươi làm một lần lao sư cả một đời đều cho ngươi bán mạng a bớt nói nhảm nhà ngươi lý anh hùng bị đánh ngươi nghĩ làm sao bây giờ tân hiệu chứng nói hắn bây giờ là ta trọng điểm học sinh sang năm trông cậy vào hắm tráng u y ê n trương sợ giật mình lý anh hùng cầm t r á nguyên ngươi còn có thể dựa vào điểm phổ sao ngược lại không phải hắn chính là hắn cái kêu bảy cái ca môn ta sang năm toàn bộ trông cậy vào bọn họ tân hiệu trưởng nói đám học sinh này không nghe lời à vừa tan học liền cùng như bị điên báo cảnh sát đều không biện pháp một cái là niên linh không đủ một cái là cảnh sát tới bỏ chạy coi như bắt vào đi vậy là quan hai ngày rưỡi đi ra ngươi để cho ta làm sao bây giờ t r ư ơ n g sợ bất đắc gì nói đây là bức ta sao có ý tứ gì tân hiệu trưởng không rõ hắn đương nhiên không rõ t r ư ơ n g sợ nói là trương long tên ngu ngốc kia ca lần trước hẹn trương sợ tại từng cái chín trung môn miệng k ô đỡ trương sợ đội chỗ đội tại bờ sông lớn nhất quảng trường chỗ kia người đến người đi tất cả đều là người xem cái này bang g i a hỏa thế mà đi ngay tiếp đó đánh liền nợ a lần này trương sợ đem rùa đen đám kia rảnh rỗi n h ả m chán g i a hỏa đều hô đi mang theo vũ khí hạng nặng quét đường dùng c h ú t điều trị sáu đánh gọi là một cái thảm trương sợ một phương lông tóc không t h ư ờ n g thành công lui thân cứ việc đằng sau có cảnh sát theo đuổi nhưng cái này một loại niềm vui tràn trề đại thắng thật sự là sảng khoái điều c h ị cái đồ chơi này đánh không tổn thương người nhưng mà đánh một chút rất đau rất khó chịu soát mà đập một phía dưới chính là một đạo vết thương đem trương long anh hắn đ ắ n người kia tức giận đến không quá hai ngày nữa lại gọi điện th trương sợ cũng không có cách nào nói đại ca ta thua rồi ngươi thắng ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí trương long anh hắn không làm nói ngươi muốn đăng báo xin lỗi nghe thế sao không đáng tin cậy lời nói trương sợ thật sâu vì này ra hỏa trí thông minh cảm thấy yêu thương trực tiếp cúp điện thoại liền lúc này tân hiệu trưởng gọi điện thoại nói lý anh hùng chuyện đánh nhau trương sợ gọi là một cái bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại đi trường học một lần có ít người ngươi không đánh đau hắn hắn liền vĩnh viễn không biết cái gì gọi là trung thực trong phòng học lao sư ở trên lớp đương nhiên các học sinh vẫn còn có chút không nghe lời bất luận là tần hiệu t r ư ở n g vẫn là đang trong lớp lao sư trường k h ố n g phòng học cường độ rõ ràng không sánh được trương sợ trương sợ ở ngoài cửa xem trong phòng học vẫn là lúc trước cái kia đức hạnh dứt khoát trực tiếp đẩy cửa đi vào đi đến mới vừa nói náo nhiệt nhất một học sinh bên cạnh bắt lấy đầu hướng về trên mặt bàn chính là một đậm học sinh kia trực tiếp n hậu trương sợ nói lao sư ở phía trên g i ả n g bài các ngươi liền đức hạnh này một đám học sinh kém tập hợp lại cùng nhau lao sư nếu là không quản được học sinh chấn không được trả tự liền sẽ xuất hiện lúc này tình trạng trương sợ mặc kệ những cái kia giáo dục người học sinh này chỉ vào trương long nói cho ngươi ca gọi điện thoại nhường hắn cho ta gọi đ ngươi là học sinh phải học tập thật giỏi có biết không câu nói này quá buồn nôn người t r ư ơ n g long tiếng mắng t h u tục có thể t r ư ơ n g sợ căn bản vốn không để ý đến hắn xem trong lớp những học sinh khác mở miệng nói chuyện ta nói coi như cảm thấy ở nơi này trong lớp không có ý nghĩa không muốn đợi thu dọn đồ đạc ra ngoài thật hay giả có học sinh hỏi t r ư ơ n g sợ l ệ n h l ệ n h liếc hắn một cái lặp lại lần nữa không muốn ở nơi này ban đợi xéo đi nhanh lên ta dựa vào ngươi làm sao nói đâu có một học sinh đứng dậy mắng chương sợ nhìn hắn một mắt lần trước tới chưa thấy qua hẳn là cút cua quay người lại đi đến trên giàn đài dùng một bộ nhàn nhã biểu lộ nhìn xem phía dưới muốn đi nhanh q u á thời hạn không đợi trương lão sư lại qua kỳ không đợi một lần phía dưới học sinh nhưng là không có gì phản ứng trương sợ kiên nhẫn trở thượng nhất sẽ hỏi trương long ngươi có đi hay không không muốn ở nơi này ban đợi liền đi nhanh lên quay g i à y người khác học tập ngươi có bệnh a trương long mang lên phó vấn đề thiếu niên tất có mặt của lỗ ngươi quản thiếu ra có đi hay không đi theo nói chờ xem ngươi ngươi nhất định phải chết trương sợ ha ha cười thượng nhất tâm thanh tiểu thí hải cùng lão sư nói ngài lên lớp không hề nghe lời điểm ra tới không được thì k h u y lui học sinh không nghe lời c ù n g ta không quan hệ vậy lao sư nhận biết c h ơ n g sợ cười khổ phía dưới nói cái này không được đâu chỉ nói là không tốt không nói không làm c h ơ n g sợ hướng hắn nháy dưới mắt quay người đi ra ngoài c h ơ n g long ở phía sau hô ngươi đừng chạy a c h ơ n g sợ nói người ngươi còn không cho ta về nhà a nói xong cũng là cười dài một tiếng trên cơ bản chính là trong phim ảnh nhân vật phản diện xem thường nhân vật chính loại kia còn g thiếu c h ơ n g long chịu không n ổ i kích đứng dậy đuổi theo đây là lên lớp a nhưng chính là có học sinh trốn học sáu thực sự là tất cả trường học đều sẽ gặp phải vấn đề lý anh hùng mấy người nhìn nhau một chút rốt cuộc là ngồi ở không núp đ í c h bùi thanh dễ thấy bọn hắn không núp đ í c h liền cũng là yên tâm ngồi chưng sợ tàn bộ đến trên bãi tập hơi chút hoạt động tay chân dọc theo đường băng chạy chậm chạy đến sân vận động dừng bước chậm rãi đi vào hai phút sau trở ra trong tay là căn gậy tròn tiếp đó liền cầm lấy gậy tròn tại thao trường chính giữa đứng rất có loại tây môn suy tuyết quyết chiến tử cấm đỉnh cảm giác gia hỏa này nhất định chính là trang xin trang lớn ác tâm bộ dáng có thể hết lần này tới lần khắc trang rất đầu nhập chỉ có thể nói gia hỏa này đầu góc cùng người khắc dáng dấp không giống nhau đuổi theo ra tới trương long nhìn thượng nhất một lát cho hắn ca gọi điện thoại trương sợ cười hắc hắc chạy về sân vận động trà gậy tròn chạy đến đạp xe đạp đi trương long ở phía sau hô to có bản lĩnh chớ đi a trương sợ hô trở về điện thoại liên lạc rất nhanh biến mất không thấy gì nữa thế là liền điện thoại liên lạc ca trương long tên ngu ngốc kia ca lại muốn định trô đánh nhau trương sợ nói có thể đánh nhau nhưng mà có một điều kiện trương long anh hắn nói điều kiện gì hẳn là không chơi nổi trương sợ nói đánh nhau không quan trọng nhưng có một chút ngươi nghị đánh tới lúc nào ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn ngươi nói thế nào trương long anh hắn v ấ n đạo một lần cuối cùng mặc kệ đánh thành cái giả gì cứ như vậy một cái nữa ngươi tên hôn đẳng k i a đệ đệ không học tập trong trường học quay dối quay dối liền quay dối à ta không xem vào nhưng mà có thể hay không đi bàn các cấp hoặc căn bản là đ ừ n g đến đi học còn lên học hành gì à lãng phí thời gian chậm trễ chính mình còn chậm trễ người khác trương sợ nói cái này ngươi không còn được trương long anh hắn nói trương sợ nói ngươi nếu là nói như vậy vậy ta tại sao muốn cùng ngươi đánh nhau một chút chỗ tốt cũng không có trương long anh hắn nghĩ phía dưới ngươi đợi lắm nữa tắt điện thoại gọi cho trương long anh hắn hai nói như thế nào không biết ngược lại không đầy một lát đánh trở về điện thoại cuối cùng một hồi người nào thắng nghe người đó vậy không được ta là hảo hải tử không đánh đỡ trương sợ nói trương long anh hắn nói đừng nghe ta ngươi còn một trực tại bước ta đâu trương sợ nói ngươi một ngày này ngày không học tốt có ý tứ a thật tốt tìm trong công tác lên mạng trên mạng gì đều có còn có lưu manh ngươi được thêm kiến thức trương long anh hắn nói bất kể nói thế nào hai ta khẳng định muốn đánh một lần không phải vậy ta liền đi thai họa đệ, đệ ngươi trương sợ rất buồn dầu đại ca ta là con một chính là gọi anh hùng gì mấy cái kia đồ đần trương long anh hắn nói tốt h ta ngươi dọa ta trương sợ nói trò chuyện tiếp điểm có ý nghĩa có phải hay không đánh xong thì không có sao ta liền là đánh ngươi ngươi cũng không thể ngửi trương long anh hắn khẽ cắn môi hảo trương sợ nói ta khuyên ngươi một chút à, tuyệt đối đừng cầm đao đó là quản chế vũ khí một cầm đao toàn bộ tính chất cũng thay đổi ta dựa vào lao tử thật muốn đánh ngươi trương long anh hắn mắng trương sợ nghiêm túc đáp lời hảo cơm không sợ trễ đừng có gấp sẽ có cơ hội trương long anh hắn cũng không biện pháp nói ngươi chờ lấy tức giận c u ố điện thoại chưa xong còn tiếp 6 6 u 6 6 5 ngăn chặn không được chữ sai trường sợ khoảng không chạy trường học một chuyến tương đương gì đều không xử lý không công gọi mấy cú điện thoại nên quay dối ra hỏa còn tại quay dối nhưng này chính là sinh hoạt bất đắc dĩ sự tình gọi là hơn một cái a học sinh không nghe lời phụ huynh không còn được lao sư không còn được cảnh sát không còn được ngươi nói làm thế nào chứ ngươi nếu là đòn đánh quốc gia còn không cho không đánh cũng chỉ có thể dạng này chịu đựng kéo lấy đây chính là bất đắc dĩ cầu thí thực tế sau đó thì sao không đợi ngươi giải quyết đi lại một chuyện tìm tới cửa hồng hòa gọi điện thoại tới cùng hắn hồi báo mua đất sự tình đồng tiểu n dạng h â y tới cô nhi viện trương sợ muốn một chỗ một chỗ lựa chọn trước tiên quyết định vị trí mới đi đàm phán hưng hỏa là cả cựu long địa sản tiêu thụ tổng thanh tra tiếp xúc mặt so trương sợ rộng nhiều xử lý chuyện phương thức tự nhiên khác biệt khi này cái nhiệm vụ phái đến trên thân sau đó đầu tiên là hiểu rõ toàn bộ vụ án biết trương sợ tất cả yêu cầu sau đó thì sao căn cứ tối đại hóa lợi ích nguyên tắc cố gắng vì công ty sáng tạo lợi nhuận xây cô nhi viện là từ thiện hoạt động là chuyện tốt ai thích nhất chuyện tốt quan viên chính phủ nhất là loại này không cần bọn hắn tốn một phân tiền chuyện tốt đến lúc đó treo cái tên có mặt một chút đó chính là chiến tích đương nhiên chưng ơ sợ chắc chắn không thích có người hái quả đảo cũng không n g ứ a thích bị người chiếm t i ệ n nghi hồng hỏa là nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ không phạm sai lầm cấp thấp khi làm ra hành động phía trước biết hỏi thăm đại lao bản ý kiến hắn bây giờ đại lão bản là chưng sợ thế là hỏi thăm có thể hay không cùng chính phủ hợp tác chưng sợ hỏi là như thế nào phương thức hợp tác hồng hỏa nói ra suy nghĩ của hắn nếu như trương sợ vô tình điểm có thể đem toàn bộ sự kiện cùng tất cả trong vùng liên quan lãnh đạo hoặc là liên quan người phụ trách đưa cái tin tức biến bị động làm chủ động dù sao cũng là hai ước đầu tư cô nhi viện mà lại là toàn khoản thực i a o không cho vay không đầu tư bỏ vốn không hướng chính phủ đưa tay không đợi hồng hỏa nói xong ý nghĩ này trương sợ sẽ cho cự ta làm sự tỉnh không cần nghe người khác hoa tay m ỗ a chân hồng hỏa do dự một chút không có quá nhiều giảng giải đi theo nói lên cái tiếp theo ý nghĩ thành thị dùng cùng nông thôn dùng khác biệt giá cả cũng khác biệt ta xem qua ngươi t r ư ớ hết nhất chọn xong địa chỉ Từ sinh hoạt sinh điều kiện và hoàn và chương ả n t sợ nói chỉ kia rất nhưng m cần khoảng cách thành thị gần đi bệnh viện thuận tiện là được trước kia năm thành thị còn nhỏ thời điểm bệnh viện phụ cận phòng ở không tốt bán bởi vì có nhà xác bây giờ hào bệnh viện bệnh viện lớn phụ cận phòng ở không lo bán bởi vì người già càng ngày càng nhiều cũng là thường xuyên sinh bệnh đồ lấy chính là một cái gần một cái thuận tiện nghe trương sợ nói như vậy hồng hòa nói tiếng hảo lời trong lòng là đó là một ngưu nhân cũng không phải ngưu nhân sao xây cô nhi viện không nói còn nghĩ tới cô nhi bị bệnh nhập viện sự t ì n h hoàn toàn là đứng tại bọn nhỏ góc độ thay bọn hắn suy xét nhân sinh tiếp lấy hồng hòa nói tiếp suy nghĩ đem cô nhi viện dùng định vì nông thôn dùng là bước đầu tiên quyết định về sau phải đối mặt đồng dạng là chính phủ cán bộ thôn trưởng thôn ủy hội không cần phải nói hương chấn lãnh đạo cũng sẽ biết chuyện này chỉ cần ngươi ở đây người ta thổ địa bên trên sinh hoạt liền muốn tiếp nhận lãnh đạo của bọn hắn cùng quản lý vấn đề bây giờ là một ít cơ sở lãnh đạo tướng ăn vô cùng khó coi n h ạ n qua nhổ lông không đáng chú ý phải nổ cái cánh mới được hồng hòa hỏi trương sợ có thể tiếp nhận bao nhiêu kim ngạch hoạt đ ậ u kim trương sợ nghe xong liền nổi giận b a o cũng không cho hồng hòa thuyết phục không nói nhất định muốn nhìn ta bây giờ là tiền kỳ kế hoạch liền phải đem tất cả mọi chuyện tất cả điều kiện đều cân nhắc đến chưa hẳn có thể dùng tới trương sợ nói không cần cân nhắc muốn từ ta trong túi bỏ tiền phải xem bọn hắn giải không có giải cái này tay hồng hòa nói rõ ràng tiếp tục hướng xuống đàm lợn sáu đi qua l hưng hỏa biết t r ư ơ n g sợ rằng m u ố n chính là đồ vật như thế nào thế là dẫn đội tìm kiếm phù hợp chỗ bây giờ là tìm được hơn nữa cùng trong thôn bắt chuyển qua c h ỗ phi thường lớn giá cả vô cùng tiện nghi sở dĩ có thể như vậy bởi vì này khiến địa phương phải không m a u chi điện làm sao lại khô cằn đâu bởi vì khắp nơi đều là ô nhiễm khắp nơi đều là cái hố vài chục năm nay phát triển kinh tế tỉnh thành xung quanh đã từng có rất nhiều tiểu quan sát về sau bởi vì nhiều lần ra an toàn sự cố trong tỉnh nhiều lần n i ê m tra đi qua mười hơn mấy năm xét xử cùng phản xét xử đọc x c cũng là mười hơn mấy năm mục nát điều tra địa phương này cuối cùng nốt đóng lại tư nhân phi pháp quản s á t loại chuyện này rằng có mười mấy hai mươi năm bởi vì thủy t r u n g là bên trên có chính sách dưới có đối sách quản s á t lao bản tăng thêm một ít quan viên một mực trôi qua không tệ gắng gượng qua một lần lại một lần kiểm tra thẳng đến xương khói nhiều lần xuất hiện xương khói lập công gần trăm chỗ phi pháp khoáng nhà máy bị t r a phong mười mấy năm như thế nào t r a đều chết cho phục nhiên như thế nào t r a đều nhiều lần t r a không khỏi đến bây giờ cuối cùng toàn bộ cấm kinh thành đại lão nổi giận của người nào vấn đề người nào chịu trách nhiệm ai không giải quyết được vấn đề liền mất trước những cái này quan to một phương khổ cực mấy chục năm thật vất và chịu đựng đến một phương chố tệ nao thành một chỗ người đứng đầu. làm sao có thể bởi vì xương khói sự tình phí công nhọc sức cho nên mấy năm trước bỗng nhiên cả nước trên dưới một thanh âm quản lý xương khói cho nên cả nước các nơi đều ở đây xét xử đủ loại ô nhiễm xí nghiệp nghiêm khắc nhất thời điểm t h như mùa đông cung cấp tấm kỳ rất nhiều q u ả n g s á t xí nghiệp sản xuất c ấ m khởi công bất kể có hay không hợp pháp năm nay á c hơn quốc khánh trong lúc đó liền sưởng thuốc đều ngừng công chớ đừng nói chi là n h ự a t g ờ lặt tiệp chế phẩm xí nghiệp tại loại này nghiêm khắc đà kích điều kiện tiên quyết ai còn dám mở c ả n sắt thật có chút không sợ chết ngược gây án nhưng bây giờ không phải từ phía trước cả nước từ trên xuống dưới phản hủ k ế t trung thu liền bánh trung thu cũng không dám phát dưới loại tình huống này ngươi còn dám cùng chúng ta đối nghịch thế là chính là chảo bắt được trước tiên tiền phạt thái độ không tốt liền hình câu cái này rất nhiều tiểu quạng sắt cho kinh tế địa phương cống hiến ra bọn hắn lực lượng cuối cùng giao nạp rất nhiều tiền phạt tiếp đó sáu liền không có sau đó một năm như thế hai năm như thế tất cả đầu cơ trục lợi giả cuối cùng không kiên trì nổi biết những người lãnh đạo là động chân trường lại không có người dám đánh mọ sát chủ ý thế là khoáng nhà máy n h o nhào quan môn trong đó một cái khoáng nhà máy chính là hồng hòa chọn cô nhi viện việt chỉ nghe nói đã từng là khoáng nhà máy chưng ơ sợ hỏi có ô nhiễm hay không hồng hòa nói cái này có thể trị lý những năm này một mực ngừng sản xuất vùng núi lại khôi phục lục sắc nhìn xem còn có thể đi theo còn nói tìm hoàn cảnh bộ môn kiểm trắc qua không có vấn đề chưng ơ sợ nói không có vấn đề là được vậy thì quyết định hồng hòa nói nếu như có thể quyết định cần ngươi tới ký hợp đồng nhận tàu kỳ là bảy mươi năm chưng ơ sợ nói ngươi an b à i a đến lúc đó cho ta biết là được hồng hòa hỏi ngươi không qua tới xem chưng sợ nói không cần thiết đi theo tra hỏi đến thành phố thời gian bao lâu hồng hòa cười một cái đi thẳng tuyến rất gần đang muốn cùng ngươi nói cái này nếu như chúng ta có thể tu con đường trong thôn sẽ càng cao hứng t r ư ơ n g sợ nói ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g nói bây giờ còn có không có thông quốc lộ thôn hồng hòa giải thích nói nhất định là thông đường cái nhưng mà có chút nhiêu đến tỉnh thành muốn hơn một giờ có tòa đại sơn ngăn tại tỉnh thành cùng bọn hắn ở giữa đi thẳng tuyến không dùng được mười phút con đường này trước kia là vận xe chở q u o n lộ về sau quản lý tư nhân khoáng nhà máy cố ý đem con đường này che lại ta cảm thấy chúng ta có thể đem con đường này trùng tu một chút chương sợ hỏi được sao không có gì không được tu một đầu tư nhân con đường dùng xi、si、măng là được không cần định cao như vậy tiêu chuẩn không tốn bao nhiêu tiền hồng hòa trả lời t r ư ơ n g sợ hỏi trong thôn có thể đáp ứng sao chắc chắn đáp ứng bọn họ là không có người nguyện ý bỏ ra số tiền này không phải vậy sớm thông lộ ngược lại không có người quản hồng hòa nói chờ cô nhi viện dựng lên còn có thể phong đường của chúng ta không thành t r ư ơ n g sợ nói nếu như chính xác có thể đi không có di chứng gì vậy thì lộ hồng hòa nói đã biết còn nói trở về làm hợp đồng cúp điện thoại chờ cất điện thoại di động chương sợ chợt nhớ tới sự kiện không có hỏi địa chỉ ở đâu vội v a n g lấy điện thoại cầm tay ra đánh tới hỏi thăm hồng hòa đáp lời nói tại phía tây chưng sợ tính toán phía dưới khoảng cách hẳn là khoảng cách học viện âm nhạc không bao xa lái xe thẳng tắp đi bất quá hai mươi phút không khỏi cảm khái không thôi một ít người kiếm tiền đúng là điên điên c u ồ n g á c kỳ thực rất nhiều q u ặ n g mỏ q u ặ n g mỏ khoảng cách thành thị cũng không tính là q u á xa nhất là thành thị ngày càng mở rộng khoảng cách thì càng là tiếp cận rất nhiều tuy xây ở phía tây khoảng cách trong hạnh phúc có chút xa nhưng mà khoảng cách lưu tiểu mỹ nhà khoảng cách học viện âm nhạc cách bọn họ tại chín long hoa viên nhà cũng là rất gần chủ yếu nhất phía tây một mảnh đất kia phương còn có đặc b i ệ trương biệt, biệt í cụ thể, h n n trường tính toán, tăng g mà xem tốc ư phút độ sợ đột nhiên cảm giác được náo tâm vì cái gì sự t ì n h các loại nhiều như vậy còn không có một kiện có thể theo tâm ý giải quyết đi suy nghĩ một chút chủ động cho trương long anh hắn gọi điện thoại ngươi nói cái địa phương ta đi qua cái này cảm tình hảo trương long anh hắn vội vàng nói ra địa điểm trương sợ tắt điện thoại hơi thu thập một chút đón xe làm qua đi trương long anh hắn vẫn rất có cường độ h ô bằng cầu hữu tìm một đồng lớn càng mạnh mẽ hơn độ là sáu đạo văn trương sợ vừa xuống xe nhìn thấy đệ nhất kiệu đồ chính là lớn điều chịu trực tiếp là không thể tin được còn tưởng rằng rùa đen những người kia tới cẩn thận lại nhìn là trương long anh hắn những người kia nhân thủ một cái đại điều chịu đồng thời còn mang theo thủ sáo cùng mũ giáp căn bản là chuẩn bị đầy đủ trương sợ sừng sốt hảo nhất một lát mới phản ứng được trương long anh hắn thật đúng là lưu manh giới một đ o ạ kỳ hoa thế là bất đắc dĩ suy nghĩ lên xe chạy trốn có thể ra thuê xe vèo lái đi mở xa thế là thì càng bất đắc dĩ không có cách nào à cùng như thế một đám đại điều c h ị đánh nhau thật sự là không có lòng tin làm đến lông tóc không thương kết quả là trương lão sư chỉ có thể chạy có thể phía trước chung quanh khắp nơi là người chính là đón tích ngoài d ì a tên kia tiến lên tên kia nâng điều chịu nện xuống tới trương sợ cầm cánh tay ngăn cản một cái người tiếp tục vọt tới trước vẹo chui vào phía sau hắn đây là đánh vào địch nhân nội bộ chưa xong còn tiếp sáu trăm sáu mươi bảy sáu trăm sáu mươi sáu thậm chí đánh cái tiêu đề này đều có chữ sai binh khí dài tai h hại không thể tới gần người công kích trương sợ trong đám người chui tới chui lui thỉnh thoảng đập tượng nhất quyền sáu đó là một chuyện gì rất quá phận trương long anh hắn hô to tản ra thế là liền tản ra a nhưng bọn hắn t à n g ra trương sợ cùng theo tán căn bản chính là cùng người đi đem đối phương những người kia chơi đ ù a nhất là mang theo mũ giáp gọi là một cái không t i ệ n lại thiệt đang một hồi na bang ra hỏa cuối cùng học thông minh ném đi điều chịu lấy nón an toàn xuống cầm mũ giáp làm vũ khí đập tới trương sợ không thể làm gì khác hơn là lần nữa chạy trốn chạy nhanh chóng đối phương rất nhiều người căn bản đuổi không kịp chạy ra thật xa thật xa cho trương long anh hắn gọi điện thoại được rồi đều để ngươi thắng xéo đi lao tử muốn giết chết ngươi trương long anh hắn rất giận trương sợ nói cái này không khoa học ngươi cũng thắng ta tại sao còn muốn giết chết ta n g ư ơ i trở lại cho ta sẽ không trở về trương sợ nói ta thương lượng một chút quốc gia không để ta đánh nhau thật sự nói là chuyện đánh nhau xuất hiện quá nhiều bọn hắn đã bắt ta ngươi cho ta cái cơ hội sống sót thôi ta đi đại gia ngươi trương long anh hắn mắng to trương sợ còn nói một lần cái này không khoa học ta có thể xúc động thiên cảm động thế nào liền xúc động không được ngươi đây trương long anh hắn tiếp tục mắng vương bắt đản đừng để ta đã thấy ngươi tốt nhất định không để ngươi thấy ta chuyện của hai ta cứ định như vậy đi có hay không hảo trương sợ tiếp tục cười đùa tý tưởng trương long anh hắn đoán chừng cũng là bắt không được cái này h ú n đản nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên mắng to câu cúc mạng c ú p điện thoại trương sợ nhìn điện thoại di động màn hình nói lầm bầm thế nào như vậy chứ hai ta việc này đến cùng tính toán giải không có giải quyết ta không muốn một câu nói lầm bầm tới lại một cái điện thoại một thanh â m rất êm hai nam nhân gọi điện thoại hỏi nói xin hỏi n g ư ơ i là trương sợ trương tiên sinh sao trương sợ nói n g ư ơ i đoán nam nhân dừng một chút tiếp tục dùng rất êm hai thanh â m nói chuyện ngại khỏe đây là nông nghiệp ngân hàng sáu câu nói kế tiếp trương sợ sẽ không muốn nghe t h n g h ắ n một cái, ngắt lời nói, cái gì kia cái gì ta không trồng trọn ngân hàng nam cười một cái ngài thật hài hước là như thế này tốt x ấ u không để ý tới trương sợ phản ứng tự mình ken ken một trận nói cuối cùng hỏi thăm trương sợ có hay không mục đích trương sợ trả lời rất sung sướng gặp lại sau này hãy nói ngân hàng nam còn phải l ạ i khuyên trương sợ nói ngươi sẽ không sợ ta còn không hơn a cúc điện thoại ngân hàng nam tìm hắn làm cái gì kéo cho vay ngươi được nói một câu nhân ra vẫn rất có bản lãnh trương sợ vừa mới chuẩn bị xây cô nhi viện mặt này địa chỉ mới quyết định ngân hàng liền đạt được tin tức muốn cung cấp cho vay cho vay chuyện này là như thế này càng cần tiền càng không chắc chắn có thể vay đến càng có trương i ề sợ nói g cho không có h ư ơ n rằng muốn g sợ t o à khả năng ta bây giờ là viện trưởng cô nhi viện tân hiệu trường hỏi viện trưởng cô nhi viện là cái gì ngạnh không phải ngạnh là ta tương lai nghề nghiệp trương sợ nói tiền kỳ dự định đầu tư một thước làm phần cứng hậu kỳ dùng một thước sinh hoạt xem có thể kiên trì bao lâu tân hiệu trường hảo nhất sẽ không nói chuyện nghĩ đi nghĩ lại đ ố n g nhiên thở dài nói thật tốt làm ngươi viện trưởng a c ú p điện thoại trương sợ nhìn điện thoại di động cũng là có chút điểm mơ hồ sự tình sao có thể làm thành bộ dáng bây giờ cho lý anh hùng gọi điện thoại tên ngu ngốc kia còn tìm ngươi gây sự sao tên ngu ngốc kia không đến trường học buổi chiều không biết đi đâu lý anh hùng trả lời trương sợ nói có chuyện gọi điện thoại không được thì hâu người giút ngươi lý anh hùng nói ta bây giờ mặc kệ những chuyện này mục tiêu của ta là năm mươi bảy bên trong trương sợ nói nếu không thì dạng này chờ ta mặt này phòng ở số sáu tính toán chờ phòng ở số ngươi cũng tốt nghiệp lý anh hùng cười một tiếng không có việc gì không được thì đi thư viện trương sợ nói cũng là ngược lại chính ngươi chú ý lại thuyết minh một chút bây giờ trương sợ là danh nhân danh nhân kiểu gì cũng sẽ chịu đến rất nhiều chú ý tần hiệu trưởng đã từng chuyển cho hắn mấy cái tin tức cũng là phóng viên muốn phỏng vấn bị toàn bộ thoái thác bây giờ trương lão sư sự tình đã bị đảo không sai bị lắm vì bất cứ nguyên do gì sự kiện được giới báo chí quan tâm tin tức của hắn chậm dại lắng đọng xuống có thể long tiểu nhạc bỗng nhiên gọi điện thoại nói hai chuyện Chuyện chức thứ nhất bên trên ban tổ l à m mục. tiết、mũ. Cái n à y liền châu rồi, n trâu có thể đ ă g lục ban tiểu ổ chức, quả thực quả t là vô số m i nhạc tinh người mẫu nhỏ ngập mẫu hỏi nguyên nhân trương sợ nói bọn hắn nếu không phải là cầm ta làm mặt trái tài liệu r i n g dạy ta liền cùng chính ta họ long tiểu nhạc cười một cái ngươi nha thực sự là heo ta là cùng một biên đạo ăn cơm trong lúc vô tình n h ắ c lên ngươi chuyện này hắn nói có thể làm một chương trình ta nói nhận biết ngươi hắn liền để ta liên hệ trương sợ nói ngươi thời gian này qua vẫn rất tiêu dao không tiêu dao làm sao bây giờ điện ảnh khối này làm thành như bây giờ ta liền đi giới truyền hình đi loanh quanh thôi long tiểu nhạc còn nói lên chuyện thứ hai có người muốn đem ngươi chuyện này quay thành phim chụp cái dốc lòng tiến t r ư n g sợ hỏi cũng là ngươi ăn cơm trò chuyện đi ra ngoài long tiểu nhạc nói là còn nói hẳn là hùn vốn quay trụt công ty chúng ta chiếm một cỗ t r ư n g sợ nói ngươi đúng là điên long tiểu nhạc nói nếu không thì ta nhàn rỗi làm cái gì t r ư n g sợ nói viết kịch bản ngược lại ngươi quen thuộc ta công việc kia viết chính là viết xong ta bổ sung long tiểu nhạc nói cái này cũng được vì cái gì không được ngươi muốn làm một cái có lý tưởng công ty điện ảnh và truyền hình l o bản nếu có thể viết kịch bản còn muốn có thể quay phim cũng muốn có thể diễn kịch mới thành trương sợ nói cố lên ta xem trọng ngươi ta đem ngươi sống cũng làm ngươi làm cái gì long tiểu nhạc nói trương sợ nói ta vì ngươi làm l o bản chết đi long tiểu nhạc tắt điện thoại hắn là lại một lần lãnh hội trương lão sư lười biếng trương lão sư đương nhiên lười thế nhưng là không chịu nổi bên cạnh có rất nhiều chịu khó người mang theo hắn cùng một chỗ sung sướng hắn lấy được hơn hai ư c lập tức có người đề nghị quản lý tài sản đầu tư trương sợ cảm thấy bọn hắn nói rất có lý đây nên một loại gì vĩ đại tình cảm a không nói những cái khác mỗi ngân hàng đều có mình quản lý tài sản sản phẩm so cố định tiền tiết kiệm lợi tức thoáng cao hơn một chút như vậy nhi nhưng mà thắng ở an toàn có chắc chắn chứng lão sư quả thực là toàn bộ làm như không nhìn thấy đến nỗi bình thường tiêu phí chính là long tiểu nhạc cốc triệu bọn hắn tài trợ tới hơn hai nghìn vạn gần ba mươi triệu tài chính Có q u a nói hệ với số tiền này, chứng láo sư cũng giống như với vậy vạn tiền giống tiền gửi định kỳ. 2000 tồn nửa năm, tiền còn lại loại tài số sư cất tồn cất một này, cũng định nửa năm, còn quản lý tài sản. n láo lý kỳ. 2.000 đơn giản chính là dựa theo tiền gửi định kỳ như thế sống sót kỳ tiền tiết kiệm chỉ cần tiền tại trong ngân hàng cứ dựa theo định kỳ lãi suất tính toán lợi thức bất quá cái này lãi suất so chân chính tiền gửi định kỳ thấp hơn như vậy một chút cho nên trương lão sư không để ý tới bọn họ giật mình nói tiếp mình quản lý tài sản đại kế ken ken ken một trận nói nói không có ngoại ý muốn hắn một năm ít nhất có thể kiếm lời cái ba bốn trăm vạn ngạ nghiêm rất là phiên luận phí lớn như vậy mình ngươi liền cho ta mấy trăm vạn quản lý tài sản chính ngươi nhưng là lãng phí hết cơ hội tốt như vậy t r ư ơ n g sợ nói ta muốn cơ hội không cần vu thi văn nói dù không phải là cơ hội có thể mua đồ cổ à mua tồn một năm lại bán hoặc mua phòng ốc cũng được mua phòng ốc ta lại như vậy tục nhân sao t r ư ơ n g sợ trả lời ngà nghiêm lắc đầu thuộc ngươi phòng ở nhiều nhất t r ư ơ n g sợ nói từ trên bản chất nói ta kỳ thực chỉ có hai nơi bất động sản vu thi văn nói đừng để ý đến hắn h ỏ i ngà nghiêm ngày mai mua sam tiết mua cái gì không có ngà n g i ê m đáp lời chọn lấy vài đôi giày cùng mấy bộ quần áo lại hỏi lưu tiểu mỹ ngươi mua không có lưu tiểu mỹ lắc đầu ta rất ít hơn lưới mua đồ thiện n g h i a vu thi văn lôi lưu tiểu mỹ lên lầu trương lão sư xem bọn hắn cũng là trở về gian phòng của mình hắn ngược lại là muốn mua đồ vật có thể mượn ở tại lưu tiểu mỹ trong nhà tiểu mỹ cha mẹ của lại là ở nhà thực sự không lưới pháp luật mua không thể làm gì khác hơn là chuyên tâm đánh chữ chậm một chút chút thời gian vu tiểu tiểu gọi điện thoại tìm hắn uống rượu trương sợ nói ngươi không phải không để ý đến ta sao vu tiểu, tiểu nói ngươi bày ra chuyện lớn như vậy nhi tỷ tỷ phải quan tâm một chút ngươi t r ư ơ n g sợ nói sự tình đều đi qua chính là đi qua mới tốt uống rượu tại c ư ờ i cười nói nói nhảm n h i ề u như vậy liền nói tới hay không tới t r ư ơ n g sợ đi cùng lưu tiểu mỹ nói một tiếng đón xe đi tiệm cơm vu tiểu tiểu vẫn là rất quan tâm hắn vừa thấy mặt đã hỏi có sao không sự tình nào lớn như vậy lâu như vậy có hay không ảnh hưởng trái chiều có người hay không công kích người cái gì cái gì t r ư ơ n g sợ nói không có việc gì bọn hắn không thấy được ta nói nhiều hơn nữa lời nói ta cũng không nhìn thấy bất quá vu tiểu tiểu chỉ hỏi chuyện này cái khác một mực không nói còn lại thời gian chính là uống rượu hai người ăn cơm nếu như không có gì có thể nói chuyện biết ăn rất nhanh hơn bảy điểm một điểm hai người ăn no rồi trương sợ đang muốn tìm phục vụ viên tính tiền c u n g chủ điện phải tới hỏi hắn ở đâu có sao không trương sợ nói ở bên ngoài ăn cơm hỏi trở về ngươi có việc không có việc gì ngươi ăn cơm đi treo c u n g chủ cúp điện thoại vu tiểu tiểu hỏi là ai trương sợ nói là một bằng hữu vu tiểu tiểu nói ngươi như thế nào biểu lộ không đúng trương sợ suy nghĩ một chút nói ta giống như liền không có đối diện vu tiểu tiểu nói những lời này là thật sự vì câu nói này uống một cái nâng chén lại là xử lý trương sợ bồi thượng nhất ghi nói đi nhà vệ sinh đi đến khúc quanh thời điểm nhỏ r ộ n g hô phục vụ viên tính tiền tiếp đó đi vào nhà vệ sinh chờ trở ra thời điểm trả tiền trở về ngồi xuống vu tiểu tiểu nói ngươi vừa rồi bằng h ữ u kia lại điện thoại tới a trương sợ cầm lấy trên bàn điện thoại sáu một lát sau phiền m u ộ n nhìn về phía vu tiểu tiểu gặt ta đâu vu tiểu tiểu nói ngươi thật giống như rất quan tâm nàng chớ quên ngươi là người có vợ ngươi muốn đối lưu tiểu mỹ phụ trách trương sợ suy nghĩ một chút ta giống như theo không kịp ý nghĩ của ngươi vu tiểu tiểu nói ngươi là đ ầ heo chưa xong còn tiếp 668-667 cũng may kịp thời phát hiện không đi quản trương sợ là dạng gì heo vu tiểu tiểu mắt nhìn thời gian nói đến đây hô phục vụ viên tính tiền trương sợ nói kết quả vu tiểu tiểu nghiêng đầu nhìn hắn cứ như vậy đi ta đi xem phim đứng dậy trước một bước rời đi trương sợ suy nghĩ một chút tựa hồ có chút không hiểu rõ nổi hôm nay là như thế nào tiết tấu đ ỗ n g nhiên n g h e bên cạnh có người nói ngày mai sẽ lễ độc thân ta xem như đổ tám đời nấm ố c còn phải cùng các ngươi cùng một c h ỗ qua soát m à một chút trương sợ minh c h đuổi theo ra cửa ra vào xem tại đại tiểu thư không thấy tăm hơi lấy điện thoại di động ra xem cho c u n g chủ gọi điện thoại ngươi ở đâu ở trường học c u n g chủ hỏi n g ư ơ i đã ăn xong trương sợ ừ một tiếng hỏi ngươi ăn hay chưa c u n g chủ nói không có còn nói muốn ăn mì sợi trương sợ cười một cái đi đến trường cửa ra vào chờ ta dẫn ngươi đi ăn mì sợi không muộn sao c u n g chủ hỏi không muộn trương sợ nói một hồi gặp tại trong trí nhớ hắn thiếu nợ c u n g chủ một ư ơ i hai tô mì trong đó có năm ngoài mới thiếu nhưng bất luận là lúc nào thiếu đợi này hẳn là trả không hết khoản nợ này đ ó sẽ sẽ ngay xe khư lúc đó tại trên con đường kia có hắn còn có công chủ cũng là cưới xe đạp hướng phía trước lại hướng phía trước nhớ tới con đường kia nhớ tới khi xưa mùa hè chương sợ bỗng nhiên có chút tuyệt đối chút thời gian trước trở về lan thành hẳn là đi bờ sông đi một chút tháng một mươi một thời tiết lạnh dần tại đông bắc đã cung cấp tấm tình thành ở đây còn tốt hôm nay càng là khó được có rất nhiều gió mát cung chủ xuyên một đầu màu đen thục nữ váy lưu lên đứng tại học viện âm nhạc cửa ra vào chưng ơ sợ xuống xe chạy c h ậ m tới nóng lòng chờ à cung chủ tiếu nói không n ộ i còn nói thời gian dài như vậy không gặp ngươi ở đây làm cái gì chưng ơ sợ nói mù hốn cung chủ tiếu đạo như thế nào là mù hốn trên tin tức đều là ngươi tin tức chưng ơ sợ ha ha cười một tiếng ngươi cũng biết ta đương nhiên biết trường học của chúng ta người nào không biết ta cung chủ tiếu lấy nhìn hắn chưng sợ lúc này mới nhớ tới lưu tiểu mỹ là học viện âm nhạc lão sư cũng là học viện âm nhạc nhân vật phong vân cười đáp lời không cẩn、thận. không phải cố ý còn nói đi đâu ăn thành phố vẫn là tại trường học phụ cận cung chủ hướng về mặt phải cất bước đi trước đi thế là liền đi đi thôi hai người đi xóm vai duy trì vừa mới gặp mặt lẫn nhau có hảo cảm thanh niên nam nữ khoảng cách như vậy trương sợ hỏi trường học vẫn tốt chứ không có chuyện gì cung chủ nói chúng ta chuyên nghiệp có người ra ngoài chạy xô hỏi ta có đi hay không ta có chút do dự do dự cái gì trương sợ hỏi cung chủ nói hiện tại đi h u y ệ t cùng trước đó không giống nhau trước đó tốt xấu cùng nghệ thuật treo điểm bên cạnh bây giờ chính là chơi đuổi lùng tùng nhân ra muốn nhìn cái gì ngươi liền phải diễn cái gì trương sợ nói trước đó chạy xô cũng là dạng này cung chủ tiếu h lại không nói cái này ta là cảm thấy đi bên ngoài chạy c h ẳ n g tử cùng ở trong thành thị chạy quán ăn đêm không sai bị lắm bất đồng chính là đi bên ngoài sẽ nguy hiểm hơn bởi vì ngươi không biết sẽ gặp phải cái gì trương sợ nói này ngược lại là nếu là không thiếu tiền lời nói không cần thiết dày v à o cái này cung tiền không có liên quan quá nhiều là chúng ta cần sân khấu mỗi một cái học thượng mười nhiều năm nghệ thuật người có ai không muốn lên đài biểu diễn có ai không muốn có một thuộc về mình sân khấu cung chủ hỏi ngươi không làm lão sư trương sợ đáp lời nói không làm đi theo lại hỏi chỉ là cần sân khấu mà nói có thể ở trên mạng trực tiếp ta biết cái này trường học của chúng ta thì có thật nhiều cái người làm dẫn chương trình bất quá không biết nguyên nhân gì rõ ràng không sánh bằng những cái kia không phải chuyên nghiệp chủ bá cung chủ tiếu đạo chúng ta cái này có thật nhiều chủ trì chuyên nghiệp học sinh lớn nhỏ tiết mục chủ trì một đống thế nhưng là làm đến chủ bá chợ phát hiện kinh nghiệm trước kia hoàn toàn không cần chỗ học chuyên nghiệp cũng không quá tác dụng lớn trên mạng nóng bỏng nhất những cái này chủ bá hết lần này tới lần khác chính là một không có tướng mạo hai không có tài năng không biết hát sẽ không đọc đồ vật phổ thông nam nhân chương sợ cười một cái nóng bỏng nhất tương đối xấu chứng minh ta nếu là làm dẫn chương trình nhất định nhi hỏa không được a cung chủ liền cười ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây chưng ơ sợ ứ một tiếng cha hỏi lưu phi đi công chúa biểu lộ ảm đạm ân chưng ơ sợ hỏi lúc nào trở về qua sang năm a cung chủ trở về thượng nhất câu sang năm ngươi cũng tốt nghiệp chưng ơ sợ nói đúng vậy a cung chủ nói xem một chút đi ta có thể muốn đi phương nam đi phương nam chưng ơ sợ tại chỗ chuyển thượng nhất vòng đ a n thành ở nơi này phương hướng a phương nam ở đâu cung chủ liền cười ta cũng không biết không biết còn cười trương sợ nói ngươi được nhiều ngốc ca cung chủ tiếu lại nợ nụ cười liền lộ ra hai cái có thể ngọt có thể ngọt lún đồng tiền trương sợ nhìn về phía trước mắt đau tức diện cung chủ nói mì sợi trương sợ sẽ mang theo cung chủ đi vào phía trước một nhà tiệm mì điểm thượng nhất bắt mì muốn hai cái bắt phân lại gọi lên bốn bàn thức nhắm trương sợ nói điểm nước ngọt uống cung chủ muốn nghĩa thế là sẽ thấy tăng thêm hai bình nghĩa lúc ăn cơm lợi trương sợ một mực không có hỏi cung chủ cùng lưu phi tình hình gần đây như thế nào cung chủ cũng không nói ngược lại là nói lên hồi nhỏ rất nhiều chuyện hai người nhận biết thời gian rất lâu luôn có cùng đi cùng đi ra lúc chơi đùa có tại xe l ử a trên đường đi có ở bên hồ chơi có mùa đông có mùa hè có thật nhiều cái ký ức chưng ơ sợ t r ợ t nhớ tới lưu tiểu mỹ nếu nói cung chủ là độc thân chính mình vẫn sẽ hay không to gan như vậy hướng lưu tiểu mỹ thổ lộ trừ bỏ niên linh một hạng lưu tiểu mỹ tất cả điều kiện đều so cung chủ hảo nói đúng là lưu tiểu mỹ là bạch phú mỹ bên trong bạch phú mỹ cung chủ là bạch phú mỹ chỉ là niên linh quá nhỏ chưng ơ sợ tìm cho mình rất tốt rất tốt một cớ một mực không dám quá tiếp cận nhưng nhìn đến lưu tiểu mỹ liền dám tiếp cận rõ ràng là võ đã mẹ không sợ rơi sáu không muốn lưu tiểu mỹ thật đúng là mắt ngủ cung chủ nói rất hưng phấn lại muốn lên hai bình địa một mạch nói đến tiệm cơm đóng cửa vén màn đi ra trương sợ tiễn đưa nàng trở về trường học trên đường tự nhiên vẫn là nói chuyện cung chủ nói sang năm có thể năm sau liền đi phương nam đến lúc đó cũng không biết lúc nào gặp lại trương sợ ừ một tiếng cung chủ có nói kỳ thực ngươi một mực cũng là người tốt cảm ơn ngươi trương sợ cười nói bây giờ mới phát thẻ người tốt có phải hay không hơi trễ không muộn không muộn cung chủ tiếu nói lời nói một mực đưa đến cửa trường học khiến cung chủ không có dừng lại u tứ trương sợ đi theo vào một mực đưa đến túc xá lầu dưới tại chỗ cung chủ đông nhiên dừng lại quay người nói ta uống quá nhiều rồi trương sợ nói ngươi uống nhiều hơn nữa ta cũng không có ngươi đi lên quá nặng cung chủ liền cười đông nhiên mở rộng vòng tay kỳ thực thật sớm thật sớm trước đó liền nghĩ ô m ngươi trương sợ nhìn lấy cung chủ trắng l o á n bình tĩnh khuôn mặt do dự một chút đi về phía trước một bước cung chủ hướng phía trước đứng vòng lấy hai cánh tay gắt gao ôm ôm một cái bung ô tay thối lui nói đây là bằng hưu ô m ta đi quay người đi qua c h ỗ n g n ặ t đi vào lầu ký túc xá trương sợ đứng hảo nhất một lát đông nhiên nhỏ giọng nói ta cũng vẫn muốn ô n ngươi tới quay người về nhà thời gian này đã đã khuya lưu tiểu mỹ cố ý chờ ở phòng khách xem tv một mực chờ đến t r ư ơ n g sợ vào cửa t r ư ơ n g sợ cẩn thận đổi giày nhỏ giọng nói chậm c h ễ ngươi nghỉ ngơi lưu tiểu mỹ nói không chậm c h ễ ngả nghiêm cùng vô thi văn cũng không ngủ không ngủ vì cái gì t r ư ơ n g sợ vẫn đạo lưu tiểu mỹ nói ngươi là thật không biết ta đi theo giải thích một chút hai nàng đang chờ không điểm m i ệ u sát thứ đồ gì t r ư ơ n g sợ hỏi không điểm dây cái gì chết lưu tiểu mỹ nói về sau sẽ hiểu ta bây giờ liền hiểu có hay không hảo cũng không biết không điểm miệu sát cái gì trường sợ nói lưu tiểu mỹ nói ngươi có thể nói như vậy liền nói rõ vẫn là không hiểu tốt ta không hiểu t r ư ơ n g sợ ngồi xuống hai ta xem tivi lưu tiểu mỹ đã nói hai cái lẫn nhau người yêu thích gắn bò ôi chính là nhân sinh lớn nhất khoái hoạt cùng thỏa mãn một mực ngồi vào nửa đêm về sáng một điểm lưu tiểu mỹ nói ta lên lên rồi ngươi ngủ đi t r ư ơ n g sợ nói rõ ràng đều ngủ gặp là ngươi đem ta bóc tỉnh lưu tiểu mỹ nói liền nói bậy a ngươi đứng dậy lên lầu t r ư ơ n g sợ đóng lại tivi trở về phòng ngủ hôm sau sáng sớm ngã nghiêm cùng vũ thi văn liệt tỉnh tiếp tục lên mạng mua đồ dù là đi xuống lầu ăn cơm hai người cũng là nói gọi là một cái náo nhiệt nhìn xem ngả nghiêm tấm kia vô cùng nữ nhân gương mặt lại có chút kích động tính tình nhỏ trương sợ trong lòng tự đ ủ cái này căn bản là nữ nhân có hay không hảo tại ngày này hồng h ò a gọi điện thoại nói v u n vào cùng làm xong bây giờ muốn đi ký tên chuyển khoản hỏi trương sợ có thời gian hay không đây là chính sự nhất thiết phải có thời gian trương sợ cùng hồng h ò a hẹn xong địa điểm gặp mặt thời gian tiếp đó dành thời gian làm một lát sống mới đi ra ngoài cùng hồng h ò a chạm mặt phía sau hai chiếc đại ép v hướng tây đi tới hồng hỏa trong chiếc xe này ngồi cái luật sư t ă n g thêm trương sợ trên đường ngay tại nói có quan hệ với ký kết nên chú ý sự tình trương sợ không hiểu à thế nhưng là càng nghe càng phiền phức hỏi hồng hòa ngươi có thể không thể thay t a ký hồng hòa căn bản không trở về câu nói này nói tiếp chú ý hạng mục một mực chờ hắn nói xong trương sợ một chút hồi tưởng căn bản cái gì đều không nhớ kỹ thế là cùng hồng hòa nói chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi có chỗ nào không đúng nhanh chóng nhắc nhở ta nói chuyện lấy điện thoại di động ra đúng dịp d ấ t điện thoại tin tức có một cái tin tức thế này nơi nào đó thôn dân bởi vì trong thôn nhận t h u đi ra thổ địa mà cùng nhận t h u giả xào xáo để bọn hắn xéo đi nhanh lên trương sợ phải làm đúng lúc là nhận tàu thổ địa vội vàng ấn mở nhìn kỹ tiếp đó cho hồng hòa nhìn ngươi xem xuống cái này hồng hòa nhanh chóng nhìn qua một lần hỏi trương sợ định làm như thế nào trương sợ nói đây cũng không phải là ta tính toán sự tình hồng hòa suy nghĩ một chút nói cần trưng cầu mỗi cái thôn dân ý kiến trương sợ nói ta cảm thấy hẳn là cùng trong thôn hỏi rõ đừng đến lúc đó nao yêu hồng hòa hỏi này làm sao hỏi trương sợ nói ta mớn chỗ là vứt bỏ khoáng nhà máy ít nhất phải biết cái này ban giá hỏa còn có thể hay không trở về vạn nhất giữa bọn hắn còn có thủ tục làm sao bây giờ tới trước tới sau chúng ta không chiếm lý a hồng hòa nói bọn họ là phi pháp lấy quạng phải không hợp pháp t r ư ơ n g sợ nói ngươi cùng ta nói cái này không cần bây giờ hợp pháp rõ ràng t r ờ i không lại phạm luật chưa xong c ò n tiếp sáu trăm sáu mươi chín sáu trăm sáu mươi tám không thể phạm sai lầm hồng hòa nói ngươi tư tưởng này không đúng mặc kệ thực tế như thế nào chúng ta dù sao cũng phải hướng về mặt tốt nhìn bởi vì mặc kệ thế giới này là cái d i n g gì đầu tiên ngươi đều phải sống sót sống sót mới trọng yếu nhất tất nhiên như thế nào đều phải sống sót vì cái gì không nghĩ ngợi thêm nghĩ kỹ một mặt ngươi nói xem trương sợ vô ý thức muốn phản bác nói ngươi cái này giác nộ i trách trách mà có thể lời đến khoẻ miệng dừng lại nghĩ nghĩ nói ngươi nói đúng bất luận chúng ta đem cái này xã hội xem trọng hoặc nhìn hỏng nó đều sẽ không thay đổi phải cải biến xã hội cần chúng ta mỗi người cùng một chỗ cố gắng mỗi người đều đem thế giới nghĩ hay thật hảo đồng thời tốt đẹp chính là đi làm suy nghĩ chuyện tốt đẹp chấm dãi có thể xã hội lại càng biến càng tốt đâu mà không phải bên này xem thường lấy xã hội hát đám nhưng là thông đồng làm vậy cũng đi làm chuyện của bóng tối mắt nhìn hưng hỏa trương sợ nói ngươi lão sư dạy thật tốt hưng hỏa t r ư ơ n g sợ trong nháy mắt nhớ tới trốn học tiếp sống c ư ờ i hát hát một tiếng không đầy một lát ô tô ra khỏi thành dọc theo hát yến đường cái bắc đi mở ra chút khoảng cách phía trước xuất hiện s ơ n mạch theo chân núi con đường trở về nhiễu không đầy một lát lại là d i ả i đất bình nguyên chờ một lúc lại nhiễu về núi bên trong t r ư ơ n g sợ nói có chút ý tứ a hồng hòa đang nhìn laptop nghe nói như thế ngầm đầu nhìn một mắt thuận miệng nói trên núi có đầu sông không biết hiện tại khôi phục lại không có chưng sợ nói không có người lấy q u n g tự nhiên là biến trong thay đổi tốt hơn hồng hòa nói ta dự định xây cái tiểu thúy kho không biết trong thôn có chịu cho hay không mà t r ư ơ n g sợ nói ngươi có phải hay không nghĩ quá tốt đẹp hồng hòa nói khi trở về đi con đường kia đi đầu kia gần nhưng mà không có thông x e lộ t r ư ơ n g sợ hỏi sửa đường xài bao nhiêu tiền hồng hòa nói còn không có nhìn qua đi theo nói hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là bàn điều kiện t r ư ơ n g sợ nói không phải đã đã nói đó là ta nói ngươi là đại l ã o bản như thế nào cũng phải điểm ư u đại a hồng hòa nói chỉ cần tài chính đúng chỗ tối đa một tháng liền có thể hình thành có hai ba tháng tuyệt đối xây thành hoàn thành chương sợ nói nhanh như vậy hồng hòa cười một cái là chậm có hay không hảo tất cả đều là hai tầng lầu người nghĩ xây bao lâu trương sợ suy nghĩ một chút hỏi nhiều hơn một tầng đâu hồng hòa nói cá biệt lầu có thể xây đến tầng ba nhưng mà không cần thiết trong núi lại là lớn như vậy một vùng sáu nói đến đây mắt nhìn trương sợ n g ư ờ i ở qua đi sao trương sợ vội vàng l ắ ấ đầu không được ngươi là pháp nhân cũng không ở qua đi còn trông cậy vào ai đi ở hồng hòa nói ngược lại từ từ sẽ đến a trương sợ suy nghĩ một chút nói tiếng hảo rất nhanh chạy đến chỗ nơi này có một nổi tiếng tên kim thôn kim thôn kiến thiết không tệ hai tầng lầu ba tầng lầu khắp nơi có thể thấy được con đường rộng lớn ở trong một đầu đường lớn mở chút cửa hàng có loại c h ấ n cảm giác t h ô n bộ kiến thiết cũng là không tệ l ầ u nhỏ hai tầng nên đường phố mà đứng cửa ra vào giữ lại chỗ đậu xe khi nhìn đến tòa này l ầ u nhỏ thời điểm t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút cùng hồng hòa nói vẫn là mới vừa nói sự kiện kia nhất thiết phải cam đoan không bị người quấy dối nhất định muốn ghi vào hợp đồng ta làm không phải kiếm tiền mua bán nhất định phải cam đoan sống yên ổn hồng hòa hỏi người không vào trong t r ư ơ n g sợ nói ta tin tưởng ngươi tùy tiện đàm luận hồng hòa liếc hắn một cái mang theo luật sư còn có một cái khác chiếc xe nhân viên công tác đi vào trong tước chừng nửa giờ sau đi ra sau khi lên xe hồng hòa cùng trương sợ nói trong thôn nói không có vấn đề mặc dù trước đó cùng khoáng nhà máy ký qua hợp đồng bất quá là thật sớm thật sớm chuyện trước kia hơn nữa lại là phạm pháp mua bán mảnh đất kia không coi là đếm không bắt bọn họ cũng không tệ rồi còn dám trở về nháo sự trương sợ hỏi người nói thế nào ta còn không có ký cũng là cảm thấy có chút không đáng tin cậy. hồng hòa nói nếu như nơi này một mực không người để ý cũng là không quan trọng liền sợ sửa chữa tốt lộ có người trông mà thèm trở về nháo sự trương sợ suy nghĩ một chút nói ta gọi điện thoại cú điện thoại lần này gọi cho trương bí thư đại bí thư tất nhiên muốn đưa người tỉnh dứt khoát đưa qua trương bí thư cứ việc người ra na địa vị không thèm để ý ngần ấy tiểu công tích điện thoại kết nối đại bí thư cười nói rất lâu không có liên lạc gần đây bận việc cái gì trương sợ nói tin tức đều báo ngươi đừng nói không biết đại bí thư nói tin tức liền báo quá khứ của ngươi không nói bây giờ làm gì trương sợ nói ta kéo tới một khoản tiền tăng thêm chính ta kiếm dự định tại kim thôn ở đây xây cô nhi viện ngươi cũng biết nơi này trước đó tất cả đều là khoáng phi pháp mỏ n h ọ nhà máy hiện tại mới là chống không, nhưng ta luôn có chút không tại mới luôn ta là có đại e m chuẩn, trước thôn những thứ trước nhân trong nói bất sẽ trở kia là l sẽ có thể vạn nhất trở vạn về làm sao bí â y này giờ. Ta cần một cái phương diện pháp luật công phương cái diện kiện, Ta một luật địa cần c nhận văn pháp h n nên h hợp pháp là về thư a sử dụng. Đại bí t suy nghĩ một chút nói có mấy cái vấn đề đầu tiên cô nhi viện là cái gì tính chất là n g ư ơ i chính mình vốn riêng giống như thương khố lớp học như thế toàn bộ từ ngươi xuất tiền vẫn còn cần mộ kiểu hoặc là tiếp nhận quyết tiền ngươi phải biết chính phủ có chuyên môn phúc lợi cơ quan hàng năm phát xuống tiền đều ở đây bọn hắn nơi đó ngươi là không được chia chưng sợ nói ta sẽ tự bỏ ra tiền chính mình quản lý trước mắt có hơn hai ước ngươi có thể yên tâm ta tuyệt đối sẽ không khắp thế giới tìm người quyết tiền hơn hai ước đại bí thư cười khổ một tiếng người và người cảnh giới thật đúng là không giống nhau ta nếu là có hơn hai ước không làm chuyên tâm hưởng thụ trương sợ nói đó là không có khả năng nam nhân cần sự nghiệp đại bí thư cười một cái lại hỏi là nông thôn dùng a không thể mua bán chỉ có thể thuê hoặc là nhận tàu niên hạn là bao nhiêu trương sợ đáp lời hướng về nhiều nhất bên trong m u ố n cũng không thể đắp kín cô nhi viện liền bị người đuổi ra a đại bí thư hỏi sáu mươi năm trương sợ nói bảy mươi là bảy mươi năm a đại bí thư cười cười một vấn đề cuối cùng hải tử nơi phát ra t r ư n g sợ nói ngược lại không ăn trộm không cấp từ từ sẽ đến đại bí thư nói trong mắt của ta đây mới là chuyện khó khăn nhất sau đó thì sao ngươi còn muốn cân nhắc càng hỏi nhiều đề đầu tiên là vấn đề sức khỏe thứ yếu là giáo dục vấn đề nói đúng là ngươi phải có điều trị nhân tài cùng giáo dục nhân tài sáu nói thật ta không đề nghị ngươi mở cô nhi viện không phải tiền nhiều tiền ít vấn đề là phiền phái sự t ì n h rất rất nhiều n ư ư n g phía dưới còn nói ngươi nếu là có thời gian có thể đi tây tam kỷ viện mồ côi xem cũng có thể đi mặt trời nhỏ xem tây tam kỷ cái kia là tỉnh viện mồ côi rất nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ đều sẽ đưa qua mặt trời nhỏ là tư cách cá nhân là n e w a di sáu n g ư ơ i biết n e w a di a t r ư ơ n g sợ nói không biết đại bí thư nói n e w a di hẳn là so ngươi bây giờ còn nhỏ niên kỷ nhặt được đứa bé thứ nhất qua nhiều năm lại nhặt được một cái chừng hai năm nữa lại một cái từ đó về sau hải tử chậm rãi liền có thêm bây giờ chắc có mười bốn hải tử mười một thân mắc tập bệnh nàng chính là một người chống lên lớn như vậy sạc hàng cưới đều không kết t r ư ơ n g sợ nói ta không muốn v i đại như vậy đại bí thư nói ta đề nghị ngươi đi xem xem những hải tử kia nhìn lại một chút cô nhi viện nhân viên công tác tiếp đó suy nghĩ thật kỹ muốn hay không làm như vậy trương sợ nói ta muốn tốt đại bí thư nói ngươi thật đúng là có tiền đ ư ừ n g phía dưới nói ta tính băng qua năm nay hơn nửa năm ngươi cho thương khố lớp học ít nhất bỏ ra hai trăm vạn trở lên bây giờ lại mở cô nhi viện ngươi là in tiền sao trương sợ tăng háng một cái tiếc cái gì ngươi là đảng viên khó mà nói những thứ này nói nhảm đại bí thư cười một cái ngươi là muốn muốn vùng đất kia hợp pháp chứng minh là a trương sợ nói là đại bí thư nói kim thôn sáu ngày khác mang ta đi nhìn một chút xem lớn bao nhiêu diện tích cũng là xem vị trí trương sợ nói vị trí còn thành chính là phải sửa đường sửa đường đại bí thư nghĩ thượng nhất một lát nói tiếng đã biết còn nói lượn hai ngày này ta có thời gian điện thoại cho ngươi đây là muốn tắt điện thoại tiết tấu trương sợ vội và nói g n ta vội va khởi công chào ngài đ i ể m a đại bí thư nói tiếng đã biết cúc điện thoại điện thoại đầu này trương sợ cùng hồng hòa nói hôm nay cứ như vậy rút lui hồng hòa hỏi không ký trương sợ nói lần sau lại nói hồng hòa cười cười xuống xe đi vào thôn tri bộ chẳng được bao lâu lại đi ra đằng sau đuổi theo ba cái trung niên nam nhân phía trước nhất một cái rất gốc hồng quản lý ngươi đừng đi à ta có điều kiện gì có thể từ từ nói chuyện hồng hòa lập tức bán đứng chương sợ đây là chúng ta đại lão bản hắn nói cái gì ta liền phải nghe cái gì không có biện pháp lão bản ngươi hảo ta là lưu nguyên phát là thôn bí thư người kia vội vàng đến tìm trương sợ nói chuyện trương sợ quay cửa xe xuống nói lưu thư ký chào ngươi là như vậy ta muốn trở về tìm người hỏi một chút tranh thủ đem khối này mà thủ tục hợp pháp nắm bắt tới tay nên thuê vẫn xe m ớ n ngài đừng có gấp không nắm này không nắm này lưu nguyên trả về là có chút gấp áp đem phế địa nhận tàu ra ngoài trực tiếp là một số tiền lớn đến nỗi tương lai sẽ phát sinh dạng gì tranh trước hoặc là kiệt cáo vậy phải sau này hay nói chưng ơ sợ cười nói âm thanh ngượng ngủng nhìn hồng hỏa lên xe nói khẽ l á i xe hai chiếc đại suv lái đi lưu nguyên phát mấy người đổi hai bước đến cùng dừng lại nhìn xem thần tài hướng về nơi xa bay đi chỉ cần chửi một câu xui xẻo trở về trong lâu chưng ơ sợ mặt này quyết định xuyên sơn lộ trở về không dùng năm phút phía trước thật giống như không có con đường may mắn là hai chiếc đại việt giã lái chậm chậm một đường cũng là thông suốt nơi này trước đó có đường bị vận xe chở quang ép tới rách nước về sau p h o n g khoáng thuận tiện phủ kín đường con đường này chỉ có chăn dê cùng một chút đi tắt con dối hình người ngươi sẽ đi vừa đi lâu dài thời gian xuống lộ ngược lại là vẫn là con đường kia chỉ là càng ngày càng khó đi nhất là phía trước có hai nơi chỗ bị bùn đất che lại đây là cấm qua lại hai chiếc xe rất nhanh chạy đến chỗ thứ nhất phủ kín đường chỗ tạm thời dừng lại hồng hỏa hỏi t r ư ơ n g sợ đi xuống xe một m chút t r ư ơ n g sợ nhìn về phía trước mắt có thể lái qua đi sao phía trước là cái cao đến một thước dốc nhỏ cũng không quá xoay mình hồng hỏa mở cửa xe xuống xe xem liền biết chương m dãi đi đến trên sân ờ n đống đất, nhìn coi như bóng loáng. g đất, t coi ư r sợ mấy bước đi lên nhìn trái phải một cái hai bên cũng chắn không là cái gì à này cũng có lốp xe ấn là xe ngựa à hồng hòa nói nguyên lai có thể chắn nó cao à về sau không có xe chở quáng cũng không có tất yếu t r a i như vậy nghiêm đây đều là thôn dân đi vào ra ngoài lúc đẻ chưa xong con tiếp sáu trăm bảy mươi sáu trăm sáu mươi chín có thế văn t r ư ơ n g rộ nạn dễ g ặ n g bản đội không hết t r ư ơ n g sợ chỉ vào đạo hai bên hai cái đống đất lớn nói những cái kết thụ cũng là từ nơi này sườn núi đào đi qua hồng hòa nói tiếng là còn nói phía trước còn một cái cùng cái này một dạng đã không chậm trễ ra vào chúng ta cần phải làm là đem đống đất đó đi một lần nữa sửa đường chương sợ gật gật đầu muốn thực sự là nhận thầu xuống mảnh đất kia tu ven đường cũng không tính là gì đại sự hồng hòa nói đi dẫn đầu đi trở về ô tô lái chậm chậm qua cái này dốc nhỏ rất nhanh lại gặp phải cái tiếp theo chướng ngại vật cùng mới vừa sấn đất một dạng ngay cả xe ngựa cũng có thể làm đi lên chớ đừng nói chi là mã lực mạnh mẽ suv rất nhanh l á i qua lại hướng phía trước mở không bao lâu trước mắt con đường biến đến rộng mặc dù vẫn là đ ư n g đất c ũ n lộng g gà mặc trầm, mà một điểm. c dù dù dễ ổ rồi sao so vừa rồi dễ đi h ờ lái qua đ o ạ n đ ư ờ n g này, phía trước cuối cùng xuất hiện bông con đường, phía trước xuất vứt một lát cuối sợ a u cuối suốt, vui thiếu. lái lên lộ cái, đại yến đường cái, cuối cùng đại lộ thông tình cũng vui vẻ không Trưng hắc tâm s vẻ quay đầu nhìn còn nói một lần mặt đất lấy xuống liền sửa đường đi theo hỏi hưng hỏa ta còn chưa từng đi chỗ kia có chừng bao lớn hưng hòa nói rất lớn ngược lại đủ xây cô nhi viện t r ư n g sợ nói ngươi cho ta hai gian phòng cũng có thể xây cô nhi viện hưng hòa cười cười hỏi sau đó muốn làm sao bây giờ chưng sợ nói nên mang mang ngươi theo công tác kế hoạch đi Ta t cảm hồng ấ lấy y này cái chắc chắn có địa phương thể h xuống.、Hồng、hòa đã nói trở về thành con đường phá lệ thông suốt một đường tiến đưa trương sợ đến lưu tiểu mỹ nhà dưới lầu hồng hòa dẫn người rời đi đứng ở dưới lầu trương sợ ngửa đầu nhìn kể từ lưu tiểu mỹ phụ mâu sau khi trở về hắn là phá lệ không thể đứng đổi ngươi cũng như vậy trông thấy phụ huynh chắc chắn sẽ có điểm khẩn trương và không quen thoáng đứng thượng nhất một lát cất bước lên lầu muốn về nhà khởi công muốn tiếp tục đánh chữ khả xạo b ú chi gọi điện thoại tới nói bởi tối uống rượu còn nói bởi tối có sự tình cùng ngươi nói trương sợ hỏi sự tình gì hắn nói bởi tối lại nói t r ư ơ n g sợ hỏi lại là n g ư ơ i cái kia internet tác hợp sự tình không phải bút chỉ nói buổi tối chờ điện thoại ngươi cho ta bảo trì khởi động máy trạng thái vậy thì bảo trì khởi động máy trạng thái à có ý là trương long anh hắn đặc biệt chấp nhất lại gọi điện thoại hẹn đỡ t r ư ơ n g sợ bất đắc dĩ đến không thể lại không lại cha hỏi ngươi ngoại trừ đánh nhau còn có hay không điểm khác yêu thích hương cảng trong phim ảnh đều thu phí bảo hộ ngươi liền không thể tìm một chỗ thu phí bảo hộ đi làm chút lưu manh đứng đắn chuyện nên làm chương long anh hắn nói chuyện này cùng ngươi không có chơi ta nhất định phải thu thập ngươi chương sợ suy nghĩ một chút hỏi văn thu thập vẫn là vo thu thập Thứ gì? Trương Trương thu thập Anh hắn nghe không hiểu. Trương sợ kiên nhẫn gì? Long giảng kiên văn Sợ chương í n không cần gặp mặt. chúng ta ở trên mạng n h chơi là gặp game, g mặt, ta ở i đem một ta t r ậ đánh, n ư ngươi, liền thắng, ngươi cảm thấy thế nào? Trương ngươi Trương ơ i liền Long thắng, nào? Anh hắn mắng bỡn thấy thế to, ta cảm đùa đâu?、Trương、sợ nói n g ư ơ i nếu là không ưa thích văn thu thập cái tiêu ta liền võ thu thập vẫn là không cần gặp mặt hai ta video n g ư ơ i nghĩ đánh như thế nào ta chỉ quản ưng tiêu đi ra ta đi đáp lại cùng né tránh cam đoan bị đánh giống như là thật thảm t r ư ơ n g long anh hắn nói đừng ép ta báo nổi chương sợ nói người cứ viết phát yên tâm ta nhất định sẽ biểu diễn giống như thật ngươi đem hảo nói cho ta biết ta thật tốt cùng ngươi video bao ngươi hài lòng trương long anh hắn đều phải vô cùng phẫn nộ hô to đừng ép ta đối với ngươi mấy cái k i a tiểu đệ độc thủ trương sợ nói ngươi có ý tứ sao khi dễ tiểu hài rất có cảm giác thành t i h u trương long anh hắn nói vậy ngươi tự i ể ra tới trương sợ nói ta d ạ n g này nói cho ngươi sự kiện à, ngươi xem à, ngươi tìm ta đánh nhau kỳ thực đâu ta phá lệ bận lộn ta nói chính là thật sự ngươi trước đừng nói chuyện nghe ta nói ngưng tằm nói tại ngươi điên cuồng tìm ta đánh nhau trong khoảng thời gian này ta đây tại tìm chỗ lập nhà lộc nhà là làm có tác dụng gì đây này xây cô nhi viện ta không biết ngươi có phải hay không cô nhi nhưng mà ngươi nghĩ một chút thế giới này sáu đừng thế giới này liền ta thành phố này thì có bao nhiêu cái cô nhi rất nhiều tiểu hài mang bệnh sinh ra liền bị người vứt bỏ nhân sinh liền muốn bi thảm cả một đời ngươi đây toàn bộ tay toàn bộ chân bản thân liền là loại hạnh phúc ta bây giờ muốn đem ngươi loại hạnh phúc này mang cho những cái tia đáng thương tiểu hài nói đến đây ta muốn trịnh trọng việc nói một chút tất cả tiêu phí cũng là ta một người tới chưng sợ nói ta không phải là muốn biểu hiện sự vĩ đại của ta là trương a chính xác ấ t t cố gắng đăng vì đáng vì h yếu thế quần thể long ê n tiếng, cũng là nghị chiếu cố bọn hắn, ngươi xem ngươi có tiền như rảnh cũng cần cống hiến phía dưới sức mạnh cùng Trương thực tâm. chiếu rối, phải dưới ái cố có có sức là l phía xem vậy kỳ anh hắn bị nói sửng sốt là như thế nào tinh thần gia hỏa này như thế nào đ ố n g nhiên mở cô nhi viện suy nghĩ một chút nói quỷ mới biết ngươi nói là thật là giả trương sợ nói kim thôn chính là trước đó nổi tiếng khó thôn ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền đến xem nhìn ta một chút chọn vùng đất kia định xong chỗ liền khởi công a hồng hỏa nghĩ đi nghĩ lại ngươi tại sao muốn làm như vậy hiếm thấy a gia hỏa này cuối cùng không nói thô tục t r ư ơ n g sợ vội và nói g n ta cảm thấy đánh nhau không có ý nghĩa à chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy đánh thắng đánh thua đều không ý tứ thua thắng đều phải dùng tiền hoa rất nhiều rất nhiều tiền có những số tiền h ư n g kia không bằng lấy ra c h ợ giúp nên c h ợ giúp người câu nói này không nói hảo đ ỗ n g nhiên có chút cao đại thượng v ĩ quan g chính ý tứ bất quá trương long anh hắn cũng không chọn hắn t r ầ mặc m phút chốc cút điện thoại t r ư ơ n g sợ bắt đầu lẩm bẩm làm thế nào mà liền câu gặp lại cũng không nói buổi tối thời điểm lại một ngân hàng quản lý khách hàng gọi điện thoại tới hiệp thương chuyện bay chưng sợ tiếp tục cự tuyệt tiếp đó đi phó bút trì bớt tiệc chỉ có hai người bọn họ làm một cái nồi lầu nhỏ phối hợp ly rượu đế sinh hoạt không cần quá hạnh phúc có hay không hảo hai người đụng phải hai chén nhỏ rượu đế chương sợ hỏi bởi vì cái gì sự tình uống rượu bút chỉ nói internet t á c hợp cái kia ta mặc kệ n g ư ơ i nếu là nghĩ sáu tính toán đoán chừng ngươi căn bản vốn không cảm thấy hứng thú đi theo nói lên một chuyện khác chúng ta dự định làm một cái phòng làm việc ngươi tới sao cái gì chương sợ hỏi giống như nghệ nhân phòng làm việc như thế hai việc khác nhau bút trí nói chúng ta công việc này phòng không phải nghệ nhân phòng làm việc như thế chế tạo minh tinh chương ũ n g k ô công n giống phòng n g việc khác h thế thuê tay xuống viết văn văn. ta một thử, phòng đếm này súng văn bán văn, công n g việc loại làm ư i xem ư ơ i sợ á c có thành tích có h thành nhất định, có muốn hay không tốt hơn. mới muốn tốt Chương s nói chắc chắn nghĩ a bút chi nói có thể mép sai đ ể cử liền những cái kia lại có đường dây khác đ ể cử vị trí càng là không lấy được ta nghề này đặc biệt ỉ lại quảng cáo vị quảng cáo làm nhiều thành tích đương nhiên tốt an đồ vật chậm rãi còn nói chúng ta là nghĩ đem trình độ không sai biệt lắm viết lách t ậ n lực nhiều tụ tập lại một chỗ ít nhất phải có thành tích nhất định sau đó thì sao có thể cân bằng chia sẻ tài nguyên nói ví dụ chúng ta cũng đã có xuất bản kinh nghiệm có người cùng nhà xuất bản quan hệ phi thường tốt sách của ngươi không có xuất bản sẽ có thể giúp ngươi đ ẩ y đ ẩ y đối với ngươi mà nói là bút thu nhập ngoại ngạch còn có người cùng nào đó vong chạm quan hệ phi thường tốt chúng ta liền có thể thoáng dính chút ánh sáng ngươi nghĩ à chúng ta những người này liên hợp lại đem phân tán sức mạnh hợp đến cùng một chỗ trở nên càng có lực lượng bất luận lại theo ai nói chuyện gì cuối cùng không đến mức đặc biệt chật vật coi chúng ta sức mạnh đủ lớn tiếng nói liền sẽ đại liền sẽ có người nghe có người để ý bút trí nói đây là một cái quá trình là chúng ta cùng một chỗ chậm rãi trưởng thành mà trở nên mạnh mẽ quá trình bút chỉ lý luận kinh sợ chương sợ nghĩ không ra hắn đã vậy còn quá có tư tưởng bất quá chương sợ nói web sẽ không phải có một đại thần câu lạc bộ cái kiên là quan phương tổ chức ta đây là thầm lén không có siêu cấp đại thần cũng là một ít thành tích không sai bịt lắm muốn bay cao hơn viết lách cùng một chỗ liên hợp lấy phát triển không tốt sao bút chỉ còn nói chương sợ nói tốt thì tốt bất quá ta phải nghĩ nghĩ bút chỉ nói vậy ngươi nghĩ đi lại qua một ngày đại bí thư gọi điện thoại nói có rảnh chương sợ vội vàng gọi tới hồng hỏa ba người chạy tới k i n thôn hồng hỏa tới qua hai lần tạm thời làm dẫn đường phen này giới thiệu tới trương sợ mới xem như biết khẩu vị của hắn lớn bao nhiêu giữa sườn núi chỗ có cây chứng minh có thủy có căn hồng hòa đem cây thủy căn đều vòng ở bên trong nói một vùng này cũng là chúng ta cũng là đại bí thư đều giật mình hỏi cái này bao l ớ n chỗ có thể ký tới sao hồng hòa nói có thể lại là một trận t ù y tiện giới thiệu nhìn xem ra hỏa loạn suy ra châu trương sợ đ ố n g nhiên minh bạch chạy nghiệp vụ nhất định muốn có chương chăm chỉ cùng nghiêm túc miệng đại bí thư hiệu suất làm việc chính là cao cũng là cùng trương lão đại hồi báo qua trương bí thư đối với ái tâm công trình xây dựng cảm thấy rất hứng thú sáu cùng ngày đi quốc thổ tài nguyên cục điều kiện tuyển dụng ăn bài lại đi trong thôn đi dạo một chút chờ t r ư ơ n g sợ lại xuất hiện chính là ký kết nhận thầu hợp đồng thời điểm không muốn có chút bất ngờ sự tình bởi vì sở hữu tư nhân tiểu mọ sát hành động trái luật quang chủ đang lẩn trốn p h á p viện vắng mặt thẩm phán nhận định là phi pháp tài sản giúp cho không thu đến nỗi cùng trong thôn ký kết nhận thầu hợp đồng p h á p viện chắc chắn thôn chính phủ năng lực chấp hành thế là cái địa phương này rất hợp pháp bị mất tiến hành công khai đấu giá bất kỳ chuyện gì phát sinh phát triển cũng không lấy người ý nghĩ thay đổi vị trí khối đất đai này phương pháp xử trí trực tiếp nhường thôn lãnh đạo trở nên đặc biệt p h i muộn Thật tốt tiền liền bay. Bởi vì chuyện này, trong h thôn lúc này mới cao hứng trọng ký hợp đồng nhiều lần xác nhận cô nhi viện dùng tính hợp pháp ký hợp đồng liền phải khởi công một ngày này long kiến có tới mang theo số lớn quan viên cùng nhau đến tới vui chơi giải trí hát một chút cô nhi viện chính thức phá thổ lộc công cốc triệu thoáng xoắn suýt một chút tên quyền sử dụng vấn đề bất quá nên tới vẫn sẽ tới hắn chỉ có thể xoắn suýt long tiến quân đem chuyện này gây đặc biệt lớn mời đến rất nhiều truyền thông cũng là bỏ ra rất nhiều tiền làm tuyên truyền mặc dù xây cô nhi viện tuyệt đại bộ phận tiền là trương sợ gia nhưng bọn hắn hai cha con tốt xấu cũng đang trải qua tám trăm gia hai nghìn vạn cần phải có hồi báo có thể dùng tiền nhưng không thể không lấy được gì cả đi dùng tiền long tiến quân hung manh tuyên truyền một ngày trương sợ trở thành b à i phụ long tiểu nhạc đều không có ý tứ nhiều lần cùng trương sợ nói xin lỗi lại mấy lần nhắc nhở lao cha đáng tiếc không có tác dụng gì ngược lại đi qua rất nhiều ngày chuẩn bị hôm nay cuối cùng phá thổ động công chương lão sư đi hiện trường đi vài vòng quét qua soát vô cùng không có cảm giác tồn tại khởi công điện lễ tiếp đó liền về nhà cuộc sống của hắn là đánh chữ viết cố sự chưa xong c ò n tiếp 671-670 m ỗ i lần gửi công văn đi muốn kiểm tra chỉ là a đánh chữ viết cố sự cũng sẽ nhận hạn chế đặt tới khởi động máy tính nối mạng trang tiếp đó buồn b ự c hôm qua phát một cái trường thiết bị phong cấm đây là viết lách gặp thường đến sự t ì n h viết đô thị văn cảng là trọng thái khu hơi một tí bị xét duyệt vội vàng mở ra văn kiện kiểm tra cái kia chương nội dung đem có thể có vấn đề bộ phận lựa đi ra từ bỏ có một sự thực lạ là... viết lách cũng không biết địa phương nào có vấn đề viết sẽ không bị phong cấm chỉ có bị hòa hài về sau mới biết được tiếp đó phải chú ý lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa vi phạm lệnh cấm nội dung có rất nhiều thô tục cũng là không thể viết viết ra đồng dạng phải đổi ngôi sao dù sao thì là có đủ loại hạn chế chương sợ viết đô thị văn từ thượng nhất bản bắt đầu tiếp nhận rèn luyện như thường lệ phát một chương bị hài hòa phát một chương bị hài hòa hòa hài chính mình cũng vượt mực h á n phiền muộn biên tập cũng phiền muộn hắn chỉ là đổi văn chương của mình biên tập phải đối mặt rất nhiều cái viết lách rất nhiều vi phạm lệnh cấm nội dung sáu đã kiểm tra phía sau một lần nữa thượng truyền tiếp đó tìm biên tập nói một chút nhường mau chóng qua xét duyệt từ tác giả góc độ tới nói đối với văn chương nghiêm n g ặ t xét duyệt tựa như là hơi quá có chút ốn c o n thành thẳng cảm giác không thấy mâu thuẫn văn học thưởng n ô b e n văn học phần thưởng đoạt giải tác phẩm thiên kia viết mới gọi hùng hổ sau đó thì sao trong tin tức càng là tranh nhau đ ấ u nhiên cái gì chuyện không thể tưởng tượng đều sẽ phát sinh tỉ như ảnh c h ụ môn lớn như vậy mình tinh a sáu đương nhiên còn có càng nhiều quá đáng hơn diễm sắc tin tức phát sinh cho dân chúng bận rộn sinh hoạt tăng thêm chút thú vui lại có rất nhiều phim truyền hình đó là gì gì đều có thể diễn a sáu trên ổ n nhìn, dường như n g hợp đủ đối loại là với i t e n công.、Đó、căn bản là hai việc khác nhau. e t viết bất t việc hai i lách là khác Đó Đầu trọng viết viết một viết không ngươi ngươi bình này. Ngươi gì, yếu phải chữ chỉ lách, cái cái đài mà là là web sẽ i đối viết、like、Ngươi sai, website không thể sai. Ngươi sai rồi, website sai t trách. thể thể trảo phạt, thể e muốn lắm phạm lầm, số không cùng hình vô s lách là có có phụ bị bị có r ấ thật n i nhiều người bị liên đến. Trên website ề u rất Trên t đến. h bị lụy có thật nhiều bộ giám thị môn web s i t e còn rất nhiều đối thủ cạnh tranh cho nên website nhất định phải nghiêm ngặt giám thị website đối với làm trái quy tắc văn tự làm trái quy tắc nội dung xử phạt tiêu chuẩn so quốc gia quy định còn muốn nghiêm ngặt bởi vì hắn không sai lên chuyện này liền không có ai đúng ai sai nó là web sẽ có thể duy trì điều kiện trọng yếu một trong t r ư ơ n g sợ lý giải cái này chỉ là mỗi một lần văn chương bị hài hòa vẫn sẽ phiên m u ộ n thật b u ồ n b ự c chính là lần này lại không có tìm được làm trái quy tắc nội dung tin tức gửi tới không bao lâu biên tập nói không có qua thế là sẽ t h ấ y đổi a biên tập nói nội dung không hòa hài là cái gì đề nghị viết lại chương lão sư xem xét gần như cả chương nội dung sáu vậy thì viết a sáu sinh hoạt chính là như vậy công tác cũng là dạng này luôn có rất nhiều n g o ạ i ý muốn sự tính phát sinh nhanh chóng giải quyết văn chương bị hòa hài vấn đề đang viết mới văn thời điểm nương pháo gọi điện thoại nói mập mạp bị bắt trương sợ sửng sốt một chút bụng hắn lên thương lành nương pháo nói sự tình lần này khác biệt không phải quấy dối là thấy việc nghĩa hăng hái làm không g ặ p hảo lưu manh nhường xe đ ụ trương sợ bảo tồn văn chương tắt máy tính nhường nương pháo nói phương có lời gì gặp mặt lại nói bị bắt đương nhiên là tại đồn công an mập mạp xảy ra chuyện trong hạnh phúc đám này đã mỗi người một nơi ra hỏa vội vàng chạy đến trương sợ đến thời điểm cửa đồn công an đứng mười mấy người t i ế t Ở đây đã tụ hơn Chương người. sự ợ Đợi xem xét, mời cơm mới đến 30 người. Đợi mọi ta ta thiệu tình gia người. người đông nương giới huống. với nhiều, hỏa hỏa nhân pháo này duyên ăn đến đến so s có đủ, t ì n h cũng là tin tức thông báo qua giống thí dụ trên xe hơi công cộng gặp phải lưu manh chuyện xưa phát sinh cũng cùng trong tin tức không có gì khác biệt để cho người ta nhìn cũng là cảm khái xã hội này lanh huyết có một nữ bị lưu manh phi lễ hiếm thấy ngồi một lần xe buýt mập mạp vừa vặn đứng tại nữ nhân phía trước nữ nhân hướng về hắn mặt này chuyển lưu manh theo tới có đến mập mạp trên thân mập mạp vốn là khó chịu xô xô đẩy đẩy theo bọn lưu manh đánh nhau lưu manh vẫn rất điên cuồng nói ngươi trở lấy cái gì mập mạp g i ậ n quá nhẫn đến ô tô sắp vào trạm lưu manh xuống xe mập mạp đổi u tiếp đánh nhau lưu manh chạy trốn trạm xe buýt khối này tình hình tất cả mọi người gặp qua đại công tức giao xe rất lớn ngăn chở ánh mắt lưu manh từ xe buýt chạy phía trước ra ngoài đằng sau tới một chiếc xe nhỏ đem h ắ n m a n g bay tình huống hiện tại là lưu manh nằm viện bị phi lệ nữ nhân bất thấy lưu manh ra thuộc chết cắn mập mạp không thả xử lý kiện bản thân phân tích đánh người gây nên bị xe đụng là có thể lượng hình cho nên mập mạp tạm thời nhốt tại đồn công an cụ thể muốn hay không phán chủ yếu nhìn là lưu bọn hắn không cáo vậy thì không có việc gì nghe rõ chuyện đã xảy ra chương sợ đều không còn gì để nói cái này một vạn năm không làm chuyện tốt làm chuyện tốt liền đi vào ra hỏa này sáu nương p h á o hỏi làm sao bây giờ d u a nên nói còn thế nào xử lý cái rắm ta những người này cùng một chỗ giết đi qua ta xem gia nhân kia g i á m cáo nương p h á o nói bình tĩnh một chút nhì được không nhân gia đã tố cáo không phải vậy có thể giam lại a d u a nên hỏi gia nhân kia đâu tại bệnh viện người người phải đi bệnh viện đại sát tứ phương nương tháo nói bây giờ cùng trước đó không giống nhau đừng xính anh hùng dị khí gặp phải sự t ì n h nhanh chóng giải quyết mới là duy nhất đúng phương pháp có chuyện gì có ý kiến gì không chờ sự t ì n h giải quyết lại nói t r ư ơ n g sợ nói nương pháo nói rất đúng liền lúc này ngục giam cho trương sợ gọi điện thoại nói bay cao cha hắn muốn gặp hắn hỏi hắn có thời gian hay không nếu như thuận tiện lần sau tham viếng ngày sẽ cho hắn an bài một chút trương sợ hỏi ngày lại tính toán thời gian một chút nói có thể còn nói cảm tạ cảnh sát cảnh sát cười nói ta biết ngươi lên tin tức tiếp đó tắt điện thoại trương sợ k i n h xuất khẩu khí thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm nương pháo hỏi chuyện gì trương sợ nói không có việc gì suy nghĩ một chút cho linh trường xuân gọi điện thoại sở t r ư ở n g muốn tìm ngươi hỗ trợ linh trường xuân nói thành a ngươi làm u ố n thu mua nước mỹ vẫn là buôn bán rủ xì a một chiếc điện thoại chuyện trương sợ nói dựa vào điểm phổ được sao ta thật có chuyện nói nhảm ta không biết ngươi thật có chuyện không có việc gì ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại linh trường xuân nói chuyện trương sợ nghĩ nghĩ ta không phải là cố ý nói đi chuyện gì linh trường xuân vấn đạo trương sợ nói mập mạp hiếm thấy thấy việc nghĩa hăng hái làm một lần bị giam cầm đại khái nói rằng là chuyện gì xảy ra cũng đã nói giam giữ đồn công án tên ninh trường xuân nói đ ừ n g có gấp các ngươi cũng tuyệt đối đừng làm loạn ta hỏi một chút có người dễ làm chuyện c ú p điện thoại trương sợ khuyên tất cả mọi người vài câu hỏi lần nữa lưu manh ra thuộc chính xác không ở nơi này cùng nương pháo nói dẫn bọn hắn đi uống rượu nhưng mà nhất định muốn k h ô n g chế tuyệt đối đừng uống cái rượu cũng có thể đánh nhau hắn nói chuyện không tránh người bên cạnh có người nghe được nói ta là quan hệ như thế nào xảy ra chuyện nên hỗ trợ không ăn cơm trương sợ nói ít nói lời vô ích ăn mau cơm đi rùa đen n g ư ờ i đem hắn uống say ngất tính toán nói xong đi tìm ngân hàng nương pháo suy nghĩ một chút gọi đại gia ăn cơm đi đừng tại đây hao tổn chờ sau này thật dùng đến đại gia chúng ta lại đến cùng rùa đen thương nghị đi đâu ăn hôm nay có rất nhiều sự tình phát sinh đầu tiên là cô nhi viện công trường khởi công lại là có trường tiết bị phong cấm mập mạc bị giam tiến đồn công an tại trương sợ đi ngân hàng lấy tiền trên đường vương duy chu điện thoại tới nói lưu lão sư nhập viện rồi thương cố học tập trại tập trung trương sợ nhóm đầu tiên thuê m ộ ư ơ i tên giáo sư vương duy chu là một cái trong số đó cùng trương sợ quan hệ rất gần lưu lão sư đồng dạng quan hệ rất gần lưu lão sư tên đầy đủ gọi lưu hướng mặt trời trước đó rất lưu hành rất êm thai một cái tên rất quan tâm học sinh tỷ như phát hiện lưu nhạc vẽ tranh thiên phú đề nghị trương sợ cho hắn tìm lão sư nói là mình có thể ra một bộ phật tiền nhận được cú điện thoại này trương sợ trong lòng hơi hồi hộp một chút tuyệt đối đừng lại là ung thư do dự phía dưới nhỏ hơn âm thanh tra hỏi bệnh gì bị bệnh phải không nghi Tức giận phát giận hôn hỏa, mê. vương duy chu trả lời t r ư n g sợ khinh s u ấ t khẩu khí còn tốt còn tốt ở đâu nằm viện ta đi xem không cần đến không có chuyện gì điện thoại cho ngươi đầu sáu vương duy chu có chút do dự đ ư ờ n g phía dưới còn nói là chuyện như vậy ta đi làm lúc ấy nhìn ngươi rất có thể đánh có thể hay không hỗ trợ đánh cái người t r ư n g sợ trực tiếp mơ hồ đây là cái tình huống gì nhanh chóng hỏi cụ thể chuyện gì lưu lão sư có lao bả người bê ta vương duy chu v ấ n đạo vấn đề này cũng có thể hỏi ra chưng sợ không biết nói gì ta có nên hay không biết vương d u chu nói như thế nào không phải lưu lão sư có một lão bà lao bà hắn có một đệ đệ người biết lưu lão sư là ưu tú giáo sư rất có thể kiếm tiền sau đó thì sao lao bà hắn sẽ trợ cấp người nhà mẹ đẻ tỷ như đệ đệ của hắn kết hôn thì cho tiền còn hỗ trợ mua phòng úc trương sợ nói lão bà hắn rất cố ra đó là nhìn lấy người nhà mẹ đẻ có hay không hảo vương duy c h u nói về sau mua xe lưu lão sư cũng là ra bộ p h ậ n tiền trương sợ suy nghĩ một chút nói không đúng lưu lão sư lao bà hắn bao lớn đệ đệ của hắn lại bao lớn số tuổi lớn như vậy cũng không đáng tin tệ đ đệ đệ của hắn năm nay đại khái hơn bốn mươi a ngược lại không phải tiểu hài hai năm trước cùng người góp vốn bồi thường mười vạn trước đó còn nghĩ làm ăn cái gì ngược lại không đáng tin cậy vương duy chú nói trương sợ nói đó là hắn không có kiếm được tiền cho nên ngươi cảm thấy không đáng tin cậy vạn nhất thật giống mã vân một dạng sáu vương duy chú nói có thể kéo đến a ngươi làm muốn nhường lưu lão sư xuống địa ngục a trương sợ nói đúng a không phải lão bà của ngươi đệ đệ là lưu lão sư đệ đệ đi theo cha hỏi gần nhất lại làm gì đem lưu lão sư khí tiến bệnh viện vương duy chú nói bây giờ không phải là phòng ở tăng giá sao a đúng vậy a trương sợ có những tòa lầu đang lấy mỗi ngày mấy vạn mấy trăm ngàn tốc độ điên cuồng phát ra ta gọi là một cái điên cuồng hắn đều nghĩ bán vương duy chu nói tiếp đi lưu lão sư em vợ không biết từ chỗ nào nghe được tin tức nói thành phố muốn hạn mua chưa xong còn tiếp sáu trăm bảy mươi hai sáu trăm bảy mươi mốt vẫn có cá lọt lưới trương sợ nói không phải tin tức là sự thật đã hạn mua sắm a ta không biết vương duy chu nói tiếp tiểu tử kia hỏi hắn tỷ vay tiền mua phòng ở có thể kiếm nhiều rất nhiều tiền trương sợ hỏi sau đó thì sao vương duy chu trả lời tiếp đó sau đó tới vay tiền a lưu lão sư khuyên hắn nói xào lầu không phải chính nghiệp nhân bất có thể trông cậy vào cái này làm giàu muốn đạp đạp thật thật xông xáo thế là liền dù men dậy rồi em vợ hắn sinh khí rời đi lào bà hắn không làm cùng hắn ở mỹ nói liền xem như đ ệ đệ của nàng xào lầu không đúng thế nhưng là có thể hay không thật tốt nói lưu lão sư một kích động liền té x ỉ u chưng ơ sợ đáng cười một cái vương lão sư bởi vì ra sự ngươi để cho ta đi đánh lưu lão sư em vợ còn có so với cái này càng không đáng tin cậy chuyện sao vương duy chu nói ta là giận đó chính là bạch nhã làng tỷ phu nằm viện tên kia toàn bộ không quan tâm liền biết tới vay tiền trương sợ nói điều này nói rõ lao sư các ngươi đãi ngộ tăng lên thật có tiền a vương duy chu mất hứng nói cái gì nói nhảm ngừng phía dưới t r a hỏi muốn hay không đánh em vợ hắn một trận quá k h á c h khí rồi trương sợ nói vương lao sư đánh hắn dễ dàng tiếp đó ta đi vào ngươi tới xem x é ta vương duy chu suy nghĩ một chút ngươi có đ ầ n như vậy sao trương sợ cười nói nghe ngơi ư ý của lời này chính là muốn vụ n trộm tới thôi ta thích nhưng mà ta không biết hắn a vương duy chu nói ta cũng không nhận biết cũng không nhận ra còn thế nào làm trương sợ nói như loại này chuyện nhất định muốn cẩn thận bị người phát hiện liền phải đi vào nhất định muốn cẩn thận không thể lưu lại bất cứ chứng c ứ gì ngươi biết x ấ u các ngươi nhìn ta làm gì nói chuyện thời gian trương sợ đi tới ngân hàng đứng tại atm đằng sau gọi điện thoại ra hỏa này nói lung tung một mạch nội dung nghe rất nguy hiểm a c h ú n g quanh mấy người thối lui không nói bảo an còn đi tới vương duy chu ở trong điện thoại hỏi nhìn ngươi cái gì nhìn ngươi trương sợ nói không cùng ngươi nói xem tràn đầy hoài nghi cảnh giác ánh mắt bảo an không thể làm gì khác hơn là ra khỏi ngân hàng đứng trên đường tiếp tục gọi điện thoại chuyện này khó thực hiện thật sự ngươi nghĩ à ta động thủ thuận tiện nhưng mà sáu ta đều đi ra còn không được nửa câu sau lời cùng bảo an nói cùng đi ra ngoài bảo an theo dõi hắn nói người trẻ tuổi đừng làm chuyện điên rồ lại thuận tiện cũng không thể động thủ đây là tội lớn chưng ơ sợ cười một cái không để ý tới bảo an nói cái gì cùng vương duy chu nói cứ như vậy đi ta thật không có thể tùy tiện đánh người là pháp pháp hơn nữa lưu lão sư nơi đó cũng không cách nào nói cứ như vậy đi ngày khác mời ngươi uống rượu vương duy chu nói ngươi không biết ta lão lưu phiền muốn hỏng một ngày này thì tất cả đều là sự tỉnh đủ loại sự tỉnh mỗi ngày tất cả đều là sự tỉnh t r ư ơ n g sợ cười một cái vương lão sư ngươi là tại nói ta sao vương duy chu cũng cười một cái ai sống sót không phải một đống chuyện vậy được chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi theo bổ thượng nhất câu thật là nghĩ không ra biện pháp à, nếu không thì ngươi cho một cái chủ ý t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói đổi lại là ta chắc chắn trực tiếp độc thủ người quá không biết đạo tốt xấu là rất đáng ghét vương duy chu nói nói đúng là a lưu lão sư đều phiền chết thật vất v ả rẻ ý tiền bị lao bà cho mượn đi nói chuyện lấy trở về liền dù mèm đỡ ngươi nói thời gian này còn thế nào qua chưng sợ nói ra sự chậm rãi giải, giải quyết ta giải quyết một cái dám a ta nói với ngươi đây nếu là trẻ tuổi hai mươi năm ta tuyệt đối n h ư ờ n g hắn ly hôn thời gian liền không có như thế qua vương duy chu thật sự rất tức giận trương sợ nói vậy dạng này ngươi đi hỏi lưu lao sư thực sự không được ta suy nghĩ biện pháp vương duy chu hỏi ngươi có biện pháp nào chính là ngươi nói cái kia đánh hắn trương sợ trả lời vương duy chu nói chính là đây là chúng ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất tiền t ư bỏ như thế nào cũng phải hả giận trương sợ cười một cái đội chủ đề hỏi lần trước trở về trường học ngươi như thế nào không có ở ta liền không có đi ta cảm thấy lao tần cường độ không đủ vương duy chu nói trọng yếu không phải chúng ta những lao sư này nếu như chúng ta chính xác lợi hại sáu đương nhiên dạy học trình độ chính xác không có vấn đề chính xác rất ưu tú nhưng chúng ta ưu tú không cần chúng ta nhiều lao sư như vậy ưu tú nhiều năm như vậy cũng không dạy dỗ cao như vậy t r ư ờ n g chuyên cấp ba tỷ số trúng tuyển chúng ta là rất trọng yếu nhưng càng quan trọng chính là ngươi ngươi có thể chấn trụ bọn hắn những học sinh kia là con khỉ ngươi là phật như lai có ngươi đệ lên bọn hắn chúng ta mới có thể nói cái gì là cái gì bây giờ lớp học không thành chương sợ a một tiếng cái kia có ai đi qua đều không đi tân hiệu trưởng tìm chúng ta thời điểm chúng ta mở hội nghị Cảm thấy vương duy chu nói n lương c dứt khoát ô n g b a nhiêu, còn n chưa ngươi giúp đỡ liên lạc một chút tìm thời gian mọi người cùng nhau ngồi một chút rất dài thời gian không nhìn thấy các ngươi vẫn rất nghĩ nói đúng là vương duy chu nói lúc này mới tách ra bao lâu có ba tháng sáu a bây giờ là tháng mười một thời gian qua thật nhanh hảo nửa năm t r ư n g sợ nói hôm nay là ở đâu nghe tới nói là một người có già hay không nghe câu nói này liền biết tiểu hai đều cảm thấy thời gian trôi qua chậm làm sao qua đều qua không chơi làm sao qua cũng chưa tới ngày chủ nhật cũng chưa tới ngày nghỉ người đã già liền sẽ nghĩ nha này liền một năm năm tháng đến cuối năm giống như một cái chớp mắt sáu ta thiên thật sự cuối năm thời gian muốn hay không qua nhanh như vậy vương duy chu cười to chứng minh ngươi đã theo ta một cái giai đoạn chúc mừng trương sợ cười theo phía dưới vậy chuyện này phải nắm chắc ngài chịu cái mệt mỏi liên lạc một chút tìm hào tiệm ăn thật tốt uống một chầu vương duy chu đã nói lại dài dòng v à i câu mới c ú ố điện thoại sau đó là lấy tiền toàn bộ quá trình bảo an đều như lâm đại địch đồng dạng đứng tại năm em m ở bên ngoài nhìn chăm chú lên hắn trương sợ tại máy rút tiền phân hai lần lấy hai vạn cũng không điểm cất vào trong túi đi ra điện thoại lại một lần văng lên rùa đen hỏi hắn cho ai gọi điện thoại vẫn không gọi được trương sợ không coi đáp lời trực tiếp hỏi ở đâu ăn tiếp đó chạy tới chờ đi vào tiệm cơm trước tiên tùy tiện ăn một chút đồ vật lại theo nương pháo lao mạnh mấy người nói một tiếng đem tiền lưu cho nương pháo hắn đi trước về nhà làm việc cùng ngày đã khuya trương sợ vẫn còn đang viết cố sự nương pháo gọi điện thoại tới nói đối phương nói mười vạn đồng không cáo trương sợ cười nói thực có can đảm muốn a sẽ không sợ có lệnh lấy tiền mất mạng h ò a nương pháo nói tiếp đi mập mạp nói không cho nói chờ hắn đi ra giết chết bọn hắn cả nhà ngược lại không có một cái đồ chơi hay trương sợ càng được cười nhà các ngươi mập mạp gần nhất đều nhìn cái gì tv này cũng năm nào cố sự tình tiết nương pháo hỏi làm sao bây giờ trương sợ nói đưa tiền chỉ cần mập mạp có thể đi ra tiền ta ra ngươi bây giờ là thật có tiền nương pháo nói chương sợ nói không phải có tiền hay không vấn đề trọng điểm là muốn làm sao làm việc chuyện này chưa xong nương pháo suy nghĩ một chút nói cái này bang ra hỏa như thế nào đều dài không lớn lần lượt xảy ra chuyện mỗi lần cũng phiền p h ứ c ngươi chương sợ rất không minh bạch xem hắn một mắt ngươi trước đó cũng không như vậy chỉ các ngươi này một đám cái nào tuần lễ không vào lần đồn công an hiện tại vội vàng làm dẫn chương trình đây là chủ động thoát ly của chúng phải không tốt manh mối nương pháo suy nghĩ một chút nói thật đúng là trước đó thường xuyên đánh nhau cũng không cảm thấy thế nào t r ư ơ n g sợ hỏi lần trước chuyện kia chính là pháo vương làm bên trong gian nhân giảng hòa chuyện này thế nào cứ như vậy nương pháo nói đánh nhau không phải liền là đánh vậy một lắc nhi có người đứng ra giảng hòa cũng liền kéo đến đ ừ n g tạm vấn đạo nghĩ như thế nào hỏi cái này ta là cảm thấy gần nhất sự tình có chút nhiều mắt nhìn thấy lại là một năm sáu tính toán ngươi trước khuyên mập mạp liền nói ta nói đưa tiền tiếp đó các ngươi hành hạ chết bọn hắn t r ư ơ n g sợ nói lặp lại lần nữa quan trọng là người đang bên ngoài muốn chơi thế nào không được lần này là có chứng cứ bị bắt cái tại chỗ về sau không lưu chứng cứ chẳng phải xong lại nói chẳng phải mười vạn đồng sao nhìn hắn nhà có hay không xe không có xe luôn có đồ điện chậm rãi cầm thôi nương tháo nói tiếng đã biết còn nói ngươi bận rộn c ú p điện thoại trương sợ mặt này tiếp tục làm việc cố gắng đem văn tự nội dung không chế tại vi phạm lệnh cấm tuyến bên ngoài hắn là quan tâm nhất vi phạm lệnh cấm chữ viết viết lách một trong nguyên nhân là ba chữ thưởng chuyên cần muốn cầm toàn cần nhất định phải chú ý vi phạm lệnh cấm văn tự cùng vi phạm lệnh cấm nội dung vạn nhất thượng truyền văn trương bị xét duyệt và không biết không có làm bổ cứu phương sách vậy thì đồng nghĩa với không có đổi mới đã kiểm tra thượng truyền tiếp đó mắt nhìn thời gian cho thạch tam gọi điện thoại cô nhi viện hôm nay khai công thạch tam nói cảm tạng chương sợ nói là tương lai cô nhi phải cảm tạng ngươi hai ước a nói không cần là không cần ngươi ngưu thạch tam nói ta là hiệp đạo trọng yếu là hiệp tiền tính là gì t r ư ơ n g sợ nói ngươi đây là vào tà giáo cảm giác thạch tam nói ngươi mới là thân yêu hai ước a thế mà cứ như vậy không thèm để ý ai nói không thèm để ý t r ư ơ n g sợ nói ta đều cho tồn định kỳ thật nhiều thật nhiều tiền thạch tam cười một cái đi theo còn nói tấm kia vé bán được bây giờ cũng không chuyện gì đợi thêm mấy tháng nếu như vẫn là không có chuyện gì ngươi những cái kia vẽ liền có thể tùy tiện xử lý t r ư n g sợ nói kéo đến a ta và ngươi không giống nhau ngươi là tặc ta là lương dân thạch tam cười một cái đ ỗ n g nhiên ra vệ thần bí tra hỏi có muốn hay không theo ta liên thủ làm một kiện vĩ đại sự tình t r ư n g sợ chém đinh chặt sát trả lời không muốn thạch tam liền cười ta vẫn muốn không rõ chỉ ngươi loại cá tính này nhân làm sao có thể so với ta còn có thể đánh t r ư n g sợ nói không có cách nào đây là thiên phú liền cùng ngươi làm tặc mực dạng thiên phú của ngươi ta không học được thiên phân ngươi cũng học không được thạch tam nói không nói trước thiên phú chuyện ta theo sư đệ đổi u hai nhóm người đổi u hai nhiều tháng ngươi có muốn hay không già n h ậ p vào không muốn t r ư n g sợ nói ta b ể bộn nhiều việc không có thời gian làm sự t ì n h khác thạch tam suy nghĩ một chút nói ngươi biết ta không có thể giết người đây là sư vấn ta đây được không có thể dính máu dính máu liền cả một đời rửa không sạch ta cả người liền trở nên tính chất t r ư n g sợ nói sư phụ ngươi có bệnh ngươi cũng có bệnh thạch tam nói đó là ta sư phụ không cho phép ngươi nói hắn như vậy t ố t không nói t r ư n g sợ nói ngươi nghĩ tốn ta thay ngươi giết người ngươi có phải hay không điên rồi ta là một cái lao sư ta muốn làm gương sáng cho người khác ta muốn dạy học chồng người ta muốn sáu thạch tam ngắt lời nói ngươi đã không phải là lao sư chưa xong con tiếp sáu trăm bảy mươi ba sáu trăm bảy mươi hai có đôi khi lộ đích cá quá nhiều trường sợ nói ta trong xương cốt là lao sư được hay không liền cùng ngươi trong xương cốt là tặc một dạng thạch tam rất phiền muộn ngươi có thể không thể không x á c h tặc cái chữ này trương sợ nói ngược lại ta là lao sư ngược lại đối với ngươi muốn nói cái gì muốn làm cái gì cũng không cảm thấy hứng thú trừ phi sáu không có trừ phi thạch tam cười một cái trừ phi đưa tiền có phải hay không trừ sợ tăng hắng một cái không cho phép vũ n ụ c ta thuần khiết lỗ thai thạch tam nói trò chuyện điểm hữu dụng chúng ta đang đổi cái kia hai nhóm người thời điểm tại trong núi lớn phát hiện hai con sư từ đá chỉ cần chuyển khỏi tới ít nhất sáu chữ số ngươi có thể lấy ra c h ấ n ở cô nhi viện cửa ra b ả o nói bổ sung một câu đồ chơi kia là có giá trị lịch sử nếu không phải là thực sự quá lớn sớm bị người lấy đi bao lớn trương s ở hỏi thạch tam nói cao đến một người so xe taxi tiểu bất bao nhiêu không vận may bây giờ còn có không vận may đồ vật trương sợ nói thạch tam cười một cái tại lưng t r ư n g núi cao như vậy chỗ m a thác xa đều không chạy được ngươi có thể vợ t r ư ơ n g sợ nói đó là làm sao làm đi lên thạch tâm nói ngươi như thế nào không hỏi vách núi thẳng đứng chùa miếu là thế nào xây t r ư ơ n g sợ nói thì ra là thế vẫn là cổ đại người dân lao động vĩ đại nhất thạch tâm nói bằng vào ta nhãn lực đến xem k i a đối sư t ử chỉ cần có thể lấy xuống ít nhất có thể bán hai trăm vạn trở lên thực sự là một cặp đồ tốt t r ư ơ n g sợ nói ngươi mới vừa rồi còn nói sáu chữ số bây giờ liền hai trăm vạn n g ư ơ i ngóc sao ta đó là hướng về thiếu thảo luận thạch tâm nói ngươi ngược lại cũng không tới tia cái gì trở lấy cô nhi viện có bộ dáng chiếu mấy chương cùng nhau cho ta trương sợ nói yên tâm đi không thể để cho ngươi hoa trắng tiền thạch tam cười một cái vậy cứ như thế trương sợ nói tạm biệt kết thúc trò chuyện hôm sau buổi sáng trương sợ quyết định đem gần nhất một ít chuyện làm tổng kết trước tiên cho kiều thím gọi điện thoại hỏi một chút hảo cũng là hỏi thăm kiểu lao gia t ử hảo lại nói vài câu cúp điện thoại tiều quan g huy đi tiểu đại tẩu sinh hoạt cá nhân còn muốn chiếu cố kiểu gia lão gia tử sinh hoạt sáu chuyện như vậy a tổ quốc đại địa giống gia đình có thật nhiều rất nhiều tiểu đại tẩu nhường trương từng sợ đi chơi trương sợ nói có thời gian đi ngươi cũng đừng lại phiền Cúc điện tại trương sợ nhìn tới đứa nhỏ này đã điên rồi sống đến bây giờ hắn liền không có gặp qua một người giống lưu nhạc điên cuồng như vậy mà vùi đầu vào một sự kiện bên trong c khổ cực. Cực khổ người người tính tính quả nhiên một trận điện thoại đánh tới trương tiểu nông nói lưu nhạc rất tốt đi theo nàng lên trên qua mỹ thuật hóa bọn hắn lao sư đều thích đứa bé này cùng trương tiểu nông nói trước tiên vẽ đoạn thời gian xem nếu như một mực như vậy sang năm khai giảng nhường hắn thử ghi danh một chút học viện trương sợ hiếu kỳ nói các ngươi không kiểm tra lớp văn hóa trường học của chúng ta cũng không phải chỉ lấy toàn bộ ngày chế học sinh trương tiểu nông trả lời trương sợ lập tức nói vậy không đi nhà chúng ta lưu nhạc tương lai là muốn trở thành đại họa sĩ nhân trở thành họa sĩ rất khó chớ đừng nói chi là trở thành đại họa sĩ trương tiểu nông nói trương sợ cười hát h thượng t nhất âm thanh có m ứ t ức ta có thể không thể để cho hắn trở thành họa sĩ trương tiểu nông trầm mặc phút c h ố c nói mang theo ta một cái thôi không cần mức dựa vào lưu nhạc thân thế cùng h o ạ công có mấy trăm vạn liền có thể nổi danh một nghìn vạn có thể để cho hắn trở thành nổi danh họa sĩ nhưng mà loại này họa sĩ không đáng tiền có gan thương hại có gan lẫn lộn nếu như là dạng này nổi danh làm tin tức điểm tiêu thất về sau người này cũng đã biến mất chương sợ nghĩ là càng xa hoặc giả thuyết là càng chính thống hắn muốn để lưu nhạc trở thành chân chính họa sĩ chỉ là có một tiền đề chương sợ đến có một thức càng quan trọng hơn lưu nhạc quả thật có thiên phú tiếp đó còn có càng càng quan trọng hơn tác phẩm rất nhiều tác phẩm nói đúng là muốn cho lưu nhạc thành danh không có một mười năm tám năm căn bản không có khả năng nghe trương tiểu nông nói như vậy chương sợ suy nghĩ một chút nói ta chưa có xem ngơi vẽ hẳn là nói như vậy ta chưa có xem ngươi chân chính tác phẩm cũng không cần nhìn ta hy vọng ngươi phải mang theo chính mình n ồ n g n ẳ n g phong cách đang vẽ công không có vấn đề dưới tình huống nhất định phải có phong cách của mình tiếp đó phải tận lực cùng lưu nhạc buộc chung một chỗ cái này buộc chung một chỗ là có ý gì đâu là làm hắn thời giáo vỡ lòng một mực vỡ lòng một mực dẫn hắn trưởng thành đồng thời ngươi phải có mình rất nhiều đem ra được tác phẩm bảy tám năm a chờ ngươi tốt nghiệp bảy tám năm về sau cũng chính là phải nhẫn mại nghèo khó sinh hoạt bảy tám năm về sau nếu vào lúc đó ngươi còn có thể kiên trí tiếp nếu tình yêu của ngươi cũng có thể chịu đựng được loại này khảo nghiệm lời nói bạn trai không quan tâm ngươi có tiền hay không chủ yếu nhất ngươi vẫn là một mực mang theo lưu nhạc mà nói có lẽ sẽ có một cơ hội trương tiểu nông nghe có chút mơ hồ lượng tin tức quá lớn ta đi tìm ngươi à chúng ta gặp mà nói trương sợ nói gặp cái gì mặt đều rất bận trương tiểu nông nói thế nhưng là ngươi đang cho ta vẽ bánh nướng a trương sợ nói có ăn thì ăn quyết định như vậy đi trương tiểu nông hô to ta ăn cái gì a năm nào mới có thể ăn được trương sợ nói cố lên ta xem trọng ngươi không muốn Ta m u ố người minh n bạch, l phải nhớ kỹ hắn là một người bình thường hắn có kiêu ngạo linh hồn cùng hoàn chỉnh nhân cách hắn là có tôn nghiêm một người ngưng phía dưới còn nói đứng so với hắn ngươi có tiền hắn danh nghĩa có một tòa hai phòng ngủ một phòng khách căn phòng lớn trương tiểu mông lại là sửng sốt trương sợ nói ta không có buộc ngươi làm cái gì ngươi bây giờ ở chung với hắn là bởi vì ta không có chỗ ở cũng là bởi vì ta đang cấp ngươi học phí mặc dù không có nhiều ngươi cảm thấy thế nào lời nói này xem như nói rất nặng không có ai hứa thích dạng này bị người nói trương tiểu nông nặng mặc hảo nhất hội nhi nói ngươi đây coi là cái gì ta đây tính là gì trương sợ nói tác phẩm ngươi bây giờ nói gì với ta đều không dùng phải có tác phẩm trương tiểu nông nói là còn nói vậy ta treo không đợi trương sợ đ á p lời kết thúc trò chuyện trương tiểu nông quả thật có chút không thoải mái đổi thành ngươi ta cũng giống như vậy nói thật ể n g đả thương người chương lão sư kỳ thực đã rất chuyển chuyển hỏi qua lưu nhạc tình hình gần đây chương sợ tiếp tục gọi điện thoại tiếp theo điện thoại gọi cho tại n ã i mãi lão vu thái thái bán đi thành phố trong hạnh phúc phòng ở đi khu vực ngoại thành mua một cái sân rộng dưỡng rất nhiều mèo mèo cho chó đây là một cái người tốt hiền lành trong hạnh phúc một đám cặn bạ cũng sẽ không có ý đồ với nàng chỉ cần nàng nói chuyện dù là lại không ngỡ thích nghe cũng sẽ không mang lại phần lớn là nhanh chóng chạy đi thành phố có một đám bảo vệ mèo mèo cho cho ái tâm nhân sĩ sẽ định kỳ không định kỳ đi tại nhà bà nội đi loanh quanh cho ít tiền cùng đồ vật hỗ trợ làm việc có đôi khi cũng sẽ mang đến một chút mèo hoang cầu chương sợ ngược lại là đánh qua hai lần điện thoại bất quá cũng là không có gì có thể nói lao thái thái cũng là nói mình rất tốt không cần qua tới cái gì cái gì chương sợ cũng liền thật sự không có đi qua bây giờ gọi điện thoại phía m à i câu cùng trước kia nội dung điện thoại không có khác nhau vẫn là cái gì cái gì đều rất tốt treo chính là chương chỉ sợ cũng đã nói Cho trương ớ i gọi điện thoại, giữa chưa đều đây ở thời điểm, trương bạch hồng gọi đ bắc phiêu lúc nhận biết ba cái cùng nhau phân đấu bằng hưu đều cũng có một điểm nhỏ thành tích ở vào khoảng giữa chết đói cùng không đói chết ở giữa có mỹ lệ mẫu tưởng cố gắng đi làm đủ loại đến thử trương Sợ bạch hồng nói các nàng kỳ thực là tới gặp ta kia cái gì ngươi chỉ thấy gặp thôi trương sợ cười một cái đó là một gì tình huống trương bạch hồng nói hiện tại cái này đoàn làm phim chẳng khác gì là ta một tay tích lũy đi ra ngoài cùng với các nàng nói chuyện trời đất khoác lác các nàng liền nói muốn đi qua chơi trương sợ nói đây không phải khoác lác đúng là ngươi tích lũy đi ra ngoài đi theo còn nói phần dưới h y kịch nếu như không có ngoài ý mớn phần dưới h y kịch cũng là ngươi lộng về sau trong vòng tiểu tân nhân nhìn thấy ngươi cái kia nhất định phải là t r ư ơ n g tỷ t r ư ơ n g tỷ gọi khóc không khóc trương bạch hồng nói đó là về sau bây giờ ta cái kêu ba khuê mật muốn đi qua nhưng ta trong túi bạc có chút không đủ trương sợ kinh hài nói ngươi cao như vậy tiền lương còn chưa đủ hoa đi đâu rồi trương bạch hồng nói vừa mười một mười một trăm linh ba trương sợ thở dài nói mã lao bản sau lưng các nữ nhân có ngươi một cái trương bạch hồng nói xem ta không có biết ngươi mua một đống lớn quần áo không có mặc còn mua tạ tay tạ không có luyện ngươi mới là lãng phí ngươi là mã lao bản sau l ư n g nam nhân trương sợ nói ta là bởi vì dọn nhà đây là có nguyên nhân trương bạch h ồ n g nói tin ngươi t i ể u g i a quỷ m a u nói việc này làm sao bây giờ cho một cái thông khoái lời nói trương sợ nói tìm biết lái xe mở chiếc nhà xe đi qua để các nàng ba ở trong xe cùng ngươi cùng một chỗ tại trong tổ chơi nếu là dễ dàng cùng nghiệm viễn đạo diễn nói tiếng thêm một cái tiểu nhân vật tính là chuyện gì ngươi phải nhớ kỹ cái kêu đoàn làm phim là ngươi tích lui lên trương bạch hùng nói ngươi là lóc bản cái gì cái gì đều phải người gật đầu mới được trương sợ nói đã biết ta gật đầu nhấn tắt điện thoại chưa xong con tiếp 674-673 s ẽ dọa chính mình nhảy một cái thấy không muốn trở thành cái gọi là nhân sĩ thành công sao trước hết để cho điện thoại của mình biến thành đường dây nóng á ăn cơm trưa trương lão sư dành thời gian làm việc thế nhưng là tên ngu ngốc kia trương lại gọi điện thoại hẹn đỡ trương sợ đều không còn gì để nói cha hỏi ta bảo ngươi c a được không ta đừng làm rộn thời gian chất quý làm chút gì không tốt trương long cái kia chấp nhất ca rất kiên trì ta nhất định phải đánh ngã ngươi Trương sợ trong nháy mắt thì có nhìn asb y m ạ n g Gạ cảm giác cười khổ nói nói đi đây là người nào l ờ i kịch không phải l ờ i kịch là của ta tiếng lòng trương long anh hắn nói trương sợ nói câu nói này càng giống asb y m ạ n g Gạ. trương long anh hắn nói không cho phép nói m ổ đi ra đánh nhau trương sợ nói ngươi nên nói ra chiến đấu đi theo nói ta lần trước không phải nói xong rồi sao sự tình k é o đến ngươi thích làm đi làm gì chiến tranh chưa bao giờ là đơn phương có thể kết thúc trương long anh hắn trầm giọng nói chuyện trương sợ thở dài ai nói chỉ có asb màn ảnh nhỏ hại người asb màn gà cũng là có thể sao nghĩ nghĩ nói năm trước không được chân ta g ã y năm sau a năm sau c h ư a khỏi vết thương lại nói thật hay giả trương long anh hắn vân đạo trương sợ nói nhất định phải là thật sự ta thật tốt làm gì nguyền rủa mình chân gãy cũng là a trương long anh hắn lựa chọn tin tưởng tốt lắm ta tin tưởng ngươi lần sau điện thoại cho ngươi tiếp đó có máy trương sợ sửng sốt đơn giản như vậy liền làm xong sớm biết dạng này còn đánh cái gì a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bậc này chỉ số thông minh nhân tài làm lưu m a n h sáu có phải hay không có chút quá thảm vô nhân đạo như thế lại qua một ngày trương mạnh hồng gọi điện thoại mượn xe tìm tài xế mở ra đại phòng xe đi chạm xe lửa đón người t r ư ơ n g sợ cho chìa khóa tiếp đó mua thượng nhất đống đồ vật đi ngục giam bay cao lão ba muốn gặp hắn đang trên đường tới t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút hẳn là trong nhà hắn sự tình gì chờ gặp mặt quả là thế bay cao lão ba nói lao bà hắn không chịu đi một mực lưu lại nơi này muốn cho t r ư ơ n g sợ hỗ trợ khuyên một chút dù sao bay cao một người ở bên ngoài sinh hoạt có chút không yên lòng t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói hắn lúc nào cũng muốn độc lập h u n g chi đã độc lập thời gian dài như vậy bay cao phụ thân nói ta là không muốn để cho hắn biết ta ở đây không muốn để cho hắn biết trong nhà xảy ra vấn、đề. t r ư n g sợ nói ta cảm thấy ngươi nên nói cho hắn biết không gặp chuyện thì không có l u n ra hắn phải rõ ràng minh bạch tình huống trong nhà mới có thể tiết kiệm mới có thể nhanh chóng lớn lên bay cao phụ thân suy nghĩ một chút nói trước mắt hắn còn có thể sinh hoạt câu nói này nói rất m ị mờ ý là còn có chút tiền có thể trèo c h ố n g bay cao giống như trước đây sinh hoạt t r ư n g sợ nói về sau ngươi muốn ra tới a di là biết về già bay cao về sau cũng là muốn lập gia đình cái gì cái gì đều phải cân nhắc đến bay cao phụ thân suy nghĩ một chút thế nhưng là ta sợ hắn trở về biết ta xảy ra chuyện hắn nhất định muốn trở về chưng sợ nói ta khuyên hắn bay cao phụ thân suy nghĩ một chút còn nói ngươi được trước tiên cho mẹ hắn thương nghĩ một chút t r ư ơ n g sợ đã nói bay cao phụ thân nói làm phiền ngươi còn nói sớm biết là như thế này liền đem nhà một chút tài sản cố định bán rẻ cho ngươi dù sao cũng tốt hơn bị mất t r ư ơ n g sợ nói muốn thực sự là có thể nghĩ đến bây giờ dạng này ngươi cũng tại nước ngoài bay cao phụ thân sửng sốt một chút đi theo nói là còn nói cám ơn ngươi hai người trò chuyện tiếp vài câu t r ư ơ n g sợ cáo từ rời đi đi ra ngục giam liền cho bay cao mụ mụ gọi điện thoại nói qua đi xem nàng bay cao mụ mụ đã nói vẫn là lần trước cái kia căn phòng bay cao mụ mụ chuẩn bị bốn đạo thái lại vài chai b i a trương sợ trên đường mua chút hoa quả vô cùng đơn giản sách lên tới nhìn xem cả bản thái nói phiền thoái bay cao mụ mụ cười nói ta rất lâu không có x u ố n g bếp một người cũng là tùy tiện chịu đựng trương sợ nói ta cũng là bay cao mụ mụ cho trương sợ rót rượu đi theo cha hỏi ngươi đi nhìn qua bà hắn trương sợ nói là còn nói thúc thúc muốn cho ngươi trở về nước mỹ ta bây giờ không thể trở về đi nhà máy không có bán đi phòng ở cũng không bán đi bay cao mụ mụ cũng không giàu giếm trương sợ nói ngươi cái kia nhà máy rất khó bán được thích hợp giá tiền bay cao mụ mụ nói vậy cũng phải bán đi đi theo nói ngươi không biết ở nhà còn khám ộ t chút nhi ở bên ngoài sinh hoạt tất cả đều là tiền không có tiền căn bản nửa bước khó đi t r ư ơ n g sợ nói ta theo thúc thúc nói ta cảm thấy hẳn là nói cho bay cao tình hình thực tế bay cao mụ mụ lập tức nói không được t r ư ơ n g sợ nói các ngư ơ i dạng này sẽ rất mệt mỏi trước đó có tiền bây giờ không đồng dạng bay cao mụ mụ nói ta tại mỹ quốc còn có tấm thẻ bên trong có tiền t r ư ơ n g sợ hiếu kỳ nói cảnh sát không có điều tra ra bay cao mụ mụ nói chồng của ta đem tội đều nhận gia sản đều sung công còn muốn tra cái gì có quan hệ với kiểm toán có thể nói như vậy số đông xí nghiệp cũng là một bản sổ nợ dối mù từ nhỏ đến lớn phát triển quá trình đã trải qua quá nhiều lần làm trái quy tắc hành vi đút lót nhận hối lộ không nói đơn xí nghiệp nội bộ thì có rất nhiều tiền không có cách nào ghi khoản tiền bay cao láo cha làm rất nhiều mua bán địa sản làng h ề chính công ty xây dựng khối này tuyệt đối là một bút sổ nợ dối mù tỷ như nói tài liệu kiến trúc khối này ngươi làm công trình có người sẽ cùng ngươi chào hỏi ngươi chỉ có thể đi mua của người nào xi、si、măng hoặc là ai h á c phát tài lộ muốn mọi người cùng đi mới an ổn nhưng có thời điểm đâu bị một ít người chào hỏi sau đó nơi đó còn có h ắ c thế lực tỉ như khi xưa quách cương như thế trực tiếp linh tinh xe hạt c ắ tới t ngươi nói muốn hay không thu đâu thu nhất định sẽ là siêu cao giá cả không thu về sau chưa chắc có cuộc sống an ổn có thể không có cách nào khởi công có chuyện rất nhiều người có l i n h hội mua tân phòng muốn giả tu muốn mua hạt cắt xi măng có thể nhà ngươi phụ cận khối này chỉ có thể có một nhà thương nghiệp cung ứng vì cái gì bởi vì trước đó đã cạnh tranh qua dù n g một loại rất h ắ t cám phương pháp cạnh tranh đương nhiên thành thị khác biệt tòa nhà khác biệt có lẽ sẽ có khác biệt tình huống nhưng nói tóm lại trông thấy lợi ích tại phía trước với tay không có ai sẽ không động tâm liên quan tới điểm này chúng ta là cá thể gặp phải một loại tình huống chính là toàn bộ bay cao lão bản là kiến trúc thương sẽ gặp phải đủ loại sự t ì n h cho nên công ty khoản khẳng định có vấn đề dưới loại tình huống này nhiều hơn nữa sai mấy bút sổ sách cũng là rất bình thường đến cuối cùng đơn giản là làm giả sổ sách hướng về cục thuế vụ một phát chỉ cần qua h ải chính là vạn sự đại cát n g h e bay cao mụ mụ nói như vậy c h ơ n g sợ gật gật đầu thế nhưng là có nhiều tiền hơn nữa cũng không nhịn được chỉ tiêu mà không kiếm một cái nữa từ bay cao trưởng thành tới nói ta cảm thấy cần kiệm so xa xì tốt không đợi bay cao mụ mụ đáp lời t r ư ơ n g sợ tiếp lấy còn nói ta sẽ đi nói với hắn khuyên hắn lưu tại mỹ quốc hắn không phải ưa thích chơi bóng rổ sao vậy thì bằng bản sự bằng cố gắng đánh ra một con đường lúc nào có thể đánh t i ế n lờ bờ a mới tính thật sự cho lão cao ra trường khuôn mặt bay cao mụ mụ vẫn lắc đầu nói không đồng ý ta không nghĩ hải t ử phân tâm có thể l ừ a gạt một ngày là một ngày t r ư ơ n g sợ nói ngươi bây giờ ở trong nước một mình hắn ở nước ngoài ngươi sẽ không lo lắng h ắ n cùng người khác học cái xấu hiện tại h ắ n là ra ngoài chiếu cố hắn chỉ dẫn hắn đi con đường chính xác ít nhất không muốn vào ngục giam a bay cao mụ mụ không nói con nhà ai ai đau lỏng nàng làm sao có thể không lo lắng trương sợ nói chúng ta tại mỹ quốc có một công ty ngươi nếu là tại mỹ quốc không chuyện làm có thể đi cái công ty đó tìm một chút việc làm ngươi tại mỹ quốc có công ty bay cao mụ mụ rất kinh ngạc trương sợ cười một cái chính là một cái s á t g i ố n g làm một chút cùng điện ảnh có liên quan nghiệp vụ bình thường công tác không nhiều ngươi cảm thấy hứng thú sao bay cao mụ mụ hỏi ta được sao bây giờ chắc chắn không được bất quá có thể học ngươi đi qua trước tiên đem tiếng anh học được học được có thể xem h i ể u văn kiện có thể cho chúng ta làm phiên dịch trương sợ nói ta cảm thấy mặc kệ chuyện gì xảy ra người nhất định muốn nhìn về phía trước đi về phía trước một cái nữa không cần giàu dếm đối gia đình thành viên nhất định muốn thẳng thắn mặc kệ sinh hoạt là cái gì hương vị cũng nên đi nhấm nháp mới có thể biết là chua là ngọt bay cao hẳn phải biết tình huống thật bay cao mụ mụ suy nghĩ một chút nói thế nhưng là nhà máy làm sao bây giờ như là đã tư cách không gắn nợ vậy thì nộp lên ngươi lại không thời gian quản lý chưng sợ nói không cần để ý một cái xí nghiệp mặc dù là rất nhiều tiền có thể ngươi nếu là không nộp lên đoán chừng cũng không biện pháp xuất ngoại bay cao mụ mụ nói là đi theo còn nói nhà máy vẫn là lao cao tên nhưng mà quyền sở hữu đã thuộc về chính phủ tòa án người nói ta nếu là bán đi nhà máy có được tiền bổ sung đến tiền phạt bên trong có thể giúp lão cao giảm hình phạt ý tứ của những lời này là đồ vật là quốc gia bởi vì bồi thường tiền cùng khó xử đưa quốc gia tạm thời không để ý tới từ cá nhân ngươi xử lý chờ ngươi đem giải quyết vấn đề bàn lại cái khác chương sợ có chút hiếu kỳ cái này cũng được cao mụ mụ nói luật sư nói chính sách là chết nhưng phương pháp có thể linh động ta nếu là đem xí nghiệp tặng người chắc chắn không được nhất định phải đổi về một bộ phận tài sản cái này gọi là giảm bớt quốc gia tài sản trôi đi chương sợ ừ một tiếng suy nghĩ một chút vấn đạo cao thúc có thể giảm bao nhiêu nếu nhà máy có thể bán đi Không cao ó nói tiêu luật chuẩn, sư s dù sao cũng là bán càng bán là mụ ắ c càng hảo. Đến nỗi lao cao có có chính xác con cho cũng Cao làm này đến nỗi năm hình, nhân không năng không nhân không nhận. giảm hảo, thể khả pháp phép thừa lao loại trao đưa đổi, luật ra ra ra mấy m số, sẽ mụ nói ta đoán chừng đại khái hai đến ba năm nếu có thể bán được mười triệu lời nói một nghìn vạn trương sợ suy nghĩ một chút công ty xây dựng có mấy chục cái công nhân bây giờ ngừng sản xuất nghỉ ngơi cao mụ mụ nói là còn nói nguyên lai、like、là hơn một trăm n h â n viên công ty xảy ra chuyện rất nhiều người trực tiếp nhảy cái rãnh còn dư lại không có mấy cái trương sợ hỏi lại nợ bên ngoài bao nhiêu chúng ta thiếu người một n g à n ba bách đa vạn người khác thiếu nợ chúng ta ba n g à n ba bách đa vạn ta là nghị bán hai nghìn vạn có thể một mực không có người tiếp nhận ca mụ mụ nói chưng sợ suy nghĩ một chút nếu nói nếu nói ta mua lại có thể có bao nhiêu công nhân làm việc ca mụ mụ nói không rõ ràng muốn hỏi phòng làm việc đi theo nói n g ư ờ i biết công ty xây dựng kỳ thực cũng là cộng tác viên phía dưới có đốc công chưng sợ nói n g ư ờ i nói là bao công đầu đứng đắn sinh công ty cái gì cái gì cũng có a nhà chúng ta lão cao trước đó chính là bao công đầu xuất thần cho nên rất nhiều nơi có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đánh sát biên cầu ca mụ mụ nói chương sợ suy nghĩ một chút văn phòng còn có người đi làm không còn cao mụ mụ nói nguyên bản lưu lại hai nghe điện thoại về sau cảm thấy không có tiền đồ không làm t r ư ơ n g sợ đ ắ n g cười một chút thật đúng là rất khó khăn hắn đánh chủ ý là cô nhi viện dù sao cũng là xây dựng n h i ề u một chút nhân thủ sớm một chút làm xong thì tốt biết bao thế nhưng là giống như rất khó chưa xong c ò n tiếp 675-674 r ố t cuộc là như thế nào kiểm tra cao mụ mụ nhìn ra trương sợ có đón lấy ý tứ suy nghĩ một chút nói tính toán đừng rắn g co n h ư n g nhà máy thất bại được chương sợ nói có phải hay không có chút lãng phí lãng phí là khẳng định tốt xấu có nhà máy có thiết bị có thương khố bất quá hai nghìn vạn đều không người tiếp nhận ngưng phía dưới cao mụ mụ nói tiếp đi cao nhất có ra đến một nghìn hai trăm đó c ù n g cấp khác nhau ở chỗ nào biết rõ chúng ta nhà sẽ ra chuyện vào chỗ chết ép giá t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói mặt đất không phải là của các ngươi không phải mảnh đất chống tiên nếu là chúng ta còn cần nhận được ta tới xử lý sao cao mụ mụ trả lời t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút là chuyện như vậy ta xây cô nhi viện vừa động công việc cho là ngươi công ty này nếu là có người có thiết bị ta liền thu mua sắm vừa vặn kéo trở về làm việc hai ta nói chuyện cũng không cần che giấu ngươi nói ta tiếp nhận nhà ngươi nhà máy có thích hợp hay không bao nhiêu tiền phù hợp cao mụ mụ nhìn hắn một hồi nói trọng yếu không phải cái này ngươi tiếp nhận một cái xí nghiệp không thể chỉ xây cô nhi viện thậm chí không thể là chỉ xây cái cao úc ngươi cần chính là lâu dài kinh doanh chương sợ suy nghĩ một chút giống như rất khó địa sản khối này ngươi có thể không biết rõ tiếp công trình là muốn hạng c h o t i ề n ngươi không hạng c h o t i ề n không có công ty xây dựng tìm ngươi cho nên chúng ta ra lão cao bắt đầu nắp lầu lập nhà chính mình làm một cái công ty xây dựng một khối này đầu nhập đặc biệt lớn cũng đặc biệt hao tâm tồn trí huyết còn một cái làm công trình dựa vào quan hệ không phải ngươi có thiết bị có công nhân làm tốt thì có việc chủ yếu là có người cho dù là đấu thầu hạng mục phần lớn hạng mục tạo tác dụng vẫn là người nhất là hai b a ba b a loại kia công trình cao mụ mụ nói bên ngoài thiếu nợ chúng ta ba hơn ngàn vạn căn bản không cầm về được trong đó một nửa là chính phủ hạng mục tìm đi qua liền nói không có tiền nhân g i a thừa nhận có biên lai、like、chắc chắn thừa nhận cũng nhận nợ nhưng chính là không có tiền nhân ra nói ngay lúc đó lãnh đạo đ ề u đi hoặc là bị bắt ngược lại luôn có nguyên nhân còn dư lại nợ sáu ngược lại có chuyện như vậy à thật giống như chúng ta cũng thiếu người hơn mười triệu bây giờ nhà chúng ta nhà máy loại tình huống này lao cao phán quyết tài sản x u n g công tới tìm ta ta đều nói tìm p h á p v i ệ n ngươi tìm ta không cần chương sợ ừ một tiếng nếu như ta không muốn dựa vào lấy xí nghiệp kiếm tiền ăn cơm tốt nhất đừng tiếp nhận đúng không ân không cần thiết cao mụ mụ nói ngươi nếu là chịu thu mua ta đương nhiên cao hứng cũng có thể tiện nghi xử lý cho ngươi đ ư ờ n g phía dưới còn nói một cái nữa chuyện nhà chúng ta nhà máy thời hạn m ư ợ n đến, đến rồi cho nên người mua sẽ ép giá thời hạn m ừ n đến rồi thiết bị cùng dụng cụ làm việc phải tìm địa phương phóng liền lại là một bút tiêu phí đi qua hôm nay như thế một phen đối thoại c h ư ơ n g sợ hoàn toàn giải lão cao ra xí nghiệp sách lược kinh doanh nhà bọn hắn trước kia ngay tại chuẩn bị rời đi quốc gia này có thể nói như vậy nếu như không phải là bởi vì nhớ đem tiền làm đi ra làm trễ lại thời gian lão cao căn bản không có khả năng bị bắt nay liên chứng minh một cái đạo lý là người hàng vạn hàng nghìn c h ớ n g oan mất hôn nghe cao mụ mụ nói như vậy c h ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói vậy ta không tiếp nhận ngươi cũng đừng q u ả n cái xí nghiệp này ta trở về cùng bay cao nói một tiếng sáu nếu không thì ngươi trở về nước mỹ nói đi ngươi ở đây bên cạnh hắn hắn có thể có thể lý trí một chút đi theo còn nói dục vọng lúc nào cũng vô cùng tận có cái này còn muốn cái kia vốn là ta muốn thu ngươi nhà máy có thể nghĩ tới muốn đi không có tác dụng gì ta lại lười sẽ không tiếp thu rồi cao mụ mụ nói không cần tiếp nhận ta gần nhất cũng tại suy xét những chuyện này ngươi trước chớ cùng bay cao nói để cho ta suy nghĩ thật kỹ trương sợ đã nói lại tùy tiện ăn một chút đồ vật cáo tử rời đi ngươi chỉ là một người trên bờ vai không có khả năng chịu trách nhiệm thế giới này rời đi lão cao nhà không bao lâu trương bạch hồng gọi điện thoại cùng hắn hẹn thời gian nói là mời ăn cơm trương sợ nói tất cả đều là giả nói thằng a trương bạch hồng cười một cái nói là các nàng ba cái muốn gặp n g ư ờ i nói mặc kệ xuất phát từ ý tưởng gì cái mục đích gì cũng nên mời n g ư ờ i ăn bữa cơm mời đúng trương sợ nói các ngươi ăn các ngươi ta không có thời gian trương bạch hồng nói ăn một bữa cơm có thể sử dụng đi bao nhiêu thời gian trương sợ nói n g ư ờ i ở đây trong huyện a hướng trở về ăn một bữa cơm ăn cơm lại trở về có mệnh hay không các ngươi chơi a cúc điện thoại hôm nay trương sợ có chút khó chịu một cái là bay cao sự t ì n h trong nhà hắn không có một cái tốt đề nghị một cái nữa văn trương lại bị xét duyệt Bật quả thật có chút ghét hắn đang hỏi chính mình vì cái gì viết chữ có thể đi viết huyền huyễn cố sự tốt hơn có thể tùy tiện nói bậy không cần lo lắng quá nhiều thứ giơ lên hai tay khoác lên trên mặt bàn cái cầm hài đặt tại trên mu bàn tay nhìn xem màn ảnh máy vi tính mật người nhìn thời gian thật dài máy tính tự động đi vào màn hình đen tiết điện hình thức hắn vẫn ở lại không hiểu làm một việc bất cứ người nào làm một việc cũng là nghĩ lấy được thừa nhận thế nhưng là ta thừa nhận ở nơi nào n g ố c nhìn xem n g ố c nhìn xem thẳng đến điện thoại reo lên sáu mập mạp đi ra nói là đi qua hiệp thương đàm phán bồi thường một vạn hắn cùng trương sợ nói số tiền kia ngươi ra trương sợ đạm thanh nói phải mập mạp nhưng là lâm vào trong trầm mặc qua hảo nhất một lát nói ra đi ta mời ngươi uống rượu trương sợ hỏi mấy giờ rồi nói chuyện thời gian mắt nhìn ngoài cửa sổ mập mạp nói quản đó nó mấy điểm uống đang chuẩn bị chết đồ t r ư ơ n g sợ cười một tiếng thúc thúc muốn công tác đi theo còn nói ngày mai tìm ngươi mập mạp nói ta cảm thấy ngươi thay đổi t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói không có cảm giác ra mập mạp nói không phải nói là người thay đổi nói là ngươi bây giờ cảm giác không biết vì cái gì ta cảm thấy ngươi thật giống như so ở trong hạnh phúc lúc ấy phải sâu chìm t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói đó là bởi vì ngươi cảm giác sai rồi mập mạp cười một cái ngươi thật sự thay đổi liền nói ta lần này lội lên sự tình đặt trước đó ngươi có thể trực tiếp đánh đến tận cửa đi bây giờ thế mà lựa chọn đưa tiền chương sợ nói đánh nhau không nắm này có rất nhiều cơ hội mập mạp nói cơ hội là có có thể ngươi đã không xuất thủ t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút lần trước không trả đánh mập mạp cười cười ngày mai chờ ngươi điện thoại thúc thúc muốn khuyên giải một chút ngươi t r ư ơ n g sợ cười ha ha thượng nhất tâm thành lão tử cho tới bây giờ cứ nói không giữ lời ngươi chờ đi thôi cúc điện thoại mắt nhìn thời gian nhanh chóng làm việc trước tiên viết hôm nay nội dung thượng truyền về sau mới đi sửa chữa phong cấm trưng ơ tiết hết thể làm xong đột nhiên cảm giác được mình cả n g h ị quá rồi làm sự tỉnh cần nhận được tán thành sao lưu tiểu mỹ tới gó cửa làm sao còn không ngủ chương sợ hỏi đồng dạng vấn đề muốn như vậy như thế nào không ngủ lưu tiểu mỹ nói ta muốn k h u y ê n ngươi sự kiện nhi t r ư ơ n g sợ nói nói đi là để cho ta chinh phục toàn bộ vũ trụ vẫn là chiếm đoạt hệ ngân hạ lưu tiểu mỹ cười một cái cho mình một cái kỳ nghỉ có hay không hảo t r ư ơ n g sợ có chút không hiểu nhìn xem nàng lưu tiểu mỹ nói ta cảm giác ngươi mỗi ngày đều đang bận giống như kéo cối say con lừa một dạng một m ự c chuyển một m ự c chuyển hẳn là nghỉ một chút mới đúng t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút kiến thợ cái gì lưu tiểu mỹ không nghe rõ t r ư ơ n g sợ nói ta nói chính là một loại vĩ đại tình cảm sâu đậm đứng dậy mở rộng vòng tay thúc thúc ô n lưu tiểu mỹ cười một cái ngày mai gặp quan môn rời đi t r ư n g sợ lại phát một lát ngốc mới lên giường ngủ t r ư n g lão sư cho rằng cảm xúc là không có nhất dùng một loại đồ vật chỉ có rất rảnh rỗi người mới sẽ suy nghĩ lung tung vội vàng người chỉ e không đủ thời gian ngủ làm sao lại tùy tiện đi cảm giác có thể chính mình rõ ràng bể bộn nhiều việc tới sáu tại một ngày này long tiểu nhạc ra tay rồi cứ việc sản xuất phương cùng chuỗi dạp chiếu phim phương vẫn tại trong lúc rằng có rất nhiều người gấp gáp rất nhiều người hận hận rỗi rất nhiều người nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề xem như trong đó một cái nhỏ sâu kiến long tiểu nhạc tìm cho mình đến sự tình làm hắn đem cô nhi viện sự tình g à y vò ra ngoài vốn là tại đương nhiên t nhu nhất là k ra chú ý điểm là đem một đám cặn bã học sinh toàn bộ đưa vào cả nước xếp hạng thứ ba mươi trường chuyên cấp ba cái này một cái chú ý điểm đủ trương lão sư thổi cả một đời gia châu không đi quản hắn viết cái gì kịch bản bán bao nhiêu phòng bán vé cũng không đi quản đánh bao nhiêu học sinh dẫn tới bao nhiêu ý kiến phản đối Cùng cử đi trong o vào à n sinh thăng lớp học t ư tương đối, nhưng người ờ giờ n chuyên kiện cũng không tính là sự tình. Quân không thấy bây giờ còn có người suy nghĩ thỉnh trương g cấp cái có thấy suy bây một sự sự kia đối, là l sư lại ra khỏi ra ú đúc, i lần lần nữa chuyển n chế tạo, đúc, một t o kỳ. r đó còn có một cái ra châu sự tình trương lão sư làm ì n h xuất tiền nuôi một đ ố n g học sinh không có thu lấy học sinh một phân tiền mà ở học sinh thi vào trường chuyên cấp ba về sau còn người người có bán thưởng số tiền này tất cả đều là trương lão sư một người ra làm tin tức truyền ra phía sau tại trong mắt mọi người đó chính là một cái rất trâu người làm một kiện rất trâu chuyện sở dĩ trương sợ một mực ở vào tranh luận bên trong lại không chịu đến bất kỳ xử phạt thậm chí ngay cả hẹn đàm luận cũng không có cũng là bởi vì điều này hữu nhân chất vấn phê bình trương sợ giáo dục các chuyên gia các ngươi nói tốt như vậy có thể hay không một người nuôi sáu bảy mươi người không thu một phân tiền để bọn hắn yên tâm học tập t ố i khóc chính là cái gì trương lão sư chỉ dạy lớp học này học sinh không làm từ thương nhân góc độ tới nói trương sợ làm lao sư năm thứ nhất có thể tính làm đầu tư năm thứ hai năm thứ ba thu lấy hồi báo nhưng người ta không làm mặc cho mấy trăm vạn như lũ lụt giống như di chuyển không nhăn chau mày một cái trong quá khứ những ngày k â y mặt trương lão sư xài tiền như nước hung m a n h sự tích mới thật sự là nhận được đại bộ phận dân mạng ủng hộ nguyên nhân người chớ xía vào nhân g i a có phải hay không thể phạt hải tử gia hỏa này trả so hải tử phụ mẫu còn nhiều cái gọi là thích sâu trách chi cắt chính là như thế sau đó thì sao khi này chuyện chậm rãi chìm xuống về sau long tiểu nhạc đ ô n g nhiên tìm phóng viên tuân r a đại tin tức bọn hắn chín long tập đoàn thừa kiến siêu cấp cô nhi viện hạng mục từ trương sợ toàn ngạch đầu tư tiền kỳ công trình liền đạt một t h ư nhiều tương lai còn muốn có dưỡng dục hải tử phí tổn sáu mà hết thẻ này tiếp tục là trương lão sư tự mình gánh chịu tất cả phí tổn. Làm việc tốt hơn đi. nhưng mà làm việc tốt làm đến loại trình độ này phóng nhãn thiên hạ cũng không nhiều gặp long tiểu nhạc tin tức này thả ra về sau trong nháy mắt trở thành tin ở dòng đầu đem cái khác đủ loại đủ t i ể u tin tức toàn bộ đánh rất đến mặt bằng phía dưới chưa xong còn tiếp 670, 6, vì cái gì gì, cái còn có tức, cao chỗ chiếu cùng sản xuất cũng cao mặc tức cũng là không thể nhắc đến lôi khu. Không tin tức sai nhiều hiện tin tin điện phim đại gia tin lôi tin hiện dạng quảng hứng, phương phương hứng, trong không Bằng không này bản sản thành rắn đến truyền thể rất xuất một xuất thể xuất khu. sắp kệ dạp là là là ẩm bộ khó trách không có hào điện ả n h nhìn nhất định muốn khinh bị khinh bị lại khinh bị xuất hiện dạng này một bản tin tin tức chính phủ cũng là cao hứng đem dân chúng chú ý đủ loại mục nát tin tức ánh mắt kéo về đến việc thiện phía trên thế là trương biên kịch lại một lần phát h ỏ a long tiểu nhạc là đem tin tức thả ra về sau cùng trương sợ gọi điện thoại nói cho ngươi cái tin tức xấu miệng ta tiện đem ngươi vốn riêng xây cô nhi viện sự tình nói ra ngoài trương sợ ngược lại là không có gì phản ứng ngươi không phải sớm chuẩn bị làm như vậy chuẩn bị là chuẩn bị bây giờ thật sự đang làm long tiểu nhạc nói Trưng từ ngươi ngươi nói, nghe nói ngươi cùng sợ kể ta cha ngươi chịu long ấ y ra vạn c h ta thời điểm, ta điểm, i l ề đoán được n k h ô phải vậy tiểu a dựa vào c á gì thu tiền của các ngươi. Long thu tiền t i của các nhạc nói ta là sợ ngươi không đồng ý cũng là sợ ngươi không c a o hứng cho nên không có t r ư ớ c cùng ngươi nói Trưng nói, sợ chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi trước đó nói qua như thế nào đã quên long tiểu nhạc nói không phải đã quên khi đó có chút đùa giỡn ý tứ t r ư ơ n g sợ cười một cái cảm ơn ngươi giúp ta nổi danh long tiểu nhạc nghiêm túc nói là ta cảm ơn ngươi là ngươi giúp c h í n long tập đoàn cùng một nhất nhất ảnh xem nổi danh trương sợ nói một n h ấ c nhấp ảnh xem ta cũng có phần long tiểu nhạc nói biết còn nói ngươi không phải còn thiếu nợ ta bảy trăm vạn sao l a o trương sợ cười ha ha các ngươi thua thiệt lớn tính gộp cả hai phía thiệt thòi hai mươi bảy triệu long tiểu nhạc nói ta không có thua thiệt bộ phim đầu tiên liền để ta toàn bộ kiếm về trương sợ nói đã biết đi theo còn nói ta là không phải phải gìn giữ trạng thái tắt máy long tiểu nhạc nói kỳ thực ngươi nên tiếp nhận phóng viên phỏng vấn nói chuyện này là giả tin tức như thế nào lẫn lộn chính là như vậy thật thật giả, giả giả giả thật thật hấp dẫn đại chúng ánh mắt trương ừ an ó c độ t sợ ngược lại không cần lo lắng những thứ này bởi vì hắn tiền là từ rất nhiều chỗ rất nhiều công ty chuyển tới tỷ như long tiểu nhạc tỷ như long tiến quân tỷ như cốc triệu sáu cho dù là thạch tam tấm thẻ kia cũng có hợp pháp nơi phát ra bởi vì cái kia đánh mất đồ cổ bức tranh cũng không có người báo mất đồ tiền là hợp pháp trừ phi có người chứng minh số tiền kia quả thật có vấn đề bằng không cảnh sát sẽ không điều tra ngươi cho dù là thật sự đã điều tra chỉ cần đem những này nơi phát ra nói chuyện cũng sẽ không có vấn đề tất nhiên không có vấn đề vậy thì có thể tùy tiện giày vò thế là liền giày vò a chương sợ bị lại một lần nữa đẩy lên trước mặt công chúng bắt đầu từ ngày thứ hai phóng viên lại một lần tụ tập tỉnh thành chương l á o sư là tốt biết bao tin tức tài liệu nhất định phải là mặt phỏng vấn rất nhiều tiết mục t v lại tại tìm chương sợ đến nỗi long tiểu nhạc Mượn cơ hội lần này n h ư ờ n g một nhất nhất ảnh xem lại ra một lần tên trong nhà lưu c h a đang cùng trương sợ nói chuyện số tiền kia không có vấn đề a trương sợ ngược lại là thẳng thắn vốn là muốn làm hại ngoại di trúc cái gì về sau cảm thấy phiền phức ngược lại mỗi một khoản tiền cũng là đang lúc lối vào không có vấn đề lưu c h a nói ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu tiền cũng không quan tâm ngươi từ nơi nào có được tiền chỉ là hy vọng hết t h y mạnh khỏe trương sợ nói có một số việc kiểu gì cũng sẽ ngoài dự đoán của mọi người đột nhiên xuất hiện ta tại tiếp thủ khoản tiền này thời điểm liền dự tính đến bây giờ tình trạng cùng đợi đến tương lai có người vụ trộm điều tra ta không bằng trực tiếp đem hết thầy đặt tới bên ngoài ta liền là có tiền kỳ thực cũng không cái gì lưu cha suy nghĩ một chút ngươi làm đúng ta là nói ngươi đang tại làm chuyện này trương sợ nói cảm tạ lý giải lưu cha đừng nói bảo trở về thư phòng bận rộn mình sau một khắc đổi thành lưu mẹ tới tâm sự kia cái gì cha mẹ ngươi lúc nào trở về ta là thật không biết trương sợ nói lưu mẹ nói ta hiểu ngươi hiểu được cái gì trương sợ vẫn đạo chỉ có ngươi một đôi kia nhi không đáng tin cậy phụ mẫu mới có thể dưỡng ra một cái không đáng tin cậy ngươi nhiều tiền như vậy cầm lấy đi xây cô nhi viện kia cái gì hai ngày nữa ta và ngươi thúc đi bờ biển chơi chờ ngươi cha mẹ đã trở về gọi điện thoại cho ta lưu mẹ nói trương sợ đã nói xong sau đó thì sao lưu mẹ cũng đi kế tiếp là mập mạp đám người kia gọi điện thoại đại gia ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy tiền nhiều còn có ngươi ở đây trong hạnh phúc mua phòng ốc những số tiền kia sáu ta dựa vào ngươi như thế nào có tiền như vậy trương sợ nói kỳ thực đều không phải là tiền của ta ta là một da mặt làm việc người những lời này là trương sợ nền tảng chỗ cho dù tương lai thật sự có cảnh sát tra án Cái cũng có khác kia với tiếp người tiền tài không quan hắn, hắn nhận gì hệ là l à mập việc tiện, chính có trộm mình không chỗ dùng một mạp nói tốt ta không phải tiền của ngươi như vậy lúc nào mời ta ăn cơm t r ư ơ n g sợ nói ta hiện tại tâm tình thật không tốt ngươi cũng đừng dày vào ta mập mạp nói có phải hay không long tiểu nhạc ta giúp ngươi đánh hắn t r ư ơ n g sợ nói thật đúng là không phải của hắn vấn đề đó là cái gì vấn đề mập mạp v ấ n đạo t r ư ơ n g sợ nói là ta chính mình ngươi thế nào mập mạp suy nghĩ một chút nói đúng a gần nhất luôn cảm thấy ngươi không đúng là thế nào trương sợ nói chính ta cũng không biết mập mặt nói vậy ta minh bạch ngươi là kinh n g u y ệ t không đ ề u nội tiết hỗn loạn trương sợ nói ngươi là một cái rất có kiến thức lưu manh mập mặt nói cảm tạ khích lệ trương sợ cười ha ha một tiếng gặp lại cúc điện thoại kế tiếp là thạch tam cùng hắn biểu trung tâm gọi điện thoại tới trước tiên nói có lỗi với còn nói đem ngươi đẩy lên phía trước trương sợ nói không có việc gì tương lai muốn thật là có sự tình gì ta sẽ lập tức bán đứng ngươi thạch tam nói hoan nghênh bán đứng từ pháp luật góc độ tới nói bất luận trương sợ vẫn là thạch tam cũng là thí sự không có bọn họ kết xù tài sản đến từ tấm kia của họa chỉ cần không có người báo án vậy thì thí sự không có lùi một bước nói mặc dù có người báo án lại như thế nào có thể chứng minh c ổ họa là của ngươi thạch tam nói tiếp đi ta một trực tại suy xét ngươi đến cùng có thể hay không theo ta nói đi làm bây giờ cảm ơn ngươi trương sợ nói ngươi nên bán mạng cho ta mới đúng thạch tam nói mệnh của ta không đáng tiền trương sợ nói tốt h ta đây là sự thật cùng thạch tam nói hiệu nói vượn vài câu cúp điện thoại sự tình chính là như vậy đột ngột xảy ra một người bình thường đ n g nhiên lấy ra rất nhiều rất nhiều tiền làm việc thiện có chút ly kỳ cũng có chút truyền kỳ bất quá ly kỳ cũng tốt truyền kỳ cũng được chương sợ việc làm lúc nào cũng tốt hơn cái nào đó kẻ có tiền hoa mấy ước mua một cái đồ cổ chén nhỏ uống trà chơi sự tình là ngay cả khóa khi mọi người thảo luận chương sợ chuyện này thời điểm truyền thông bắt đầu dẫn đạo dư luận dẫn hướng lần nữa đem chuyển kỳ lớp học sự tình nói một lần lần nữa đem soạn giả sự tình nói một lần lần nữa nhường một ít tên lại một lần xuất hiện về sau chương sợ tắt máy tắt máy d ò n dã một tuần lễ ở nhà ổ một tuần lễ mỗi ngày liên tâm viết cố sự liền môn cũng không ra hắn vốn là không có chỗ ở cố định bây giờ lại liên lạc không được các phóng viên cùng con rồi không đầu một dạng khắp nơi đ ủ bọn hắn có thể liên hệ với tần hiệu t r ư ở n g không cần có thể liên hệ với lưu tiểu mỹ dù sao cũng là quan hệ bạn trai bạn gái có thể lưu tiểu mỹ về sau cũng tắt máy ở nhà cùng trương sợ yên tĩnh sinh hoạt không có cách nào bọn hắn chỉ có thể liên hệ long tiểu nhạc liên hệ trong huyện thành đang tại quay phim đoàn làm phim sáu đáng tiếc vẫn là vô dụng đối với long tiểu nhạc nói lời tuân gia tin tức trương sợ không làm bất kỳ đáp lại nào nói đúng là sự tình chưa chắc là thật như vậy sáu Rất tiểu ra tên. lần này sự kiện bên trong đại gia nhớ kỹ trương sợ một thân phận khác nổi tiếng biên kịch đây là long tiểu nhạc một trực tại việc làm hắn muốn rèn đúc trương sợ liền muốn tùy thời tùy chỗ chắc chắn cơ hội muốn để trương sợ trở thành nổi tiếng b i ê n chữ vàng một tuần lễ sau đó trương sợ cuối cùng mở điện thoại di động lên sau đó là nhận được rất nhiều tin nhắn tựa tin nhắn oanh tạc khí oanh tạc Trương thiện tay oanh oanh qua như nhắn đồng dạng. không khí là để sợ ý, vũ ư t một、bên. Trong đoạn thời trương xuống bên. đoạn gian này, sợ c n không phải không cùng liên lạc với bên ngoài, hắn g phải với lạc thi ắ t t máy, có ể mượn ư dùng n g ờ khác điện thoại đánh điện đi ra. Vụ thi văn thi v cùng ngả nghiêm hai người điện thoại di động chính là cống hiến sức mạnh là một người lấy ra đặc biệt đặc biệt nhiều tiền làm việc thiện về sau sẽ có rất nhiều chuyện có ý tứ xuất hiện phóng viên phỏng vấn không tính là gì sẽ có rất nhiều người nhớ từ nơi này hảo nhân thủ bên trong lấy tiền trong hạnh phúc thì có dạng này người tìm không thấy chứng sợ đi tìm mập m ạ rùa đen những người này ý đồ là vay tiền số lượng cũng không quá nhiều mấy vạn mấy trăm ngàn là được bọn hắn không dám cùng mập mạp những người kia nói chuyện một tiền cũng là đang hỏi làm sao liên lạc c h ư ơ n g sợ nói có chuyện tìm tự nhiên là không tìm được trương sợ dùng ngả nghiêm điện thoại tiến hành lúc liên lạc mập mạp cũng đã nói chuyện này nói một người như thế nào có cái gì tâm tư thông qua chuyện này liền có thể nhìn ra trương sợ ngược lại là không quan trọng ngược lại cũng sẽ không vay tiền ra ngoài tùy tiện trò chuyện vài câu nói nhảm chính là cúp điện thoại sau đó thì sao còn có một cái chuyện có ý tứ phát sinh chuyện này bên trong có rất nhiều chuyện nhỏ là lòng tiểu nhạc nói cho trương sợ cũng là tìm t r ư ơ n g sợ đòi tiền bởi vì liên lạc không được chính là ở trên mạng vòng một nhất nhất ảnh xem công ty quan phương chương mục nội dung chủ yếu đại thể giống bệnh nặng không có tiền bệnh nhân nằm viện cần người hào tâm quyết tiền long tiểu nhạc nói n g ư ơ i biết có bao nhiêu người vòng tài khoản của ngươi cùng công ty chương mục sao chương sợ hỏi ta cũng có chương mục không phải ngươi bọn hắn vòng chương sợ là thực sự có một chương mục gọi chương sợ bọn hắn xem như ngươi long tiểu nhạc giải thích nói chương sợ hỏi sau đó thì sao tiếp đó chính là một vòng lại vòng long tiểu nhạc nói ta đều không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy khó khăn bệnh nhân ở tại trong bệnh viện chưa xong còn tiếp sáu trăm bảy mươi bảy sáu trăm bảy mươi sáu có một tin tức tốt long tiểu nhạc cái này một trận nói dù sao thì là rất nhiều thành phố rất nhiều trong bệnh viện có rất nhiều bệnh khó chữa người đáng thương đem sự t ì n h phát lên lưới hy vọng nhận được trợ giúp t r ư ơ n g sợ có chút hiếu kỳ thật sự có rất nhiều người long tiểu nhạc ha ha cười một tiếng không thiếu có chừng mười mây a đều cũng có ảnh chụp có bệnh lệ ngươi nếu là ưa thích liền góp tiền t r ư ơ n g sợ không vui cái gì liền góp tiền long tiểu nhạc cười một cái không nói cái này ngươi phải nắm chặt thời gian viết kịch bản đây là cơ hội thật tốt Ta biết TV tiết ngươi sẽ không lên sẽ làm m ụ chương bất tuyên truyền quán nên làm k ô n n g g thể thiếu, i được đ ứ ra trước ra Trưng phía lộ là làm, làm lợi là lãng cái được. chuyện chuyện chính át mới phải nhiều mặt thêm nhất Đây định như vậy, không vào không phí. nền dụng, sợ nói tiếng hảo còn nói hai tà thanh toán s o n g song là tiền tài lên nợ nần kịch bản nợ còn chưa trả bên trên t r ư ơ n g lão sư không thể làm gì khác hơn là tại hoàn thành bản chức công tác trên cơ sở dành thời gian viết kịch bản một nhất nhất ảnh xem làm ra động tính lớn như vậy không dành thời gian ra tác phẩm sáu vẫn là câu nói kia nhất định chính là lãng phí qua thượng nhất sẽ cầm điện thoại nhìn quả nhiên tất cả đều là điện thoại chưa nhận tin nhắn mơ hồ lật qua lại đem điện thoại bỏ lại vì cái gì nói có bệnh nhân vòng trương sợ h à o vòng công ty điện ảnh và truyền hình tài khoản công chúng là lấy vừa có ý tứ chuyện là bởi vì sáu quả thật có ý tứ t r ư ơ n g sợ tiếp tục làm việc cơn tối lúc vu thi văn gọi hắn xuống lầu mua đĩa cơn tối là nồi lầu lưu cha lưu mẹ dường như là cảm thấy mùa đông không khí không tốt lắm đi biển cả bên cạnh g i ả i sầu trong nhà mấy người trẻ tuổi vui chơi giải trí cũng là khoái hoạt uống rượu sao nói chuyện kiếm sao khẳng định muốn nói bắt k h á i nhắc tới nào đó nữ minh t nhiều lần có lỗi với bây giờ bạn trai nói người nam kia minh tinh đến cỡ nào cỡ nào không đáng còn nói nàng công chúng trương mục cũng là giả mua một đồng lân phấn mỗi ngày treo quảng cáo kiếm tiền nói lên quảng cáo vũ thi văn cùng trương sợ nói ngươi nên làm một cái tài khoản công chúng chỉ bằng bây giờ độ chú ý tùy tiện treo cái quảng cáo cũng là không thiếu kiếm lời không sai biệt lắm một đầu quảng cáo hai mươi vạn ngà nghiêm cũng nói là nói gần nhất một tuần trương sợ tên một mực là lùng tìm bảng phía trước vài tên nóng nhất hai ngày là vị trí đầu bảng đáng tiếc ngươi đều ở nhà không ra khỏi cửa trương sợ hiếu kỳ nói lùng tìm bảng đệ nhất ta thế mà như thế hỏa cũng không phải hòa sao đại minh tinh cãi nhau đều chưa làm qua ngươi vu thi văn nói ngươi biết vì cái gì cãi nhau không t r ư ơ n g sợ nói ta ngay cả ai là ai cãi nhau cũng không biết làm sao biết là vì cái gì ở mỹ đ g ừ n g phía dưới nói t r ư ơ n g sợ giống như có chương mục có vu thi văn cầm điện thoại lùng tìm chốc lát nữa cười nói chương mục là có thế nhưng là không có nội dung a không phải ngươi đi t r ư ơ n g sợ nói không phải còn nói có rất nhiều người vòng cái số này vu thi văn điểm ấy lần nói thấy được đi theo nói như thế nào là tìm ngươi muốn tiền đòi tiền ngà nghiêm tiến tới nhìn vu thi văn nói tất cả đều là bệnh nhân nằm viện những thứ này còn vòng hắn không phải đòi tiền là cái gì nói ấn mở cái chương mục nhìn kỹ ngà nghiêm nhìn một hồi nói tựa như là thật sự bác sĩ t r ầ n bệnh cái gì cái gì đều có chương sợ làm không nghe thấy cứ ăn lẩu vũ thi văn đưa di động đưa cho ngà nghiêm dạng này sự t ì n h quá nhiều căn bản không còn xong chương sợ nói ta căn bản không muốn quản ngà nghiêm nhìn thượng nhất một lát đưa di động trả lại nằm viện quá tốn tiền chương sợ nhớ tới k i ể u quang huy nằm viện lúc ấy nhỏ giọng nói liền câu nói dùng tiền có thể sống một cái mạng cũng được t mắt thấy chủ đề biến trầm trọng lưu tiểu mỹ nâng chén mời rượu đem bầu không khí mang về cái này bỗng nhiên buổi cơm tối coi như náo nhiệt ăn xong cơm đang thu thập cái bàn thời điểm lưu tiểu mỹ cùng t r ư ơ n g sợ nói ngày mai đi ra ngoài một chút ngươi cũng ở nhà hơn một tuần lễ t r ư ơ n g sợ nói dạng này rất tốt suy nghĩ một chút nói cũng được hắn có thể đi đâu đơn giản tìm mập mạp những người kia uống rượu hôm sau buổi sáng làm việc gần tới chưa cho mập mạp những người kia uống rượu hôm sau buổi sáng làm việc gần tới chưa cho mập mạp những người kia uống rượu đây là lần trước đề cập qua sự t ì n h trương sợ nói muốn cân nhắc cái này một cân nhắc chính là hơn m ộ ư ơ i ngày bút c h ỉ ngược lại là không có đuổi theo hỏi cái này chuyện hỏi trên tin tức nói sự t ì n h ngươi bỏ vốn một thứ xây cô nhi viện trương sợ nói là đi theo nói ta và mập mạp đang dùng cơm vừa ngồi xuống ngươi nhanh chóng tới bút c h ỉ suy nghĩ một chút đã nói không cần đến hai mươi phút tiệm lẩu bên trong là hơn người mập mạp đại gia tập hợp lại cùng nhau đầu tiên là hàn huyên hàn huyên tiếp đó chính là dùng rượu nói chuyện đang uống rượu khoảng cách bút chi hỏi trên tin tức chuyện mới biết được nói là sự thật ra hỏa này sau lưng có bóng xem công ty còn có tiền làm việc thiện sáu bút c h í nói ta viết nhiều sách như vậy ngươi có hay không nhìn chúng t r ư ơ n g sợ nói ngươi viết này sao nhiều sách ta một bản đều không nhìn qua bút c h í nói cái này không trọng yếu ngươi nếu có thể thay đổi phim truyền hình cái gì ta giúp ngươi cùng website ép giá đây là viết lách nhóm đường ra một trong tốt cố sự bán thành phim truyền hình hoặc điện ảnh bản quyền chỉ cần có thể bán đi đối với người nào đều có chỗ tốt chỉ là tác phẩm bản quyền tại website trong tay thu mua đứng lên có chút phiền thức website cũng sẽ hướng về giá cao bên trong bán t r ư ơ n g sợ nói ngươi ép giá hữu dụng không bút trí nói có hữu dụng hay không cũng phải thử một chút đi theo còn nói ta viết nhiều sách như vậy đáng tiếc một bộ đều không thể cải biên phim truyền hình điện ảnh nếu có thể đổi phim truyền hình ta cũng có thể nhìn một chút xinh đẹp tiểu minh t i n h sáu đúng công ty ngươi chính là có tiểu minh t i n h a không có suy nghĩ cũng không nói với ta t r ư n g sợ nói không phải không cùng ngươi nói là ta bình thường cũng không thấy được bọn hắn ta chân thật nói bọn họ là bọn hắn ta là ta bọn hắn việc làm không liên quan gì tới ta ngươi hỏi mập m ạ n thời gian dài như vậy ta một mực d ạ n này bút trí nói nam nhân hẳn là háo sắc là đánh giá hình t ư ở n g thức đây là cao nhã ngươi lần sau chiêu mộ nữ diễn viên thời điểm bảo ta một tiếng ta muốn nhìn mỹ nữ đi theo còn nói ngươi cũng quá không có suy nghĩ chúng ta làm phòng làm việc đều gọi ngươi ngươi lộng công ty điện ảnh và truyền hình không gọi ta chương sợ nói không có cách nào lộng à các ngươi cũng là lớn thần ta mua không nổi kịch bản như thế nào nói với các ngươi Mượn Bút chỉ suy nghĩ một khiêm ước. ngươi Chương người Chương sợ nghĩ nói, có phải hay không giống vạn ông. nói, không tốn người thân thiết hơi có chút? Bút chỉ hỏi, nghe nói nói Nói cớ chỉ chút ức có có chút. chỉ Bút Bút phú thiết thật thật. hề phải hay hơi hỏi, hay suy quá lời dối? là tại sao có thể là ước vạn p h ù ông t r ư n g sợ bị thương rất nặng người này ai kêu tới nhanh chóng tính tiền đi thôi bút chi còn nói sớm biết ngươi có tiền như vậy làm cái gì cô nhi viện a ta xây cái mạng văn học đứng ta biết một nhóm viết lách toàn bộ mua được tới tên kia sáu suy nghĩ một chút liền đã n g h i ề n mập m ạ c nói uống rượu a đừng cho chuyện chúng ta nghe không biết lời nói bút chi nói trước đó không biết coi như xong bây giờ không được về sau công ty của các ngươi lộng chút gì đồ chơi nhất định phải suy nghĩ ta một chút chưng sợ nói tận ca bút chi nói ngươi còn có thể lại qua loa một chút sao t r ư ơ n g sợ nghiêm túc trả lời có thể bút chỉ nói kẻ có tiền chính là không giống nhau qua loa đều qua loa lấy lệ chân thành như vậy t r ư ơ n g sợ nói đại thần chính là lớn thần tùy tiện nói câu nói đều mang nồng đậm người ra đen màu sắc cái này đen là độc tử thì như ta đen người sáu tiếp đó chính là nói chuyện phim thôi bút chỉ nói bây giờ trên mạng tất cả đều là ngươi và ngươi cái kia công ty điện ảnh và truyền hình sự t ì n h sáu ngươi nói ngươi có tiền như vậy còn làm cái gì viết lách ta nửa câu sau lời bút trì càng cái chưng sợ nói ngươi con mắt nào trông thấy ta có tiền liên tuần này trước mấy ngày ta còn thiếu bảy bách đa vào đâu bút trì khinh bị nói kẻ có tiền quả nhiên đều là ngươi đức h à n h này giả nghèo đi theo nói lên viết lách sự tình bọn hắn làm một cái phòng làm việc giai đoạn hiện tại càng giống là một cái yêu thích trí thú tương đắc có thể cùng một chỗ ăn cơm uống rượu nói chuyện h i ế m tương lai phương hướng chính là một cái hỗ trợ hòa bình hưu hái tổ chức tỷ như ngươi biết đạo diễn có cơ hội viết kịch bản hoặc ngươi không viết đem bằng hưu giới thiệu qua đi sáu dù sao thì là giúp đỡ cho nhau lẫn nhau cung cấp có thể tồn tại cơ hội phát triển có thể chương sợ có tiền như vậy bút trí nói khó trách ngươi không chịu gia nhập vào chúng ta có mình điện ảnh công ty còn cần cơ hội gì t r ư ơ n g sợ lười nhác g i ả n giải tra hỏi các ngươi bây giờ như thế nào một chút tới kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tốt bút chi nói chúng ta bây giờ bắt đầu làm tài khoản công chúng mở rộng lực ảnh hưởng ngươi có tài khoản công chúng không có t r ư ơ n g sợ đáp lời nói không có bút chi nói lộ một cái chúng ta quen biết một bằng hữu chuyên môn làm mở rộng vận doanh có thể giúp ngươi làm tài khoản công chúng sáu ngươi bây giờ chính là hỏa hoạn thời điểm nhanh chóng lộ một cái rất hữu dụng bút chi nói ta cũng làm cái bất quá là vừa mới bắt đầu muốn e m tài khoản công chúng làm rất là cần một chút thời gian chương sợ suy nghĩ một chút hỏi hấp thu f a n hâm mộ thu tiền quảng cáo bút chỉ nói có người xuất tiền ngươi còn không kiếm lời a trương sợ cười một cái nói trương sợ đã bị người đem tên chiếm lộng bút danh a sáu bút chỉ suy nghĩ một chút nói ngươi không đối bên ngoài nói ngươi là cái viết lách trương sợ nói thật ngại nói bút chỉ cười một cái ngươi nha vẫn là rất có ý trương sợ nói lộng không lộng chuyện như vậy ta bây giờ không có lộng tài khoản công chúng một dạng có rất nhiều người vòng ta hà tất làm phiền phái như vậy đi theo còn nói phát hiện tại trương sợ trưng mục có thật nhiều bệnh nhân vòng hắn đây là mướn tiền a bệnh nhân bút trì hỏi bệnh gì người t r ư ơ n g sợ nói chính là tại bệnh viện nằm viện những cái kia không có tiền chữa bệnh bệnh nhân bút c h ì suy nghĩ một chút cầm điện thoại lục soát phía dưới tiếp đó hỏi t r ư ơ n g sợ n g ư ơ i đưa tiền không có tại sao phải cho tiền bọn hắn vòng cũng không phải ta t r ư ơ n g sợ trả lời bút c h ì nói không cần cho t r ư ơ n g sợ hiếu kỳ tra hỏi vì cái gì bút c h ì đáp lời không có vì cái gì ngừng phía dưới còn nói có người chuyên môn ăn chén cơm này t r ư ơ n g sợ cười cười g i a n g lợi thật tốt cái gì cơm cũng dám ăn bút trì nói có cái gì không dám ăn phân mộ đều có người trộm thúng chi là cái này mập mừng thú hỏi chuyện gì xảy ra bút chỉ nói có người mượn danh nghĩa từ thiện kiếm tiền hơn nữa không thiếu kiếm lời mập mạp nói nói một chút ta cũng nghĩ kiếm tiền bút chỉ cười một cái ngươi thật muốn kiếm lời số tiền này mập mạp suy nghĩ một chút trước tiên nói một chút là chuyện gì xảy ra chưa xong còn tiếp sáu trăm bảy mươi tám sáu trăm bảy mươi bảy trước đó tiêu để nói qua sự tình thế là cứ nói đi bút chỉ đại khái giới thiệu tình huống chưng ơ sợ nghe hiếu kỳ lên mạng siêu một chút tiếp đó lại chỉ có cảm khái xã hội này thật là có nhân t à i a liền không có bọn hắn không nghĩ tới kiếm tiền phương pháp vòng bằng hữu quy bảy phần mềm chắt bên trong thường có cái này tin tức đẩy lên cái nào đó bệnh nhân rất thảm muốn làm giải phẫu không có tiền cái gì cái gì phía dưới có bệnh nhân ả n h trụ có nằm viện chứng minh có kiểm tra biên lai hy vọng có lòng thương người nhân q u y ế i ệ t rút chỉ riêng chuyện này tới nói bệnh nhân thật sự biên lai cũng là thật sự có đôi khi tật bệnh cũng là thật sự nhưng chuyện này có chút không đúng nó không đúng tại đây là cùng một chỗ có dự mưu mở rộng hoạt động bây giờ mượn nhờ bệnh nhân tiến hành từ thiện mộ kiểu đã tạo thành một đầu dây chuyển s ả n nghiệp chuyên môn có người chịu nhà bệnh viện đi dạo tìm kiếm những cái kia không có tiền chữa bệnh người đáng thương liên hệ sau tiến hành một loạt mở rộng đủ loại tư liệu là nhất thiết phải có c đây quả thật là một cái tới tiền đặc biệt nhanh nghề người thiện lương lúc nào cũng đặc biệt nhiều có người tiến vào ngành nghề này hai tháng đã mua phòng ốc mua xe từ bệnh nhân góc độ tới nói mặc dù là bị người lợi dụng mặc dù là phân đi rất nhiều tiền mà dù sao là nhận được bộ phận giúp đỡ đối với bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân đều có chỗ tốt sự tính phát triển vĩnh viễn sẽ lên b i ế n hóa nếu nói bệnh nhân thân phận là thật chính xác bị bệnh chính xác không có tiền chính xác cần giúp đỡ cho dù là bị người lấy đi đại bộ phận tiền tài đó cũng là làm chuyện tốt cũng coi như là trợ giúp bệnh nhân nhưng rất nhiều thời điểm cũng không phải dạng này bọn hắn sẽ chọn lựa những cái kia có ý nguyện hợp tác bệnh nhân sẽ xuyên tạc bệnh lịch đổi đặc biệt cần người thông cảm có thể gạt tới tiền mới được đây là bây giờ trên xã hội lại một nghề lợi dụng mọi người ái tâm lừa gạt từ thiện bút chị cùng trương sợ nói làm gì cũng có luật lệ lần này là bọn hắn chơi đập trương sợ suy nghĩ một chút nói chính xác chơi đập lúc bình thường cái này tin tức cũng là từng cái đơn độc xuất hiện mới đúng tại trong phạm vi nhất định mở rộng lên men cũng là đang nói cho ngươi bên cạnh ngươi quả thật có bệnh như vậy người cần ngươi hiến ái tâm xuất tiền những người kia cũng có kiên nhẫn từng chút một dựa theo quá trình lừa gạt tiền cũng không có ngờ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một cái mở lớn t i ệ n nhân đầu tiên là tốn mấy triệu đem một đám học sinh kém đưa vào trường chuyên cấp ba lại hoa hơn một thứ tu kiến cô nhi viện nhưng là không cầu một điểm hồi báo cái này căn bản là hoàn đại đầu bên trong siêu cấp máy bay chiến đấu có hay không hảo gặp phải ngu như vậy cái người tốt không đi từ trong tay hắn tú mít tiền đi ra đều lối không d ậ y nổi bọn hắn xử lý chuyến đi này làm thế là cái này rất nhiều đồng hành đều tới vòng chương sợ vòng một nhất nhất ảnh xem công ty muôn hô mấy vạn mấy trăm ngàn nếu như chỉ là một hai đầu tin tức cũng không sao thế nhưng là mười mấy đầu bình mới rượu cũ tin tức đồng thời xuất hiện trước mắt này liền có ý tứ những người này lợi dụng là nhân nhóm thiện tâm có thể nếu như n h ư ờ n g dân chúng biết bọn họ là dựa vào mọi người thiện tâm kiếm tiền tương lai có hy vọng giống như quách mỹ, mỹ một người liền đem thập tự sẽ kéo đến rất bi kịch rất bi kịch địa vị một dạng bút trí nói trên nửa niên hảo giống ra như thế cái tin tức n ó chính là lợi dụng bệnh nhân giả chủ khoản cái gì về sau chuyện gì xảy ra đã quên ngược lại bây giờ người a ở trước mặt đều thấy không rõ lắm trong lòng nghĩ cái gì lên mạng thì càng khó hiểu nhưng mà n g ư ờ i mặt này nếu là có cơ hội tốt gì nhất định phải nói cho ta biết một đời t r ư ơ n g sợ nói cơ hội luôn có người viết vợ a chỉ cần có thể qua ải liền có thể c h ủ ai xét duyệt là người sao bút chi hỏi t r ư ơ n g sợ trả lời có ta một cái còn có khác người ngược lại đến để cho người tán thành bút chi suy nghĩ một chút nói vậy quên đi ta vẫn tiếp tục xử lý viết lách phần này công việc rất có tiền đồ a t r ư ơ n g sợ cười một cái dơ ly rượu lên hai người bọn họ tập hợp lại cùng nhau nói viết lách chuyện cũng đã nói mượn bệnh nhân vơ vét của cải ghê tầm chuyện thật vất vả nói dứt lời mập mạp t ú n t r ư ơ n g sợ nói chuyện còn nhớ rõ cái k i a lưu manh sao t r ư ơ n g sợ nói hỏi ngươi đòi tiền cái k i a lưu manh mập mạp nói chính là hắn hiện tại hắn hai chân gãy xương ta rất vui vẻ a t r ư ơ n g sợ nói ngươi ra tay ác như vậy mập mạp nói liên quan ta c á i dám là xe đụng không có đâm chết coi như hắn vật lý thật không phải là ngươi làm t r ư ơ n g sợ truy vấn mập mạp suy nghĩ một chút nói thật đúng là không phải ta làm không phải ngươi làm muốn như thế nào l â u t r ư ơ n g sợ hỏi người nào mở xe không có sao chứ mập mạp nói không liên quan gì tới ta đừng hỏi ta chương sợ nghĩ nghĩ nói lái xe va chạm thao tác không tốt liền có thể đâm chết người hắt như vậy sự t ì n h hẳn không phải là ngươi làm mập mạp xem hắn đ n g nhiên nhỏ giọng nói dù sao thì như vậy kỳ thực ta cũng thật ngoài ý liệu t r ư n g sợ hỏi ngươi là ngoài ý muốn ra tay ác như vậy đương nhiên ta cũng không nghĩ đến sẽ dùng xe đụng mập mạp nói bất quá sự t ì n h q u a đi ngược lại không có quan hệ gì với ta t r ư n g sợ nói vậy thì không quan hệ a uống rượu một bữa cơm ăn đến hơn ba giờ chiều t r ư n g sợ tính tiền đi trước bút trì hô to nhớ kỳ a về sau có cái gì hoạt động nhất định phải cho ta phát thư mời giá hỏa này mặc dù béo nắm giữ so mập m ạ p còn rộng lớn dáng người nhưng là từ đầu đến cuối nắm giữ một bầu nhiệt huyết một lời cảm xúc mạnh mẽ thực sự là không dễ dàng trương sợ về nhà tiếp tục làm việc lúc chạm vạn tối đ ợ i tiếp vào cao mụ mụ điện thoại nói muốn tốt nàng phải về nước mỹ chính miệng cùng nhi t ử nói trong nhà phát sinh sự t ì n h trương sợ hỏi nhà máy làm sao bây giờ đã xử lý tốt cao mụ mụ trả lời trương sợ cũng không có hỏi cụ thể làm sao làm nói sau khi đi ra ngoài nếu là không thích t i ế n g sáu ta cũng không biết nên nói như thế nào ngược lại thuận lợi cao mụ mụ nói tiếng hảo còn nói c à n t ặ cúc điện thoại y d h ì chính xuất đã trở về ô tô dừng ở cửa nhà kho cho trương sợ gọi điện thoại làm thế nào người nhà này thế nào thay đổi không cho vào trương sợ nói hắn dọn nhà sau đó mới phản ứng lại người đã trở về ân đã trở về y d h ì chính xuất nói ta muốn xuất ngoại một chuyến cái này một đống bảo bối phải giao phó cho ngươi trương sợ nói không có vấn đề hai mươi vạn nguyên sinh s ố n g phí y d h ì chính xuất nói ngươi liền cấp a lại hỏi đem xem lái đi nơi nào trương sợ nhưng là có chút hiếu kỳ ngươi đi nước ngoài làm cái gì y t h chính xuất nói đơn giản ra hai chữ bán vẽ trương sợ cười nói bán thế nào họa sĩ bán vẽ dĩ nhiên không phải bên đường mua bánh nướng tử như thế y thì chính x u ấ t suy nghĩ một chút nói ta theo mặt kia một cái hành lang có vẽ tranh là quan hệ hợp tác bọn hắn muốn làm triển lãm ta phải đi lên gây dối t r ư ơ n g sợ nói gây dối a là rất khó khăn vì ngươi y thì chính x u ấ t nói nhiều nhất hai tuần thời gian ngươi nhanh chóng tới mau chóng tới ý tứ chính là nhanh chóng tiếp nhận đ ố n g k i a n đạo vật t r ư ơ n g sợ hỏi còn nuôi đâu chưa ăn y thì chính x u ấ t nói ngươi như thế nào nghèo như vậy a nhanh chóng tới chương sợ nói ta đi qua không cần căn bản sẽ không lái xe không bằng ngươi lái tới a có một sự thực lạ lái qua cũng đơn giản có thể những cái k i a cầu cùng gà làm sao bây giờ tại y thì chính xuất hỏi địa chỉ thời điểm trương sợ đổi chủ ý ngươi đừng động ta đi qua thế là liền đi qua a đem nhà xe lái vào sân dừng ở phong ốc đơn giản phía trước y thì chính xuất nhìn nhiều trương sợ vài lần tiếp đó vung xuống tay đi lúc này đi trương sợ kinh ngạc nói không phải vậy đâu ngươi mời ăn cơm y thì chính xuất cười nói thượng cú lời nói trở về trong xe s á c h cái bọc nhỏ đi ra tiếp đó đi trương sợ nhưng là và ở trong xe cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại nói rõ một chút tình huống Từ g hơi hơi bất r quá rốt cuộc là lạnh trong xe kiên trì hai ngày ngày thứ ba lập tức tìm địa phương lưu tiểu mỹ nhà không thể ở đó là lưu cha lưu mẹ nó nhà hắn không có quyền lợi lôi kéo vật đi vào có thể khẩn cấp ở giữa không m ư ố n được phòng ở lại vào không được khách sạn chương lão sư cái này khó xử a sáu cuối cùng vẫn là ở lão cao nhà phòng ở cao mụ mụ bay nước mỹ trước khi đi cho trương sợ tạm biệt trương sợ t r ợ t nhớ tới nàng nói tại ngoại ô kết hợp bộ có chỗ chuyện phòng úc h i có thể hay không cho hắn m ư ợ n ở tự nhiên là có thể trương sợ vội vàng chạy tới gặp cao mụ mụ lại hỏi tinh tường chỉ lập tức đón xe đi xem phòng úc như là cao mụ mụ nói lần trước như thế chính là ở giữa rất thông thường nông ra viện nhưng mà trừ bỏ mấy món lao ra cỗ cả nhà cùng trống không, không kém quá nhiều mơ hồ nhìn qua một lần lại trở về thương k ố nơi đó trên đường cho rùa đen cùng lục từ gọi điện thoại để bọn hắn đi thương khố sự t ì n h phía sau chính là dọn nhà rùa đen mở ra đại phòng xe tới đến ngoại ô kết hợp bộ nhà mới con đường quá chật phí thật lớn nhiệt tình mới đem đại phòng đậu xe đi vào lại mang theo những động vật đi vào gia môn chỗ này phòng ở là muốn đốt than đá c h g lão sư vội vàng sinh lò sáu chợ phát hiện cái gì không có gì cả may mắn có rùa đen để bọn hắn mở ra xe taxi khắp nơi mua sắm lúc chạm vạng tối hậu tổng xem như giải quyết đây hết thảy phòng ở rất lớn lớn đến chương sợ bận rộn xong về sau mới phát hiện có điều hòa đây e m r ù là tòa nhà hai tầng lầu lầu trên lầu dưới cộng lại chung bảy cái gian phòng nhà vệ sinh ở bên ngoài rùa đen ở đây ở một đêm sẽ không muốn rời đi lôi lục tử nói ở vài ngày ký túc xá lục tử không có ý kiến thậm chí cho lão mạnh cùng mập mạp những người này gọi điện thoại nói có nhà mới có rất nhiều phòng chống đại gia chuyển tới ở trung a chưa xong còn tiếp sáu trăm bảy mươi chín sáu trăm bảy mươi tám suy nghĩ một chút hay không nói thế là liền cùng cư hết thảy bảy cái gian phòng c h ư ơ n g sợ cùng một đống động vật đoạt lớn nhất một gian còn lại sáu gian gian phòng không bao lâu liền đều đã chật cứ người giá đỡ giường đại t r ă n đông cầm một cái điện thoại liền lên mạng vô tuyến lại là tiểu diệu không ngừng mập mạp đám người này sinh hoạt liền viên mãn c h ư ơ n g sợ rất phiền muộn ta là tìm các ngươi dọn nhà không phải để các ngươi chuyển tới d u a đen hỏi có khác nhau sao c h ư ơ n g sợ nghĩ, nghĩ ngươi thắng rùa đen còn nói chiếc kia nhà xe đâu chiếc này không được trang không được bao nhiêu người t r ư n g sợ giật mình nói ngươi còn nghĩ làm gì du l ị c ra rùa đen nói ngồi đại phòng xe đi n a m k hai một đường hướng nam ném cách mùa đông tịch mịch ôm nước biển ôn luận nhà ngươi nước biển là ôn luận trưng sợ nói đậu xe tại lưu tiểu mỹ nhà trong khu cư xá rùa đen đưa tay chìa khóa trưng sợ có chút bất đắc dĩ lấy chìa khóa ra xéo đi nhanh lên chờ trở lại gian phòng cho y chính xuất phát tin tức cúp nhanh lên trở về mập mạp bọn này không biết xấu hổ tới ở có một chỗ tốt không cần cho chó ăn ba đầu đại chó đất đem tất cả mọi người xem như chủ nhân dù sao cũng là ăn óc đầy bục vệ chương sợ phải chiếu cố chỉ có chính mình cùng tiểu bạch cuộc sống như vậy kéo dài vài ngày mỗi ngày đều là ở bình rượu cùng máy tính ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi chương lão sư cuối cùng không ở lại được nữa khi hắn đang chuẩn bị thu thập cái này bang ra hỏa thời điểm cái này bang ra hỏa mở ra đại phòng xe đi sáu chương lão sư nội tâm cái này thất lạc ca càng mất mát chính là tất cả động vật đều để ở nhà thế là lại cho y chính xuất phát tin tức mau trở lại cùng ngày đã khuya thời điểm y chính xuất trở về cái tin tức trở lấy nhìn tin tức ca nhìn tin tức chương sợ suy nghĩ hảo nhất một lát cũng không cảm thấy y chính xuất có cái gì đáng giá hơn tin tức sự tình hành lang có vẽ tranh xử lý triển lam tranh căn bản là chuyện thường hành lang có vẽ tranh vẽ rất khó bán đi giá cao trừ ngoài ra sáu chẳng lẽ độc thân lão nam nhân áo họa sĩ bộc lộ y chính xuất chính xác lên tin tức đại l ê u dóp đại hành lang có vẽ tranh xử lý triển lam tranh tới hai phần tử có súng y chính xuất lúc đó chính cùng ký giả đài truyền hình khoác l á c nói trung quốc tranh sơn d ầ u làm sao như thế nào sáu cầm thương tên i kia lại tới mang theo khăn chùm đầu hướng về phía kame ra h ồ to gọi bậy nói thượng nhất chuỗi dài thần tiền cũng nghe không biết lời nói tiếp đó sáu bị y chính xuất quần ngã g i a hỏa này cái biệt khuất đ ó à, cô ý chạy tới ca m ra trước mặt nghĩ là một cái tin tức lớn kết quả y chính x u ấ t rất tức giận có người cùng chính mình cướp ống kính hoàn toàn không có chú ý mặc gì cầm gì thuận tay vĩu vào kéo sáu trang cảnh trả lại như cũ y chính x u ấ t c h ả n h c h ả n h đứng tại hành lang có vẽ tranh cửa ra vào hướng về phía phóng viên đại nói tiếng anh khía cạnh đ ô n g nhiên chạy tới cá nhân sân bóng hiện trường thường xuyên có thể nhìn đến giống người đi đường hướng về phía ống kính làm cái gì y chính x u ấ t đang nói đã nghiển bỗng nhiên mang đến mang đầu đen bộ ra hỏa đang làm q á i hẳn chính là đưa tay lay một chút g ơ lên vẫn là tay trái ý là đừng ngăn cản ống kính không nghĩ tới víu vào kéo tên kia gục cái này t h ố n kinh đuổi độ sau đó mới phát hiện không đúng như thế nào có súng liền lúc này sau lưng vang lên tiếng súng y chính xuất hoàn toàn là vô ý thức phản ứng bổ nhào vào tại ngã xuống vị này trên thân lúc đó cũng không có ý khác liền biết không thể để cho hắn cầm thương hai tay chết tấn xuống thương đầu mánh liệt hướng về tên kia trên đầu đụng ngay tại lúc này liền đừng nói cái gì tỉnh táo phản ứng gì trong đầu ngươi có thể nhớ kỹ một việc hơn nữa còn có thể đi làm liền đã rất đáng gởm người bình thường gặp phải biến đổi lớn phản ứng đầu tiên căn bản là khoảng không lạng Chính là trong đầu cái gì, cái cũng gì cũng không trong người là biết, gì gì đầu sau ẽ k h ô đó ộ n g loại k y chính xuất cũng chỉ tròn váng, biến thân làm dũng cảm nhất họa sĩ dũng cảm nhất người hoa họa sĩ sáu làm hành lang có vẽ tranh lần nữa buôn bán thời điểm Hắn loại ư u n tin tức, tức t này bộ truyền ở lên giá bá thật nhanh chương sợ rất mau nhìn đến tin tức nghị nghị tên kia xưa nay điệu bộ không khỏi thở dài rõ ràng là ta kịch bản vì cái gì đặc sắc cố sự đều phát sinh ở trên thân người khác ngược lại y chính xuất là nổi danh nguyên bản là trên thế giới nổi danh người hoa tranh sơn giàu nhà bây giờ là càng thêm có tên có chút nguyện ý tham gia náo nhiệt đại phú ông mở món tiền khổng lồ chỉ tên nhường hắn vẽ tranh so sánh sinh ra c h í n lệnh trước mấy ngày còn buồn dầu điện thoại quá nhiều c h ơ n g sợ trong nháy mắt bị vắng vẻ đi trái lại y chính xuất điện thoại của ở vào trạng thái tắt máy c h ơ n g sợ muốn đánh điện thoại nhường hắn mang khu vực lưu nhạc dựa theo trước mắt loại trạng thái này vẫn là thôi đi eo điện thoại tới nói là muốn cùng hắn ngồi một chút chứng sợ nói đại hiệp xin chỉ thị eo cười một cái ngươi bây giờ là vậy thì dình à tìm gia đình quản áp nhỏ gọi lên hai bàn sủi cảo vài món thức ăn e o nói ta cho trương dược gọi điện thoại hắn một hồi tới hắn a mặc dù là cao trung đồng học có thể trương sợ thật đúng là không có nhớ kỹ mấy người e o cho trương sợ rót rượu n g ư ơ i cái kia cô nhi viện nguyên bộ công trình làm cho thế nào không có lậu trương sợ trả lời e o nhãn tình sáng lên kia cái gì ta lao đại nhóm chính là làm hàng ngày bách hóa điều này ngươi xem ngươi nơi đó cần gì chúng ta thương nghị một chút để cho ngươi hàng đẹp giá rẻ mua được đồ tốt nhường hắn cũng có thể doanh số bán hàng tiền đi ra có hay không hảo trương sợ nói đây mới là mục đích của ngươi à. nhìn lời này của ngươi nói bất quá hôm nay hẹn ngươi đi ra thật đúng là không phải của ta chủ ý là trương dược tìm ngươi có việc eo nói lần trước trương sợ trở về đan thành tham gia phạm vi nhỏ học lớp trương dược không có đi trương sợ hỏi hắn tìm ta chuyện gì eo vẻ mặt đau khổ cười một cái tiền trương sợ s ừ n g sốt một chút hỏi ta vay tiền eo ừ một tiếng còn nói trương dược trải qua không dễ dàng cái này mắt thấy muốn kết hôn không nhà tử mẹ vợ nhà không đồng ý trương chỉ sợ cũng im lặng rất lâu không gặp đồng học như thế nào vừa thấy mặt đã là vay tiền trương dược tướng m ạ o phổ thông dáng người hơi g ầ y xuyên kiện màu đen m ỏ ngáo đông chẳng qua hiện nay cái niên đại này chỉ cần chịu thu thập lúc nào cũng xoáy ca một cái vấn đề là trương dược không có thu thập mình ngồi xuống trước tiên cùng trương sợ vân an nhìn xem cái này cao lớn đ ồ n g học cùng trong trí nhớ tồn tại làm so sánh eo cho trương dược rót rượu trương dược cầm lên hướng trương sợ nâng chén liền không có ta làm như vậy người c ạ n trước uống làm n ị a xử lý một ly không tính là gì trương dược cũng biết lại rót hai chén trước cạn ba cái sau đó mới nói chuyện ta sự tình là như thế này đại học kiểm tra tại tỉnh thành sau khi tốt nghiệp không có trở về vẫn đợi đến bây giờ nhiều năm như vậy cũng không cái gì tốt không tốt xấu hay không chính là một cái sống sót về sau giao một bạn gái hai chúng ta cũng là vùng khác trước đó ở ký túc xá bây giờ phòng cho thuê ở có thể kết hôn không được toàn không đủ tiền mua phòng úc cho nên x ấ u sẽ không có ý tốt chương sợ bị g i a hỏa này đánh bại n g ư ơ i cái này cũng x ấ u để cho ta nói thế nào chương dược nói không có gì không thể nói ta biết vay tiền không đúng nhất là rất nhiều rất nhiều năm không có liên lạc đ ồ n g học nhưng ta vẫn là muốn mượn một chút lưng phía dưới còn nói sở dĩ hỏi ngươi vay tiền là bởi vì biết ngươi bỏ ra thật nhiều tiền tại không muốn làm trên thân người ta muốn hai ta tốt xấu là đồng học ta lại là vay tiền về sau sẽ trả cho nên mới tới t r ư ơ n g sợ nhìn eo một mắt ta đồng học đều ngay thẳng như vậy sao eo cười nói t r ư ơ n g dược muốn kết hôn đây là bị bước đến phân thượng không phải vậy ai sẽ t r ư ơ n g cái miệng này t r ư ơ n g sợ nói vay tiền không có vấn đề vấn đề là ngươi làm sao còn muốn mượn bao nhiêu dự định bao lâu trả hết nợ t r ư ơ n g dược nói nói thật ta căn bản không nghĩ tới những thứ này bởi vì ta cho tới bây giờ liền không có rằng có mua phòng ốc ý nghĩ tháng trước lễ quốc khánh đi ta đối tượng nhà bị cha hắn mẹ của nàng hảo nhất thông nói sau khi trở về sáu tỉnh thành lớn như vậy nơi nào là ta nhà chẳng những không có hưu gia cũng không bằng hưu gì hỏi ai vay tiền đều không tốt cũng không cách nào cùng trong nhà há muộm ta tốt nghiệp liền không có trở về nhiều năm như vậy không trở về nhà hiếu thuận l ã o nhân làm sao có ý tứ hỏi bọn hắn đòi tiền chương sợ gật đầu gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường thẳng thắn chương dược tiếp tục thẳng thắn nói chuyện ta và ai cũng không lui tới liền cùng eo quan hệ tốt điểm lần trước chúng ta uống rượu eo nói ngươi bây giờ đặc biệt như ta mới biết được lên tin tức chính là cái kia người là ngươi ta vừa suy nghĩ ngươi cho người không liên quan đều có thể tiêu xài hơn mấy trăm vạn xây cô nhi viện đều ra đến hơn trăm triệu ta và ngươi là ba năm cao trung đồng học nếu là hỏi ngươi t r ư ơ n g lần miệng cũng có thể đáp ứng trương sợ nói nhiều năm như vậy ngươi một mực dạng này sao một mực loại nào trương dược hỏi trương sợ nói nói chuyện một mực ngay thẳng như vậy trương dược suy nghĩ một chút nói tạm được trương sợ nói ngươi thật là một cái nhân tài liền mượn bao nhiêu tiền đều không nghĩ kỹ tìm ta vay tiền trương dược trầm mặc phút chót nói có thể chưa chắc là muốn m ư ợ tiền chính là nghĩ phát cái bực tức dựa vào cái gì ngươi có mấy cái ước phung phí bậy bạn ta ngay cả cái ổ cũng không có đi theo còn nói ba năm cao trung ngươi d ỏ n g d ã chơi ba năm ta cố gắng học tập ba năm lại như thế nào ta đây là tốt nghiệp một mực làm việc bớt đi lại tỉnh mới toàn không đến mười vạn ta cũng sợ người khác hỏi ta vay tiền còn sợ thu đến hôn lễ thông chi trương sợ nói kỳ thực ta so ngươi nghèo nhiều ngay tại một năm trước ta còn ở trong hạnh phúc thuê phòng ở trong hạnh phúc ta cũng ở qua ngươi ở nơi đó phiến trương dược v ấ n đạo trương sợ hỏi lại trở về ngươi ở trong hạnh phúc chính là chị an không tốt ta ném đi hai xe đạp một cái tivi tiếp đó liền dọn nhà trương dược hỏi ngươi không có ném qua đồ vật ta xe đạp đều ném ra ghi chép trương sợ nói trước tiên nói chính sự mua phòng ốc chuyện này ý kiến của ta là chờ chờ bây giờ tỉnh thành giá phòng sinh trường tốt căn bản cũng không đối với các ngươi biết chưa bất động sản thuế lập tức đi ra lập tức ra khỏi phòng sinh thuế phòng ở còn điên cuồng phát ra giá cả chỉ có thể nói sau lưng có đầy tay ta suy nghĩ là sau cùng điên cuồng không cần thiết ở thời điểm này đem tiền n ệ m vào lỗ thủng bên trong chờ một năm hai năm lại nhìn có thể rất đặc sắc cũng k ó nói trương dược suy nghĩ một chút nói ân chưa xong còn tiếp 680-679 b ê n ngoài thật lớn tuyết eo nói uống rượu à đồng học nhiều như vậy ta ba cái hiếm thấy tập hợp lại cùng nhau uống bữa cơm này ăn xong đi trương dược nói nghe lời người phòng ở trước tiên không mua qua ít ngày lại nói trương sợ nói chỉ cần có hợp lý trả tiền kế hoạch ta hẳn là sẽ cho vay ngự ư nhưng nếu thời gian quá dài ta chắc chắn không mượn trương dược nói đã biết eo nói hai người các ngươi thật không phải là người bình thường trên đường trở về eo cùng trương sợ một chiếc xe nói tỉnh thành kỳ thực cũng không gì công tác cơ hội là nhiều có thể phòng ở cũng quý hắn khuyên qua trương dược trở về đan thành phát triển Có trương h phân tích tới phân tích ể tới t lui, ở về thật h đúng là c a gian ra tha chắc có phát triển, mới có tục phát thể tùy ý thời h tiếp triển, tùy tuế nguyệt ra đi, tiếp tục tại mới đi, lấy ý kéo ư làm qua khách. Trưng sợ nói hai người các ngươi quan hệ vẫn rất hảo eo nói ta cũng là chạy tới chạy lui ngươi chừng nào thì trả về lan thành chờ ta cha trở về ta liền trở về cha ngươi đi đâu eo lại hỏi trương sợ nói ta nếu là biết hắn ở đâu liền tốt eo cười một cái cha ngươi vẫn rất đùa ô tô, tô lại mở ra đoạn khoảng cách trương sợ ở phía trước g i a o lộ xuống xe chờ eo ngồi rời đi hắn lại đánh xe về nhà trời lạnh cậu cũng không nguyện ý ra khỏi phòng gặp trương sợ trở về đó là nhảy lên nhảy xuống vui vẻ trương sợ đi trong ngăn tủ tìm chút ăn p h â n cho bọn hắn lại đi nhìn chỉ gà trống tối không kiêng n g h ệ gì cả không có nhất vương pháp chính là cái này ra hỏa cậu sẽ không tới chỗ đ ạ i tiểu tiện còn gà này mặc kệ cho nên một mực bị nuôi thả trong hành lang cũng là buồn mực một bầy c h ó cộng lại cũng không có một cái này gà long hưng ra hỏa này liền không có an ổn thời điểm cũng không biết y chính xuất là thế nào dễ dàng tha thứ nó sống lâu như thế cũng may coi như biết chuyện nhận biết trương sợ chính là không hô không gọi là một cái hợp cách canh cồm gà sáng hôm sau làm nửa ngày sống trương sợ ra ngoài mua cơm ngoài ý muốn nhìn thấy lâm thiền thảo tên kia chứng c h ạ c đàng hoàng đứng tại bánh rán phía sau xe bận rộn t r ư ơ n g sợ đi qua đứng hảo nhất một lát lâm thiền thảo sẽ ở đó bày bánh rán lại thu tiền thối tiền bận rộn xong mới nhìn đến hắn có chút ngượng ngùng cười một cái sao ngươi lại tới đây t r ư ơ n g sợ nói hẳn là ta hỏi ngươi có hay không hảo đã nói xong viết kịch bản viết tiểu thuyết sáu cái này bánh rán xe là chuyện gì xảy ra lâm thiền thảo cười một cái ta đi đại thủ đô lăn lộn nhiều năm như vậy dì cũng không học được trở về lại không tìm được việc làm chỉ có thể làm cái này chương sợ nhìn hai bên một chút phụ cận còn có một cái bánh rán bẩy sinh ý không thể nói tốt xấu dù sao tại bên cạnh thành t ử lâm thiển thảo hỏi ăn sao ta mời ngươi t r ư ơ n g sợ nói tiếng ăn lâm thiển thảo vội vàng thuần thục bày b á n h r á n t r ư ơ n g sợ nói thiên lạnh như vậy càng ngày càng lạnh được sao lâm thiển thảo nói trời lạnh cũng là muốn qua tết ta như thế nào cũng phải lộng điểm ăn tết tiền a t r ư ơ n g sợ hỏi lần trước không phải nói ngươi nếu là n g u y ệ n ý có thể đi đoàn làm phim đi làm sao lâm thiển thảo cười đáp lời sẽ không làm p h i ề n ngươi ta làm p h i ề n ngươi thật nhiều lần lại thêm ta cái tia bệnh không tiện nói là khi xưa bệnh trầm cảm ngươi có một cái dám bệnh a người đó là rảnh rỗi đến, đến rồi căn bản không bệnh n h ư bây giờ chẳng phải rất tốt sao t r ư ơ n g sợ nói ta vẫn câu nói kia ngươi nếu là nguyện ý liền đi đoàn làm phim xem học cái gì không phải học làm gì không phải làm lâm thiển thảo không tiếp tục nói tiếp thẳng đến làm xong một bộ bánh rán quả đưa qua về sau mới nói ta liền là muốn nhìn một chút ta đến cùng có thể ăn được hay không đắng t r ư ơ n g sợ nói ngươi n h i u lâm thiển thảo cười một cái nói n g ư ơ i sống cả một đời ngươi nói sống là cái gì t r ư ơ n g sợ nói ngươi đây là muốn bị điên dấu hiệu lâm thiển thảo nói ta liền sợ gặp phải các ngươi mới chạy xa như vậy chỗ dọn k h o y ra tử vẫn là bị ngươi gặp đi theo hỏi ngươi chạy tới đây làm gì ta chuyển tới ở đoạn thời gian mập m ạ n bọn hắn cũng tới ở bất quá lại đi đi ra ngoài chơi không mang theo ta một đám vương bắt đản t r ư ơ n g sợ nói ngươi đừng cuối cùng một người bồn u bực người sống không tim không phổi tốt hơn đừng cái gì cái gì đều hướng bả vai trên đầu phóng sống đơn giản chút nhẹ nhõm chút x á u tính toán ta đi lắc lắc trong tay bánh rán quả c ả m tạ lâm thiện thảo nói muốn ăn liền đến t r ư ơ n g sợ nói ta liền ở phụ cận ngươi nhàm chán gọi điện thoại cho ta cũng có thể tới nghỉ ngơi nói xong về nhà trong hạnh phúc chỗ kia thật là loại người gì cũng có lâm thiện thảo được công nhận vận khí tri vương cái kia suy phải không phải một chút điểm nhất định chính là xui xẻo cả một đời về sau đều ấm ức nghĩ nghĩ đang tại khởi công cô nhi viện cho thạch tam gọi điện thoại đi đâu tìm cô nhi thạch tam nói ta đi trộm đi đ o ạ n có hay không hảo trương sợ nói người đó là sắp điên thạch tam nói ta giống như thật điên rồi gần nhất một trực tại suy xét một sự kiện ta là không phải là bị ngươi t ẩ y não vì cái gì liền đem tiền cho ngươi hay n g ư ơ a trương sợ nói có quan hệ với vấn đề này ta cũng nghĩ cùng ngươi tốt nhất tâm sự ngươi dành đến nhàm chán làm gì nhất định muốn xử lý cô nhi viện mở dù đều tốt n g động vật nhiều đơn giản. vật Ta bây i ờ vừa nghĩ t ớ i liền n h ứ có đầu. Thạch Tam n i phải không động xung xúc động sao, vừa xung động sẽ vừa làm thể i nói, ngươi xúc động một chút thiệt hại hai Trưng một chút xúc ức, dựa vào cái động đem dựa ta buộc đi vào vào gì buộc ở bên trong tham mô tiêu xài đem tiền lãng phí hết cô nhi viện đóng cửa ngươi liền giải phóng thạch tam đưa ra hợp lý hóa đề nghị t r ư ơ n g sợ nói tốt quyết định như vậy đi thạch tam cười nói ngươi nếu là thật có thể làm như vậy từ nay về sau mệnh của ta chính là của ngươi như thế nào chương sợ nói muốn hay không chơi lớn như vậy thạch tam nói ta dám chơi ngươi không dám t r ư ơ n g sợ nói cũng không phải là một chuyện có hay không hảo thạch tam nói ngươi người này có một khuyết điểm không để ý tới thế tục bình phán tiêu chuẩn không để ý tới người khác nhìn ngươi thế nào thế nhưng là ngươi chịu không được chính mình có một số việc là của ngươi danh giới cuối cùng ngươi không có khả năng vi phạm lương tâm đi làm t r ư ơ n g sợ nói ngươi có bệnh đúng không thạch tam nói k i ế c á i gì ta muốn mua cái du thuyền đến lúc đó tặng cho ngươi có hay không hảo t r ư ơ n g sợ mắng to một câu ngươi sao không đi chết đi cúc điện thoại về đến nhà trong viện hết sức vắng vẻ m ậ p m ạ p đ á m kia không biết xấu hổ nói đến bồi trường từng sợ tập thể túc xá sinh hoạt chờ nhà xe vừa đến tay những người kia liền không có đi phương nam nhìn hải xem các ngươi cái mông rất lớn có một tính toán một cái đều là không tiếp chỉ có đánh chữ làm việc thật sự nỗ lực a thiếu niên sáu không đúng là h a m hở tiến lên a lao đầu tử mấy ngày gần đây nhất long tiểu nhạc lại trở về kinh thành danh sưng m ộ ư ơ i ba nhà sản xuất thương phản liên minh hành động cơ hồ không có tiến triển đáng thương chính là một nhất nhất ảnh xem căn bản vốn không tại m ư ơ i ba nhà sản xuất thương bên trong nhân ra không có coi trọng chỗ tốt là tương lai cùng chuỗi dạp chiếu phim phương hợp tác thời điểm có thể rõ ràng cho thấy lúc đó không có ta chuỗi dạp chiếu phim phương cũng rất tác đ ộ c thừa cơ hội này lần nữa tới lần đại tệ bài cái gì là chuỗi dạp chiếu phim trực tiếp nhất thể hiện chính là g i ạ p chiếu phim ai g i ạ p chiếu phim nhiều ai màn ảnh nhiều người đó là đại việt tuyến lần này chuỗi dạp chiếu phim phương bị thúc ép tập thể mở đại hội đại gia nam nam bắc bắc đông nhiên tập hợp lại cùng nhau có giá tâm khắp nơi suy xét thu mua vấn đề mạnh hơn mạnh liên hợp đại ý chính là thừa dịp cơ hội lần này đại gia đem âm thanh thống nhất về sau không quản chế phiến mới có yêu cầu gì chúng ta có điểm mấu chốt của mình không chịu thống nhất hoặc là thực lực chưa đủ hoặc là bị đổi u đi hoặc là bị gồm tâu hay là liên minh lập trường khác biệt sức mạnh khác biệt làm sự tình phương thức cũng là hơi không giống dưới loại tình huống này sản xuất mới có người bắt đầu sinh thoái ý đúng vậy phòng bán vé chia thêm một cái điểm chính là nhiều trên mấy chục triệu tiền nhưng cũng không phải mỗi một nhà sản xuất thương có năng lực cùng chuỗi dạp chiếu phim phương ngạch kháng thực lực đóng phim là muốn trước tiên đầu tư bất thượng ánh liền thu không trở về tiền công ty liền muốn hao tổn nhất là cuối năm ai không muốn lộng ít tiền mừng tuổi năm mới ai cũng không muốn ở thời điểm này nào ý đồ xấu có quan hệ với phòng bán vé chia chuyện này trên thực tế rất nhiều chuyện cũng là dạng này chủ lớn thì l ớ n khách khách lớn thì l ớ n chủ ngươi là bị động một phương cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận tuyệt đối đừng trông c ậ y vào nhảy ra muốn công bằng người vừa ra đời chính là không công bình một đời bắt đầu trên thế giới này cũng sẽ không có thuần túy công bình sự t ì n h sản xuất phương bỏ ra mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước nguyên đóng phim cứ như vậy để không thể lên chiếu thua thiệt là ai chỗ i giạp chiếu phim phương không ngại không có cái mới phiến tử chúng ta liền phóng phim cũ tử dù sao thì là hao tổn xem ai có thể hao tổn qua ai tại sản xuất thương nơi đó long tiểu nhạc thuộc về nhân viên ngoài biên chế không để cho người chú ý thế nhưng không cho phép ngươi tùy tiện rời đi vừa vặn trần hữu đạo phim mới định tại nguyên đán chiếu lên bây giờ là tháng m ộ ư ơ i một bên trong trước mắt tháng m ộ ư ơ i hai nếu là song phương lại không có tốt biện pháp giải quyết trần hữu đạo bộ phim này rất có thể chỉ ở hồng kông trên khu vực chiếu cho nên hắn hẳn là gấp gáp thế là có người tìm tới hắn tất cả mọi người có bóng phiến sẽ công chiếu tìm tới long tiểu nhạc người này gọi viên trí thành năm trước đầu tư hai bộ mảng l ớ a tử m ờ i số lớn minh tinh cổ động đơn bộ đầu tư đều ở đây một thức trở lên hắn cùng dẫn đầu mấy nhà kia công ty điện ảnh và truyền hình khác biệt mấy nhà kia công ty điện ảnh và truyền hình kiêm người đại diện công ty ký r ấ thành thành tiếp n h ề u đó có một ngày không biết bởi vì chuyện gì bỗng nhiên kích động suy nghĩ ngược lại có chút tiền nhàn h rỗi muốn liều một lần liều mạng một bộ chân chính đại chế tác đầu tiên là tuyển tập tử tuyển thời gian một năm lại là tìm diễn viên dùng trong vòng ba tháng cuối cùng mới là mở tổ hai bộ hí kịch đồng thời khởi động máy cũng là tại không sai biệt lắm thời điểm hơ khô thẻ tre sau đó là hậu kỳ chế tác dòng d ã tám tháng tìm là lao mỹ công ty viên trí thành cũng coi như có chút năng lực quảng điện mặt kia thống khoái quá thẩm cũng là rất nhanh b à n luận tốt phiên kỳ một bộ lễ giáng sinh hai ngày trước chiếu lên một bộ năm mới hai ngày trước chiếu lên đây hết thể hết thể đều chuẩn bị xong mấy nhà kia lớn công ty điện ảnh và truyền hình bỗng nhiên náo làm cái thẹ ạ vẹn t r ợ sáu viên trí thành đối với mấy cái này sự tình không quan trọng bất quá tất cả mọi người làm như vậy hắn cũng không tất yếu nhảy ra phản đối không phải cho nên cũng không có vấn đề ngầm cho phép chuyện này xem như mười ba nhà sản xuất thường một trong có thể mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua hai phe đội ngũ từ đầu đến cuối không có hòa đàm dấu hiệu viên trí thành có trước gấp hai bộ điện ảnh lúc trước kỳ đến hậu kỳ lại có tuyên truyền và rất nhiều tiêu phí cộng lại hơn ba ứ c đây nếu là không thể lên chiếu hắn nhưng là thua thì lớn cho nên hắn muốn ở nơi này liên minh lớn bên trong tìm tiểu liên minh muốn tìm cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm điện ảnh công ty mọi người xem xem có thể hay không còn muốn một cái biện pháp gì đi ra long tiểu nhạc một nhất nhất ảnh xem là một nhà trong đó chưa xong còn tiếp sáu trăm tám mươi mốt sáu trăm tám mươi tiếp lấy một trận mưa lớn cùng lòng tiểu nhạc so sánh viên trí tính toán chức là đại lóc bản hắn đích thân tìm lòng tiểu nhạc ống trả long tiểu nhạc đương nhiên muốn đi bây giờ long tiểu nhạc không sai biệt lắm là tất cả người tiểu đ ệ không có cách nào quy mô không đủ thực lực không đủ không có lực ảnh hưởng trong hội này chỉ có thể làm tiểu đ ệ viên trí thành quả thật có chút gấp gặp mặt trực tiếp hỏi long tiểu nhạc phim mới chiếu lên sự tình tiếp đó cũng nói chính mình hai bộ ảnh mạnh sự tình hai người ở vào giống nhau c ụ c diện hy vọng sản xuất phương chỗ giạp chiếu phim phương song phương hội đàm có thể nhanh chóng kết thúc long tiểu nhạc biết hắn đang suy nghĩ gì đương nhiên nói cùng viên trí thành đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến viên trí cách nói sẵn có ngày khác làm chủ mọi người tốt dễ uống một lần từ quán trà rời đi long tiểu nhạc suy nghĩ một chút buổi tối hẹn hà đại t r á n g uống rượu hà đại t r á n g là kim ảnh ảnh nghiệp phó tổng là chuỗi dạp chiếu phim phương chủ chiến lược một trong trước đây vì trục thích có hảo phòng bán vé phí hết điểm nhiệt tình đem bọn hắn kéo vào được xem như tam phương đầu tư về sau phim ngựa bán chạy kim ảnh ảnh nghiệp cũng là kiếm một k hòn nhỏ tăng thêm long tiểu nhạc cũng không tại m ộ ư ơ i ba nhà sản xuất thương trong danh sách quan hệ lẫn nhau còn rất hòa thuận cho tới bây giờ kinh thành biểu trung tâm lúc bắt đầu long tiểu nhạc liền không có đoạn mất cùng kim ảnh ảnh nghiệp liên hệ đây là duy nhất giao hảo một nhà đại việt tuyến kim ảnh ảnh nghiệp cũng là rất cho mặt mũi thượng bộ điện ảnh c ắ t c c đã sớm thanh toán hà đại tráng t r ư ừ n g ba mươi tuổi dáng dấp vẫn được có loại đô thị tinh anh cảm giác lúc ăn cơm cùng long tiểu nhạc nói cái khác không dám nói công ty của các ngươi phim mới từ chúng ta ở đây chắc chắn chiếu lên nhưng chia vẫn là ban đầu tỷ lệ long tiểu nhạc nói ta còn thực sự không quá để ý chia tỷ lệ chỉ cần phim nửa có thể bán chạy so với cái gì đều trọng yếu hà đại tráng cười nói giống như ngươi có thể thấy rõ nhân thực sự là không nhiều long tiểu nhạc nói dừng lại ta đây không phải là thấy rõ là vô luận như thế nào cũng không thể có thay đổi chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hà đại trắng nói cái này còn không phải là thấy rõ long tiểu nhạc nói ta nói bất quá ngươi hà đại trắng cười một cái vấn đạo công ty của các ngươi còn muốn cổ đông không long tiểu nhạc hỏi các ngươi muốn đầu tư không thể nói đầu tư hẳn là thêm một cái phương hướng phát triển hà đại trắng nói chúng ta gần nhất một mực có tham dự đầu tư phim nhựa u a y trụ nếu như các ngươi có cần chúng ta có thể liên hợp một chút long tiểu nhạc nói ta cũng có thể đầu tư các ngươi hà đại trắng cười nói các ngươi sáu còn thoáng s u ý chút nữa nói là tư l ị c cùng thực lực cũng là không đủ long tiểu nhạc nói vấn đề là chúng ta không thiếu tiền chỉ kém chỗi d ạ chiếu phim hà đại trắng nói các ngươi thật là có tiền bây giờ dám hô không thiếu tiền điện ảnh công ty không có mấy cái long tiểu nhạc cười nói cái này phải xem vật khí. hà đại trắng nói ta cảm thấy ngươi nên cân nhắc đề nghị của ta hợp tác đối với người nào đều có chỗ tốt long tiểu nhạc nói thật đúng là không phải không cân nhắc là không dám cân nhắc công ty của chúng ta bây giờ ba cái cổ đông không có một cái nào thiếu tiền c h í n h ta không làm chủ được hà đại trắng cười nói không nóng n ả y làm quyết định đi theo cha hỏi nghe nói sản xuất thương mặt kia có người gấp gáp rồi long tiểu nhạc khẳng định có người gấp gáp đây đều là tiền a đi theo nói chúng ta cũng cấp bách một năm liền chụp một bộ phía i tử còn không thể thuận lợi chiếu lên đây không phải muốn giết người sao hà đại tráng c ư ờ i nói ngược lại các ngươi cũng không kém tiền long tiểu nhạc nói không thiếu tiền mới càng phải kiếm tiền từ cá nhân ta tới nói trần hữu đạo bộ này phim mới tử rất có xem chút nhất là sau nguyên đàn chiếu lên ca vũ kịch vui đón năm mới hà đại tráng c ư ờ i nói ngươi cũng đừng quan hệ xã hội ta cụ thể như thế nào muốn nhìn ngày đầu tiên phòng bán vé đi theo tra hỏi ngươi tìm ta chính là cái này chuyện long tiểu nhạc nói còn một cái cái này đàm phán lúc nào có thể kết thúc hà đại p h ư n g t u y ế t tại hắn nên lúc kết thúc tự nhiên kết thúc cũng không nói một dạng long tiểu nhạc hỏi phía trên lãnh đạo không có ý kiến gì t ư điện ảnh nghiệp người làm góc độ tới nói sản xuất phương thuộc về bi kịch một phương đầu tiên là đã được duyệt muốn bị thẩm tra một lần tiếp đó chụp xong còn muốn qua thẩm có thể yên tâm là mặc kệ dạng gì phía tử đại bộ phận phim nhựa cũng sẽ không dễ dàng qua thẩm đều phải sửa chữa lại sửa chữa ngươi sẽ không ngoại lệ lại có chụp tốt phiến tử muốn chính mình tìm phát hành c ư đạo phải tự làm tuyên truyền vào lúc này nhất định muốn cầu nguyện ngươi sử dụng chủ yếu diễn viên chớ để xảy ra vấn đề ra một chút vấn đề liền sẽ ảnh hưởng phim nhựa phát hành khi này chút làm tốt về sau Thu nhập của phòng vé, trừ thu thuế nhập phòng ảnh hội muốn bên ngoài, nào điện ngân của đi cái vé, bị đó số á cái c còn dư lại 5 thành 5 trở lên về chuỗi chiếu phim, còn h phân thành phim, phần giạp đây lên ngươi. Gần đây tỷ lệ phần lớn đi điểm, lại lại mới dư dư là lệ là trở tỷ về tả tiền này bao quát cho minh tinh cùng nhân viên công tác t i ề n công điện ảnh công ty không muốn chụp đại chế tác đây là nguyên nhân chủ yếu đại chế tác mang ý nghĩa đại phong hiểm rất có thể không thu hoạch được một hạt nào bồi cái quên cả trời đất những này là tình huống căn bản ngoài ra còn muốn gánh chịu đủ loại không thể đối kháng sự kiện tỷ như sử dụng ngoại quốc diễn viên thậm chí hồng kông diễn viên không cẩn thận dính vào chính trị bên liên giới nhất định chém không thể nghi ngờ giống như lần này đóng phim cùng chiếu phim hai đám người xào xáo nhìn bề ngoài nào rất h u n g kỳ thực có một độ ở bên trong không thể qua tuyến thì như không thể công khai một cái nữa không thể làm ẩu làm l o ạ n dựa theo trong vòng quy tắc các ngươi chậm rãi dày vò các ngươi nhưng nếu là có phương nào trời l ớ n rồi chạm đến chính phủ danh giới cuối cùng sáu điện ảnh vẫn sẽ tiếp tục quay t r ụ dạp chiếu phim cũng là sẽ tiếp tục tồn tại nhưng những người này cũng có thể đổi long tiểu nhạc hỏi hà đại tráng vấn đề này kỳ thực chính là cùng chính sách có liên quan nhìn thượng nhất tầng chủ quản đàn vị thiên hướng ai hà đại tráng cười n h ắ lời Ta liền hà đại trắng nói, nói nói p h ả cho cùng ta vẫn thích các ngươi công ty dạng này thái độ hảo nhất chút tận lực tranh thủ thêm một chút màn ảnh dù là nhiều bán một tấm vẽ cũng là tốt ta cũng không biết bọn hắn tại tranh đoạt cái gì tương lai thời gian màn ảnh càng ngày sẽ càng nhiều chiếu lên số c h à n g liễn sẽ nhiều tại dạp chiếu phim đạt đến bao hòa trước đó sản xuất thương mục tiêu hẳn là cướp mặt ảnh chờ điện ảnh thị trường hướng tới bình t h ẳ n lại đi đàm luận chia tỷ lệ không phải tốt hơn long tiểu nhạc nói có thể cũng là bởi vì điện ảnh thị trường bành trướng bọn hắn vừa muốn thừa cơ hội này muốn nhiều hơn chút lợi nhuận đi theo tra hỏi ngươi xem điện ảnh thị trường còn có thể nóng bao lâu điện ảnh thị trường nóng không nóng nóng bao lâu quyết định bởi tại điện ảnh chất lượng phải nghiêm túc làm việc mới có thể đi nghĩ vấn đạo qua mấy ngày có một từ thiện hiến hội ngươi đi sao lại có từ thiện hiến hội long tiểu nhạc nói kinh thành những thứ này nhân b ấ t làm cái khác quan quên tiền a hà đại trắng nói một cái thời đại nào luôn có một số người không có việc gì lại cứ có tiền long tiểu nhạc cười nói là đại khái lúc tám giờ dưới cơm nước xong xuôi long tiểu nhạc cho trương sợ gọi điện thoại có một công ty điện ảnh và truyền hình muốn lôi kéo ta theo chuỗi dạp chiếu phim phương đầu hàng hà đại trắng còn nhớ chứ công ty của hắn muốn nhập cỗ công ty chúng ta trương sợ nói ngươi là l ã o bản không cần hỏi ta long tiểu nhạc nói ta nghĩ không phải như vậy trương sợ cân nhắc lại nói ngươi nghĩ thu mua chuỗi dạp chiếu phim long tiểu nhạc nói không cần thu mua Nhập cổ phần liền cổ trương ớ c t i sợ mắng trở về ngươi cũng là heo nhân ra căn bản cũng không quan tâm tiền chỉ cần giảm xuống chia tỷ lệ cái nào chuỗi dạp chiếu phim sẽ đem bọn họ điện ảnh đầy ra phía ngoài long tiểu nhạc suy nghĩ một chút nói ngươi là nói chúng ta cũng giảm xuống chia tỷ lệ t r ư ơ n g sợ nói ngươi vốn chính là làm như thế long tiểu nhạc có chút gấp tất cả điện ảnh công ty đang cùng chuỗi dạp chiếu phim phương đàm phán tăng thêm chia tỷ lệ ngươi ngược lại tốt trực tiếp để cho ta đầu hàng t r ư ơ n g sợ nói là ngươi vừa nói có một họ viên lôi ngươi đầu hàng long tiểu nhạc lắc đầu nhanh chóng viết kịch bản ta muốn lại mở cái tổ ngươi là thật không sợ bồi chết t r ư ơ n g sợ nói hảo kịch bản chính là có làm gì nhất định muốn ta viết ngươi là heo sao ngươi là ta bồi dưỡng kim bài biến kịch không tìm ngươi viết tìm a y long tiểu nhạc nói hấp dẫn minh tinh không thể chỉ dựa vào các c còn phải dựa vào cố sự bản thân cố sự là ta muốn làm thành trương sợ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm danh tiếng để n g ư ơ i khác biết chỉ cần bên trên ngươi hy kịch liền có thể hỏa mới có thể hấp dẫn càng nhiều người mới tới trương sợ nói tâm của ngươi thật to lớn đừng nói nhảm năm trước ta muốn nhìn thấy ba cái v ợ viết đi thôi long tiểu nhạc tắt điện thoại muốn ba cái v ợ trương sợ quay đầu mắt nhìn nằm ở trên giường tiểu bạch ngươi tên hôn đản kia chủ nhân tại nước mỹ làm anh hùng hai ta liên hợp hố hắn một lần có hay không hảo tiểu bạch căn bản vốn không lần đầu giống như trương sợ chưa hề nói chuyện trương sợ rất phiền muộn lại không để y đến ta liền nấu ngươi tiểu bạch hay không để y đến hắn trái lại cái kêu ba con đần cầu ở bên ngoài ngao ngao gọi bậy sau một khắc có người gõ cửa t r ư n g sợ ra ngoài mở cửa là một cái bác gái có thể tính có người mấy năm này rác rửa phí g a o một chút t r ư n g sợ nói mấy năm này ta vừa tới ở vậy ta mặc kệ ta liền là thu lệ phí một năm tám mươi mấy năm này cộng lại bốn tám ba trăm hai ngươi cho bốn trăm a vì cái gì t r ư n g sợ thật buồn b ự c vạn nhất ngươi sang năm lại dọn đi làm sao bây giờ ta tìm ai lấy tiền bác gái nói rất có lý t r ư n g sợ nói bác gái ngươi trước kia là cướp đường a bác gái nói chút nghiêm t ú c nhi ta thu cũng không phải tiền của mình dẹp xong phải giao cho trong thôn t r ư n g sợ có kệ mặc cả tám mươi liền một năm trước kia ta mặc kệ sau này cũng đừng tìm ta bác gái nghĩ nghĩ cũng được trước tiên giao một năm trước kia sổ sách chậm rãi tính toán cái gì từ từ tính toán t r ư n g sợ nói ngươi nếu là nói như vậy ta năm nay cũng không nộp dù sao thì ở vài ngày ngược lại lập tức dọn đi bác gái suy nghĩ một chút tốt ta giao một năm một cái nữa đồng hồ nước phải xem một chút ngươi còn quản cái này t r ư n g sợ hỏi chưa xong c ò n tiếp trương i láo h sợ nga một tiếng vội vàng đi tìm công tác nguồn điện bác gái nhìn thế nào còn lại bao nhiêu tiền t ba thân thân bác lực chú ý đã chuyển tới dưỡng sùng vật phía trên mặc dù ta là một cái thôn nhưng mà cũng không nhường dưỡng sùng vật ngươi cái này nuôi dưỡng ở trong nhà mình coi như xong nếu là d ả m phóng xuất đừng trách ta báo cảnh sát trương sợ nói không để dưỡng sùng vật trên đường mỗi ngày chạy mấy cái cầu thế nào cái không để dưỡng ta nói sai phải không nhường phi pháp dưỡng sùng vật ngươi được đi làm chiếu bác gái nhiều lải nhải vài câu mới rời khỏi đưa tiễn trong thôn bác gái trương sợ trở về tiếp tục công việc long tiểu nhạc tất nhiên quyết định mở tác phẩm mới vậy thì bắt đầu công tác đã chỉ là luôn có nhân bất nguyện ý buông tha hắn tỉ như tần hiệu trưởng mười hát tối tần hiệu trưởng gọi điện thoại nói hắn lớp học kia thi giữa kỳ dối tinh dối mù chỉ có lý anh hùng tặng cái học sinh cấp cách nhưng mà thành tích không đủ hy vọng trương sợ nói ta không có cách nào đi qua tần hiệu trưởng nói đến làm dạy thêm láo sư cũng được trương sợ hỏi trương long đâu còn tại trong lớp chỉ cần đám k i a cặn bã còn tại trong lớp ngươi liền không có biện pháp gì tân hiệu trưởng nói đi năm có so trương long càng bày dối học sinh trương sợ nói ta không còn được tân hiệu trưởng thở giải cúp điện thoại trương sợ lập tức gọi cho lý anh hùng các ngươi tám cái là thế nào học đ ặ t tiêu chuẩn liền xong rồi lý anh hùng nói xin lỗi trương sợ nói đầu óc ngươi có bệnh phải không có lỗi với ta cái gì năm ngoái học được một năm đều không học tốt bây giờ là lập lại khảo thí mà thôi liền quên hết đi lý anh hùng ngừ một tiếng trương sợ nói năm trước cứ như vậy dày vọ à năm sau nếu là không được mà nói theo ta ở người khác ta mặc kệ các người tạm gái nhất thiết phải thi đ ầ u năm mươi bảy bên trong lý anh hùng đã nói trương sợ nói thêm chút đầu óc treo tuyết rơi trời vừa d ạ n g sáng t r u ô n g hoàn thành công tác trương sợ đang nhìn một cái có quan hệ với ở buổi tối mười một h trước đó ngủ video cảm thấy bên trong nói đều đúng có thể chính mình thế nào chính là làm không được đâu nghĩ đi nghĩ lại tắt video vươn người đứng dậy chợt phát hiện bên ngoài một mảnh ánh sáng tuyết rơi b ị t m ở lung phủ kín mặt đất nóc nhà nhìn xem t r ắ n loãng trương sợ suy nghĩ muốn hay không lập tức ngủ tiếp vào vu rượu điện thoại ngủ không có trương sợ nói ngươi hơn nửa đêm không ngủ được ta liền là ngủ cũng bị ngươi lộng dậy rồi vu dược nói ngủ không được nhớ tới chuyện phải cho ngươi chuyện trò một chút trương sợ nói vậy ngươi làm nhảm a vu dược nói ngươi không phải làm biên thì sao giúp ta nghĩ cái cầu hôn kịch bản trương sợ nói tạm biệt vu dược nói không có ý nghĩa a trương sợ không nói lời nào vu dược nói ta cho ngươi tiền trương sợ lập tức cười nói tiếp nhìn ngươi việc này c h ỉ n h đưa tiền không nói sớm nói đi dự định định chế bao nhiêu tiền vợ vu dược nặng mặc hảo nhất hội nhi ngươi đều nhàm chán trương sợ nói hơn nửa đêm không ngủ ngươi hảo ý tưởng nhớ nói ta nói cho ngươi cái chính sự vừa nhìn cái video nói là người a nhất định muốn tại mười một hát phía trước ngủ ngươi biết A, trong thân thể có bạch huyết khắp nơi đều có chính là trong đầu không có bạch huyết là làm a đây này ngươi biết không vũ dừng nói xem xét ngươi sẽ không nhìn thế nào tin tức năm ngoái tin tức nói nước mỹ nhà khoa học ở trong đầu phát hiện bạch huyết đường ống ai ngươi thực sự là tác ra sao quá không chuyên nghiệp chừng sợ suy nghĩ một chút ngược lại phải mười một hát phía trước ngủ ngược lại không cho ngươi viết cầu hôn kịch bản gặp lại như thế nào cùng một tiểu hài một dạng vũ dừng nói ta chuẩn bị kết hôn ngươi xem một chút theo bao nhiêu tiền phần tử tốt hơn t r ư ơ n g sợ làm bộ tín hiệu không tốt uy uy uy uy đây là gì tín hiệu a ân ngày tuyết rơi tín hiệu đều không tốt tiêu cái gì gặp lại a vu dược nói tính toán không hỏi ngươi muốn tiền quà t r ư ơ n g sợ nói tiếp nha tín hiệu lại thích ngươi mới vừa nói cái gì tới vu dược thở dài ngươi thật n h ả m chán ta n h ả m chán là có bằng t r ư ơ n g sợ không cho là n h vu dược trầm mặc phúc chốc tính toán treo chương sợ nhắc nhở nhớ kỹ m ư ơ i một h trước đó nhất định muốn ngủ đối với thân thể khỏe mạnh đối với đầu ó c cũng tốt vũ d ư ợ cười c một tiếng ngươi chờ không cho ta theo phần tử ta đi nhà ngươi ở một năm nói xong tắt điện thoại t r ư ơ n g sợ hô to ngươi nói gì uy nghe không rõ à. bên ngoài tuyết rơi vẫn như cũ thiên điệu một mảnh sáng sửa t r ư ơ n g sợ quay người tắt máy tính ngủ hôm sau mập mạp những người kia đã trở về từng cái hỉ khí rừng rừng nói ra chơi cực kỳ vui về sau còn phải tiếp tục t r ư ơ n g sợ đục lỗ nhìn lên mấy cái mang theo chiến đấu vết tích cười nói đi ra ngoài chơi cũng có thể đánh nhau tất yêu a có giúp cháu trai nuôi ngủ nhất định phải cho bọn hắn lên lớp dùa đen nói không đầy một lát thời gian trong phòng đứng đầy người hết thẻ mười một cái trừ bỏ nương pháo không có đi châu chấu đại đội nhân viên nồng cốt đều ở đây trương sợ nhìn xem bọn hắn đ ỗ n g nhiên nói chuyện lâm thiện thảo ở phía trước thị trường bàn bánh r ắ n quả làm thế nào chạy thế nào xa như vậy rùa đen vấn đạo trương sợ nói ta nói ý tứ của những lời này là nói cho các ngươi biết lâm thiện thảo đều biết cố gắng kiếm tiền các ngươi không biết xấu hổ kiếm số n g a lão mạnh nói tác gia đại nhân đừng cho chúng ta đi học mệt mỏi trở về ngủ trở về phòng ngủ những người khác cũng là nói câu ngủ riêng phần mình rời đi dùa đen nhìn xem trương sợ thẳng lắc đầu lão sư ngươi nếu là còn muốn làm lão sư cái kia tần lao đầu không phải một mực nhớ ngươi sao nói xong cũng là trở về gian phòng của mình trương sợ suy nghĩ một chút đi ra ngoài thu thập con gà kia phân và nước tiểu ý thì chính x u ấ t thời điểm ra đi nói là đi nước mỹ hai tuần lễ ngoài ý muốn làm lần anh hùng lao soái ca liền phần lớn là lưu c h ú t thời gian hắn là họa sĩ nhiều sông sáo danh tiếng thuận tiện bán vẽ tại ngày này cuối cùng cho trương sợ gọi điện thoại tới tạm thời không thể quay về ngươi lại muốn chiếu cố tiểu bạch mấy ngày trương sợ rất đại độ không có việc gì ngươi thỏ thích đợi ta không gấp gáp y thị chính xuất trực giác không đúng tại sao ta cảm giác đã có âm mưu trương sợ nói ngươi cảm giác đúng ta tại viết kịch bản ngươi muốn ở bên trong khách mời cái vai trò miễn phí đồng thời còn muốn tặng cho hai ta bức họa xem như ta nhiều lần chiếu cố tiểu bạch thù lao y thị chính xuất nói nói thật ta phát hiện ngươi càng ngày càng vô s ỉ ngươi lúc nào cũng có thể đổi mới ta đối với vô s ỉ nhận thức trương sợ nói ngươi cũng biết ta làm cô n h i viện cho nên cái này hai bức tranh làm u ố n treo ở trong cô n h i viện còn tốt đẹp hơn xinh đẹp ngươi vẽ không vẽ y t h chính xuất trầm mặc phút t r o n nói đạo đức bắt cóc chơi thật quen trương sợ nói ta không có bắt cóc người khác liền bắt cóc ngươi đi theo nói tiểu b ạ c h bị ta chưng dụng ta muốn chụp một cái cùng người mắc bệnh tự kỷ có liên quan điện ảnh chính là vừa rồi ta nói cái bản ngươi cũng tới tham dự một chút y g ì chính xuất khinh bị nói ngươi rõ ràng chính là một cái lưu manh là ích kỷ quỷ làm gì không phải đem mình đắp nặng cao thượng như vậy tựa như là tốt bao nhiêu cá nhân một dạng chưng sợ nói ngươi quản ta đây ngược lại ta để yêu cầu ngươi làm theo chính là y g ì chính xuất ha ha cười thượng nhất tâm thành hảo xem ở cô nhi viện trên mặt mũi ngươi nói cái gì là cái gì trương sợ nói ta còn có một ý tưởng ngươi có thể vẽ tiếp bức họa cho ta về sau tìm cơ hội đấu giá dùng làm cô nhi viện kinh phí y chính xuất nói không có vấn đề còn nói cứ việc nói yêu cầu ta chỉ muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vô s ỉ ngươi danh giới cuối cùng ở nơi nào trương sợ nói ngươi đây là coi trọng ta vô s ỉ đã dạy chưa danh giới cuối cùng đi theo còn nói lưu nhạc cũng như bị điên vẽ nửa năm tây du ký nhân vật ngươi về sớm một chút giúp đỡ lựa chọn khuyết điểm để hắn đường đi đường q u a n co y chính xuất lại trầm mặc sau một lát nói ngươi như thế nào không để ta hỗ trợ giới thiệu ngươi viết sách đây nếu là tuyên truyền một chút toàn thế giới đều biết dừng lại hoặc nhiều hoặc ít ta vẫn có lòng xấu hổ t r ư ơ n g sợ nói nói chuyện phim xong gặp lại y dì chính s u ấ t cười một cái ta không có nhi tử ngươi cho rằng làm trăn ôi ta hết thảy tương lai đều là ngươi làm không tốt lăn lộn đến cái thủ đô hộ khẩu đại ca ngươi giết chết ta tính toán sao thế một thoại hoa thoại a t r ư ơ n g sợ hô y dì chính s u ấ t cười một cái trước đó nhìn qua câu nói một mực không làm được đưa cho ngươi bởi vì ta cảm thấy ngươi giống như chính là chỗ này sao làm lời hữu hích nói xấu chương sợ rất có cảnh giác y thì chính xuất không có trả lời vấn đề trực tiếp hỏi ngươi nói học tri thức là vì cái gì vì tìm được công việc tốt vì thực hiện mộng tưởng vì thực hiện cá nhân giá trị vì cưới lao bà nuôi sống gia đình chưng ơ sợ một hơi nói lên rất nhiều y thì chính xuất n h ẹ nói học tri thức là vì có thể trợ giúp người khác nghe được câu này chưng ơ sợ trực tiếp không nói y thì chính xuất cũng không nói chuyện hai người t r ầ mặc m hảo nhất một lát chưng ơ sợ mới thở dài nói ngươi làm ta sợ muốn chết ta cảm thấy ngươi thật giống như chính là chỗ này sao làm y thì chính xuất nói không có chuyện gì ngươi đi giày vỏ à chờ hôn đến lăn lộn ngoài đời không nổi không có cơm ăn ta quản ngươi cơm q u ả n g cả một đời đều được cúc điện thoại t r ư ơ n g sợ trực tiếp liền sửng sốt xã hội này làm sao điện người này đều sao thế thế nào động một chút lại diễn ra nhật bản màn g ạ dốc lòng tình tiết quá không khoa học bị y chính xuất dọa sợ t r ư ơ n g sợ nhanh chóng ngồi đi trước máy vi tính làm việc chỉ là a trong đầu đều ở nghĩ câu nói này nghĩ a nghĩ tìm một cơ hội viết lên trong chuyện xưa rất nghiêm túc nói cho người đọc sách học tri thức là vì có thể trợ giúp người khác viết xong đoạn này tình tiết càng ngày càng cảm giác câu nói này thật tốt lật ra giấy bút nghiêm túc viết thượng nhất luận viết xong để lên bàn tiếp tục làm việc hắn là nghĩ có rảnh thì nhìn một mắt khích lệ một chút chính mình đáng tiếc không đến hai mươi phút tờ giấy kia liền không có mập mạc một tay đuổi gà một tay bia đi vào làm gì vậy nói chuyện đem chai bia bỏ lên bàn nhìn thấy tờ giấy này thuận tay cầm lên nhìn một mắt ngươi có bệnh a viết cái gì đồ chơi vừa vặn trên tay có dầu ở nơi này trang giấy bên trên xoa xoa sau đó ném vào giỏ rác cùng trương sợ nói ta nghĩ phía dưới cảm thấy ngươi nói rất đúng chưa xong c ò n tiếp 683, 682, ban ngày c mập mạp cắn miệng đùi gà bắt đầu nhai t r ư n g sợ hỏi lại người là thế nào nghĩ mập mạp vừa ăn vừa nói ta cảm thấy à ta vẫn tương đối thích đứng một chút quản lý công tác ngươi xem đơn vị các ngươi có hay không quản lý trở lên chức vị tiền lương tùy tiện cho cái ba nghìn lượng ngàn không trọng yếu trọng yếu là nói ra có mặt mũi t r ư n g sợ nói ta thiếu một người đại diện ngươi tới đi mập mạp thật cao hứng công việc này hảo ngược lại ngươi không nổi danh cũng không gì hảo tác phẩm quanh năm suốt tháng cũng không có chính sự hỏi một chút ta cái kia là cố định tiền lương a có hay không ba hiểm năm hiểm chưng sợ nói đều có ngươi muốn cái gì cũng có mập mạp suy nghĩ một chút ngươi ở đây lừa ta cầm đùi gà cùng bia rời đi trương sợ nói ta là thật lòng ngươi là thật lòng muốn hô ta thanh âm của mập mạp từ ngoài cửa chuyển tới tiều quang huy là có phí mai táng người già đi đều có tiều đại tẩu đi lanh về tới cho trương sợ gọi điện thoại nói mời ăn cơm ngươi tới một chuyến tại trương sợ cho là bên trong đây là có chuyện phát sinh để điện thoại xuống đánh liền xe đi qua đương nhiên không có việc gì là t i ề u đại tẩu muốn đưa tiền tăng lễ lúc ấy là trương sợ xuất tiền toàn bộ quá trình không có gì có thể nói tiều đại tẩu đưa tiền trương sợ chắc chắn không lớn bị ép ở lại phía dưới ăn bữa s ử i cạo tiếp đó về nhà trời lạnh có tiền trương sợ đón xe đi lại gặp phải tài xế đường vòng trương sợ cũng không có cách nào đại ca ta dáng dấp cứ như vậy không khoa học sao tài xế giả bộ hồ đồ ngươi nói cái gì ta là ở xa một chút cũng là đi khu vực ngoại ô có thể ngươi không thể lừa ta à. tài xế liếc hắn một cái suy nghĩ một chút nói ta thích hợp hướng hồ không quen ngươi giúp đỡ chỉ xuống lộ trương sợ ha ha cười một tiếng ngài thật có tư tưởng dừng xe tài xế hỏi dừng xe trương sợ nói dừng xe còn nói chẳng những dừng xe ta còn sẽ không cho ngươi tiền tài xế gấp không trả tiền không trả tiền ngươi đừng nghĩ xuống xe t r ư ơ n g sợ nhìn hắn một mắt không nói tài xế nói không trả tiền không thể xuống xe t r ư ơ n g sợ hay không nói chuyện con mắt trực tiếp thấy phía trước tài xế có chút không chắc đồng hồ tính tiền là mười tám ngươi cho ta mười lăm tại cái này xa h à n h sao t r ư ơ n g sợ hay không nói chuyện tài xế mắng cái chữ thô tục câm t r ư ơ n g sợ quay đầu nhìn hắn trên mặt là không tiếng động cười tài xế cảm thấy không đúng có thể phần lớn tài xế xe taxi đó là tương đối ở nhà gặp chương sợ đức hạnh này tên kia cuối cùng nhịn không được đậu xe bên đường xuống xe đến t r ư ơ n g sợ mặt này nói ngươi xuống xe t r ư ơ n g sợ rất nghe lời xuống xe tài xế nói đưa tiền t r ư ơ n g sợ nhìn hắn một mắt ngươi hôm nay vận khí tốt ta là không muốn chấp nhận với ngươi có biết không nói chuyện nhìn trái phải đừng hắn m a n ó i nhảm không trả tiền đừng nghĩ đi tài xế mắng t r ư ơ n g sợ nói ta liền đi thế nào ngươi đi cái ta xem một chút tài xế đi lên một bước t r ư ơ n g sợ nói đối phó ngươi loại này đồ đẩn ta có một vạn loại phương pháp để cho ngươi lăn lộn ngoài đời không nội sáu rất quen thuộc lời kịch hắn em mình đều nói sửng sốt tài xế nói xéo đi nhanh chóng đưa tiền c h ư ơ n g sợ lắc đầu ngươi một cái đ ứ a đần lại dám để cho ta xuống xe nói dứt lời xoay người chạy theo đuổi ta ạ tài xế đuổi mấy bước còn lo lắng xe do dự ở giữa trương sợ chạy tới thật xa đ ứ n g ở nơi đó khi hắn tới bắt ta ạ nhanh à nhanh tài xế mắng to một trận đủ loại lời khó nghe mắng lên vài câu lái xe truy trương sợ đứng chờ ô tô lái tới chờ tài xế xuống xe hắn lại nhanh chạy mấy bước sáu tài xế lại mắng vài câu trương sợ ngầm đầu nhìn trái phải hắn sẽ không lai xe cũng không biết con đường này có phải hay không cấm ngừng hắn là tràn đầy nhiệt tình hy vọng chụ tài xế phân tài xế nao bất quà hắn bất đắc dĩ lái xe rời đi trương sợ xẹp hạ miệng lại tẻ nhạt lúc trở về cố ý nhiều ven đường đi thị trường tìm lâm thiền thảo tên kia khoanh tay cơm là người trương sợ nói đi uống rượu ta ăn nó rồi lâm thiền thảo nói trương sợ nói gọi ngươi uống rượu không có gọi ngươi ăn cơm không ăn còn phải làm việc lâm thiền thảo rất kiên trì trương sợ cười một cái ngươi hành hạ như thế chính mình làm gì lâm thiền thảo một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn hắn ngươi không phải một trực tại dậy v à chính mình sao trương sợ suy nghĩ một chút t a nói không lại ngươi lâm thiền thảo hỏi ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu không biết t r ư ơ n g sợ nói ta là không có chỗ ngồi ở lâm thiền thảo cười nói ngươi ở đây trong hạnh phúc có một ca úc tại tây giao có một cô nhi viện lại còn nói không có chỗ ở t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói cô nhi viện về sau phải mua thức ăn ngươi không bằng đi phía tây nhận tàu cái vườn rau tiện thể chân mà chăn heo giữa gà làm cái sự nghiệp tới làm ngươi hôm nay thiên bán bản bành rán tương lai làm sao bây giờ nữ nhân rất thực tế ngươi có vườn rau đó là một cái nghề nghiệp có thể sẽ gà cho ngươi có thể ngươi bàn bành rán có phải hay không có chút khó khăn lâm thiền thảo nói không kiếm sống thời điểm một trực tại suy xét những sự tình này nếu là thật có thể nhận thầu xuống một mảnh đất cũng được nhưng có hai chuyện một cái là không có tiền một cái là vấn đề vật khí trương sợ suy nghĩ một chút ta nhưng lấy thử xuống đi theo cha hỏi mấy ngày nay bán bánh rán vận khí như thế nào lâm thiển thảo cười khổ phía dưới nói chẳng ra sao cả ngày đầu tiên thu trương giảm một trăm ngày thứ hai liền đi nộp bốn trăm khối quản lý phí tiếp đó thật vất vả chắc chắn mấy ngày có xã hội đen thu phí bảo hộ cho không có trương sợ hỏi lâm thiển thảo nói không cho, cũng không, thủ, gặp ta chết sống không cho liền đi bất quá đoán chừng có hậu t ủ trương sợ cười nói vậy ngươi còn ở lại chỗ này kiên trì thu phí bảo hộ cũng không phải giết người đánh không chết ta là được lâm t h i ệ n thảo nói đặc biệt nhẹ nhõm trương sợ vô tay ngươi nghiu ê nghiu cái gì a trong lòng cũng là một lo lắng lo lắng lâm t h i ệ n thảo hỏi ngươi nói bụng ăn bánh rán trương sợ nói không nói bụng phía trước đi ngang tới năm cái tiểu thanh niên mà cũng không t ệ lắm chính là có chút điểm mỏng giữa mùa đồng xem trọng phong độ từng cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ có hai đi đường còn đ ư gõ đây là huống s a rồi trông thấy năm người này lâm thiền thảo cười khổ một tiếng vật khí của ta phải không tốt như vậy thu t hộ phí. bảo r ư ơ năm g Sợ nhìn nhìn người, người bị đánh mơ hồ t r ư ơ n g sợ nắm đấm đặc biệt h u n g ác dưới một q u y ề n cơ hồ không tiên trì nổi cũng là bị n ệ n đ ổ hoặc là đập cái lảo đảo hiện tại t r ư ơ n g sợ chạy trốn năm người hơi chỉ hoãn thượng nhất một lát đứng dậy đuổi theo cái này đi đâu đuổi theo đừng nhìn trương sợ sẽ ở phía trước đó là cố ý năm người thanh niên đuổi theo chứng áo sư lại chạy hắn chính là như vậy nhàm chán chơi lấy chạy trốn cùng truy đuổi trò chơi năm cái thanh niên một đường điên cùng đ u ổ i theo sáu chậm rãi biến thành truy bất động sáu chân sợ lại trở về tới đứng tại mười em ở bên ngoài hướng bọn hắn cười đánh nhau cảnh giới tối cao không đánh mà thắng chi binh chân sợ không đánh chạy bộ mệnh chết n g ư ờ i cho nên muốn học đánh nhau các bạn học trước tiên đem chạy nhanh luyện ra nếu có thể trong nháy mắt chạy r a đ ị c h nhân vây quanh lại đem chạy c ử li dài luyện ra cái này không cần nhanh chủ yếu là chịu đựng đến lúc đó chỉ cần trong tay đối phương không có tính công kích vũ khí ngươi cơ bản cũng là chiến v u bất thắng lại cho nên một chút trông thấy đ i ể n kinh đội liền nhanh trong t r ô n a trừ phi có thể chính diện chơi ngã bọn hắn hiện tại thế nào năm cái thanh niên rất phiền muộn truy là không đ ổ i kịp bên đường còn không có cục gạch viên gói chẳng lẽ đập xe đạp đi qua trương sợ cười hì hì ca hát con ngựa ngươi chậm một chút chạy chậm một chút chạy sau cùng âm cối u kéo gọi là một cái dài năm cái thanh niên bên trong có cái nhìn coi như thông minh biết t r a hỏi chúng ta như thế nào đắc tội ngươi đây là địa bàn của lão tử trông thấy lưu manh liền muốn đánh các ngươi mạo phạt ta là muốn trừ tiền lương trương sợ thật sự nói lời nói năm cái thanh niên nhìn n h ó n mắt vẫn là nhìn thông minh tên kia nói chuyện có thể nói cái tên sao chương sợ dùng càng chăm chú biểu lộ nói ta gọi quách cường không sai chính là các ngươi biết đến cái kia quách cường sợ rồi sao quách c ư ờ n g sáu là ai nhìn thông minh giá hỏa suy nghĩ một chút vấn đạo chương sợ buồn mực không phải nói quách c ư ờ n g lẫn vào rất tốt sao làm thế nào đây là năm cái thanh niên lại là nhìn nhau nỗ lực nghĩ đáp án thông minh ra hỏa hỏi chương sợ ngươi là quách c ư ờ n g ngươi rất nổi danh đánh ngã ngươi chúng ta là không phải tựu ra tên chương sợ thở dài nói chỉ các ngươi cái này trí thông minh hay là về nhà đời tương đối an toàn năm gái thanh niên hử thượng nhất t ấ m t h a n h quách cương đúng không hôm nay mấy ca nhận ngày khác gặp xoay người muốn đi trương sợ đuổi theo nói nhớ kỹ chỗ này là của ta hảo không đánh đổ ngươi chúng ta sẽ không ở nơi này hôn chờ xe m năm gái thanh niên rất hữu trí tức giận nhưng là lại rất chán nản rời đi trương sợ rất cao hứng cùng lão t i ê n nói chuyện thấy không ta lại làm chuyện tốt ngươi chừng nào thì để cho ta liệt trở về tiên ban ta không có thể lao ở phía dưới đi dạo quái không có tí sức lực nào vừa nói xong câu đó vang lên bên hai thật là lớn tiếng âm trương sợ đại hỷ ta quả nhiên là thần tiên ngươi quả nhiên có thể nghe được ta nói chuyện k i a c á i gì sáu nói còn chưa dứt lời bên hai lại là hai tiếng nổ mạnh c h ư n g sợ c a o mày một cái chậm dai thả xuống đầu chậm dai quay người lại sau lưng một chiếc xe quay cửa kiếng xe xuống tài xế t h ò đầu ra nói n ó c phê muốn c h ế t ta mau để cho mở c h ư n g sợ lại ngẩng đầu nhìn phía dưới thiên rất khó chịu từ giữa đường rời đi liền nói đâu cái này tiếng sấm thế nào có chút không đúng chiếc xe hơi kia từ bên cạnh hắn lái qua tài xế rất khó chịu lại lẩm bẩm một câu thô tục t r n g sợ nói ta thực sự là tính tinh tốt t à n bộ trở về tìm lâm thiện thảo nhìn hắn lông tóc không thương trở về lâm thiện thảo cười hỏi mấy người kia đâu đoán chừng là về nhà luyện chạy cự ly dài bọn hắn nói không đánh đổ ta cũng sẽ không trở về ở đây cho nên ngươi an toàn trương sợ nói lâm thiện thảo nói c ả m tạ trương sợ nói việc này gây khách khí như vậy làm gì ta lại không cho ngươi tiền lâm thiện thảo nói ta cho ngươi nói bắt đầu bày bạch rán trương sợ nói tính toán một lần nữa khai hỏa rất lãng phí ta không nói ta nguyện ý lãng phí lâm thiện thảo nghiêm túc bày bạch rán ba trứng gà hai cây quả một cái xúc xích còn thêm hai phiến rau xà lách lá cây trương sợ nói quá đều phong phú, đều không thứ thì Thêm sao? nhi. điểm có Có ý thứ 6. Có thì sao? Thêm điểm nhi, lâm thiện thảo h giận n dữ cầm ngươi bánh rán nhanh chóng đi cho ta chưa xong còn tiếp sáu trăm tám mươi bốn sáu trăm tám mươi ba bằng hữu nói ta là tiểu lão đầu tại lâm thiện thảo nơi đó lãng phí biết thời gian nâng phong phú đại hào bánh rán quả về nhà trên đường tiếp vào đạo diễn niệm viễn điện thoại của thủ lĩnh có danh không trương sợ nói ngươi nhất định nhất định đừng nói cho ta đoàn làm phim đã xảy ra chuyện không phải xảy ra chuyện cũng có thể nói ra chuyện nghệ viễn nói có học sinh đến xem trần hữu đạo cùng lưu vi vân trốn học trốn học đến xem bị thương trương sợ không biết nhìn quay phim thụ thương ân sự tình cùng chúng ta không quan hệ có thể phụ huynh tìm tới nói chúng ta ảnh hưởng bọn hắn hải từ bình thường lên lớp nghệ viễn giải thích nói trương sợ hỏi phải bồi thường nghệ viễn trả lời ngược lại là không nói cái này nói đúng là ảnh hưởng bọn hắn hải từ lên lớp một nhiệt tình nói nhau nhau ảnh hưởng quay trụ trương sợ nói ngươi thật là lớn hiệp loại chuyện này đều có thể gặp phải nghệ viễn nói đã gặp làm sao bây giờ thật tốt giảng giải A, nhưng mà không thể cho bồi thường đây nếu là mở đầu đằng sau không thể vắn hồi t r ư ơ n g sợ nói nghệ i m viễn nói đã biết còn nói báo cảnh sát có thể sao tuyệt đối đừng báo cảnh sát không được thì tìm trần hữu đạo hỗ trợ gặp phải dạng ngày phụ huynh hoặc là so với bọn hắn lại càng không phân do phải trái hoặc là liền khuyên bọn họ phân do phải trái thật tốt k h u y ê n A, khuyên không được lại gọi điện thoại nghệ i m viễn đã nói cúp điện thoại thấy không người sống một thế dạng chuyện gì đều có thể gặp phải thực sự là loại hạnh phúc Nói m ộ theo sự kiện, là、so、c long tiểu nhạc ý nghĩ hắn viết sách ta về sau chính mình cải biên hôm nay cuối cùng có người tìm tới cửa trương sợ về nhà làm việc buổi tối lúc ăn cơm đ ợ i mở ra phần mềm trang có người thêm hào hữu sau khi thông qua nói chuyện nói là nhìn chúng quay chủ phải cải biến thành phim truyền hình chương sợ trong lòng tự đủ ta còn có thể gặp được đến cái này chuyện tốt thẳng thắn nói cho đối phương biết bản quyền tại website nơi đó ta không có quyền lợi người kia nói biết đi theo còn nói không cùng website đ à m luận chúng ta là nghĩ như vậy người đây có thể hay không biết nữa một cái cùng quái chủ tương tự nói như vậy đem bây giờ sách rút ngắn tinh giản bỏ đi dư thừa nhân vật đổi thành mấy chục vạn chữ là được cứ như vậy người đây là tác phẩm mới cùng lúc đầu bản quyền không quan hệ chúng ta cũng tốt tiến hành quái t r ủ chương sợ cười đây không phải ta dự định việc làm sao hắn tính toán đem quái chủ sửa b ệ n một mạch nhường trương tiệ bạch vũ thi văn thậm chí là ngả nghiêm lưu tiểu mỹ một đám hội tử tới diễn chỉ là trương tiểu bạch cùng vũ thi văn vội vàng quay phim t r ư ơ n g sợ lại lười liền đem sự tình kéo xuống tới t r ư ơ n g sợ hỏi tiền thù lao tính thế nào tiền thù lao sao người muốn bao nhiêu mặt kia vấn đạo t r ư ơ n g sợ nói ta không hiểu cái này ngươi nói xem ngàn chữ một trăm mặt kia nói đ ổ i thành năm mươi vạn chữ lời nói đại khái năm vạn khối như thế nào t r ư ơ n g sợ nói rất tốt giá cả chính là a ta bây giờ không có thời gian ngượng ngùng a ngươi có phải hay không đối giới cách không hài lòng có thể lại thêm hai mươi mặt kia nói tiếp chương sợ hỏi Coi như ngàn chữ một trăm hai mươi như thế nào tính tiền cái này ngươi được trước tiên viết viết mười vạn chữ thời điểm muốn đem đại cương và văn chương cùng một chỗ phát tới chúng ta xem trọng rồi cho ngươi hai vạn còn dư lại chờ ngươi viết xong cùng một chỗ cho t r ư ơ n g sợ hỏi nếu là không hài lòng đâu không hài lòng chính là đổi một chút hẳn là không cái vấn đề lớn gì mặt kia nói tiếp t r ư ơ n g sợ nói ta xong rồi không tới đây cái sống cảm ơn ngươi ngươi lại suy nghĩ một chút mặt kia còn tại khuyên lời nói t r ư ơ n g sợ nói không được kết thúc đoạn này nói chuyện p i ế m tại r ư ơ n nghĩ nhà g sợ suy nghĩ một chút, một là a họ. văn học ậ mạng phương đại tay diện đạo văn cùng tham khảo thực sự khó khăn giới định đổi thành kịch bản về sau càng là không có cách nào nói quốc nội có một nam một nữ hai lơn đặc biệt nhất tuyến biên kịch là đạo văn xuất thân tên kia chụp phong sinh thùy khởi có thể đánh ra phim truyền hình đó là có thể bán lấy tiền ngươi nói làm sao bây giờ muốn lên h ả o nhất một lát sáu vẫn là làm việc ta tiếp tục đánh chữ viết cố sự chậm một chút chút thời gian bên ngoài có chó sủa có người ầm ĩ mắng nhà ba con đ ẩ n cầu đi theo tham gia náo nhiệt chưng ơ sợ muốn đi ra ngoài nhìn d ù a đen đã trước tiên lao ra chưng ơ sợ giật mình ngươi chừng nào thì trở về d ù a đen nói về sớm tới đều ngủ một buổi chiều đi ra ngoài xem náo nhiệt không phải đánh nhau là một cái nam nhân hướng nữ nhân thổ lộ d ù a đen trở về nói nữ nhân kia mặt mũi trắng bệnh ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy thổ lộ có thể thổ lộ ra động tĩnh lớn như vậy t r ư n g sợ thuận miệng tra hỏi vì cái gì mặt trắng dùa đen cười nói người nữ kia có lao công t r ư n g sợ cười một cái vấn đạo lớn lên đẹp mắt sao vẫn được văn văn tính tính có loại bạch lính phong phạm dùa đen trả lời sau đó thì sao t r ư n g sợ thuận miệng vấn đạo nữ nhân muốn đi nam nhân bất nhường lôi lôi kéo kéo âm thanh lộng rất lớn về sau nữ nhân tới thực chất là chạy dùa đen nói ngươi không biết thổ lộ người nam kia truy nữ đuổi theo đằng sau còn đứng cái nam có một lao bà tử nhỏ giọng nói đây là cô gái kia nam nhân chưng sợ nói thật có ý tứ dùa đen nói nhất thiết phải có ý tứ hỏi trương sợ uống rượu trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi đến cùng muốn làm cái gì dùa đen nói ta muốn minh bạch ta mấy ca cứ như vậy sống hết đời sáu trương sợ ngắt lời nói ta muốn kết hôn đùa ngươi dùa đen cười hh t t một chút chúng ta đều nghĩ tốt qua mấy ngày mở tiệm cơm phục vụ viên đầu bếp kế toán lao bản tất cả đều là chúng ta làm ngươi ủng hộ không trương sợ nói chỉ cần không ra tiền ủng hộ dùa đen nói không cần ngươi xuất tiền ngươi ra tiền mua bán tính toán của người nào đi theo nói có đôi lợi là bất kể tốt biết bao bằng hữu nhất định không thể hùn vốn làm ăn chúng ta suy nghĩ một chút dựa vào cái gì à? chúng ta chính là muốn đánh vỡ câu nói này ca môn cùng một chỗ chỉ cần đều nghĩ thoáng một chút làm sao lại không thể làm cả đời đồng bạn làm ăn có đảm lượng t r ư ơ n g sợ hỏi mấy người mấy người hùn vốn bây giờ không biết nương pháo nghĩ như thế nào dùa đen nói chúng ta tiêu chuẩn là xuất tiền còn phải đi làm t r ư ơ n g sợ nói cô nương kia pháo không đùa dùa đen nói chúng ta cũng nghĩ như vậy bất quá dù sao cũng phải hỏi một câu mới là t r ư ơ n g sợ nói người khác đâu bây giờ là mười người d ù đen trả lời chương sợ giật mình mười người các n g ư ơ i phải mở bao lớn tiệm ăn a dùa đen nói cái này trước tiên không nóng n ả y ngươi cảm thấy là mở tiệm thịt nướng hảo vẫn là quán cơm hảo trương sợ nói ta đề nghị mười cá i nhân bất phải không tìm p h ò n g ở mở ba nhà tiệm ăn song song mở ở cùng một chỗ ở giữa là xào rau hai bên là xuyến loa cùng nướng thịt nếu là đủ chịu khó lại mở cái tiệm mì mười người vội vàng không ra dùa đen suy nghĩ một chút nói mở nhiều như vậy cửa hàng không đủ tiền trương sợ nói các n g ư ơ i nếu là chịu mở ta xuất tiền dùa đen nói chúng ta không cần người khác đầu tư trương sợ nói trang tiếp tục giả vờ dùa đ e n nói chúng ta sẽ cho vay chưng sợ có chút giật mình chơi lớn như vậy dùa đ e n nói không l i ề u mạng một lần không tới cái đập nổi dìm thuyền kiểu gì cũng sẽ trong lòng còn có hứa u tưởng đi theo nói ta và mập m ạ n còn có lao mạnh tại vương k h ô n nơi đó kiếm lời chút tiền tất nhiên lui ra ngoài liền phải thật tốt làm chưng sợ hỏi vương k h ô n nơi đó còn có rất nhiều mượn t ử lao nhiều dùa đ e n nói ngươi là không có thấy trước đó hai mượn t ử khiêu vũ bây giờ đổi thành ba mượn t ử mỗi ngày xuyên cái thịt b ă m còn đùi thân trên tiểu áo ngắn dù sao cũng là không lộ điểm nhưng chính là gợi cảm ba cái mượn từ chẳng những khiêu vũ còn chơi đủ loại trò chơi cái gì chống đẩy nhảy cóc vương k h ô n mời đến chuyên môn nam chính cầm chỉ huy đại gia chơi đùa xoát đến nhất định tiền phải có m ộ i tử chịu xử phạt cái kia chơi x ấ u n g ư ơ i biết không mặc quần áo cái t r ù n g loại kia quả chuyện văn đi rất nhiều nữ đi làm cái kia có thể cô gái kia bị người nhìn sạch sành xanh cũng không có mấy cái này nữ kiếm nhiều nhân ra còn cái gì đều không làm chính là xuyên rất ít a n mặc rất đẹp đùa với n g ư ơ i trò chơi ta xem như ăn xong tiền này để cho người ta kiếm không thể lại buông lỏng chưng sợ cười một cái nếu không thì nói còn sống thật là tốt trên thế giới nhiều như vậy chuyện có ý tứ chờ chúng ta đi tìm hiểu dùa đen nói người nào hiểu còn không phải tô hữu luôn biết t r ư n g sợ nói ta đều mau đưa người này đã quên người da na sao có tiền ngươi làm sao có ý tứ đã quên d u a đen hỏi lương thao chưa nói qua à? lương thao nói cái gì t r ư n g sợ hỏi d u a đen trả lời tô hữu luôn đầu tư ba bộ ánh phiến một bộ phim bộ cùng một chỗ khởi động máy có đẹp trai hay không t r ư n g sợ hỏi mạnh như vậy mạnh liệt cái gì à cũng là phim truyền hình bình quân mười ngày một bộ phim bộ thời gian dài một chút bất quá cũng chính là hai mươi ngày dùa đen nói bây giờ rất nhiều người quay phim cũng chính là có chuyện như vậy mười ngày nửa tháng một bộ mặc kệ nhiều rác rưởi cũng dám thu được lưới thu phí tô hữu luôn đem cái này bốn bộ kịch tất cả nữ diễn viên đều ngủ ngươi có phục hay không à chương sợ gãi gãi đầu ta không hâm mộ chết giả nam nhân bình thường nào có không hâm mộ ngươi là không thấy nhiều mỹ nữ như vậy đều có các đặc điểm chính là như vậy đặt tại trước mặt ngươi cho ngươi ăn ngươi không ăn d u a đen nói ta cũng kỳ quái bây giờ nữ hải đều thế nào một điểm tiền liền làm xong ta còn làm sao dám kết hôn chương sợ nói có cô gái tốt dùa đ n nói nói nhảm ta đương nhiên biết có cô gái tốt mà lại là rất nhiều rất nhiều có thể nữ nhân vốn là s o nam nhân thiếu cô gái tốt lại lúc nào cũng không gặp được ngươi nói ta nên làm cái gì t r ư ơ n g sợ nói cái này không thể trách người khác là của ngươi điểm xuất phát quá cao lưu manh à bình thường nữ nhân ai dám trêu chọc các ngươi d u a đen tiếng mắng thô tục ò n nói ngầm miệng đi theo nói tại vương k h ô n nơi đó chờ lâu như vậy đợi đến ta là trong lòng thật lạnh thật lạnh nam nhân bất quan tâm loại sự tình này liền rất kia cái gì nữ nhân cũng không quan tâm ngươi nói còn thế nào đàm luận cảm tình còn thế nào kết hôn chương sợ nói là để ngươi mới vừa ở nói là lập nghiệp chủ đề chưa xong còn tiếp sáu trăm tám mươi năm sáu trăm tám mươi b ố để cho ta ly quách đức cương tiểu tóc đúng vậy à, lập nghiệp d ù a đen nói ngươi nói a người vật này là không phải có bệnh nương tháo trước đó tối hoa bây giờ trở nên gọi là một cái ngây thơ chúng ta trước đó tối lưu manh nhưng là cảm giác theo không kịp thời đại này trái lại những cái k i a điểm đạm tiểu cô nương chơi cái k i a lớn a sáu ngày khác mang ngươi mở mắt một chút ngậm miệng a ngươi mặc kệ chơi bao lớn nữ hài mình cũng không chơi nổi còn không phải nam nhân dẫn các nàng cùng một chỗ trương sợ nói ngươi trở về ngủ đi ta muốn thuần khiết thế giới phi giả mù sa mưa rùa đen mắng đuổi đi r ù a đen tiếp tục làm việc tiếp vào hồng hòa điện thoại trương tổng công trường đã xảy ra chuyện trương sợ nói đừng gọi ta trương tổng hồng hòa từ một tiếng nói chúng ta đào được hai cỗ trần thi thứ đ ộ gì trương sợ rất phiền muộn ngươi đào được cái gì hồng hòa trầm giọng lập lại thi thể hai cỗ trương sợ trầm mặc phút c h ố c nói báo cảnh sát a sáu việc này về hai quản nhanh chóng báo lên đã báo chính là phải đình công hồng hòa hỏi kỳ hạn công trình làm sao bây giờ có thể làm sao nên ngừng ngừng a trương sợ nói trước tiên duy trì hiện trường công nhân cũng đừng đi nghe cảnh sát hưng h ò a nói đã biết hỏi ngươi tới sao trương sợ thở dài nói không đi qua cúc điện thoại hai giờ về sau long tiểu nhạc cười ha ha lấy gọi điện thoại tới ngươi vận khí này thật là không có người nào người khác khởi công là đào được c ổ mộ ngươi liền đào được thi thể ta làm như thế nào khen ngợi ngươi trương sợ nói cần cao hứng như vậy sao không phải cao hứng là cười trên nôi đau của người khác long tiểu nhạc nói nhanh chóng tìm quan hệ nhanh chóng giải quyết việc này trương sợ nói phải đợi a chờ hai ngày hỏi một chút linh trường xuân long tiểu nhạc nói ngươi cũng đừng gấp gáp ngược lại năm chiếc xây không hết sáu không phải bây giờ thì có cô n h i a không có t r ư n g sợ thở dài một hơi nhận biết coi bói không hỏi một chút xây phòng đào được thi thể nói thế nào người tin cái này long tiểu nhạc hỏi t r ư n g sợ nói không tin còn nói ta là một thoại hoa thoại treo a long tiểu nhạc nói nói lần trước chuyện này chính là kim ảnh ảnh n g h i ệ p muốn nhập cổ phần chuyện kia giúp ta tìm cái cớ cử hắn l i ê n nói ta nói đệ nhất kim bài biên kịch không thích cùng người khác hợp tác long tiểu nhạc nói ngươi là sợ ta chết không đủ thảm có phải hay không chưng sợ nói ta cảm thấy chúng ta không cần lo lắng sự tính khác điện ảnh sao muốn cho người nhìn có hai đường tác một cái là phiến tử chính s ắ c hảo một cái là thả nhiều ta đem mỗi cái phiến tử đều làm rất thương nghiệp hóa cùng chuỗi giạp chiếu phim ít đi tiền cũng không tin bọn hắn không nhiều phong mấy t r ợ n sự t ì n h khác cái gì cũng không dùng làm ngươi liền trực tiếp đáp lời nói phim nhựa hợp tác liền có thể không cần thiết chịu đựng đến ta ở đây bây giờ đã là ba cái cổ đông phân kéo mơ hồ lại không muốn lên thành phố và không vào cỗ có thể thế nào đ ư ờ n g phía dưới còn nói nếu như hắn vẫn rất kiên trì nhập cổ phần ta hoài nghi khác biệt dụ tâm nhìn công ty chúng ta vừa cất bước đó là nghĩ cổ phần khống chế a trước tiên n é ít tiền đi vào nếu công ty có tiền cảnh bọn hắn khẳng định muốn gia tăng đầu tư vấn đề là ta không xem t r ọ n g bọn hắn ta tất nhiên làm liền muốn cố gắng làm đến tốt nhất lớn nhất mọi thứ không nóng nảy từ từ sẽ đến long tiểu nhạc nói có đạo lý quyết định như vậy đi đi theo thúc giục nữa một lần ba cái kịch bản tăng cường viết t r ư ơ n g sợ đã nói không nói trước viết kịch bản chuyện chưa có một tháng hai tháng viết không hết nói rằng trong công trường đào ra thi thể việc này cảnh sát chính là chuyên nghiệp các công nhân là đào ra hai cỗ thi thể đám cảnh sát đến sau đó lại phát hiện hai cỗ đây là nhân mạng vụ án cảnh sát tới hiện trường điều tra đối với cảnh vật c h n g quanh tiến hành loại bỏ bởi vì chỗ quản bỏ mang đến hai cái cảnh quyền hai cái này ra hỏa lập công tại giữa sườn núi phế khoáng trong giếng cạn phát hiện hai cỗ thi thể phía trên là cục gạch viên ngói đệ lên đi qua pháp y n g h i ệ p thi bốn cỗ thi thể thời gian chết khác biệt công nhân đào ra hai thi thể là cùng một cái đoạn thời gian khắc hai cỗ thi thể là cùng một cái đoạn thời gian từ thời gian chứng cứ nhìn lên có thể là hai cái bản án một cái mạng đã là rất lớn sự tình bây giờ là bốn cái nhân mạng công trường nhất thiết phải đình công toàn diện phối hợp cảnh sát phá án trương sợ biết lại thêm ra hai đầu nhân mạng kiện cáo về sau tại quán ăn nhỏ mua bình đắt tiền nhất diệu đế mang theo đi tìm lầm t i thảo ta và ngươi nắm giữ một dạng v ậ khí tốt lâm thiện thảo nói không uống lúc làm việc không thể uống rượu trương sợ nói không uống liền mang về nhà lâm thiện thảo đã nói nhận lấy rượu bảy cái năm cái trứng gà hai cây bánh quẩy cộng thêm hai mảnh xác ých hai mảnh thịt b ò kho tường ba mảnh rau x à lách bánh rán quả trương sợ đều kinh trụ đại ca ngươi đây là bánh rán hán bảo sao ăn ngon lâm thiện thảo nói trương sợ nói ta rất hiếu kỳ lần sau tới tìm ngươi ngươi sẽ cho ta bảy mấy cái trứng bánh rán đi theo còn nói ta tới một lần ngươi cái này nửa ngày lợi nhuận liền không có ta cao hứng lâm thiện thảo nói lẽ thẳng khí hùng Vì ngươi hứng, ta muốn ăn cái cao ta đây ồ chơi、này. Chương sợ lại này. lần n sợ một n bánh rán bề nhà. Đi vào giao lộ, đằng sau vang lên tiếng kèn, g giao đại Đi hào vào bề sau a lộ, u q đầu đường nhìn, một chiếc cảnh dụng xe taxi tiến vào đường nhỏ, chương sợ ngây ngẩn cả người, sẽ không chiếc một taxi cả xe vào sợ sẽ là ạ i xảy chuyện ra ta vận khí người tiên vẫn là lâm thiện thảo vận khí truyền nhiễm quyết tán hay là đây là một cái khác trong hạnh phúc đuổi theo xe cảnh sát đi vào trong nhìn xe cảnh sát dừng lại cũng là nhìn cảnh sát đi gõ một nhà cửa tiến vào nghỉ ngơi vài phút đi ra lái xe rời đi không có vang dội còi cảnh sát hẳn không phải là bắt trộm trương sợ đi nhà kia cửa ra vào xem đại môn đóng chặt nhìn không ra thứ đồ gì chính là về nhà làm việc viết lên mười h đêm tiếp vào nước m ỹ điện thoại y chính xuất nói ta cho ngươi tranh thủ mang đến cơ hội ngươi phải cảm tạ ta trương sợ nói ngươi thật sự coi ta ngươi con nuôi a y chính xuất nói nói mọi gì cho ngươi cơ hội muốn hay không trương sợ nói trước tiên nói là cái gì cơ hội y chính xuất nói biết hạ d ầ m na biết ta thật nhiều người đều biết kim cương biến hình không phải liền là bọn hắn vô sao trương sợ hỏi ngươi định đem ta kịch bản đề cử cho bọn hắn không có khả năng y t h ì chính xuất nói ta cho ngươi tranh thủ một cơ hội viết ta có ý tứ gì trương sợ hỏi y t h ì chính xuất nói nước mỹ gần nhất chắc là có thể gặp phải tập kích khủng bố trên thế giới cũng có rất nhiều đúng lúc ta không phải là còn sống bình dân anh hùng sao còn là một cái trên thế giới có chút danh tiếng h ò a sĩ bọn hắn muốn cải biên chuyện xưa của ta mạnh như vậy trương sợ nói ngươi đây coi như là có tiền a ta không có tiền y t h ì chính xuất nói cải biên cố sự này là hướng chủ nghĩa khủng bố kháng nghị ta ủng hộ chính nghĩa đương nhiên không thu lòng nào duy nhất nói điều kiện là để cho ngươi viết kịch bản trương sợ nói ta không hiểu tiếng anh biết ngươi không hiểu chỉ cần viết ra liền tốt y thì chính xuất đưa yêu cầu muốn phù hợp nước mỹ thương nghiệp mạng lớn c ố sự tiết tấu muốn mỗi cái chủng tộc đều cân nhắc đến không thể giống tin tức như vậy bình thản phải có xung đột phải có chờ mong trương sợ nói ngươi nói như thế hoặc không ta viết như thế nào ngươi bình thường nhìn thấy ta là bộ dáng gì liền viết cái gì bộ dáng a y thì chính xuất nói trương sợ hỏi đại cầu đâu viết không viết y thì chính xuất nghĩ phía dưới nói cái này ngươi quyết định như thế nào phù hợp làm sao tới trương sợ hỏi cho ta bao nhiêu tiền y chính xuất nói tiền kỳ không có tiền n g ư ơ i viết đi ra về sau ta muốn phiên dịch một lần giao cho bạ rằng m ặ t kia nhân ra có biên kịch tổ xét duyệt cái này bản thảo có thể qua xem như đại danh của ngươi nếu là viết quá kém bọn hắn sẽ sửa chữa xem như các ngươi hợp tác đi ra ngoài tác phẩm nhưng nếu là thực sự quá kém ngươi bản thảo cũng sẽ không dùng liền ký tên cơ hội cũng không có t r ư n g sợ hỏi nếu tuyển dụng ta vợ có thể cho bao nhiêu tiền hợp tác ký tên lại là bao nhiêu tiền y thì chính xuất nói trong mắt của ta ngươi tìm nhầm trọng điểm trọng điểm của ngươi là viết cái vợ đi ra n h ấ thì đ ị n m u ố chính ể t h xuất nói ngược lại ngươi được viết ta tìm mượn cớ là ngươi quen thuộc ta theo ta cùng một chỗ làm rất lâu hàng xóm còn là một cái biên kịch nếu là dạng này ngươi cũng không viết ra được mang đến đồ vật sáu ta liền không lời có thể nói t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút người mỹ điên rồi sao ngươi này cái chuyện cũng muốn đổi điện ảnh toàn thế giới không phải đều là ưa thích cải biên chân thực cố sự sao có cơ hội này đương nhiên nên nắm chắc y thị chính xuất nói thời gian là hai mươi ngày nhanh chóng viết ta trong khoảng thời gian này ta muốn lưu lại nước mỹ t r ư ơ n g sợ trầm mặc phút chốc nói tiếng cảm tạ y thị chính xuất nói bây giờ đừng nói lời khách sáo ngươi đem kịch bản viết xong mới là cho ta tăng màu t r ư ơ n g sợ đã nói còn nói lượt cảm tạ mới cút điện thoại đây là giải thích chưng lão sư lại nhận một cái việc mà lại là đại h o ạ nhi đây nếu là không cẩn thận biến thành nước mỹ thương nghiệp m ả n g lớn biên kịch sáu suy nghĩ một chút cũng rất mỹ lệ chỉ là a mỹ quốc nhân dân thế nào không nói hán ngữ đâu liên điểm ấy không tốt chờ có cơ hội nhất định muốn đem bọn hán đồng hóa tới nhận được cú điện thoại này trương sợ nghĩ là một chuyện khác hãn tối thiểu nhất muốn ở chỗ này ở một tháng suy nghĩ một chút lên lầu hai tìm rùa đen làm gì vậy trong phòng tất cả đều là mùi khói rùa đen cùng lão mạnh mấy người tại đánh b à i bộ kẻ trương sợ hỏi các người cứ như vậy mở quán cơm a đây không phải nghỉ ngơi sao lão mạnh nói mở quán cơm cũng nên tìm chỗ lại nói Ngươi chờ tới ngày thứ hai buổi sáng hai người mở xe taxi trở về thương khố đi khố phòng tìm được tạ tay tạ trở về hai tầng lầu trương sợ nghĩ phóng tới gian phòng của mình na bang ra hỏa không đồng ý chống chất tại cửa phòng bếp tiếp đó na bang ra hỏa đem những này đồ chơi xem như đồ chơi chơi đó là một cái vui vẻ về sau còn cần tới đánh bạc thắng tiền lấy ra uống rượu trương sợ nhưng là thông chi long tiểu nhạc nói ý chính xuất mặt kia lại có cái vợ muốn viết long tiểu nhạc hiểu qua trong sự t ì n h cho lập tức nhường trương sợ trước tiên viết cái này kim bài biên kịch nhất định muốn nắm chặt cơ hội chưa xong còn tiếp sáu trăm tám mươi sáu sáu trăm tám mươi lăm đương nhiên là cự tuyệt đây chính là quyết định trương sợ tương lai một đoạn thời gian nội dung công việc trương lão sư, nói nói, sư luôn luôn kéo dài tại y chính xuất trong chuyện này thật đúng là không dám kéo vừa vặn công trường đình công sự tình khác lại tìm không thấy trên đầu của hắn chính là ở nhà không bước chân ra khỏi nhà chờ đợi mười ngày mỗi ngày đều là buổi sáng rời giường viết kịch bản ăn cơm buổi trưa buổi chiều viết chuyện nhiều kỳ buổi tối rèn luyện cơ thể nửa giờ lại tiếp tục viết văn c ơ n cũng là người khác mua về đi qua mấy ngày này bế quan ý đ ì chính xuất kịch bản viết ra một cái cố sự muốn hấp dẫn người đầu tiên là muốn để người có cảm giác mong đợi để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên hoặc là kinh hỷ cùng đồng dạng cố sự khác biệt không giới thiệu lai lịch bối cảnh không giới thiệu hoàn cảnh lớn lên trực tiếp chính là ý đi chính xuất trở thành nổi tiếng họa sĩ làm một người hoa tại ba di tại tây ban nha tại châu âu đại lục sông ra danh tiếng lại đi nước mỹ mở triển lãm tranh ký k ở thời điểm này trắng nhân nam chủ sừng ra sân rất biết đánh nhau là một cái cảnh sát tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh nói là có tin tức nói người xấu sẽ như thế nào như thế nào hắn liền muốn điều tra đang trong điều tra phát hiện người xấu nghĩ làm loại kia lực ảnh hưởng lớn đặc biệt tập kích hoạt động nhằm vào danh lưu xuất nhập thường xuyên chỗ làm phá hư đúng lúc bắt kịp lớn đặc biệt mỹ thuật dương còn có đấu giá hoạt động trắng nhân nam chủ sừng chính là muốn tiếp xúc những thứ này danh nhân ở bên trong tìm kiếm cũng có thể tồn tại người xấu cùng nguy hiểm bởi vậy nhận biết y g thì chính xuất chương sợ miêu tả y thì chính xuất rất k h ố c nuôi một cái đặc biệt h i ể u chuyện đại c ầ u ở chiếc đặc biệt sang trọng nhà xe cả ngày sinh hoạt chính là đi khắp nơi khắp nơi chơi qua dị thường tiêu sái đây là nhất định phải biểu hiện ra cho phim lựa nhiều một chút xung đột nhỏ cũng là nhiều chút dễ nh Mặt k đằng sau chính là người xấu quyết định đồng thời áp dụng nhiều lên tập kích trắng nhân nam chủ sừng nhưng là cái gì đều không trát được cũng là trong lúc vô tình phát hiện hắn thấy qua y chính xuất có chút quỷ dị bởi vì màu da khác biệt trắng nhân nam chủ sừng sinh ra hoài nghi đồng thời bắt đầu theo dõi đúng lúc nhìn thấy triển lãm tranh khai mạc hai tên phần tử khủng bố nổ súng tập kích y chính xuất đặc biệt đột nhiên xong một cái một cái khác người xấu nổ súng bắn thương thế tốt lên nhiều người may mắn cảnh sát ra trắng tại giải quyết cái tên xấu xa này dựa theo tất cả thương nghiệp kịch hình thức chám nhân nam chủ nhất định đúng đối với danh nhân không có hảo cảm từ nơi này thời điểm bắt đầu chám nhân nam chủ cảm thấy cái này họa sĩ coi như không tệ xem như chân chính nhận biết cố sự xảy ra đến nơi đ â y cơ bản cũng là t r ư ơ n g sợ viết linh tinh dựa theo tục không chịu được tốt lai、like、ổ tình tiết chế tạo tình tiết tại viết lên nơi này thời điểm chương sợ chính mình cũng là hết sức không vừa lòng Cảm thế ấ y này dạng ảnh một bộ h p i nhưng là còn phải tiếp tục viết phía sau cố sự chính là phần cuối hai cái tại riêng phần mình lĩnh vực đều rất xuất sắc nhân vật chính bởi vì người xấu c ò n biết lại là bởi vì người xấu nhiều lần mà công kích hoạt động tự phát đuổi theo giết người xấu chuyện này cận ngày lễ vốn không tồn tại có thể nói như vậy nếu như là dựa theo sự thật cải biên kịch bản đến nơi này nhất định là không hợp cách bất quá chương sợ sẽ muốn đi đại bên trong viết viết tùy tiện đặc sắc là được nước mỹ rất nhiều mảng lớn kỳ thực chính là như vậy nội dung không có gì người tốt đánh người xấu cứu rất nhiều người quan trọng là tình tiết xung đột ống kính nóng nảy minh tinh lực hấp dẫn chương sợ viết như vậy kịch bản chính là định hoàn toàn làm như vậy ta tốt vợ không biết ra được tới bắt trước nước mỹ mảng lớn còn bắt trước không ra sao thế là liền bắt trước được một cái sôi động kết cục cuối cùng nhất định là hai người đại triển thần uy triệt để giải quyết người xấu y chính xuất tiếp tục làm hắn tiêu sái đại họa sĩ tiếp tục kiếm nhiều tiền viết như vậy làm giảm bớt cho lớn ống kính trọng điểm vượt trội trắng nhân nam chủ sừng đây là chuyện không có cách nào khác y chính xuất cố ý căn dặn phải thêm cái nhân vật nam chính liền nói do bạ rằng mặt kia càng nhiều chỉ là mượn dùng y chính xuất t i ế n tuổi cố sự hấp dẫn người xem cho phim nhựa đánh ra đợt thứ nhất tuyên truyền bằng chương sợ viết chuyện xưa tốc độ dạng này một cái kịch bản không cần đến năm ngày liền có thể đi ra sở dĩ dùng nhiều năm này chính là một trực tại suy xét muốn hay không viết thành như vậy vợ về sau tưởng tượng dù sao cũng là ném đá do đường thế là liền viết viết xong lập tức phát cho y chính xuất lại gọi điện thoại thông chi y chính xuất nhìn đặc biệt nhanh phát ra ngoài kịch bản ba giờ chương sợ sẽ nhận được điện thoại không được trương sợ nói ta cảm thấy có thể nếm thử y chính xuất nói ta biết ngươi là nghĩ như thế nào biết lo nghĩ của ngươi nhưng ta đâu con người của ta vật là muốn xuất sắc trương sợ nói đã rất sáng trói y chính xuất nói ngươi không biết ta là nói con người của ta vật là muốn có mị lực muốn để người xem chờ mong sự xuất hiện của ta mà không phải như cái nhân vật chính bằng hữu một dạng tại hắn nên xuất hiện thời điểm xuất hiện không có một chút điểm nhấp nháy ta muốn hiện ra muốn sáng l o a mắt như thế hiện ra trương sợ nói rõ ràng nói viết nữa một phần tại ban đầu trong kịch bản hắn một trực tại phai nhạt y chính xuất cảm giác t r ọ n g điểm nô、no、gia cảnh sát da trắng nhân vật chính biểu hiện y chính xuất nói tên kia chính là nước mỹ siêu nhất tuyến đại minh tinh biểu diễn như bây giờ xem ra kịch bản lớn hơn đổi chỉ là tại đội kịch bản phía trước m u ố n t r ư ớ c phóng hai ngày nghỉ nghỉ ngơi một chút tại hắn đóng cửa không ra trong m ộ ư ơ i ngày thế giới bên ngoài tiếp tục đi dạo nên phát sinh sự tình một kiện không thiếu có rất nhiều người gọi điện thoại tìm hắn cũng có rất nhiều chuyện tình cùng hắn có liên quan có ý tứ nhất một cái thu lâm thiện thảo bảo hộ phí cái kia năm cái ra hỏa thật đi tìm q á c h cương cùng ngày sau khi về nhà năm người tìm khắp nơi quan hệ biết q á c h cương là đặc biệt n g ư một người bất quá lại n g ư lại như thế nào trường giang sóng sau đè sóng trước ngươi nhất định là muốn bị l ệ n ngã năm cái gia hỏa thực sự là hùng hổ thăm dò được quách cương công ty tại cửa ra vào chờ thêm hai ngày cuối cùng ở buổi tối sau khi tan việc đem quách cương ngăn ở trong văn phòng xui xẹo là bọn hắn không biết quách cương cho là trương sợ mới là quách cương cho nên xông vào văn phòng về sau phát hiện chỉ có quách cương một người vẫn là nhìn tương đối thông minh tên ngu ngốc kia tra hỏi hỏi quách cương ở đâu vấn đề này hỏi quách cương chính mình cũng không biết trả lời thế nào hắn là khinh thường không nghĩ tới sẽ có người bọn tới văn phòng tìm hắn để gây sự không nghĩ tới năm người này so với hắn còn lớn hơn ý đối mặt với quách cương lại còn muốn tìm quách cương quách cương tùy tiện kiếm cơ đ á p lời nói quách cương đi trước thời hạn cái kia năm cái ra hỏa căn bản không tin nói bọn hắn điều tra quách cương xe còn dừng ở dưới lầu quách cương không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ nói không biết còn nói có thể là ở nơi nào ăn cơm cái kia năm cái ra hỏa suy xét để suy nghĩ đi quyết định không công mà lui đồng thời uy hiếp chân chính quách cương ngươi nếu là dám báo cảnh sát hoặc là dám đem chuyện này nói ra trở lấy xui xẻo quách c ư ơ n g đương nhiên muốn biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn chờ năm người kia rời đi Quách cưng cũng không báo cảnh sát xảy ra chuyện như vậy báo cảnh sát là ở ném mình người quách cưng muốn tự mình xử lý chuyện này tiếp đó chính là xử lý A, tuy tiện một tìm tìm được năm cái cháy gỗ một trận đánh cho t ê người phía sau biết sự tình n g u y ê n do quách cưng cũng phải tìm c h ơ n g sợ bất quá hắn tìm là giả mạo mình người thanh niên kia còn không biết là c h ơ n g sợ sự tình phát sinh ở ngoại ô kết hợp bộ ban đầu năm cái đồ đần kêu lên bằng hữu tìm khắp nơi c h ơ n g sợ quách cưng cũng là phái người ở đây tìm chứng sợ đáng tiếc chứng sợ căn bản vốn không đi ra ngoài cái này ban giá hỏa lại không thể phá cửa mà vào sáu chứng sợ không ra khỏi cửa dù a đen lão mạnh những người này thường xuyên ra ngoài phát hiện được nơi này dị thường phía sau trở về cùng trương sợ nói nói là rất nhiều người tại tìm một cái vòng tròn đầu thanh niên trương sợ hỏi chuyện gì xảy ra bọn hắn nói là có người nói nơi này là của hắn đánh năm cái thanh niên cái gì cái gì dù a đen những thứ này nhân bất biết cụ thể là sự tình gì nói lập l ỡ nước đôi trương sợ là người trong cuộc lập tức biết tại tìm chính mình trong lòng tự n ủ cái kia năm cái ra hỏa tương lai nếu không phải là đất chết đều đối không d ậ y nổi bọn hắn như thế thông minh đầu não có quan hệ với chuyện này lâm thiện thảo cũng là biết tưởng tình Trương định nay sợ quyết định hôm nay đi hôm xem lâm Thiện Thảo, cũng không thể không liên cũng lụy đồng ế đến n hắn.、May、mắn trời lạnh, xuyên đông ngoài, Thiện Thảo. May mũ mau tìm Lâm Lâm qua ra trời trụ rất đi áo đeo đ chí vừa nhìn thấy hắn liền cười ăn mặc dạng này ngươi cũng biết có người tìm ngươi nói nhảm t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi không sao chứ ta có thể có chuyện gì lâm thiện thảo nói thời gian thật dài không gặp mời ngươi ăn bánh rán một lần này bánh rán khoa trương hơn không có mặt tất cả đều là trứng gà dùng mười cái trứng gà bảy thành một đại bánh rán để lên hành ti rau thơm trà bông viên thịt thịt cuối cùng dùng lớn đặc biệt vài miếng rau xà lách bao vây lại tiếp nhận dạng này một cái bánh rán trương sợ nói ngươi nên chụp ảnh để lên lưới đây đều là văn hóa tôi bảo a lâm thiển thảo nói đúng đề nghị của ngươi rất tốt từ trong tay hắn cầm lại bánh rán bỏ đi túi nhựa cùng giấy đóng gói lộ ra dao xà lách bao k h ỏ a đại bánh rán sau đó là kèn kết chụp ảnh trương sợ nói nhanh lên a đều lạnh lâm thiển thảo lại chiếu mấy t r ư ơ n g trọng đem bánh rán đưa cho trương sợ hai người nói lời tạm biệt trương sợ lại một lần nâng đại hào bánh rán về nhà đây là bị người trả thù sự tình một cái nữa công ty xây dựng phát hiện thi thể sự tình đến bây giờ còn không có giải quyết cảnh sát một mực không hé miệng cái này hơn mười ngày vẫn là ở vào đ ỉ n h công trạng thái long tiểu nhạc gọi điện thoại lúc đề đầy miệng biết ra hỏa này tại viết ý, ý chính xuất kịch bản phía sau nói công trường không trọng yếu hắn đến giải quyết ngươi trước vội vàng chính sự cho nên c h ư ơ n g sợ còn hiểu hơn bây giờ công trường thế nào trước tiên liên hệ hồng hòa hỏi thượng nhất hỏi biết vẫn là đ ỉ n h công phía sau hỏi lại các ngươi tìm quan hệ không có chưa xong con tiếp sáu trăm tám mươi bảy sáu trăm tám mươi sáu bằng hữu nói nhất định dễ nhìn nhất định là tìm đ ỉ n h công mấy ngày có thể nhịn đây là mười ngày a hồng hòa nói tìm bất quá cảnh sát nói vụ án này tính chất nghiêm trọng còn nhiều hơn mấy ngày trương sợ hỏi tính chất nghiêm trọng là có ý gì hồng hòa thở dài nói giết quan giếng mỏ bên trong phát hiện thi thể là kim thôn nhậm chức t h ô n trưởng trương sợ vội vàng hỏi công nhân đ à o ra cái kia hai cỗ thi thể đâu hồng hòa đáp lời cũng là kim thôn người trong đó một cái là khi xưa trong thôn nhà giàu nhất phiên muộn cái này lại là loại tình huống này trương sợ nói c ả m ơn ngươi đã biết tắt điện thoại phía sau hơi suy nghĩ một chút cho ninh t r ư ở n g xuân gọi điện thoại ngươi biết kim thôn món kia bản ạn à ninh trường xuân nói biết còn nói ta liền biết có như thế vụ án bất quá không hiểu rõ tình huống cụ thể có tổ chuyên án phụ trách tiến triển vụ án đối ngoại giữ bí mật trương sợ hỏi tính chất rất nghiêm trọng ninh trường xuân nói là có chút nghiêm trọng một cái là chết rất nhiều người một cái có thể là thù giàu hiện tượng trương sợ nói cám ơn ngươi ninh trường xuân nói ngươi nói lần trước mời ta uống rượu lúc nào xử lý trương sợ nói ta bây giờ là thật không có thời gian ở nhà cho mình nốt m ộ ư ơ i ngày đóng chặt hôm nay vừa ra cửa mua một cái bánh rán quả tiếp đó lại muốn dắm lại làm sai ninh trường xuân vấn đạo đang cấp người mỹ viết kịch bản rất là khổ cực t r ư ơ n g sợ nói ta muốn tiến quân hollywood dễ dàng sao viết kịch bản đi làm cái nhân vật nam chính mới tính có như vậy chút ý tứ viết kịch bản tính là gì ngay cả một cái khuôn mặt cũng không ra ai biết ai là ai ninh trường xuân nói ngươi đi làm nhân vật chính a t r ư ơ n g sợ nói liền chán ghét như ngươi loại này không có văn hóa quê mùa kịch bản là linh hồn là căn bản không có kịch bản còn diễn cái dám hi kịch ra ngoài tuyệt đối đừng nói nhận biết ta ninh trường xuân nói yên tâm ta sợ sách người mất mặt hơn cúc điện thoại chương sợ lại bị thương ta còn không nói gặp lại đâu để điện thoại xuống mập mạp mở cửa đi vào uống rượu t r ư n g sợ nội chừng hắn một mắt uống a vậy ngươi vội vàng mập mạp quan môn ra ngoài t r ư n g sợ giận dữ đuổi theo hô ta nói uống n g ư ơ i nói uống mập mạp suy nghĩ một chút những ngày này t ì m ngươi không phải đều không uống sao vì cái gì không uống đi đâu cái phòng t r ư n g sợ hỏi nói nhảm đương nhiên là phòng bếp cái nào phòng có phòng bếp đ ạ i mập mạp quay người hô to tắt ra tới đều biểu hiện có tố chất một chút ta trong phòng một đám lưu manh lớn tiếng gọi tốt trong phòng bếp sương mù đúc lên chưng sợ đi vào các người muốn hút chết ta rùa đen đi mở cửa mở cửa sổ ngươi học được hút thuốc không phải tốt ta học được giết người trực tiếp giết chết chào người không tốt trương sợ ngồi xuống các ngươi hay là chớ mở quán cơm cứ như vậy ăn chính mình liền ăn thất bại lục từ nói không muốn làm bộ chưa từng giết người ai không hiểu rõ ai vậy trương sợ nói ân ta biết ngươi ngươi là thiên địa hội tổng đà chủ một đám người uống rượu từ trước đến nay là vừa uống vừa nói hiệu nói v ư ợ n g từ bắt đầu mở tiệm cơm nói đến lâm tiền h thảo lại nói đến trong hạnh phúc mấy người nữ nhân còn nói hẳn cái nào ca phòng tiểu thư dễ nhìn đằng sau là rùa đen mập mặp làm tổng kết vẫn là vương khôn nơi đó nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp nói lên chuyện này mập mạp hỏi t r ư ơ n g sợ ngươi có bao nhiêu tiền không có tiền không muốn kiếm tốn mập mạp nói dứt khoát ta cũng thành lập cái vương không dạng như công ty có hay không hảo một đám lưu manh lớn tiếng gọi tốt t r ư ơ n g sợ nói nhân ra sau lưng là tô hữu luân các ngươi sau lưng là ai chúng ta sau lưng là ngươi dù đen nói lớn tiếng tin sợ ca được sống mãi ngươi chính là chúng ta ngọn đèn chỉ đường t r ư ơ n g sợ tiếng mang xéo đi cắm đầu uống rượu uống xong trở về ngủ ngon công trường cái kia phá sự đúng là không có cách nào nói rất nhiều nơi đều có loại chuyện này phát sinh tỉ như phương nam nơi nào đó người nào đó rất có tiền làm người coi như không tệ nhưng chính là bởi vì nổi tiếng bên ngoài bị người diệt môn dẫn đến nơi đó không người dám q u é t của ngay tốt lành cũng muốn vụ n trộm qua chuyện này gây ra ảnh hưởng đặc biệt lớn cảnh sát địa phương cố gắng phá án đáng tiếc không có bể loại này vụ án muốn nhiều hơn giữ bí mật nhưng mà đối với cảnh sát tới nói đó chính là nhiệm vụ trọng yếu tăng giờ làm việc không có gì có thể nói khắp mọi mặt áp lực vẫn còn đẹ một mực đẻ nhất là đến từ lãnh đạo áp lực để bọn hắn rất khó chịu kim thôn vụ án này cũng là như thế đối ngoại phong tỏa tin tức đối nội gia tăng phá án cường độ Kim thôn xung quanh xung đây ị a k là nhất thiết phải tồn tại sự tỉnh bằng không vì sao lại có bóng xem thành tồn tại rõ ràng là phim đô thị cũng muốn tại phòng chụp ảnh quay c h ụ tiết kiệm thành bùn là nguyên nhân trọng yếu nhất lại một sự kiện ngược lại là cùng trương sợ không quan hệ trong kinh thành hai đại tổ chức đối kháng cuối cùng tiến vào hồi cối u viên trí thành t ú m bên trên long tiểu nhạc mấy cái tiểu điện ảnh công ty dự định tự mình cùng chuỗi dạp chiếu phim phương đầu hàng một mặt phải giữ bí mật một mặt tăng cường liên hệ thời khắc chuẩn bị đầu hàng bọn hắn lấy được tin tức mới nhất có người truyền lời chuyện này chắc chắn kéo không đến lễ giáng sinh tại lễ giáng sinh phía trước nhất thiết phải có một kết quả mặc kệ ai thỏa hiệp ngược lại phải trung thực chịu u a tiếp đó xéo đi long tiểu nhạc đã làm tốt không biết xấu hổ chuẩn bị đầu hàng nhất định là muốn bị cười nạo cho nên bây giờ long đại thiếu gia cũng có chút phải mượt nhưng lại tại một ngày này mây khai thiên tinh mười ba nhà đại sản xuất thương dẫn đầu lớn nhất một nhà kia thế mà đầu hàng sáu nhà kia công ty tại tháng m ộ ư ơ i một đến năm tháng một ở giữa có ba bộ ảnh phiến thượng tiến trong đó hai bộ đại chế tác trước tiên cùng chuỗi giảm chiếu phim phương ký hiệp nghị phòng bán v é chia tỷ lệ cũng không phải đặc biệt thấp nhưng đây là thứ nhất đầu hàng sáu tốt ta là cùng giải này nhà công ty thứ nhất hòa giải đem viên trí thành làm cho rất im lặng đem long tiểu nhạc tức giận đến gọi điện thoại cùng t r ư ơ n g sợ nói ta liền phát hiện đây nếu là chậm một bước an vân cũng không đổi kịp nóng hổi sáng sớm bị long tiểu nhạc điện thoại của kêu lên lại là nghe thế dạng một tin tức t r ư ơ n g sợ có chút ngoài ý mớn đây là kịch bản sao long tiểu nhạc nói ăn xong thiên k i a một lộng ta đây cái bị động a t r ư ơ n g sợ nói dừng lại ngươi bị động cái g i ắ m ngươi phía trước còn có mười mấy nhà đại điện ảnh công ty đâu long tiểu nhạc nói đó cũng là bị động mà lại là rất bị động t r ư ơ n g sợ nói t ố i ta ngươi rất bị động ta phải an ủi như thế nào ngươi ta cảm thấy là quá nhục nhãng người đường đường long đại thiếu liền đầu hàng đều không có tư cách cái này nhân sinh cũng quá mâm anh chưng sợ cười ha ha mua cỗ xe đạp cưới trở về a long tiểu nhạc suy nghĩ một chút ngươi cái tia kịch bản thế nào trương sợ nói bị áo lao sư lập chết áo lao sư ý thìa chính xuất long tiểu nhạc cười nói an ủi một chút n g ư ơ i a đáng đ ợ i trương sợ nói ngươi người này tâm tính không đúng không thể gặp người khác so với n g ư ơ i tốt long tiểu nhạc nói ngươi ở đây mắng chửi người sao trừ bỏ tìm hảo l ã o bà ngươi còn có điểm nào so với ta tốt ngươi không có ta soái nghiên k ỷ lớn hơn ta ai hai t ử đ á n g thương cố lên cố lên ta dễ nhìn n g ư ơ i a trương sợ khí đạo ngươi gọi điện thoại về rốt cuộc là làm gì tâm tình không tốt ta vất quá gặp lại ngươi như thế không tốt ta tâm tình liền tốt gặp lại a long tiểu nhạc cúp điện、thoại. một b ự c trương lão sư suy nghĩ lại suy xét cho y chính xuất phát giọng nói một đoạn lại một đoạn nói lên đông lớn ngược lại cũng là tại nói cái kia kịch bản sự tình y chính xuất đáp lời nói đừng nói nhảm nhất thiết phải đại đ ổ i bằng không không đùa thua ta vậy thì đại đ ổ i thất vọng trương sợ ổ trở về ổ chăn ngủ ngủ giữa trưa thời điểm bị mập m ạ p đánh thức gia hỏa này thế mà đi chợ sáng mua về đống lớn thái cùng gia vị tại phòng bếp loạn g i à y v ò giữa trưa hô tất cả mọi người tới dùng cơm trương sợ xuyên kiện áo đông đi phong bếp trông thấy con gà kia rất bất mãn hướng đại gia kêu to rùa đen mở cửa ra bên ngoài h o à n n ra ngoài ra ngoài gà không có ra ngoài ba con cầu chạy ra ngoài trương sợ hướng mặt ngoài nhìn một chút v ư ợ n bực nói ai trở về không đóng cửa viễn môn mở rộng ba con cầu siêu siêu mà đi ra ngoài gọi là một cái vui chơi trương sợ vội vàng đổi g i à y đổi theo sáu mỗi lần truy cầu cũng là một loại nhân sinh khảo nghiệm trương sợ đều truy bất đắc dĩ từ nhỏ thời điểm truy trưởng thành còn truy muốn không truy bọn chúng trừ phi là mênh mông thảo nguyên trừ phi là bọn chúng già chạy không nổi rồi dùa đen ở phía sau hô truy cái lâu ha mệt mỏi chính mình trở về lần trước chính là trương sợ rất phiền muộn còn có lần trước không có thời gian để ý tới rùa đen nói cái gì vẫn là truy cầu quan trọng truy cầu chiến dịch cuối cùng hai mươi bảy phút bình quân mỗi cái cầu dùng đi chín phút đấu chi đấu dũng còn muốn đấu sức chịu đựng chương lão sư cả người mồ hôi trở về ba con cậu không lão hài lòng đứng tại trước mặt hướng hắn hô rùa đen ra khỏi phòng hướng cầu hô lại để gọi nấu ăn thịt ba con cậu không để ý tới hắn đại cầu tiểu bạch mất hứng chạy đến phía sau hắn bỗng nhiên vô một tiếng rùa đen suýt chút nữa ngồi dưới đất cùng chương sợ nói có thể hay không đem mấy tên tổ tông này mời đi chương sợ nói ngậm miệm a ngươi nếu không phải là bở các ngươi có thể qua tới ở ký túc xá rùa đen đại hận ngươi chính là cái trọng cầu khinh hữu vương bắt đ ạ n t r ư ơ n g sợ nói ngươi thật bén hại đều sẽ phát minh thành ngữ khóa kỹ viện môn trở về phòng ăn cơm v ũ tiểu tiểu nhập viện rồi phải nói là lại nhập viện rồi nguyên nhân giống như trước đây tăng tốc độ xung đột nhau xe hủy người thương t r ư ơ n g sợ vốn là không biết là bác sĩ tiến thành nói cho hắn biết t r ư ơ n g sợ rất y ế u kỳ ngươi lại là trong lúc vô tình gặp phải tiến thành nói dĩ nhiên k h n g phải xương cốt đục gãy bệnh viện chúng ta khoa chỉnh hình là người có quyền không tới bệnh viện chúng ta tới cái nào vậy tại sao ngươi biết đâu trương sợ hỏi lại tiến thành nói ta cảm thấy ngươi tư tưởng của người này có vấn đề ta là bác sĩ nàng là bệnh nhân bệnh nhân nằm viện hiếm có cái bác sĩ bằng hưu đương nhiên sẽ liên lạc một chút chẳng lẽ ngươi nằm viện không tìm ta trương sợ nói ta thật muốn đánh ngươi hỏi tiến thành trực ban thời gian và vu tiểu tiểu số phòng bệnh buổi chiêu chạy tới vu tiểu tiểu là ngày hôm qua buổi tối tăng tốc độ đụng lại là cùng một đám không biết chết giá hỏa chơi xe đua trương sợ ngồi vào đầu giường nhìn xem trên trán quấn đầy vải thưa vu tiểu tiểu vận khí không tệ khuôn mặt thượng nhất ít chuyện không có vu tiểu tiểu nói có phải hay không chỉ có ta đã xảy ra chuyện ngươi mới có thể tới gặp ta chưa xong còn tiếp sáu trăm tám mươi tám sáu trăm tám mươi bảy ta cho rằng là l ử a gạt trường sợ khinh xuất khẩu khí mắt nhìn vu tiểu tiểu đùi phải không có giải phẫu vu tiểu tiểu đùi phải băng bó t h ạ c h cao cứ như vậy gạt trên giường chân không bị thương cũng là như vậy lạnh nhạt thờ ơ rất trắng nhìn rất đẹp vu tiểu tiểu đáp lời không giải phẫu ngươi không biết muốn hướng về s ư ơ n g tủy trôn đ i n h thép cái này về sau đi máy bay cũng phiền phước còn nói muốn đánh dẫn rát nhanh cho ta ngừng mau để cho mẹ ta tìm người ta cũng là tìm tiến thành lại tìm đại chủ nhiệm mới có thể dạng này t r ư n g sợ hỏi mới có thể dạng này là có ý gì vu tiểu tiểu nói hôm qua tới liền chủ anh tử đại chủ nhiệm nhìn qua phía tử nói trị liệu tốt nhất phương án là giải phẫu nói bảo thủ trị liệu dễ dàng xảy ra vấn đề ta bất kể cũng không tin giải không tốt chỉ cần đem xương cốt đều đối chuẩn chậm dại lớn lên nhất định nhi không có vấn đề t r ư n g sợ nói không sợ về sau q kể rồi ta sẽ một mực chủ anh tử chỉ cần phát hiện xương cốt không có giải đối với khi đó làm tiếp giải phẫu cũng được vu tiểu, tiểu trả lời chưng sợ nói ngươi thật đúng là cưỡng vu tiểu tiểu nói ta liền cưỡng thế nào ngược lại không thể để cho chân của ta biến khó coi t r ư ơ n g sợ nói không khó coi vậy cũng không được vu tiểu tiểu nói xem ta không có biết giải phẫu a là muốn cắt làn da đi bò xương đi đánh cố định rất đau có hay không hảo người bây giờ không đau t r ư ơ n g sợ hỏi đau a nhưng ta có thể nhìn xuống vu tiểu tiểu nói t r ư ơ n g sợ chầm mặc phút chốc đổi chủ đề vấn đạo không phải nói cũng không tiếp tục đua xe sao vu tiểu tiểu phồng miệng ba suy nghĩ một chút nói câu n g ư ờ i của ta tại mụ mụ đã trở về vừa rồi đi mua nằm viện dùng đồ vật trông thấy chương sợ đó là tương đương hoan n g ê n tại mụ mụ vẫn muốn nhường khuê nữ đàm luận bạn trai lấy nàng mọi nhà cảnh tại mụ mụ buổi sáng gặp qua hắn đối với hắn ấn tượng cũng là không tệ nếu như có thể có một bác sĩ bạn trai cũng hẳn là rất tốt vu tiểu tiểu giống như hàng hóa đồng dạng đặt tại trên giường chủ hàng tại mụ mụ n h i ệ t huyết chiêu đãi hai vị tiềm ẩn khách hàng mai mới chờ đến lúc tại mụ mụ rời đi phòng bệnh trương sợ nhìn lấy vu tiểu tiểu cười không ngừng vu tiểu tiểu cả giận nói n g ư ơ i một cái không có lương tâm đồ chơi trương sợ dứt khoát cười lên ha hả sau một lát hỏi tiến thành chân không có sao chứ tiến thành nói cũng không có việc gì nàng cũng không nghe t h ầ y thuốc vu tiểu tiểu nói không có việc gì ta trước đó cuối cùng thụ thương trương sợ hiếu kỳ dò xét nàng cuối cùng thụ thương khắp nơi là thương vu tiểu tiểu khí đạo xéo đi ta làn ra tốt đây lại trắng vừa trơ n tiến thành liền cười ngươi dễ dàng như vậy bị hắn gây sinh khí chứng minh có vấn đề trương sợ rất chân thành hỏi thăm t i ễ n thành gần nhất có phải hay không không có người đánh ngươi nữa t i ễ n thành nói ngươi có thể không thể phán ta điểm hảo tại bệnh viện b ồ i vu tiểu tiểu nghỉ ngơi đoạn thời gian hỏi muốn ăn cái gì đi mua trở về mới về nhà t i ễ n thành cùng đi sau khi ra ngoài trương sợ hỏi hắn có sao không t i ễ n thành hỏi ngươi có việc trương sợ nói ta là một cái ký túc xá mập mạp những cái kia không biết xấu hổ đánh mở tiệm cơm cờ hiệu tại ta nơi đó ở lâu dài ngươi nếu là không có việc gì đi qua uống cái rượu tiến thành suy nghĩ một chút nói cũng được hai người đón xe đi sau khi lên xe riêng phần mình gọi điện thoại cho nhà tiến thành nói là không thể về ăn cơm được t r ư n g sợ là thông chi mập m ạ p những người kia chuẩn bị thịt rượu trên đường t r ư n g sợ nói mập m ạ p làm thái vẫn rất chuyện như vậy buổi trưa hôm nay là hắn làm cũng không t ệ lắm tiến thành có chút giật mình mập m ạ p nấu cơm nói đùa cái gì cơm tối vẫn là mập m ạ p làm g i a hỏa này thiết thái không thế nào xào rau vẫn được ít nhất không giống như là tân thủ tiến thành nói vừa mới bắt đầu nấu cơm liền tài nghệ này luyện thật giỏi hai tháng tuyệt đối có thể mở tiệm cơm mập mập một mặt thâm trầm biểu lộ ta liền làm muốn như vậy chưng sợ bất đắc gì nói nói nuôi béo còn thở lên tại bệnh viện chậm trễ chút thời gian về nhà lại uống rượu chín giờ rưỡi tôi mới bắt đầu làm việc có ý là nửa đêm về sáng lại tuyết rơi cái này ở tỉnh thành tới nói rất ít gặp tháng m ộ ư ơ i một liên hạ hai trận tuyết cũng đều không phải tiểu tuyết nửa đêm sau thời điểm mập mạp những người kia ngủ những động vật ngược lại là rất tinh thần chương sợ suy nghĩ một chút đi mở cửa phòng ba con đần cầu mã sông lên tiến việt tử vẫn là gà trống thông minh tại cửa ra vào đứng thượng nhất một lát dường như là cho rằng bên ngoài rất lạnh chuyển đi góc tường nó ổ nằm phía dưới đóng cửa lại cách pha lên nhìn ba con cầu điên áo đầu góc đang suy nghĩ chính xuất kịch bản hai cá i nhân vật chính vì cái gì không còn thêm một cái đâu muốn lên hảo nhất một lát cho y chính xuất phát tin tức hỏi thăm thời gian này y chính xuất vừa ăn xong cơm trưa rất mau trở lại tin tức hỏi còn chưa ngủ c h ơ n g sợ chấp nhất hỏi vấn đề có thể sao y chính xuất đáp lời nói muốn nghĩ kỳ thực cũng không phải là mấy cá i nhân vật chính vấn đề tư bản chủ nghĩa xã hội đặc biệt cần anh hùng câu nói này không có bất kỳ cái gì nghĩa khác nói là nước mỹ thương nghiệp mạng lớn phần lớn là đức h ạ n h này điện ảnh công ty lão bản là thương nhân đánh ra phim ngựa là mạng kinh doanh mảng kinh doanh chính là muốn dựa vào thị trường nói chuyện đi qua nhiều năm như vậy sờ soạn lần mò cùng phòng bán vé kinh nghiệm chứng minh mảng anh hùng một mực có thị trường từ trước đó đến bây giờ mảng anh hùng cho tới bây giờ chính là lớn bán đặc biệt bán tỷ như tám thập niên chín mươi tứ đại n g ạ n h hắn động tác tự tin h cũng là mảng anh hùng tạo ra ngôi sao siêu hạng xuất phát từ thị trường cân nhắc lao mỹ cần chính là mảng anh hùng hoặc có lẽ là cần anh hùng cái kịch bản này muốn rất đặc sắc biểu hiện ra y chính xuất anh dũng là tối thiểu yêu cầu nghe áo họa sĩ、si、nói muốn nghĩ chưng sợ nói kỳ thực bọn hắn yêu cầu nhiều lắm nếu như là ta tới viết sai rồi nếu như là dựa theo ta nguyên bản dự định không phải là dạng này một cái cố sự những lời này là dùng ngôn ngữ gửi tới y chính xuất lập tức trở về tới dựa theo ngươi nghĩ đi viết chưng ơ sợ lại trở về đi không có hưởng phí người cảnh sát nhân vật chỉ có chính ngươi y chính xuất sau một lát trở lại tới một câu nói viết ra chưng ơ sợ ứng thanh hảo trong sân ba con đần cậu còn tại vui chơi cũng là ăn xong bọn chúng chạy thế nào như thế nào dạy v ò đều có khí lực giống như một mực là đầy điện vận hành lại đứng thượng nhất một lát mở cửa gọi bọn chúng trở về ba cái người đần có chút do dự rốt cuộc là đại cầu tiểu bạch thông minh huệ phải đi tới cửa hướng bọn chúng kêu lên hai tiếng lại xoay người lại ba cái đần cầu tài cam tâm trở về quan môn tắt đèn ngủ hôm sau lại nổi lên giường lại khôi phục thành trạch nam trạng thái vốn tại trong phòng không ra khỏi cửa có thể vu tiểu tiểu còn ở việt đâu buổi chiều thời điểm tiến thành gọi điện thoại nói tại đại tiểu thư hy vọng ngươi tới nhìn nàng t r ư n g sợ nhìn trước mắt ở giữa đáp ứng lại viết thượng nhất một lát hô rùa đen lái xe đưa hắn rùa đen nói không được ta uống rượu còn nói ngươi liền không thể đi học cái bản a chưng sợ có chút do dự thật chẳng lẽ muốn xa đọa phải học tập lái xe sao so lái xe càng rớt xuống là lái phi cơ lái du thuyền còn có cưỡi ngựa gôn sáu nhìn hắn không nói lời nào dùa đen nói nghĩ gì thế t r ư ơ n g sợ nắm chặt nằm đấm ta không phải giống như ngươi dạng này xa đoạn dùa đen cười to biết vì cái gì thích cùng ngươi ở đây cùng một chỗ sao bởi vì ngươi lúc nào cũng thần như vậy trải qua bệnh t r ư ơ n g chỉ sợ cũng n ở đủ cười kỳ thực ta là không muốn để cho mình cũng lộ giận dùa đen thu liếm đủ cười gật đầu nói đó là một vấn đề lớn ngươi tính khí quá không tốt đây nếu là lái xe sáu trời ạ ngươi vẫn là chờ học chưng sợ nói lấy cớ này tìm ta dùa đen nói hoài còn nói ngươi cút nhanh lên a ta muốn đi ngủ không có cách nào chương lão sư chỉ có thể đón xe đi bệnh viện trên đường cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại nói bởi tối đi qua tìm n ắ n g chơi lưu tiểu mỹ vân hắn nhiệm vụ hoàn thành chương sợ rất thành thật tiến độ là không lưu tiểu mỹ nói ngươi quá có bản lãnh này cũng gần nửa tháng chương sợ cười hắc hắc lao công ngươi ta cho tới bây giờ chính là chỗ này sao có bản lĩnh lưu tiểu mỹ nói kia bởi tối ra ngoài ăn chương sợ đã nói chờ ở cửa bệnh viện dừng lại chương sợ tùy tiện mua chút hạt dưa đậu phộng cầm lên lầu vừa vào cửa liền biết vu tiểu tiểu vì cái gì gọi mình tới đầu tiên vu tiểu tiểu làm ỹ nữ thứ yếu vu tiểu tiểu rất có tiền lần nữa vu tiểu tiểu nhận biết rất nhiều nam nhân lại lần nữa có rất nhiều nam nhân truy nàng cái này vừa vào phòng bệnh liền thấy lăng hoa khắp nơi hoa quả trồng đến chỗ cũng là có hai cái xuyên rất đẹp trai dạy tại rất nghiêm túc hỏi hàn lân cận đem t ạ i mụ mụ cao hứng xem ra à vẫn phải là nhường h à i tử nằm viện không phải vậy không nhìn thấy nhiều người như vậy truy nàng vu tiểu, tiểu bất đắc dĩ trở về hai cái này ca đẹp trai c h ắ hỏi bỗng nhiên trông thấy chứng sợ đó là chỗ thủng mà ra à lao công ngươi thế nào mới đến đâu chứng sợ bị giật mình cũng may thần kinh thô vững bước đi vào phòng bệnh đem hạt dưa đậu phộng hướng về đầu giường vừa để xuống lúc nào học hn á t e lời nói câu nói mới vừa rồi kia vu tiểu tiểu là hn á t e khẩu âm diễn dịch chương sợ câu này là ép ít khẩu âm diễn dịch gọi là một cái đặc sắc cả hai dạy vốn là nhìn nhau đối phương có điểm không vừa mắt bây giờ là cùng một chỗ nhìn chương sợ không vừa mắt nhưng mà trong đó một cái nhìn qua một mắt sẽ không nhìn giá hỏa này là người quen tương tại tại cười cười đồ n ư ớ n g trong dạ tiệc xuất hiện qua nghe được khuê nữ hô trương sợ lão công tại mụ, mụ không bình tĩnh so sánh hai dạy lại nhìn mắt hạt dưa đậu phộng cảm thấy thầm than đắc thủ phải không biết c h â n quý trương sợ phải phối hợp vu tiểu tiểu diễn kịch cười hỏi khát sao khắt ta muốn uống sữa tươi vu tiểu tiểu nói bổ sung muốn năm sáu dứt khoát hướng sữa bột t a hướng sữa bột trương sợ nhìn mắt t ủ đầu giường không cần nghĩ cũng không phải chiếu cố hải nhi tại sao có thể có bực này thần kỳ đồ chơi trương sợ thống khoái ứng thanh hảo chạy tới dưới lầu mua sữa bột lấy thêm trở về hưng ớ hảo bưng cho vu tiểu tiểu sáu tại đại tiểu thư không tiếp nhận chỉ mỉm cười nhìn hắn trương sợ nhiều cực kỳ thông minh a cười từng ngôn từng n g ỗ đại tiểu thư bú sữa mẹ hai g i y cuối cùng không tiếp tục chờ được nữa duy trì phong độ cùng tại mụ mụ cùng vu tiểu tiểu cá o biệt tại mụ mụ đưa bọn hắn xuống lầu trương sợ cười hỏi vu tiểu tiểu còn có bao nhiêu cái kẻ như vậy vu tiểu tiểu biễu môi nói đừng nhìn mặc giả vờ giả vịt chính là đồng dạng gia đình nhà bọn hắn một năm thu và o còn không đổi kịp ta một năm t i ê u vặt bằng không ngươi cho rằng sẽ như vậy dụng tâm nịnh mặc ta đây đều là mang theo mục đích tới trương sợ nói làm sao ngươi biết vu tiểu tiểu trả lời ta vì cái gì không biết đi theo nói người ta thấy hơn nhiều bất luận nam nữ có thể giống ta như thế không coi trọ tiền chỉ có ngươi sáu còn có ngươi lão bà một cái lúc nói câu nói này tại mụ mụ vừa vặn vào cửa thất kinh hỏi ngươi có lao bà vu tiểu tiểu cười nói là còn nói chính là ta tại mụ mụ cao mày nhìn chương sợ lại nhìn vu tiểu tiểu không cho ngươi lừa gạt ta à, ta còn chưa già đâu chưa xong con tiếp 689, đều tiểu lao đầu còn thế nào dễ nhìn vũ tiểu tiểu sụ mặt nói chuyện, không lừa gạt, lừa gạt Tại lao lừa còn chuyện, có nào nhìn sợ nói không sụ mụ ngươi đắc trước sợ Vũ tại i mụ mụ nói rút vào đối với chính là như vậy tốt nhất liền xe đều mở ra cái khác ngươi xem ta có phiếu mấy chục năm chính là không lai xe cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ đứa nhỏ này thật không mất lo vua tiểu tiểu trận mắt nói ngươi đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm hết chuyện để nói t r ư ơ n g sợ cười hh t t phía dưới nói kể cho ngươi câu chuyện à hồi nhỏ ta đặc biệt nghe lao sư cũng đặc biệt ốc trước đó lúc đi học có một khẩu hiệu gọi tuyết ngừng vi lệnh đã quên đại niên sơ mấy hoặc chính là còn không có ăn tết ngược lại trên đường không có người nào đại buổi chiều hô hô phía dưới trên đường rất nhanh liền chợt nhìn sau đó thì sao ta chống đỡ t h u ồ n sắt đi quét tuyết kết quả đi lớp chúng ta phụ trách chỗ xem xét chỉ ta chính mình ta tại nơi chỗ ngất đứng hào nhất một lát trong lòng tự nhủ tại sao còn không người đến có thể ngươi không thể chỉ đứng không kiếm sống thế là liền tự mình quét tuyết ta cũng không hiểu vì cái gì tuyết không ngừng đi ngay cũng không hiểu rõ vì cái gì chỉ có chính mình một người ngược lại một người ở trên con phố k ê u ngốc chờ đợi hai giờ hẳn là về sau về nhà vu tiểu tiểu nói liền cái này không buồn cười à chương sợ nói vốn là không buồn cười buồn cười là cái k i u tuyết thế mà một mực không ngừng phía dưới a ở dưới một mực xuống đến ngày thứ hai về sau đi không có đi quét tuyết liền đã quên ngược lại xế chiều hôm nay rất lúng túng có một nam nhân hỏi ta là trường học nào ta nhanh chóng kiêu ngạo đáp lời a kết quả nam nhân cũng kia nghe xong không phải trường học của bọn họ trực tiếp đi vu tiểu tiểu cao mày nghĩ nghĩ ngươi đến cùng ba lớn vì cái gì trường học của chúng ta không q u é tuyết t t r ư ơ n g sợ nói đầu tiên người vốn chính là tiểu nội mội thư yếu ta nói chính là quê nhà ta không phải tỉnh thành vũ tiểu tiểu ồ một tiếng đi theo nói chuyện người hồi nhỏ thật gốc tựa như là nghĩ thứ nhất đến hiện trường đến sớm có thể bị khen ngợi cho nên tuyết không ngừng đi ngay kết quả cái k i a tuyết liền thật là không ngừng à, q u á không cho mặt mũi t r ư ơ n g sợ nói ta hồi nhỏ làm nhiều viếng ố c người biết siêu tập kem a biết vũ tiểu tiểu nói chưng sợ nói kem là muốn bỏ tiền mua chúng ta không có tiền lại không người viết thư cho người liền đi trường học hộp thư đi dạo mỗi cái lớp học có một hộp thư nhỏ phía trên có khóa lớp chúng ta chìa khóa có thể mở ra thật nhiều cái lớp học hóa thường thường đi vòng vòng cho nên thường xuyên có người nhận được không có tem tin vu tiểu tiểu nói ngươi cái này còn tốt lớp chúng ta có nam sinh thu thập hộp thuốc lá buổi chiều không lên lớp chạy nhà ga lật tùng rác ta vẫn muốn không rõ trên xe lửa không phải cấm hút thuốc sao tại sao có thể có hộp thuốc lá chưng ơ sợ cười hỏi ngươi không có đi lật ta lại không chơi đồ chơi kia nếu không thì nói các ngươi nam sinh thật ngây thơ vu tiểu, tiểu nói lớp chúng ta một nam sinh có nhiều tiền không phải thu thập hộp thuốc lá sao đứa bé kia chạy đến rượu thuốc lá cửa hàng nói cho lao bản tất cả khói một dạng một hộp kết quả mua thật nhiều thật nhiều hắn không cầm được liền ngồi s ổ m ở nhân ra trong cửa hàng hủy đi khói lao bản hỏi hắn làm gì hắn nói muốn hộp thuốc lá lao bản cái này cao h ứ n g à, giúp đỡ cùng một chỗ hủy đi sau đó đem khói lưu lại vu tiểu tiểu suy nghĩ một chút hỏi người từng trộm kem ân xé qua mấy chương trương sợ nói khi đó không hiểu chuyện xé tem kẹp trong sách nhìn người khác cũng là chuyên môn tem sách debu cục hỏi một chút thiên lao ra tặc quý đây nếu là thu thập xuống không thể táng ra bại sản liền đem kem tặng người vu tiểu tiểu cười nói ngươi khi đó có bao nhiêu nghèo ta cho ngươi biết các đại nhân quá xấu rồi nói cái gì nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái nhà ta vốn là nghèo câu nói này lại thoáng như vậy nhất lưu truyền ta tại một ư ơ i tám tuổi trước đó liền không có gặp qua tiền mừng tuổi mỗi lần một n ă m bắt tới tay liền bị lão mụ s i u đi về sau ta chủ động nộp lên tranh thủ hôn tốt thái độ kết quả tất cả đều là không cần nên không cho ngươi vẫn là không cho vu tiểu hỏi một mươi tám tuổi về sau trưởng thành không cho tiền mừng tuổi vu tiểu tiểu phốc cười ra tiếng cái này đứa nhỏ ngốc quá x ấ khổ năm nay ăn tiết tá di cho n g ư ơ i tiền mừng tuổi trương sợ nói cảm tạ a di tại mụ mụ một trực tại bên cạnh nghe hắn hai nói chuyện nghe được câu này mắng vu tiểu tiểu một chút cái này hôn h ả i tử hỏi trương sợ ăn nhỏ sao trương sợ nói không ăn a di không cần chào hỏi ta tại mụ mụ không nghe hắn mà nói cầm trậu nhỏ cùng nho đi phòng t ắ m vu tiểu tiểu cười tủm tỉm cùng trương sợ nhỏ giọng nói mẹ ta nhìn chúng ngươi trương sợ tăng h ắ n một cái chút nghiêm túc xin phối hợp công việc của ta vu tiểu tiểu liền cười ngươi và tiểu mị ở chung với nhau thời điểm cứ như vậy bần sao trương sợ suy nghĩ một chút tựa như là c ò n nói một hồi tại mụ mụ bưng nho đi ra gọi trương sợ ăn trương sợ cũng không có k h á c h khí ăn được mười mấy khoả vừa ăn vừa nói chuyện trời đất vì hoàn mỹ biểu diễn nhân vật này còn tượng trưng mà cho ăn vô tiểu tiểu mấy khoả tương đương mụ mụ đi ra ngoài trương sợ nhỏ giọng hỏi vô tiểu tiểu về sau làm sao bây giờ cũng không thể một mực dạng này diễn tiếp vô tiểu tiểu nói ta đều không n ó n g n ả y n g ư ờ i sợ cái gì tốt h ta n g ư ờ i không sợ cái này hơn phân nửa cái buổi chiều trương sợ tại bệnh viện đồi vô tiểu tiểu nói chuyện kiếm lúc chạng vạn tối đi mua cơm mới chạy tới gặp lưu tiểu mỹ ngạc nghiêm cùng vô thi văn hai cái đèn điện lớn pha vẫn như c ũ loài sáng chưng sợ đến tiệm cơm thời điểm ba nữ tử đã ăn hết ba bàn thịt bò ba cái m ộ i tử ăn l ẩ u cùng người bình thường có chút điểm không giống nhau nhất định là thanh thủy b a nếu như là ở nhà ăn sẽ thêm điểm hành gừng tỏi cũng là lớn đoạn khối lớn lại p h o n g cái con cua tôn tại tiệm l ẩ u ăn chỉ cần thanh thủy đ á n nổi không muốn dầu điểm thịt cũng là tay cắt tinh thịt bò tươi thịt dê có trộn lẫn h ả o gia vị có tươi thiết những cái được gọi là cứu non mập niu đậu phụ là cái gì gần như không dính lại còn là nhiều rau cải một chút trương sợ sau khi ngồi xuống nói tiếng tới chậm còn nói các ngươi làm u ố n thành t i ê n à không có thịt mỡ không thể ăn vũ thi văn nói chúng ta cảm thấy bây giờ đã ăn rất ngon trương sợ nói cái này đơn giản c h ờ ta về sau mở tiệm cơm hoàn toàn không có thịt mỡ đối với liền dầu cũng không có liền đút cho các ngươi những nữ hải này cái gì là uy nói chuyện thật khó nghe ngả nghiêm trả lời vũ thi văn ngược lại là không quan trọng cùng trương sợ nói quyết định như vậy đi lưu tiểu mỹ nhìn trương sợ một mắt trương lao sư ngươi nói lời nói thật gần nhất cái này mười ngày qua có hay không tắm rửa chương sợ sửng sốt một chút đưa tay sờ sờ khuôn mặt n h a quên kéo ngà nghiêm cười nói ta còn tưởng rằng ngươi ở đây truy cầu nghệ thuật gia phong cách đâu đi qua những ngày này t r ư ơ n g lão sư không cắt tóc không tạo râu gọi là một cái tang thương sáu nghệ thuật gia phong phạm bất quá một mực không ai nói chính hắn là không có cảm giác bây giờ tưởng tượng lập tức đối với mụ mụ nổi lòng tôn k í n h ta đều đức hạnh này ngươi lại còn có thể trọng nhìn một chút là có cỡ nào lo lắng v u tiểu tiểu không gả ra được t nghĩ tới đây chủ động cùng lưu tiểu mỹ hồi báo tổ chức ta muốn thẳng thắn một việc vũ thi văn cười nói liên giọng điệu này rõ ràng là bao tiểu tam chương sợ dừng một chút ngươi không phải liền là tiểu tam sao bất quá nói tự nhiên như vậy hoàn toàn không có ngượng ngùng cảm giác chứng minh a sáu chứng minh vô thi văn căn bản là không có ý thức được mình là tiểu tam hay là trong tiềm thức đem mình cảm tình coi như thực sự yêu thương trong lòng tự đ ủ đây mới là làm tiểu tam cảnh giới tối cao vội vàng lại theo lưu tiểu mỹ nói chuyện tổ chức là như vậy vu tiểu tiểu đụng xe tên ngu ngốc kia lại đi xe đua là bác sĩ tiến hành chính là trong hạnh phúc cái kia duy nhất học sinh giỏi nói cho ta biết sau đó thì sao ta hôm qua đi xe một mắt hôm nay lại đi chờ đợi một lát bất quá không chút dùng tiền chính là giúp đỡ mua phần cơm lại có hạt dưa đậu phộng cái gì thỉnh tổ chức phê bình ta lưu tiểu mỹ còn chưa lên tiếng ngả nghiêm hô to một tiếng t ố t ăn trong chén nhìn xem trong nồi ngươi hoa tâm trương sợ nhìn nàng một mắt ngầm miệng ăn thịt của ngươi lưu tiểu mỹ cười hỏi trương sợ cái này mười ngày qua ngươi t i ể u ra cái này hai lần môn trương sợ nói trên cơ bản xem như mặt khác hôm qua buổi sáng ra ngoài mua cái bánh rán quả lại là giữa t r ư a ra ngoài truy cầu đuổi nửa giờ mệt mỏi ta một thân mồ hôi ngoại trừ hai chân của ta liền không có bước ra qua ra môn một bước lưu tiểu mỹ cười nói biểu hiện tốt như vậy. Sợ nói, như không Trưng tốt rất vậy. sợ đúng ư ợ c kịch sức à, áo đại đối định đ lại với viết phải viết họa hết không nhất ta vừa sĩ bản lòng, à ta đem quyển sổ đó cho long tiểu nhạc đem nhân vật chính cùng bối cảnh thoáng đổi một chút lại chụp một bộ phát dương vĩ quang chính chính năng lượng điện ảnh phải hoàn toàn hiện ra cảnh sát quang huy ý kiến hay ngà nghiêm hỏi có nhân vật nữ chính sao t r ư n g sợ lại không ngại liếc nhìn nàng một cái đây thật là hai tên dở hơi một người thân là tiểu tam hoàn toàn không có tiểu tam tự giác một cái rõ ràng là nam nhân nhưng là tuyệt đối lòng phụ nữ thế giới này à còn có thể lại điên cùng một chút sao nghĩ nghĩ nói không có nhân vật nữ chính thêm m ấ y cái ngà nghiêm nói đem chúng ta đều thêm vào trương sợ càng bất đắc dĩ vị đại hiệp này rõ ràng liền cho là mình là nữ nhân liệu tiểu mỹ nói đừng nghe hắn ngươi trước đem vợ cho ta xem một chút trương sợ đã nói trở về thì phát cho ngươi vu thi văn nói nàng cũng phải nhìn trương sợ nói phát cho tiểu mỹ các ngươi hỏi nàng m u ố n vu thi văn nói bất công đối đại khác biệt kỳ thị chủng tộc địa vực kỳ thị sáu còn có cái gì kỳ thị tới kỳ thị giới tính trương sợ hỗ trợ bổ sung vu thi văn nói có quan hệ với giới tính là chúng ta kỳ thị ngươi dân tộc thiểu số t r ư n g sợ gật đầu nguyên lai giới tính cũng là một loại dân tộc vốn chính là dân tộc hán là hán tử tộc vu thi văn nói t r ư n g sợ hỏi nữ nhân này nữ nhân là nữ hán tử tộc vu thi văn trả lời t r ư n g sợ tiếp tục gật đầu người nói thật có đạo lý lúc nói chuyện mắt nhìn n à n g nghiêm đáy lòng là viết kép phục cái này nữ nhân à, thực sự là tuyệt đối nữ nhân đối với đề tài như vậy đều không phản ứng không khỏi cảm thấy yêu kỳ đến cùng có hay không giải phẫu qua đây chưa xong còn tiếp tại r Trương ò n nên định ăn đằng đang ăn, ba nữ nhân ăn không thêm dự dầu, đầu được chọc chủ ly là l yếu sau cơm một bữa ba Sợ giờ, là không có trương h ị t một mỡ nồi lầu, còn có một bụng lầu, có a xanh, u ăn rất no. thế rất Tại t mà r sợ một người m á n h liệt tan thời điểm vũ thi văn nhắc nhở nhớ kỹ ngươi đáp ứng mở không thêm dầu tiệm cơm trương sợ nói thành tiệm cơm tên liền kêu không thêm dầu lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói có thể hay không điểm xấu điểm xấu trương sợ suy nghĩ một chút phản ứng lại cố lên là dốc lòng từ ngữ không thêm dầu sáu t h ư ợ như là không tốt lắm bất quá trương lão sư rất không quan trọng sẽ không cố gắng lên các nơi trên thế giới đều ở đấy cố lên ngươi cố lên ta cố gắng lên sống sót nhiều mệt mỏi tới chúng ta tiệm cơm ăn cơm ăn chính là nhàn h ã chính là hoa phế chính là không thêm dầu ngà nghiêm nói đối với ta d ơ hai tay ủng hộ thế là một cái mới tinh tiệm cơm sắp sinh ra cái này chính là hoa hạ đại địa cổ cái nhất tiệm cơm làm đồ ăn không thêm dầu còn có thể ăn sao sau bữa ăn hai cái bóng đèn cuối cùng có tự giác nói vội vã về nhà đi nhà xí đón xe đi trước đem đêm đông đông dạ thê lánh đường đi lưu cho đang yêu cháy bỏng hai người chưng sợ nói làm phiền ngươi Thông minh lưu tiểu mỹ biết h ắ nói đang n cái gì, cười gì, nạn ó i k h nghiêm rất tốt dường như là lo lắng t r ư ơ n g sợ không tin lại lặp lại một lần thật sự rất tốt Trương nói, sợ ta, ta lưu o tiểu mỹ cười nói vớt mông ngựa công lực phát triển ngươi là đang bế quan viết kịch bản vẫn là tại bế quan luyện v ố t mông ngựa thành công t r ư ơ n g sợ nói xem ta khuôn mặt cỡ nào chân thành ta nói chính là thật sự lưu tiểu mỹ kéo lại cánh tay của hắn nhẹ nhàng lung lay đi lên phía trước ta cảm thấy hai ta có thể tình yêu cùng nhiệt cả một đời tất yếu t r ư ơ n g sợ phối hợp với nói rõ lý l ẽ tử ngươi xem à ta thông minh ngươi cũng thông minh hai ta là đặc biệt thông minh hai người sau đó thì sao ngươi kiên trì ta cũng kiên trì là đặc biệt kiên trì hai người sau đó nữa thì sao ngươi một lòng ta cũng một lòng hai ta là đặc biệt một lòng hai người sáu lưu tiểu mỹ cười ngắt lời nói ta một lòng ta biết ngươi nhưng là chưa chắc liền ngả nghiêm đều thích ngươi chưng sợ tăng háng một cái à di ta không dễ lái loại đùa dân này lưu tiểu mỹ nói nguyên bản sao đi theo còn nói kỳ thực à ngả nghiêm thật không dễ dàng trước đó một người không có bằng hữu tính cách t h ít nhiều có chút vấn đề ở nhà ta những ngày này trở nên càng ngày càng vui tươi càng ngày càng tự tin ta cảm thấy là chuyện tốt chỉ cần điều kiện cho phép ở thêm mấy ngày này không quan trọng vừa vặn cha mẹ không ở nhà các nàng kỳ thực cũng là đang ngồi ta trương sợ nói rõ ràng hẳn là hai ta ở trung mỹ lệ thời gian bây giờ không còn cũng là bởi vì hai nàng lưu tiểu mỹ nói khi ngươi tìm lấy cớ này thật sự có thể vô thi văn là cho học phí hơn nữa ta đều bỏ ra trương sợ hiếu kỳ nói mười vạn hai mươi vạn mua cái gì lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút không nói cho ngươi t r ư n g sợ cười một cái còn nói trở về ngàn nghiêm tia cái gì nếu là hai người bọn họ trong nhà không thuận tiện lời nói ta đi nói lưu tiểu mỹ nói rất tốt nói vấn đề hiện tại không phải hai nàng là trong bệnh viện cái kia t r ư n g sợ gãi gãi đầu không mang theo tốt như vậy không tốt ta cho tới bây giờ cũng là thẳng thắn giao phó chỉ cần cùng nữ nhân chuyện có liên quan đến đó là nhất thiết phải không thể d i ầ u diếm đúng mập mạp những cái k i a không biết xấu hổ ra hỏa tại ta nơi đó làm bữa nói là mở t i ệ m cơm tiếp đó ở lại không đi ta đây cái bất đắc gì à lưu tiểu mỹ nói tốt ta Ta lưu à m bộ nghe không n g hiểu ơ i nói ở đây nói sang c h y ệ n còn khác, có tiểu h h ể rất p ố hợp hỏi hắn Chương thân hay không thông minh như、vậy? Chẳng lẽ ngươi không thích sợ ngươi, trời cái cười cái, ngươi ngươi Liêu bọn muốn gì? một t ạ, mạc mập làm vậy? có đã lẽ sao? A, mỹ vấn nghe thơ văn nói kinh thành mặt kia nào đối lập chuỗi dạp chiếu phim phương tại mắc kẹt điện ảnh công ty cổ đòi tiền không sai biệt lắm một cái ý tứ chưng ơ sợ đại khái nói rằng chuỗi dạp chiếu phim phương cùng sản xuất phương mâu thuẫn cùng với đang phát sinh chuyện đi theo cười nói long tiểu nhạc quá khôi hài muốn làm phản đồ đều không cơ hội lưu tiểu mỹ cũng cười đi theo hỏi bệnh viện cái kia làm sao bây giờ t r ư n g sợ đắng nghiêm mà nói đại tỷ ngài cái này thần truyền n g mặt chân ta cổ đều suýt chút nữa gãy lưu tiểu mỹ nháy mắt tò không nói lời nào t r ư n g sợ nói lạnh a muốn hay không ngồi xe không lạnh lưu tiểu mỹ nói ta lại không giống ngả nghiêm và thơ văn như thế cần ăn mặc xinh đẹp mặc cái này sao d à y làm sao sẽ lạnh t r ư n g sợ nói ngươi mặc chính là rất dày cùng một gấu một dạng lưu tiểu mỹ chớp mắt một cái lại một lần nói sang chuyện khác t r ư n g sợ nói nói sang chuyện khác a đúng ngươi nhớ k ỹ lâm thiện thảo a cái kêu danh từ tình thơ ý họa dối tinh dối mù bây giờ tại ta ở khối kêu bàn bánh g á n quả kết quả ngày đầu tiên thu vào giảm một trăm khối về sau lại có xã hội đen thu phí bảo hộ ngươi nói hắn vận khí có phải hay không có vấn đề lưu tiểu mỹ nói ta là thật sự thật sự không nghe ra tới ngươi ở đây nói sang chuyện khác chương sợ cười hắc hắc liền biết ngươi nghe không hiểu giống ta thông minh như vậy sáu tới có ngươi đi tuyết không hóa rất nhiều nơi còn che chắn đ o á n lưu tiểu mỹ lắc đầu ta sợ ngã chương sợ nói không có việc gì chính là ngã ta cũng không sợ đau ta sợ ta là nói ta sợ ngươi đem ta ngã lưu tiểu mỹ nói rất chân thành chương sợ sẽ cười giữa đêm này phía trước giao lộ đ ố n g nhiên đi tới cái đẩy xe đạp bán băng đường hồ lô tiểu phiến chương sợ hai bước chạy tới chốc lát nữa giơ năm cái cao hơn một thước mức quả trở về tiếp một cái tiếp một cái cũng nặng lắm lưu tiểu mỹ chọn cái mang theo núi đào kết cánh mức quả mua nhiều như vậy làm gì cho nhà cái kia hai bóng đèn mang miễn cho sau lưng nói xấu ta chương sợ trả lời l ư u tiểu mỹ nói ngươi thật đúng là thông minh các nàng thật là thường xuyên nói ngươi nói xấu chương sợ lại b u ồ n bực đại tỷ ta có thể hay không thật tốt nói chuyện phim kéo l i u tiểu mỹ nói cũng không phải ta nói ngươi hướng ta chừng cái gì mắt đêm đông đông dạ rét lạnh hai người nhanh nhẹn thông suốt quả thực là nhường rét lạnh chính mình rời đi lưu tiểu mỹ nói ngươi tin tưởng sao ta đặc biệt muốn cùng ngươi cứ như vậy đi xuống đi cả một đời đi đến lão đi đến nhân sinh cũng bị mất chúng ta vừa nhấc tay lôi kéo tay rời đi thế giới này t r ư ơ n g sợ nói không kéo tay có mức quả lưu tiểu mỹ cười h ắ t h ắ t một tiếng ta quyết định năm sau không làm lão sư vũ đạo ban ngừng làm việc chờ ta về sau năm sáu mươi tuổi thời điểm lại nói trường học mặt kia thì nghỉ không cho giả liền từ trước hai ta khắp nơi tản bộ có hay không hảo, hảo nhất thiết phải hảo hoàn toàn tuyệt đối hảo trương sợ nói người khác mở vũ đạo ban là để kiếm tiền nuôi gia đình ngươi lại không thiếu tiền tốt đẹp nghiên kỵ cũng nên nhẹ nhõm sống một lần mới đúng nói xong câu đó suy nghĩ một chút ta phát hiện ngươi phát hiện cái gì liệu tiểu mỹ vấn trương sợ nói ngươi là tài thần truyền thế nếu không phải là quan â m bên người ngọc nữ đồng tử truyền thế tuyệt đối tuyệt đối không thiếu tiền không những mình không thiếu tiền liên đối người bên cạnh cũng không thiếu tiền tỷ như nói ta tại năm ngoái trước đó cuộc sống của ta biết bao một cái nhà khó về sau nhận b i ế người trời ạ tiền thật giống như thủy một dạng hướng về ta trong túi lưu ngươi quá cường đại l i u tiểu mỹ nói vậy ngươi còn không chuyên tâm cùng với ta h ứ t r ư n g sợ a một tiếng đĩa bay lưu tiểu mỹ cười lắc đầu ngươi thực sự là heo t r ư n g sợ nói ngươi đây là nói xấu ta không thừa nhận lưu tiểu mỹ bỗng nhiên lại gần thân hắn một chút kỳ quái đâu có đôi khi đặc biệt muốn thân ngươi có đôi khi đặc biệt muốn cắn ngươi t r ư n g sợ vội vàng tránh ra đầu thẳng thắn bây giờ là muốn hôn vẫn là muốn cắn lưu tiểu mỹ nói trước tiên hôn lại cắn t r ư n g sợ a quát to một tiếng làm bộ muốn né tránh vừa lui bước sau lưng có một rất k i n h thường thanh âm ngây thơ âm thanh rất non rất non chưng sợ nhìn đi qua là một cái cao hơn một thức tiểu bản hải mang một c h ú c mũ khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ bừng trương sợ b ó tay rồi bị tiểu thí hải nói ngây thơ lưu tiểu mỹ nhưng là trước sau nhìn không thấy đại nhân nhanh chóng tra hỏi đại nhân nhà ngươi đâu uống rượu thôi tiểu ban h ả i nói hai ngươi thật ngây thơ theo ta tra một dạng người lớn như vậy thực sự là một điểm không khiến người ta bớt lo nói xong túi đầu cột cột đi lên phía trước trương sợ dơ đại hào mức quả nói ta thật muốn đánh hắn lưu tiểu mỹ nghĩ u y hắn một cái từ trong tay hắn lấy ra một chuỗi mức quả đuổi theo cho ngươi ăn tiểu ban hai trở về nhìn trương sợ một mắt nhìn lại một chút lưu đại mỹ nữ h ử một tiếng ngây thơ cuộc tiếp tục đi lưu ê n phía t r ớ c Trương Sợ s ở phía a nhìn xem cười không ngừng, nguyên、like、người đẹp cũng không phải xem cười lai đẹp tiểu ấ t cả m ọ người đều có t h thưởng thức. ư l Tiểu mỹ nghiêm mặt nói đây là ngoài ý mớn u vừa nói dứt lời không nghĩ tới tiểu bàn hài lại trở về tới từ lưu tiểu mỹ cầm trong tay đi mức quả mức quả là vô tội cảm tạng trọng lại quay người rời đi t r ư ơ n g sợ nói thấy không đây mới là nhân tinh lưu tiểu mỹ v ấ n đi theo xem t r ư ơ n g sợ nói không cần nhìn tiểu mập mạp chắc chắn ở tại phía trước đạo hai bên là nơi ở tiểu khu phía trước là cái gì cái gì gia viên lưu tiểu mỹ nói vẫn là đi theo nhìn một chút đương nhiên không cần nhìn ngay tại cái k i a cái gì cái gì ra viên cửa ra vào tiểu mập mạp rất kiêu ngạo đi vào trong tiếp đó về nhà lưu tiểu mỹ nói nhà bọn hắn đại nhân thật t i ê n tâm mặc dù gần nhưng lại như thế nhường hải tử đi một mình vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ trương sợ nói kỳ thực có thể không có nhiều như vậy nguy hiểm loại chuyện này dù là một vạn năm tựu i ra hiện một lần bị ngươi gặp gỡ đó chính là toàn bộ chính là trăm phần trăm lúc nào cũng hẳn là cẩn thận một chút lưu tiểu mỹ nói rất chân thành trương sợ ừ một tiếng không nghĩ tới hai người mới từ cửa tiểu khu đi qua vừa mới đó tiểu bàn hải lại đi ra sau lưng cùng hai nữ một cái hơn ba mươi tuổi một cái hơn sáu mươi tuổi hơn sáu mươi tuổi cái kia vừa đi vừa mắng cái này hôn đản đồ chơi lại uống nhiều quá vừa uống rượu là hơn vừa uống rượu là hơn như thế nào không uống chết chưng ơ sợ nhìn lấy cười không ngừng đây là trở về viện binh a lưu tiểu mỹ nói chờ hai ta có h ả i tử ngươi nếu là dám như thế uống rượu ta nhất định quân pháp bất vị thân chưng ơ sợ không cười được kia cái gì thật lạnh đón xe đi thôi đằng sau chính là đón xe về nhà trước đưa lưu tiểu mỹ giúp đỡ đem mức quả đưa lên chưng sợ lại đánh xe đi khu vực ngoại thành đi chưa xong còn tiếp 6 9 1 6 9 ă đoạt giải đạt tới chuyện thứ nhất cho lưu tiểu mỹ phát kịch bản lại cho long tiểu nhạc phát một phần gọi điện thoại nhường hắn nhìn kịch bản mới nói đem bối cảnh và nhân vật chính thay thế một chút long tiểu nhạc đương nhiên không có ý kiến lại qua một ngày bởi vì nhà kia đại điện ảnh công ty bỗng nhiên đầu hàng toàn bộ cái gọi là điện ảnh công ty liên minh lớn liền như vậy tan giã 13 nhà đại điện ảnh công ty một nhà tiếp một nhà mà ký kết chiếu phim hợp đồng phòng bán ve chia tỷ lệ vẫn là ban đầu cái kia đức hạnh chẳng khác gì là hưởng phí hết thời gian gần hai tháng tác dụng vẹn vẹn phát ra thanh âm của mình long tiểu nhạc giải phóng ở kinh thành không có đợi mấy ngày liền trở lại t i n h thành sau khi trở về cũng có việc phải làm đi đoàn làm phim đi loanh quanh cùng t r ư ơ n g sợ thảo luận một chút kịch bản trang trí tân phòng sáu long tiểu nhạc đối với tân phòng có rất yêu cầu cao đem ở kinh thành một bộ kia điệu bộ mang về nhà chỗ hữu gia tư tất cả đều là hàng hiệu lắp ráp cực điểm hào hoa xem như hàng xóm t r ư ơ n g sợ gian phòng đơn giản đơn giản trống trải mặt đất hai tầng thêm một cái dưới đất phòng con mắt có thể nhìn thấy trang trí chỉ có bồn cầu máy nước nóng cái này sinh hoạt công trình sàn nhà cùng gạch là tiêu chuẩn thấp nhất cái khác liền không có sửa sang nhà ở sao cũng nên có một trang trí phong cách chương sợ phong cách là thực dụng đơn giản vách tường là chống không khắp nơi một mảnh trắng loãng đơn thuần trang trí dùng thiết kế đó là một cái cũng không bởi vì sửa sang nhà ở sự tỉnh long tiểu nhạc chế rêu chương sợ là nông dân cá thể ý thức khoảng thời gian này chương sợ không có thời gian để ý tới hắn chế rêu lần nữa bế quan viết kịch bản cũng không có đi bệnh viện cùng vũ tiểu tiểu nói cho người mỹ viết kịch bản nhất định muốn thành công vũ tiểu tiểu đã nói dễ viết nếu như nước mỹ nhân bất muốn nàng lấy ra đóng phim chương sợ nói ra suy nghĩ trong lòng cùng kẻ có tiền làm bạn t h tốt đây là chân thực ý nghĩ Trước sư chết bị áo lao sư đánh lao rơi kịch bản l o n mới chỉ có người hoa họa sĩ một cái nhân vật chính kịch bản mở đầu là đại cầu tiệm bạch giống như ban sơ gặp phải lúc cảnh tượng một cái lại mập lại lớn cầu hề phải trên đường chạy trưởng trên đường đi qua tiệm ăn sáng tử trạm xe buýt tiệm hoa sáu mặc kệ người khác thấy thế nào nó đại phì i a hỏa cứ chạy mình bây giờ là sáng sớm đại mập cầu chạy vào một cái tiểu khu chạy đến một chiếc nhà xe phía trước tại trước cửa xe ngồi xuống vâng mà gọi thượng nhất tấm thanh một lát sau cửa xe mở ra lộ ra một trường trung niên nhân khuôn mặt có chút x o á y khí còn có một loại linh tính dáng người cân xứng trung niên nhân thăm dò mắt nhìn chung quanh tránh ra cửa ra vào vị trí đại cậu lên xe cửa xe đóng lại trung niên nhân hỏi đại cậu như thế nào đại cậu không để ý tới hắn chạy tới trên giường lớn nằm xuống trung niên nhân hô to lại không rửa chân liền lên giường đây là cố sự khúc dạo đầu trên xe rất loạn trung niên nhân nhưng là xuyên thân xoáy khí âu phục tại phía trước gương trái sáng ngợi phải sáng ngợi còn muốn hỏi đại cầu lời nói cái này thân như thế nào đại cầu rất qua loa lấy lệ gọi thượng nhất tâm thanh lại không để ý tới ống kính nhất chuyển xoáy khí đại thúc rất nghiêm túc đi mua tay chảo bánh cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ rất là x ấ u cùng cái này sáng sớm không hợp nhau b á n tay chảo bánh chính là một cái tiểu tức h phụ đối đầu xoáy khí bên trong niên đại thúc nhưng là nhìn cũng không nhìn không giống nhau mắt cứ yên tâm lấy ra chảo bánh làm theo thông lệ đồng dạng hỏi thăm thêm không thêm trứng cả bên trong niên đại thúc cố gắng gạt ra không bao lâu làm tốt tay trả o bánh trang cái túi đưa qua lấy tiền bên trong niên đại thúc ôn nhu n ở nụ cười vừa định nói chuyện tiểu tức phụ gọi khách hàng cái tiếp theo thế là liền xuống một cái a bên trong niên đại thúc rất buồn bực trở về nhà xe cắn tay trả o bánh phiền muộn nói chuyện kém chỗ nào đâu thế nào cũng không nhìn ta một mắt đâu t hướng đại cầu hô thượng nhất câu lại thất bại đại cầu rất cao hứng ông thượng nhất t ấ m thanh không sai mặt chó bên trên lại có ý cười quá quỷ dị cái tiếp theo ông kính bên trong niên đại thúc mở ra trên nhà xe lộ trong miệng bánh liệt thì thầm tương ngụi tử dễ nhìn lại đa tình đại tương nam các ngụi tử thúc thúc tới đây là một cái nhàm chán khúc dạo đầu khúc dạo đầu cho phim nhựa quyết định n h ạ c dạo không có quá sâu tính tư tưởng chính là một bộ thuần giải trí phim đô thị đến nôi có phải hay không dễ nhìn sáu kịch bản sao trước tiên viết ra lại nói phía dưới ống kính ô tô dừng ở một chỗ bên trong niên đại thúc đội thân thể dành dỗi trang cho đại cầu mặc lên dây xích cứng rắn kéo lấy ra ngoài đại cầu mọi loại không tình nguyện bất quá không cần đây là một cái phát hiện mỹ nữ tìm kiếm mục tiêu quá trình đại cầu lên tính quyết định tác dụng trong nháy mắt trở thành tiêu điểm dễ dàng hấp dẫn tới đông đảo nữ hải thế là các cô gái nhìn cầu bên trong niên đại thúc nhìn nữ nhân sáu đồng thời cuối cùng xác định mục tiêu một lát sau mọi người tán đi bên trong niên đại thúc mang cầu rời đi đi đến không người xó a xỉnh giải khai xứng xích chụp đại cầu cái mông đi đại cầu tuyệt không tình nguyện cũng là rất khó chịu mà chạy c h ậ m ra ngoài hạ cái ống k í n h đại cầu theo dõi nào đó mỹ nữ đã tới hạ cái ống k í n h đại cầu chạy về nhà xe hạ cái ống k í n h bên trong niên đại thúc cùng đại cầu xuất hiện ở mỹ nữ nhà phụ cận lại xuống cái ống kính ý nghĩ gặp gỡ bất ngờ phương an sáu đây là một cái cớ nào người nhàm chán đây là một cái cớ nào sáu thú vị mở đầu ở trong niên đại thúc a n mặc đổi mới hoàn toàn chuẩn bị ngẫu nhiên gặp thời điểm nhận được điện thoại vừa tiếp thông chính là lớn xuyên tiếng anh điên của mắng đại ý là người là nước mỹ thám viên không ở nước mỹ lợi đi trung hoa trung quốc làm cái gì bên trong niên đại thúc cố gắng giải thích nói là phát hiện một cái kẻ xấu một đường theo dõi mới đi đến trung hoa trung quốc đầu bên kia điện thoại tiếp tục mắng dùng tiếng phổ thông phiên dịch chính là không tổ chức không kỷ luật không phải là một cái hợp cách tư bản chủ nghĩa chiến sĩ có lỗi với nhân dân có lỗi với vốn liếng chủ, chủ nghĩa gì gì đồng thời giao trách nhiệm hôm nay trở về bên trong niên đại thúc tìm đủ loại lý do không q a y về chờ ủ đ cúc điện c á thoại bên trong niên đại thúc chơi nhàm chán cho xiếc giơ điện thoại hô không có tín hiệu cái gì cái gì sáu chờ cúc điện thoại bên trong niên đại thúc tinh thần phân chấn muốn tiếp tục truy đuổi mỹ nữ sáu ống kính đổi lại nào đó nghe lén bộ môn một cái mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quan quân trẻ tuổi hỏi thăm trường quan hắn thực sự là mỹ quốc đặc nhân viên tiếp liệu lớn t u ổ i sĩ quan cũng tại những mày c h ấ m ngâm chốc lát nói tiếp tục nghe lén không thể khinh thường ống kính đổi lại nước mỹ điện thoại lại đánh trở về vẫn là vừa mới đó ra hỏa mắng to trung niên nam nhân là đ ứ a đần ngươi đã bị phát hiện phát hiện ngươi là mỹ quốc đặc nhân viên tiếp liệu thân phận trung niên nhân sắc mặt cấp biến mắng to trở về chính là các ngươi lừa ta ta vẫn thủ đô hộ khẩu đâu đều bị các ngươi phát triển thành mỹ quốc đặc vụ ta bi a i à, ta phiền muộn à, ta treo cổ sáu không hơn treo à. mặt kia mắng trở về cuối cùng nói cút nhanh lên trở về bên trong niên đại thúc còn nghĩ kiên trì tùy tiện mượn cớ cúc điện、thoại. cũng không có bao lâu lại là một chiếc điện thoại đánh tới là new job nào đó hành lang có vẽ tranh lao bản t h u ố c g ụ c vé sáu tiếp lấy lại là người đại diện gọi điện thoại nói là có mặt cái gì hoạt động gì nhất thiết phải có mặt không phải vậy nàng liền từ trước thế là bên trong niên đại thúc không thể làm gì khác hơn là đầu hàng ống kính nhất chuyển bị ai bên trong niên đại thúc x á c h hành lý đi sân bay nghe lén bộ môn nơi đó quan quân trẻ tuổi hỏi thật sự nhường h ắ n đi vì cái gì không lớn t u ổ i sĩ còn nói một không có phạm sai lầm hai là công dân hợp pháp và tốt xấu là một cái trên quốc tế nổi tiếng họa sĩ dường như là để chứng minh câu nói này tính chân thực cái tiếp theo ông kính một mặt bi thương bên trong niên đại thúc tịch mịch đi vào sân bay không ngừng nhắc tới tạm biệt mỹ nữ của ta n h o n g sáu tại giải quyết gửi vận chuyển chó lớn thời điểm có mỹ nữ kinh h ỉ tra hỏi người là vương phi à bi thương đại thúc trong nháy mắt biến thân thành công h ò a sĩ một mặt tự tin có thể dám t h ú i biểu lộ âm thanh cũng biến thành l à người buồn nôn đồng dạ ô nhu tiêu chuẩn ta là vương phi viết xong mở đầu này chương sợ thở dài một hơi thật là một cái nhàm chán cố sự kỳ thực ta là cỡ nào nghị viết có tư tưởng có nội hàm tác phẩm văn học ga cố sự tiếp tục vương phi trở lại nước mỹ một gian đặc biệt có cảm giác phòng vẽ tranh tràn đầy cũng là vẽ lên một nửa vẽ còn có công cụ vương phi đặc biệt nghiêm túc hướng về phía một bức họa chầm tư chầm tư hảo nhất một lát cuối cùng làm ra quyết định vẫn là đi nhìn thoát ý vụ à. khóa cửa văn mẹo đi vào cái to con người hoa mỹ nữ có chút hôn huyết cảm giác vừa vào cửa dùng hắn ngữ hô to ngươi đến cùng có phải hay không lại bị nữa còn có h a y không điểm đạo đức nghề nghiệp vương phi nói đây là nước mỹ mời nói nước mỹ tiếng phổ thông mỹ nữ tới bắt lại hắn soát mà một cái gọn gàng mà ném qua vai đùng một cái một tiếng đập ngã hai cái giá vẽ vương phi kêu to ta vẽ phía sau cố sự chính là một cái anh dũng vô địch mỹ nữ trợ lý cùng một cái sắc tâm không chết nhưng lại nhiều lần không thể được xính trung niên lao nam nhân hoang đường cố sự thật buồn cười cũng nhìn rất đẹp đến nội y chính s u ấ t nói người da trắng nhân vật chính bị trương sợ x ó a đi vẫn là cái nào mát m ẻ đi đâu ai trương lao sư am hiểu nói hiệu nói v ư ợ n g toàn bộ lấy ra viết mỹ nữ cùng sắc nam đối thủ hí kịch đến n ỗ i cái gọi là đặc công thân phận nếu đều là đặc biệt nói đúng là đặc thủ vương phi đồng chí tiếp tục đặc lập độc hành làm loạn làm ẩu còn một vấn đề quốc nội hộ khẩu sao có thể làm mỹ quốc đặc chuyên cần là vì cớ gì làm mỹ quốc đặc chuyên cần bất quá vấn đề này trọng yếu sao tại một chút thời gian nào đó tại một ít người trong mắt của cái này nhất định là chuyện quan trọng nhất cho nên không làm bất kỳ giải thích nào c h g sợ cố gắng biểu hiện lấy nhân vật chính đến cỡ nào yêu quý tổ quốc một cái nữa cứ việc đối cấp trên từ chối nhưng mà chuyện nên làm một điểm không làm thiếu trong miệng o á n trách toàn tâm làm việc trong ngoài không lấy lòng còn có một cái mặc dù không hiểu thích lai lịch thân phận nhưng là giải thích một chút nhân vật chính lý do làm như vậy chẳng phân biệt được quốc tịch cũng là muốn làm người tốt cũng là muốn đối đầu xã hội hữu í c h sự tỉnh cho nên nghề nghiệp gì không trọng yếu dùng chương nói sợ nói dù sao thì l à biên nhưng mà biên nhìn rất đẹp t r ư ơ n g lão sư biên niềm vui tràn t r ề một hơi phần cối u đem áo họa sĩ chế phục tội phạm cố sự cũng biên dị thường khôi hài dù sao cũng là ngoài dự liệu mà kinh hỷ không ngừng làm viết xong về sau một thức ba phần phát cho áo họa sĩ lưu tiểu mỹ long tiểu nhạc tiếp đó đi tìm lâm thiện thảo uống rượu mùa đông thu còn sớm lâm thiện thảo hiếm thấy thả l ò n g một lần cũng là rất dài thời gian không khí chầm mặc rất quái dị chương sợ cũng rất ngân nhi cũng là không hỏi bồi tiếp cùng một chỗ chờ mặc chưa xong còn tiếp sáu trăm chín mươi hai sáu trăm chín mươi mốt cảm ơn mọi người sau bữa ăn trương lão sư túm lâm thiện thảo đi ca tính cho hắn tìm một cái xinh đẹp nhất bồi t i u tiểu thư hắn đi cửa chính n g ồ i nhất định phải lưu lại một cái là không biết lâm thiện thảo có phải hay không sẽ uống nhiều n h á o sự một cái là không thể quá sớm tính tiền có ít người lấy tiền tới tay sẽ không chăm chú làm việc bất ngờ là lâm thiện thảo cái gì cũng không làm quả thực là một người hát hơn một giờ ca hắn uống nhiều uống đầu góc không thanh tỉnh mặc kệ bên cạnh có ai chính là nghị ca hát tiểu thư rất bất đắc dĩ túi đầu chơi điện thoại đây là cỡ nào hòa hài một màn a trở tới ngày thứa nói lên chuyện hôm qua lâm thiện thảo đơn giản đều bị chính mình ngu xuẩn ngây người ngươi là nói giữa mùa đông có một xuyên tất chân giày cao góp mỹ lệ mội tử ngồi ta bên cạnh ta ngạnh sinh sinh hướng về phía màn hình hát trong một đêm h à o hằng ca t r ư ơ n g sợ nói là mặc dù một chữ đều không có ở đây đều i bên trên mỗi một lượt đều hát không giống nhau nhưng đúng là h à o hằng ca đi theo còn nói nên nói không nói nhân ra mội tử vẫn rất có nghề nghiệp tố dưỡng quả thực là nhịn hơn một giờ nhận đến ngươi đi nàng mới đi tiệm này không tệ về sau còn có thể đi lâm thiện thảo lắc đầu không đi không đi nữa không đủ mất mặt, không mất mặt ai cũng có uống nhiều thời điểm Trương khuyên nụ. sợ lâm thiện thảo nói ta nói không phải cái này ta nói chính là lộ bắp đ u ổ i mọi tử ngay tại bên cạnh ta thế mà không có s ợ một chút quá thiệt thòi thật bất khả tư nghị trương sợ nói chính xác rất đẹp đầu nhi cũng tốt có điểm giống cái kia đại minh tinh a minh tinh lâm thiện thảo đau lòng như góc ta thua thiệt lớn trương sợ nói là ta tính toán sổ sách cùng tiền không quan hệ mắt thấy đ u ổ i thoát đi từ trên tay mà không s ợ đây là như thế nào một loại tiết mới lâm thiện thảo trọng trọng thở dài nhân sinh a chính là chỗ này sao ta khốc như thế tràn ngập hí kịch tính chất trương sợ im lặng đứng nhìn lâm thiện thảo hào nhất sẽ thở dài một hơi ngươi vẫn là nhanh chóng hầm hư gà gặp lại không ăn bánh rán quả lâm thiện thảo hỏi trương sợ là đổi lời nói hôm nay ăn trứng gà quả bính lâm thiện thảo nói ta có thể làm không ăn ngươi làm ngươi đi sờ đùi a trương sợ quay người về nhà giao lộ có một bán thịt lợn trương sợ đi ngang qua lúc nhà bọn hắn vừa vặn ra quầy chủ quán vội vàng chỉnh lý đồ vật trương sợ đi qua lúc không để ý chờ đi ra mười đến mấy mét cảm giác có chút không đúng lui trở về sạp hàng phía trước dò xét chủ cửa hàng trứng dược chủ cửa hàng sửng sốt một chút trưng sợ ngươi như thế nào ở nơi này t r ư ơ n g sợ nhìn trái phải ngươi không phải lên bàn sao từ vừa từ vừa vặn nơi này ra đổi ta liền đổi đến đây t r ư ơ n g dược trả lời t r ư ơ n g sợ nói ngươi cái này đủ nhanh chóng nam nhân phải liều một lần t r ư ơ n g dược nghe nói t r ư ơ n g sợ nói ngươi cái này liều chết thật đúng là triệt đề t r ư ơ n g dược cười một cái vậy cũng tốt qua cùng ngươi vay tiền t r ư ơ n g sợ nói không người nào nguyện ý cho vay người khác bất quá ngươi bây giờ dạng này phi thường tốt cho ta sưng hai cân thịt lợn chưng dược nói tiếng hảo hơi có chút vụng về cắt thịt cân n u ồ n cắt sao cho ta trộn lẫn hảo chưng sợ nói t r ư ơ n g dược ứng thanh hảo cắt thịt gia nhập vào gia vị máy tặng cho ngươi t r ư ơ n g sợ thả xuống sáu mươi đủ chứ không cần tiền t r ư ơ n g dược đẩy trở về t r ư ơ n g sợ lấy đi thịt lần sau nhân sinh chính là như vậy tràn ngập sự không chắc chắn lần trước vừa thấy mặt đã vay tiền bạn học cũ t r ư ơ n g dược vậy mà cam lòng x a thải an ổ n công tác tới chợ bán thịt heo v ề đến trong nhà hô mập m ạ p tới nếm thử mập m ạ p t r à o khối thịt tiến miệng không tệ a còn nóng hổi t r ư ơ n g sợ nói người nổi với thức ăn yêu cầu chính là nóng hổi hương vị vẫn được mập mập nói ta có thể phụ trách nhiệm nói mới g i u thịt cũng không thành vấn đề chăm chỉ nhưng mà làm có chút tháo có chút nóng nảy trương sợ hoàn toàn không tin thật hay giả người ở đây hủ ta đây mập mặt nói muốn tin hay không ta lấy đi rồi cầm lên túi n h ự a muốn đi trương sợ nói bằng hữu của ta mở ngươi chọn lựa chọn khuyết điểm liền giao lộ đem đầu nhà kia bằng hữu của ngươi cửa hàng cái kia phải hảo hảo ăn mập mặt mang theo thịt rời đi trương sợ cho eo gọi điện thoại trương dược từ t r ư ớ c đổi cái thực phẩm chín cửa hàng không biết sinh ý như thế nào eo rất giật mình hắn từ chức làm sao có thể trương sợ nói ngươi chừng nào thì có rành gọi hắn đi ra uống rượu eo nói ở nhà chờ đến tỉnh thành lại nói trương sợ đã nói y dì chính xuất phản ứng đặc biệt cấp tốc cho trương sợ gọi điện thoại nói ngươi viết là cái gì đồ chơi trương sợ nói cứ như vậy cái đồ chơi ngươi muốn hay không y dì chính xuất nói ta là ưa thích cái này vợ có thể ngươi đem ta viết thành hình dáng ra sao ta liền lặn như thế cái sát nam có phải hay không trước tiên viết trương sợ nói cứ như vậy lại không ràng co y dì chính xuất nói ngươi không chịu trách nhiệm trương sợ nói ta giúp đại cầu đ ổ i danh ngươi nên cảm tạ ta y dì chính xuất nghĩ đi nghĩ lại gặp lại long tiểu nhạc phản ứng cũng rất nhanh đi theo gọi điện thoại tới n g ư ơ i đem nhân vật chính thật tốt đổi một chút thân phận phải rõ ràng nhất thiết phải ái quốc cái này vợ ta muốn trương sợ nói trước chờ lao á o a long tiểu nhạc nói hy vọng hắn không muốn trương sợ hiếu kỳ nhanh như vậy thì nhìn xong long tiểu nhạc nói lúc này mới bao nhiêu chữ trương sợ nghĩ nghĩ phòng ở còn bao lâu nữa trùng tu xong long tiểu nhạc nói n g ư ơ i đã tốt ta đề nghị qua sang năm chuyển trương sợ nói tiếng hảo nghĩ nghĩ nói treo a tất nhiên làm xong t ị c h bản theo quy củ nhất thiết phải cùng chính cung nương nương tình an đi tắm trước tắm kỳ cắt tóc tạo dâu dọn dẹp sạch sẽ đi ra ngoài vẫn là hẹn ra ăn cơm tại một nhà xương quốc quán nghe nói đông bắc dưa chưa làm ăn cực kỳ ngon bởi vì dọn dẹp quá sạch sẽ đến mức vừa thấy mặt ngà nghiêm liền nói ra mắt đi đúng không t r ư ơ n g sợ rất bất đắc dĩ lao bà của ta ở đây liền muốn làm lão bà ngươi ở dưới mặt vạch trần ngươi g â y t ẩ m s á t mặt ngà nghiêm hử thượng nhất âm thanh vũ thi văn tại bên cạnh cười nói tiếp có người truy ngà nghiêm đổi nàng cũng h ổ ngôn l u ậ n ngữ ngà nghiêm nói không cho phép nói mỏ liệu tiểu mỹ nói nhìn ngươi vợ viết không tệ bất quá không giống ý ý ở chính xuất giống như tại viết chín ngươi chương sợ vội vàng giải thích không phải tuyệt đối không phải vào lúc này hắn đầy đủ cảm nhận được y chính xuất xem phim bản lúc cảm giác lưu tiểu mỹ cười hỏi thật không phải là tất yếu tuyệt đối không phải t r ư ơ n g sợ nghiêm túc nói lưu tiểu mỹ nói không phải thì không phải à thế nhưng là trong chuyện xưa to con mỹ nữ trợ lý là ai t r ư ơ n g sợ nói mỹ quốc nhân dân nhiều như vậy cũng là lớn vóc dáng lưu tiểu mỹ nói nhưng ta vì cái gì cảm giác n g ư ờ i ở đây viết một cái người quen biết t r ư ơ n g sợ manh liệt lắc đầu không có khả năng không có khả năng lại nói cho dù là người quen biết có thể nhân vật chính là y chính xuất t không có quan hệ gì với ta thật không quan hệ lưu tiểu mỹ cười t ủ n g tìm tra hỏi ngà nghiêm nói t i ế p nói thật không quan hệ mới là lạ t r ư ơ n g sợ vội la lên ngươi đến cùng đơn vị nào lại đối lưu tiểu mỹ nói nữ nhân các ngươi có phải hay không liền thích như thế dạy vò nam nhân à? cung đấu hy kịch không nên nhìn quá thật tốt không tốt lưu tiểu mỹ nói cái gì cung đấu hy kịch ta ở nhà cũng không nhìn tv ngươi không biết sao t r ư ơ n g sợ đắng nghiêm m ặ t nói bây giờ biết cái này bỗng nhiên cơm tối chưng lão sư một mực bị khóa vu thi văn nói nghe nói đông bắc nam nhân sẽ đem thẻ lương g a o cho lao bà trong tay chính mình hoa tốn thêm thiếu muốn nhìn lao bà cho bao nhiều tiền tiêu vặt trương sợ hiếu kỳ nói hảo đoan đoan ngươi nghĩ như thế nào cái này vu thi văn nói đây là đông bắc quán cơm trương lão sư nhìn nàng một cái dưa chua chính xác ăn ngon vu thi văn cười một cái ngươi trí thông minh này chính xác tuyệt không đủ trương sợ buồn bực nói ta thì thế nào vu thi văn nói ngươi ngược lại là không chút bất quá ngươi có phải hay không hẳn là đem thẻ lương nộp lên a trương sợ có chút buồn bực ngươi đời t r ư ớ c là gian thần sao vu thi văn bĩu ngôi nói còn tại nói sang chuyện khác chẳng lẽ không phải hẳn là nộp lên thẻ lương sao trương sợ nói hẳn là quay đầu cùng lưu tiểu mỹ nói ta cũng không cần như thế lưu tại hình thức a lưu tiểu mỹ cười nói là không có tất yếu vu thi văn nói tiểu mỹ tạ ta đang giúp ngươi nói chuyện a lưu tiểu mỹ nói hắn là ta chọn nam nhân nếu như ta muốn như vậy đối với hắn chứng minh ta không có lòng tin đối với chính mình cũng nói ta chọn người có vấn đề như vậy không tốt trương sợ nói nghe không đây mới là ngươi nên học tập mục tiêu đây mới là nữ nhân hoàn mỹ nhất vu thi văn hử thượng nhất â m thành xem ta không có biết vu tiểu tiểu là ai trương sợ trong nháy mắt bất đắc dĩ đại tỷ nhanh thu thần thông a lại chờ thượng nhất một lát trương sợ muốn đứng dậy tính tiền tới cái đen áo sơ mi thanh niên các mỹ nữ khd a trương sợ cười một cái cũng không tính tiền ngồi vững vàng nhìn người thanh niên tên kia rất hảnh mắt nhìn trương sợ nhìn cái lông ha nói chuyện thuận tay nắm lên cái chai bia trương sợ ngồi vững hơn cười hì hì nhìn sang thanh niên kia đang muốn b ã o nổi sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đại hán ôm lấy hắn đồng thời hướng trương sợ bốn người cười nói ngượng ngủng hắn uống nhiều quá trương sợ cười cười không nói chuyện uống rượu thanh niên nhưng làm ánh liệt dùng sức d â y r u ộ n thả ra ngươi một cái cháu trai cho lão tử thả ra đại hán không có thả ra cứng rắn kéo lấy thanh niên trở về bọn hắn chỗ ngồi trương sợ hướng về mặt kia mắt nhìn một chương bản tròn lớn ngồi bốn người nhìn xem thanh niên hi hi ha ha nói chê cười rất nhanh đại hán đem thanh niên ép đến trên chỗ ngồi hướng mặt này xin lỗi nợ nụ cười gọi cái k i a mấy ca uống rượu lưu tiểu mỹ vẫn c h ư ơ n g sợ tính tiền chưng ơ sợ nói các ngươi đi trước ngồi trên xe taxi gọi điện thoại cho ta lưu tiểu mỹ ừ một tiếng cùng n à n g nghiêm v u thi văn đi trước chưng ơ sợ vẫn ngồi như vậy uống nước ước chừng năm phút lưu tiểu mỹ gọi điện thoại tới chưng ơ sợ nói đặt tới điện thoại cho ta đến lúc này chưng sợ mới gọi phục vụ viên tính tiền phục sao vụ viên còn chưa tới mới vừa say rượu thanh niên hô thông ngồi vào phía trước liếc mắt nhìn nhìn hắn có ý gì người ở đây ngồi là có ý gì chờ ta a chưng sợ cười cười không nói chuyện tên kia lại một lần nắm lên trái b ị a cho ra ra q u ỷ xuống hát chinh phục không phải vậy ta chinh phục ngươi t r ư n g sợ thở dài muốn nói vậy ngươi chinh phục ta đi mới vừa đại hắn kịp thời xuất hiện một cái quăng lên say rượu thanh niên đồng thời c a o mày nhìn t r ư n g sợ không đi chờ c h ế t ta giả trang cái gì đại t r ư n g sợ cười cười đứng dậy nói đi đi quầy ba tính tiền chưa xong con tiếp sáu trăm chín mươi ba sáu trăm chín mươi hai về nhà thế giới này vĩnh viễn không thiếu uống say nam nhân cũng vĩnh viễn không thiếu uống rượu gây chuyện nam nhân t r ư ơ n g sợ đối với say rượu thanh niên không quan trọng kiểu hận chính là một cái người bình thường chính là bình thường gặp một lần kết liêu sổ sách cuối cùng nhìn say rượu thanh niên một mắt cũng là nhìn đại hán một mắt cười đi ra ngoài bên đường đạo đi lên chừng mười phút đồng hồ liền suy nghĩ gọi điện thoại thời điểm lưu tiểu mỹ đánh tới nói đã đến nhà hỏi t r ư ơ n g sợ ở đâu t r ư ơ n g sợ nói xin lãnh đạo yên tâm ta không có đánh đỡ đang tại trên đường vô lại lang thang lưu tiểu mỹ nói vậy về nhà a chương sợ nói vừa rồi quên nói ta cái n h à kia long tiểu nhạc sửa xong rồi bên trong cơ bản gì cũng không có hoàng hậu muốn gì v n chỉ cần phân p h ó nếu là sợ ta mua đồ vật không tốt nếu là ngài có nhà n tâm có thể mang theo hai đại bóng đèn hộ pháp ra đường xem dụng cụ gia đình cái gì lưu tiểu mỹ vấn muốn ở qua đi sao t r ư ơ n g sợ nói cũng nên chờ năm sau a lưu tiểu mỹ nói đã biết c ú p điện thoại sinh hoạt là cái gì là một loại có ý nghĩa lặp lại cùng không có ý nghĩa tự hỏi t r ư ơ n g lão sư ngày qua ngày mà viết cố sự lần nữa mở ra trang sách đăng lục chương mục thời điểm phát hiện giao diện thay đổi một bên có mấy cái con số sáng tác số lượng từ vượt qua một nghìn văn chữ một nghìn văn chữ mặc kệ viết xong viết hỏng coi là mình không có ở đây thời điểm còn có nhiều như vậy văn tự tồn tại ở thế giới này hẳn là một loại may mắn nương pháo đ ỗ n g nhiên gọi điện thoại gọi hắn uống rượu trương sợ nhìn trước mắt ở giữa chín h á t sáng nương pháo nói uống rượu còn tiến hành cùng lúc ở giữa trương sợ c ư ờ i hỏi chẳng lẽ không phân nương pháo trầm mặc phút chốc nói ngươi ra đi trong nhà ngươi đầy người trương sợ hỏi đi đâu nương pháo nói muốn đi đại hồ nướng thị sáu đi hai mươi bốn h trương sợ đã nói thoáng chỉnh đốn xuống đi ra ngoài không bao lâu hai người đang nướng thịt cửa hàng chạm mặt nương pháo có sầu chuyện hắn nói không muốn làm đây là lần đầu tiên nghe nương pháo nói xối quậy lời nói t r ư ơ n g sợ hỏi nguyên nhân nương pháo nói các người viết sách có nguyện phiếu chiến chúng ta trực tiếp cũng có cày tiền chiến tháng sau là hàng năm cày tiền đại chiến ta là công hội duy nhất đại chủ bá vương khôn hy vọng có thể kéo nhiều phiếu t r ư ơ n g sợ hỏi có ý tứ gì là cưỡng chế tính chất nương pháo nói không cưỡng chế bất quá ta là công hội lớn nhất chủ bá phải mang theo đông đảo tiệu chủ truyền bá cùng một chỗ phát triển mà một cái công hội là không phải có thực lực thì nhìn nhà ngươi lão bản có tiền hay không năm ngoái cuối năm liền d à y vò một lần không ít dùng tiền không qua năm là năm thứ nhất không quan trọng thành tích không có áp lực năm nay không thành ta là lao đại sáu nói cười khổ một tiếng thực sự là có ý chào phúng lao đại t r ư n g sợ hỏi lão đại liền muốn gánh trách nhiệm đây là khẳng định nương p h á o nói tranh tài trong lúc đó ta muốn đưa đến hấp dẫn người xem tác dụng muốn để mỹ nữ chủ truyền bá theo ta liền mạch trực tiếp giúp các nàng làm quảng cáo sáu làm quảng cáo là thứ yếu chủ yếu hay là muốn giành lại một chỗ hôm qua tô hữu luân cùng vương k h ô n theo ta học nói là nếu ta thật tốt làm tô hữu luân sẽ đập một nghìn vạn cho ta quà vé một nghìn vạn nện vào trên mạng t r ư ơ n g sợ hừ cười một tiếng người có tiền tư tưởng cũng là d ạ n gì g mỗi năm như thế khẳng định có vong trạm trợ rút bất quá sáu ai bảo kẻ có tiền chính là nhiều đây nương p h á o nói vương khôn vụ n trộm nói cho ta biết nếu như ta thực sự là chăm chỉ tô hữu luân rất có thể đem ta nâng đến tên thứ nhất tên thứ nhất muốn bao nhiêu tiền t r ư ơ n g sợ cười nói tô hữu luân tao đạp như vậy tiền làm sao còn không phá sản nương p h á o nói nếu như là duy nhất một lần chuyển khoản cực lớn khoản tiền website sẽ có chính sách ưu đãi trước kia là hướng năm trăm vạn cho năm trăm vạn trong sổ sách là một vạn năm nay không biết muốn nhìn vương không như thế nào đàm luận bất quá vấn đề lớn nhất không phải cái này vấn đề lớn nhất là không phải chỉ có chúng ta một cái công hội chỉ ta biết đến ít nhất có sáu nhà công hội thực lực tại chúng ta phía trước những cái kia mới là người điên đã có người buông lời bảo là muốn cầm bao nhiêu bao nhiêu cái đệ nhất t r ư ơ n g sợ hiếu kỳ nói đệ nhất còn có thật nhiều cái nương tháo giải thích nói có rất nhiều tổ nam tổ nữ tổ người mới chùm bài hát tay tổ cái gì đủ loại giải thưởng cộng lại so điện ảnh tiết náo nhiệt nhiều đi theo còn nói đúng gặp may thảm năm ngoái liền đi hàng năm cày tiền phía trước vài tên sẽ có tư cách đi góp náo n h i này trương sợ nói chúng ta cũng có niên hội cũng đi lên thảm đỏ bất quá cùng ta không quan hệ mỗi một cái viết lách đều nghĩ tham gia xa lòn tham gia niên hội các ngươi chủ bá cũng hẳn là dạng này nương pháo cười một cái nếu là đem tô hữu luân tiền nện vào sách của ngươi bên trên ngươi liền có thể tham gia h ọ p hàng năm của các ngươi trương sợ cười một cái có đôi khi người kiểu gì cũng sẽ đặc biệt hy vọng một loại vinh dự muốn có được cũng là muốn nhận được một loại thừa nhận bất quá phần lớn thời gian đều sẽ thất vọng nương pháo nói ta và ngươi tư phản đối với đi lên thảm đỏ một chút hưng thu không có thế nhưng là công ty nhiều người như vậy trông cậy vào ta ngươi nói ta nên làm cái gì nói đến đây cười một cái ta được phong làm đẹp trai nhất đại chủ bá ngươi là phong nhã trương sợ nói nếu là phiền có thể theo ta hôn ta đây mỗi một ngày tất cả đều là cái bản tùy tiện liền mở tổ nương pháo nói thực sự là phiền đi theo nói ngươi biết cái gì là biểu hiện tốt sao chính là nhiều kiếm tiền cho công ty nhiều kiếm tiền đối với chúng ta mà nói là tranh tài đối với người xem tới nói tỉ như ngươi chính là bị chúng ta hố tiền cơ hội ngươi nếu là ủng hộ cái nào đó chủ bá nhìn xem hắn hoặc nàng k h ẳ n cả giọng hô to nói l i ề u mạng a c h i ế n a vì mộng tưởng vì vinh dự a kỳ thực nói cho cùng còn không phải muốn đem tiền từ ngươi trong túi móc ra cho công ty công ty lại chia một bộ phận cho ta bình thường ta đã h ố rất nhiều tiền cuối năm gần tới còn lớn hơn hố một lần ta qua không được đã biết quan nương p h á o nói ngươi có thể tưởng tượng sao có người một tháng liền kiếm lời ba ngàn khối hắn một năm có thể x o á t ra ngoài năm sáu vạn vẫn còn may không phải là x o á t cho ta không phải vậy đều có áp lực t r ư n g sợ nói có tiền khó mua nguyện ý nhân ra nguyện ý làm như vậy là một loại k h o i hoạt nương tháo nói thế nhưng là ta không k h o i hoạt sáu đương nhiên cầm tới tiền thời điểm là vui vẻ nhưng ta từng ngày không ra khỏi cửa lại không mua xe sáu rất nhiều chủ bá mua xe mua nhà mua thật nhiều thật nhiều ta cũng mua cái phòng ở sáu tính toán không nói uống rượu t r ư n g sợ nói hương cảng điện ảnh nói làm người sao trọng yếu nhất là vui vẻ cái khác không trọng yếu nương pháo liếc hắn một cái phải không t r ư n g sợ nghĩ nghĩ hỏi trở về ta phải nói là có còn hay không là đâu nương pháo cười cười không nói cái này ta tất nhiên không thể không làm liền phải cố gắng hiệu triệu người khác về vé hy vọng có thể đứng ở đỉnh cao nhất đi một lần thảm đỏ kết hôn là được chương sợ nghĩ kế nương tháo cười ha ha một tiếng ta phát hiện mặc kệ có cái gì chuyện phiền lòng chỉ cần cùng ngươi nói chuyện liền cùng không nói một dạng hay là uống quá ba chương sợ nói mới phát hiện a ta là chuyên nghiệp của ta kỹ năng ngươi quá coi nhẹ ta nương tháo cười cười bất quá rất nhanh còn nói trở về đề tài mới vừa rồi c ậ y tiền a làm sao bây giờ chương sợ nói ngươi phải tin tưởng thực lực của mình trên căn bản là hố không đến tiền nương tháo nói câu nói này hữu dụng rất có thể an ủi ta bữa nhậu này mà nói hai giờ chiều m ư i tám nương tháo muốn trở về tiếp tục trực tiếp chương sợ nói tô hữu luân không cho ngươi phát cái ngày mồng một tháng năm lao động vi hiệu đều đối không d ậ y nổi ngươi lâu như vậy trả giá nương pháo phất phất tay đón xe rời đi buổi chiều thời điểm có một tin tức tốt nghệ viễn gọi điện thoại nói nhanh quay s o n g lại kiên trì mấy ngày liền thành hỏi trương sợ có tính toán gì hay không trương sợ nhường hắn đi hỏi long tiểu nhạc nghệ viễn nói đã biết đi theo nói long quản lý để cho ta hỏi ngươi ngươi hỏi lại trở về trương sợ nói nhất định phải hơi khô thẻ tre à trần hữu đạo đã để ép rất nhiều tuyên truyền cơ hội tết nguyên đán về sau công chiếu hắn hai mươi tròn năm từ nghệ kỷ niệm điện ảnh lớn nhất thiết phải sớm làm tuyên truyền tăng thêm đĩa nhạc cùng diễn sướng hội rất nhiều chuyện cũng có rất nhiều thông cáo muốn đổi trần hữu đạo công ty đĩa nhạc mười phần gấp áp sớm phái người tiến vào chiếm giữ sở tiệu do một cái là chiếu cố trần hữu đạo chớ để xảy ra vấn đề một cái là đốc xúc chụp ảnh tiến độ gặp hai lão bản đều đức hạnh này nghệ i p viễn rất phối hợp mà không có cho bạch bất hắc gọi điện thoại một nhất nhất ảnh xem công ty ba cái lao bản không có một cái nào đáng tin không có một cái nào nguyện ý công ty quản lý trong tay quyền hạn không nên quá lớn có hay không hảo mà lại là tuyệt đối thu được tín nhiệm cút điện、thoại. chương sợ nói vu tiểu tiểu nói đây mới là người diện mạo vốn có chương sợ nói ta diện mạo vốn có vu tiểu tiểu nói cứ làm sự tỉnh mặc kệ kết quả cũng không phụ trách nhiệm c r ư ơ n g sợ nói đây là khen ngợi ta sao vu tiểu tiểu nói là chương sợ lại lại nhảy mấy câu cúp máy phía sau gọi cho lưu tiểu mỹ có phải hay không có rất nhiều tiết mục mới lên lưu tiểu mỹ nói là đi theo nói còn có trương t r â n t r â n một cái cần cùng trường học xin phép nghỉ ngươi muốn cùng với nàng phụ mẫu thương lượng một chút t r ư ơ n g sợ ồ một tiếng cái kế bộ ca vũ kịch nhân vật chính là trần hữu đạo cùng trương t r â n t r â n từ một loại nào đó trình độ tới nói trương t r â n t r â n tầm quan trọng quá nhiều trần hữu đạo lưu tiểu mỹ ở trong đó làm cái bắc cầu tác dụng cũng là nhân vật vô cùng trọng yếu nếu như phim ngựa làm tuyên truyền ba người bọn hắn khẳng định muốn cùng lúc xuất hiện mới được lưu tiểu mỹ nói vừa rồi bọn hắn gọi điện thoại cho ta cũng tại an bài làm tiết mục sự tỉnh nếu như không có ngoài ý、muốn. toàn bộ tháng mười hai đều sẽ bề bộn nhiều việc ta sợ ảnh hưởng trường chân chân học tập ngươi nhất định muốn cùng với nàng phụ mâu nói rõ ràng thương lượng ra một cái kết quả tốt nhất t r ư ơ n g sợ ừ một tiếng suy nghĩ một chút nói bất quá cũng là ngươi hỏi đi ta nếu là hỏi trường chân chân mặc kệ ta nói thế nào nàng chắc chắn sẽ làm theo lưu tiểu mỹ nói cũng là nói vậy thì ta đi liên hệ t r ư ơ n g sợ nói cẩn thận một chút ta bộ phim này vừa ra tới ngươi tuyệt đối đại hỏa đặc biệt hỏa ta vốn là rất đỏ có hay không hảo lưu tiểu mỹ nói ta là trên quốc tế số một thanh niên vũ đạo ra một trong đó là tương đương có danh tiếng sáu lại nói một nửa dừng lại t r ư ơ n g sợ hỏi thế nào lưu tiểu mỹ nặng mặc hảo nhất hội nhi mới nói ta hư hỏng cái gì t r ư ơ n g sợ hỏi người sa đọa cái gì l ư u tiểu mỹ nói kể từ v u thi văn cùng ngả nghiêm tới ở cũng rất ít luyện múa cũng là khi đi học thuận tiện luyện một chút cái này không đi đây nhất định không được nếu như tiếp tục như vậy nữa ta liền phế đi chưa xong còn tiếp sáu trăm chín mươi bốn sáu trăm chín mươi ba tới lui vội vàng t r ư ơ n g sợ nói ngươi không cần khẩn trương như vậy không khẩn trương mới là lạ l i u tiểu mỹ nói ngươi nhanh chóng tới ở ta muốn mang ngươi cùng một chỗ luyện trương sợ đã nói còn nói năm t r ư ớ c tranh thủ ở đến cùng một chỗ là chân chính ở chung cùng một chỗ lưu tiểu mỹ lắc đầu treo nàng đi luyện múa trương sợ trở về mắt nhìn gian phòng nghĩ nghĩ đi ra cửa nhà xe bên trong cầm lại g h i t a c á i dương hắn cũng cần phải luyện nhiều có ý là lâm thiện thảo thế mà cũng tại luyện g h i t a lúc chạm vạng tối đ ợ i trương sợ đi xem hắn tên bia không sợ đông lạnh tay ô m đem c ũ đàn nghiêm túc bỏ ngăn chứa trương sợ rất hiếu kỳ nghĩ như thế nào đánh đàn mỗi ngày có rất nhiều thời gian dành không thể lãng phí lâm thiện thảo hỏi ăn bánh rán quả nói chuyện thật giống như nhớ tới cái gì ngươi không phải tức giận đổi ăn trứng gà quán b ì n h sao trương sợ xem hắn ta bây giờ nghĩ ăn lạnh ra quay người rời khỏi lâm thiện thảo ở phía sau hô to muốn hay không nhỏ mọn như vậy trương sợ không nói chuyện đi đến giao lộ đi xem trương dược mấy ngày gần đây nhất mập mạp đến mua hai lần mỗi lần cũng là ba cân bốn cân mua cùng trương dược thoáng có chút quen thuộc trông thấy là hà tới trương dược hô uống t r à sao mới ngâm vào nước trương sợ nói ta thích uống trà long tĩnh đại hưng ơ bảo có không thứ đồ gì trương dược nói trà long tĩnh cùng đại hưng bảo không phải chính là trà long tĩnh đại hưng bảo t r ư ơ n g sợ nói rất chân thành nói rõ ràng chút cái gì trà long t ĩ n h đại hương bảo đặt mặt cho một người bình thường đều không hiểu được ý tứ của những lời này t r ư ơ n g dược là bình thường người thế là đặt câu hỏi t r ư ơ n g sợ nói trà long t ĩ n h bài đại hương bảo có không t r ư ơ n g dược không biết nói gì thiết quan âm tiểu loại uống hay không t r ư ơ n g sợ nói uống t r ư ơ n g dược nói uống ngươi một cái đầu không có không có ngươi nói cái gì đây là l ử a gạn t r ư ơ n g sợ hỏi gần nhất như thế nào vẫn được cho mình làm việc có được hay không đều phải kiên trì t r ư ơ n g dược nói cho mình làm việc nhất định phải nghiêm túc cố gắng chương sợ hỏi bạn gái của ngươi nói thế nào có thể nói thế nào chờ mong ta xuất kỳ tích tôi h chương sợ nói nàng không tan thành ta từ trước bất quá từ đ i ề u t ử cũng sẽ không nói cái gì chương sợ nói hẳn là cùng với nàng thương lượng một chút không có cách nào thương lượng chương sợ nói thương lượng chính là mua không nổi phòng ở đều không cách nào gặp nàng phụ mẫu không bằng liệu một lần sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên h chương sợ nói hảo hảo nhất sự kiện như thế nào để cho ngươi nói cùng cấp đường một dạng chương sợ nói không sai biệt lắm một cái ý tứ ngươi ăn chỗ gì chương sợ nói đồ vật gì bán thiếu cho ta xương ba cân, 3 cân. chương ó t ể ăn xong sao? t r d sợ lại một lần thay đổi trọng lượng chương dược cười một cái cắt hai khối lớn thịt lợn cũng bất quá cái cân trực tiếp cắt gọn trộn lẫn hào đưa ợ qua c r ư ơ n g sợ thả xuống một trăm linh khối tiền ngươi làm muốn bổi chết ta không cần tiền t r ư ơ n g dược nói tặng cho ngươi t r ư ơ n g sợ nói lần sau lại cho xách thịt về nhà trong nhà đám người kia lại t ạ i uống rượu bất quá một cái so một cái lười không có người ra ngoài mua thức ăn đồ nhắm là ngày hôm qua buổi tối còn dư lại cùng một đồng cụ lạc đậu tầm lạc xưởng thậm chí có cải bẹ t r ư ơ n g sợ thả xuống thịt lợn coi như các ngươi vận khí tốt nói xong muốn đi mập mặc ô chờ sau đó t r ư ơ n g sợ hỏi thế nào mập mặc nói ngươi người bạn kia ta người bạn kia thế nào chương sợ hỏi bạn nào mập mặc nói ngươi người bạn kia đổi sạp hàng bị người theo dõi hôm trước đi mua thịt thời điểm có hai người hướng hắn nói chuyện lớn tiếng rất ngông c u ẩ n cái chủng loại kia cảm giác chắc chắn không phải hảo con đường bằng hữu của ngươi ngược lại là không nói gì chỉ nói không bán ta suy nghĩ đó là ngươi bằng hữu thì giúp một tay nói mấy câu hai tên kia thật đúng là điên cuồng m a n g ta xen vào việc của người khác cái gì ta thực sự là tính tính tốt đặt trước đó tuyệt đối đánh nhau chương sợ nói cụ thể chuyện gì xảy ra b u ổ sáng nghe suy nghĩ hỏi rõ ràng mới cùng ngươi nói mập mặt nói cái kia gian hàng vị trí hảo một cái nữa theo sau mặt còn có bên trên cửa hàng có thể liền đến cùng một chỗ đằng sau hữu ra cửa hàng nhìn chúng nhà kia cửa hàng vẫn muốn đổi tới lúc đầu chủ quán không làm giữa bọn hắn không đối phó nói là ba bốn năm trước đằng sau cửa tiệm kia liên hợp thị trường nhân viên quản lý đem thịt bậy lao bảng á i bẫy giống như không chỉ một lần cho nên muốn ra đổi bị đồng học ngươi nhặt cái tiện nghi t r ư ơ n g sợ gãi g ã i đầu như thế nào không còn sớm nói cho ta biết không phải nói buổi sáng vẫn đang trả sao không t r a rõ ràng liền cùng ngươi nói hữu dụng không mập mập nói dù sao thì này cái chuyện gì, ngươi làm u ố n đánh muốn giết gọi ta một cái nói xong tiếp tục uống rượu chương sợ suy nghĩ một chút quay người đi ra ngoài lại đi tìm chương dược bên ngoài có đen một chút chứng minh trong chợ q u y hàng nên t ă n việc t r ư ơ n g sợ trở lại thị trường t r ư ơ n g dược đang thu thập đồ vật t r ư ơ n g sợ đứng ở đằng xa nhìn hắn vội vàng chờ t r ư ơ n g dược toàn bộ thu thập hảo cũng là chỉnh lý hảo còn dư lại thì thái mới ra ngoài chuẩn bị q u a n môn t r ư ơ n g sợ nên đón về nhà t r ư ơ n g dược hỏi n g ư ơ i ở đây chờ ta t r ư ơ n g sợ nói ta muốn hỏi câu nói ngươi hỏi t r ư ơ n g dược nói t r ư ơ n g sợ nói có người muốn thu mua cửa hàng của ngươi đúng vậy a làm sao ngươi biết t r ư ơ n g dược hỏi t r ư ơ n g sợ lại hỏi có phiên phức không tính phiên phức chương dược trả lời ta cũng là mới biết được khi trước l a o bản căn bản không nói cho ta biết nói ta nếu là có thể mau chóng tiếp nhận đánh cho ta giảm còn tám mươi phần trăm ta nghe xong đây là hết mấy vạn à, liền nhanh chóng đưa tiền nào biết được nhiều chuyện như vậy t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi định làm như thế nào cái gì làm sao bây giờ ta không bán hắn còn có thể làm sao t r ư ơ n g dược hỏi ngươi còn có việc bây giờ lúc này toàn bộ cửa hàng đóng cửa thu thập đồ đạc x o n g chỉ mở cửa hai người đứng ở cửa nói chuyện t r ư ơ n g dược vừa nói r ứ t lời phía trước vang lên ma thác xa tiếng mộ tờ âm rất nhanh một chiếc đại mô tô xuất hiện trước mắt phía trên ngồi hai cái đội nón sắt nam nhân phía sau một người hai tay tất cả s á c h một cái màu đen nhựa tợn là t ị mang ma thác xa chạy đến trước mặt một cái túi nhựa phất tới chưng ơ sợ vội vàng túng chưng dược tranh né buộc một tiếng lối vào cửa hàng phân và nước tiểu vang khắp nơi cái này may mắn là đóng cửa hàng khô không phải vậy sáu một cái túi sau đó lại là một cái khác ma thác xa bên trên người kia đem cái túi từ tay trái đổi tay phải đi theo lại là vung ra tới ma thác xa nhưng là không ngừng vèo hướng trước mặt mở xa chưng ơ sợ không có truy đêm hôm khuya khoác ù n g ma thác xa so tốc độ đó là điên rồ mới làm chuyện chưng dược ngược lại là đuổi theo có thể ma thác xa lái quá nhanh hắn chỉ có thể đứng tại đầu phố mắng to thô tục trương sợ nói chớ mắng nhanh chóng tiếp thủy lau chùi đây nếu là đông lạnh bên trên làm sao bây giờ đông lạnh bên trên tuyệt đối không có cách nào làm ăn trương dược vội vàng trở về trong phòng tiếp thủy trước tiên đem vách tường cùng mặt đất cọ rửa hai lần lấy thêm điều trịu thủng sắt thanh lý nước động đây là thanh lý không sạch sẽ hảo nhất thông bận điệu xem như miễn cưỡng thu thập sạch sẽ trương dược vô cùng tức giận lúc này càng là chửi ấm lên trương sợ nói ngươi n à y mai phải chuẩn bị điểm hạt cát đất vàng cũng được phía trước khối này chắc chắn đóng băng trương dược nói bọn hắn cũng quá phía dưới ba ỉ Ta thế nói à là vì muốn một cái cửa hàng, đến nỗi làm là o cho nhiều như vậy thủ đoạn sao. cảm giác thích chính cái cửa Cũng muốn một không nỗi nhiều hợp, như thủ thuê đến n vì vậy đến chuyện ỗ này Trương chữ, t Sợ t đối k h ô g đúng, nghĩ phòng chút nói, suy một ở l à nhà, chủ c thuê hắn nghị thuê bọn á i phòng này, trực tiếp cùng chủ thuê nhà đám luận A. phòng cho này, cùng luận Trương đúng, còn trực gật Nói chuyện lui đám A. có về phía sau đi đó là nhà rượu thuốc lá chuyên bán nhìn đến xuất sinh ý coi như không tệ đứng ở cửa đi đến nhìn bên trong là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nữ nhân ngồi ở máy tính đằng sau nhìn phi bộ trương sợ nhìn nhiều hơn mấy mắt tiệm này nghĩ gộp thực phẩm chín bảy nhi lại hướng bên cạnh nhìn là một nhà tiệm tạp hóa ba nhà cửa hàng cũng không phải song song thực phẩm chín cùng tiệm tạp hóa ở phía trước rượu thuốc lá cửa hàng ở phía sau nếu có thể đồng thời đến cùng một chỗ lại là một mảnh lớn diện tích ở nơi này miếng đất d ư ớ i đó là buôn bán gì cũng đủ vấn đề là buôn bán gì cần lớn như vậy mặt tiền cửa hàng trương sợ nghĩ thượng nhất một lát cũng nghĩ không thông trở về hỏi trương dược rượu thuốc lá cửa hàng muốn ngươi cửa hàng ân nhà hắn lao bản họ thôi trương dược trả lời không nói làm cái gì mua bán ta không có hỏi trương dược trả lời trương sợ suy nghĩ một chút nếu như là tận lực dầu diếm hỏi cũng không tốt nhưng tại địa phương này sáu đây là khu vực ngoại thành là ngoại ô kết hợp bộ cư trú giả phần lớn là người nghèo làm cái gì dạng sinh ý mới đáng giá bọn hắn nhất định muốn mướn trước k i a m ặ t tiệm mì này đó là một gia đề mục giả không cho ra đáp án dựa vào bản thân nghĩ là n g h ĩ không ra câu trả lời vấn đề trương sợ cùng trương dược nói đi uống rượu uống rượu tại trong tiệm a ta còn lại nhiều thịt như thế ăn hết dù sao cũng so vứt bỏ hảo trương dược nói trương sợ nói cái này trời đang rất lạnh cũng hủy không được trương dược nói thiên lại lạnh thì cũng không thể một một phóng nếu là ăn một lần nóng một lần thì sẽ thành chết trương sợ nói tại trong tiệm ngươi uống không bằng đi nhà ta uống cũng được ta lấy ít đồ trương dược trở về phòng ôm hai đại cái túi thịt trương sợ nói ta đi mua dương muối thế là liền uống đi trong nhà mập mạp những người kia đang uống cao hứng nhìn thấy trương sợ cùng trương dược vào cửa vội vàng hô nhanh ngồi coi như nhà mình đừng k h á c h khí trương sợ nói đây là nhà ngươi hay là ta nhà khác nhau ở chỗ nào mập mạp hô lão mạnh chuyển tài ghế trương dược nhận ra mập mạp cha hỏi ngươi và trương sợ ngụ cùng chỗ t r ư ơ n g sợ nói mấy cái này không biết xấu hổ nhất định muốn nghỉ lại không đi ta cũng không biện pháp mật mặt nói lao tử là đang giúp ngươi lớn như vậy gian phòng một mình ngươi ở nhiều cô đơn chúng ta tới hỗ trợ giải quyết cô đơn t r ư ơ n g sợ nhìn mắt k é t bia tử chỉ những thứ này rượu t r ư ơ n g sợ nói ta đi mua t r ư ơ n g sợ nói mua cái gì mua uống bạch vào nhà lấy ra hai bình bản địa rượu đế mật mặt bạc nói bạch ta không uống a t r ư ơ n g sợ nói ngươi làm sao có ý tứ nói câu nói này lần trước uống đ ố khang một mình ngươi làm hơn phân nửa chay đây không phải là đố khác sao nếu làm a o đài ta có thể uống một bình mật mặt nói uống chết ngươi năm mươi hai độ trương sợ nói cũng không phải chỉ có năm mươi hai độ ta chọn số độ thấp uống mập mạc hỗ trợ bày ra bọn hắn mang về thái chưa xong còn tiếp sáu trăm chín mươi năm sáu trăm chín mươi bốn trong lòng có thật nhiều ý nghĩ lúc uống rượu nhắc tới cửa hàng sự tỉnh trương sợ nói từ làm ăn góc độ tới nói cái này vị trí địa lý thật sự rất tốt không đến mức a đi theo hỏi trương dược ngươi cảm thấy thế nào trương dược nói không cảm thấy thật tốt lưu lượng khách vẫn được ngoại ô kết hợp bộ thứ không thiếu nhất là nhân giá hàng so khi xưa trong hạnh phúc còn thấp chỉ cần đồ vật đủ tiện nghi dù là nhanh hơn kỳ cũng có thể bán đi trương sợ suy nghĩ một chút hỏi mập mạc các ngươi cảm thấy thế nào chúng ta thế nào cảm giác cứ như vậy cửa tiệm đằng sau trước phòng bếp mặt quầy hàng diện tích cũng không nhỏ bất quá sáu người g i a lão kia tấm có phải hay không muốn mở quán cơm a đem m ấ y nhà cửa hàng đồng thời đến cùng một chỗ mập mạc đáp lời trương sợ nói ở nơi này mở quán cơm chỗ này bánh rán quả đều so thành phố tiện nghi năm a o đây chính là đồng tiền mạnh ngươi cảm thấy mở cái gì tiệm cơm có thể kiếm nhiều tiền đáng bọn hắn hành hạ như thế dùa đen cười nói có thể dưới mặt đất trôn lấy bảo tàng đâu trương sợ nghe x ứ sở dưới mặt đất trôn bảo không thể nào đây chính là truyền kỳ cố sự mới có tình tiết có phải hay không có chút quá vớ vẩn trương dược cũng có chút nghi hoặc dưới mặt đất chú bảo suy nghĩ một chút hỏi trương sợ ngươi cảm thấy thế nào trương sợ nói ngươi điên rồi liền xem như thiếu tiền cũng không thể tin vào truyền kỳ cố sự trương dược nói nhất định phải tin a không phải vậy tại sao muốn b ổ i đi thượng nhất cửa tiệm chủ bây giờ lại tới d i à y v õ t a đi theo nói nếu là hắn mua phòng ố c còn có thể lý giải là trở phá rỡ nhưng ta đây là thuê a là thuê phòng trương sợ hỏi ngươi gặp qua chủ thuê nhà không có không có ngược lại là gọi qua điện thoại chủ thuê nhà tại phổ đông ở Nói là tại nơi tại là mặt chương ũ n g có một a i cái tầng trở lầu, gì? lấy phá rỡ Dược dạng. như vậy chỗ còn có hai tầng lầu phải Cùng hỏi, phát hai phải thành này ngoại ô kết hợp rồi? ngoại đặt tầng ta kết một Trương này vậy lầu gì ô bộ sợ nói không chủ o sao phép thương chỗ hình h tại ta vết sắt ta làm sao biết Trương muối, kia nói, dáng gì? làm là Dược c thuê nhà nói đến thời gian đánh tới tiền thuê nhà là được còn nói không tăng giá chỉ cần không đem phòng ở phá hủy để cho ta tùy tiện dày vỏ cái, cái nhân ra nói rõ không trở lại bây giờ là chờ phá rỡ đâu sách thiên bán lấy tiền mập mạp hỏi trương dược bên cạnh mặt tiền cửa hàng cũng là bọn hắn nhà a trương dược đã nói giống như là ta không có hỏi bất quá nhìn xem giống cũng là một cái viện cách xuất tới mập mạp nói cũng không hàn tiểu quang hai gian phòng còn kém không nhiều một trăm bình phá rỡ về sau mở rộng diện tích lại chuyển tay bán đi ông dùng qua trăm vạn trương sợ suy nghĩ một chút nói địa phương lớn như vậy chính xác thuận tiện làm ăn một đêm này hầu như đều tại nói chuyện này chín giờ d ư ớ i tối trương dược cáo t ừ về nhà trương sợ trở về phòng làm việc ngày mai sẽ lại là hoàn toàn mới một ngày cuộc sống như cũ ngày thứ hai tiếp vào đeo điện thoại nói rằng buổi chưa đến tỉnh thành buổi tối h ô trương dược uống rượu trương sợ đã nói giữa trưa lúc đi trương dược nơi đó mua đồ ăn thuận tiện thông chi uống rượu sự tình phát hiện cửa tiệm đóng lại cửa ra vào cũng không có phô hạt cát đất vàng hôm qua lưu lại nước bẩn bây giờ biến thành trong s u ố t băng cứng không có lên ban trương sợ đến gần hai bước mơ h ồ nghe được trong phòng văn động thử kéo xuống môn kéo không động thế là gõ cửa trương dược ta có hay không tại trong phòng a n t ĩ n h lại một lát sau cửa phòng mở ra trương dược nói tiếng nhanh trương sợ một bước vào cửa trương dược nhanh chóng con môn cửa hàng phân trong ngoài ở giữa bên ngoài vẫn là quầy hàng như thế nhưng mà chất đầy đồ vật đi vào trong trương sợ rất là giật mình đại ca ngươi thật đới trong phòng rất nhiều thứ rời đến bên ngoài mặt đất chính giữa là một cái hố to rõ ràng móc rất lâu trương dược nói vạn nhất thật trôn lấy đồ vật gì đâu trương sợ nói ngươi là sắp đ i ê n a trương dược nói không quản được nhiều như vậy nếu là không đào được đồ vật đơn giản ra cầm khí lực chậm trễ hai ngày sinh ý đây nếu là thật đào được đồ vật sáu trương sợ đ ắ n g cười một chút ngươi thực sự là thật tượng nhìn hai bên một chút đưa chìa khóa cho ta ta ra ngoài giữ cửa khóa ngươi chuyên tâm ở bên trong đảo nghĩ ra được gọi điện thoại cho ta trương dược đã nói cầm chìa khóa cho hắn trương sợ tiếp nhận chìa khóa đúng eo tới buổi tối uống rượu trương dược suy nghĩ một chút nói ngươi nói cho hắn biết ta từ t r ư ớ c trương sợ nói là còn nói ngươi l à a quay người đi ra ngoài khóa kỹ về sau đi xem lâm thiền thảo lâm thiền thảo còn tại luyện đi ta chính là a ngón tay kia đầu đông đều cứng trương sợ nói ngươi là ngược đãi chính mình hành hạ như thế là không luyện được đàn lâm thiền thảo nói mỗi ngày về nhà đi ngủ chỉ có thể ở, ở đây luyện thượng nhất một lát còn nói có lò lạnh liền ấm áp một lát trương sợ nói thành ta hôm nay xem như nhìn thấy ngon nhân ngươi bận rồi không ăn bánh rán lâm t i ể n thảo hỏi chưng sợ nói không ăn ngươi lượt tiếp hắn thực sự là gặp phải hai n g u n nhân một cái vì bất cứ nguyên do gì người một câu nói hiếm nói vượt chính là thật đối với phòng ở hạ tử thủ loại người này tại bên trên y học gọi chung là người mắc bệnh tâm thần từ bất kỳ một cái nào góc độ tới nói chuyện này không đáng tin cậy tới cơ điểm thật giống như ta nói với người nhà ngươi giới lầu có khả năng chôn lấy bà bối ngươi suy nghĩ một chút liền đi móc sáu đây là người bình thường làm sự tính sao còn có lâm t i ể n thảo cái kia không bình thường giữa mùa đông bán bánh rán quả gậy đạn ghi ta sáu chưng sợ quay người muốn đi suy nghĩ một chút lại quay người hỏi ngươi đến cùng nghĩ như thế nào chỉ ta nói chuyện kia ngươi đã nói nhiều chuyện như vậy là cái nào lâm t h i ệ n thảo hỏi trương sợ nói đất cho thuê trồng trọt lâm t h i ệ n thảo suy nghĩ một chút nói ta cũng muốn hỏi ngươi tiền kỳ cần bao nhiêu tiền trương sợ nói ngươi nếu làm muốn làm ta xuất tiền tính toán cho ngươi mượn bị hệ nờ lợi tức chờ ngươi trồng ra thái theo bán buôn giá cả chống đỡ cho ta như thế nào lâm t h i ệ n thảo nói tốt thì tốt bất quá là không phải có chút chiếm tiện nghi của ngươi ngươi được trước tiên có thể ăn cái này đáng lại nói trương sợ nói trồng trọt đang cùng bán bánh rán quả đắng không giống nhau lâm thiện thảo nói ngược lại cũng là chịu khổ năm sau a năm sau sáu không có thổ địa a có phải hay không bây giờ liền phải đi đất cho thuê trương sợ nói là còn nói chính ngươi nói nhường công ty đứng ra khẳng định muốn giá cao lâm thiện thảo nói nhưng ta không muốn ảnh hưởng sinh lý trương sợ cười một cái ngươi nghĩ làm sao bây giờ ngươi tới t h ầ y ta hai ngày lâm thiện thảo nói ta muốn đá hai n g ư ờ i chân trương sợ nói gặp lại quay người về nhà đặt tới cho hồng hòa gọi điện thoại tây giao công trường vẫn như cũ đình công tốt xấu được hiệu giải bây giờ tình trạng hồng hòa nói hai ngày này không có đi công trường c h ờ ta hỏi một chút một hồi điện thoại cho ngươi trương sợ nói không cần hỏi ngươi trực tiếp hỏi cảnh sát sáu nếu không liền như vậy một tháng thực chất ăn tết đúng không ngươi nghĩ nghỉ định kỳ hồng hòa có chút giật mình trương sợ nói phát thêm điểm ăn tết tiền nhường công nhân về nhà ngày nghỉ từ lâu qua một ư ơ i năm tháng riêng lại mở công việc ngươi đem công trường đáng tiền đ ổ chơi tiễn đưa thương khố công trường khối k sáu ngươi xem đó mà làm hồng hòa cười một cái ngươi không phải đất công cũng không phải láo bản không thể tùy tiện nghị kế trương sợ nói có cái gì tùy tiện không lung tung sáu ngươi là nói nếu ta đây mặt đình công hồng n hòa n m nói nghị là, là định kỳ mang ý nghĩa không có thu vào nghỉ ngơi mấy ngày có thể nếu là nghỉ ngơi nửa tháng bọn hắn cần gì phải đi ra đi làm lưng phía dưới nói ngươi yên tâm công ty có kế hoạch cái này ngươi cũng không cần quan tâm t r ư ơ n g sợ nói vậy được ngược lại ngươi xem đó mà làm cúp điện thoại tại công việc cũ trong kế hoạch năm trước nhất định sẽ làm xong cho dù là kỳ hạn công trình chấm nữa cũng sẽ ở năm trước toàn bộ hoàn thành cái này hoàn thành bao quát tất cả thủy điện khí chờ công trình cũng bao quát đơn giản trang trí thì như mặt đất cùng vách tưởng năm sau công tác là chọn mua chẳng qua trước mắt xem ra tựa hồ có chút độ khó nghĩ nghĩ, lại đi q u a y rồi ninh trường xuân l ã o đ ạ i vẫn là công trường sự kiện kia ta đầu tư hơn nức làm một cái cô nhi viện cũng không thể một mực đình công a ninh trường xuân nói ngươi biết trương bi thư tìm hắn nói a nói với ta có ích lợi gì ta liền làm một ít sở t r ư ở n g trương sợ nói phải vậy được sớm nói câu qua n i ê n hảo gặp lại cúc điện thoại năm h chiều eo gọi điện thoại hỏi ở đâu uống rượu nói cùng trương dược liên lạc trương dược để cho người định trương sợ suy nghĩ một chút nói người hướng về ta đây mặt đuổi ta đi tìm trương dược sau đó lại liên hệ cũng được eo nói không sai biệt lắm nửa giờ có thể tới nhường trương sợ dành thời gian trương sợ thu thập đồ vật mặc quần áo đi ra ngoài trương dược còn tại đảo hố trương sợ mở cửa đi vào vừa vặn những thứ này thổ hữu dụng trương dược tạm thời dừng tay có ý tứ gì trương sợ nói bên ngoài đồng bằng không nhìn thấy a trương dược nói làm không tốt còn có thể ném phân không vội nắp thổ trương sợ nói miệng quạ đen có biết hay không tốt mất linh hư linh trương dược nói ta còn quản những cái kia hỏi trương sợ đi ra ăn cơm ân eo hướng phía này đi đâu trương sợ trả lời vậy được chờ ta thay quần áo trương dược đi thay quần áo còn muốn rửa mặt rửa tay hảo nhất t h ô n g thu thập tại hắn bận rộn mình thời điểm trương sợ ngồi xổm ở bờ hố nhìn xuống đào lớn như vậy n g ư ờ i là s ắ p điên trương dược không gấp lời nói chờ rửa mặt xong lau sạch sẽ mới nói sớm điên lên rồi nghe ngươi bằng hữu kia nói hiệu nói vượn một câu ta liền có thể quả thật chỉ có thể nói một câu thật là có bản lĩnh trương sợ hỏi cái này có nửa thức à? không sai biệt lắm trương dược nói ta bây giờ muốn hướng về dưới chân tường đảo trương sợ cười nói thế mà không có đảo ra đường ống cũng coi như ngươi có vật khí không phải vậy đảo một thân phân người x ấ u suy nghĩ một chút liền đã n g h i ề n trương dược nói đây là nhà trẻ khu trương sợ nói tiếng biết ta liền là mặc sức tưởng tượng một chút tương lai Đi chưa nói, n mét k xong con tiếp sáu trăm chín mươi sáu sáu trăm chín mươi năm đi một lần liền thêm ra một chút không bao lâu cùng eo gặp mặt định tại đường lớn thượng nhất nhà thịt muối bánh nướng cửa hàng ăn cơm ba người gần cửa sổ ngồi xuống chờ thịt rượu dâng đủ eo bắt đầu cho t r ư ơ n g dược học nói ngươi bây giờ là không phải g ớ p có phải điên rồi hay không làm sự tình không thể xúc động phải nghĩ lại làm sao trương sợ cảm thấy đang cười trong lòng tự đủ ngươi còn không biết ở nhà đảm hộ sự tình x ấ u trương dược cũng không giải thích chỉ nói sống một lần dù sao cũng phải làm chút xúc động sự tình không phải vậy sau này già rồi cỡ nào nhàm chán thật giống như ta cuộc sống trước kia như thế cẩn thận hồi tưởng thật giống như cái gì đều không lưu lại thời gian qua quá nhàm chán lặp lại trương sợ nói bình thản là phúc chờ ngươi giày vào đủ mới biết được nắm giữ một cái khỏe mạnh cơ thể bình thản sinh hoạt là chân chính hạnh phúc t r ư ơ n g dược nói ngược lại đã từ t r ư ớ c cũng là từ đều từ nói nhiều hơn nữa cũng bất quá là tầng ấu rộ hệ tử vô sự vô bổ h eo nói bất quá cũng thật bội phục ngươi bán thực phẩm chín ngươi nên bán thịt heo m ớ i đúng t r ư ơ n g dược nói ta nghĩ tới bất quá nghe người ta nói có đôi khi muốn xuống nông thôn thu thịt heo ta lại không quen không làm được đồ chơi kia xuống nông thôn thu thịt heo h eo suy nghĩ một chút nói chính xác trực tiếp cùng lao nông thu heo có thể tiện nghi rất nhiều nếu là lại chính mình dết sáu chương dược vội vàng ngắt lời nói dết không được bữa cơm này cơ bản cũng là eo đồng chí cho trương dược nghĩ kế thậm chí khuyên hắn về quê quán phát triển trương sợ cười không nói lời nào không biết vì cái gì vừa nhìn thấy trương dược m ặ t của liền nhớ lại trong phòng cái danh t o kia trong đầu có bao nhiêu hố to mới có thể ở nhà trên mặt đất đào hố to hơn tám giờ tối trung eo hô phục vụ viên tính tiền cùng trương sợ nói đi ca hát trương sợ không có tiếc lời trương dược trước tiên nói không hát về nhà sớm nghỉ ngơi ngày mai còn muốn làm việc đi theo nói hôm nay cự mệt mỏi trương sợ đến cùng nhịn không được phốc cười ra tiếng đào một ngày hố không mệt mới là lạ eo hỏi ngươi cười cái gì trương sợ cười hỏi trương dược trong lòng bàn tay không có nổi bóng lên lại phá trương dược trả lời eo rất hiếu k ỷ không phải liền là thịt trương sao có thể lên bong bóng trương sợ nói có thể cái gì công việc làm nhiều đều sẽ nổi bóng eo bán tín bán nghi nói câu đúng không trương sợ nói nhất định là còn nói ta cũng không hát ba cái đại lao ra có gì có thể hát ngày khác tiếp tục uống hỏi trương dược ngươi là về nhà hay là trở về trong tiệm về nhà trương dược nói trương sợ nói vậy ta đi trước ngày mai tiếp tục eo nói xem một chút đi lần này tới có một số việc đúng lý rõ ràng phải mời người ăn cơm không nhất định lúc nào có thời gian trương sợ nói công tác trọng yếu ngươi trước làm việc của ngươi lại cùng trương dược nói một tiếng đi trước về nhà trong nhà mập mạp những người kia cũng là đang uống rượu trương sợ vừa vào cửa liền bị hô qua đi ngồi xuống giúp đỡ mấy bình rượu mới thả đi trương sợ nói ta trở về nhà mình cùng qua khu địch chiếm một dạng thật là khu địch chiếm mập mạp đám người kia chiếm lĩnh phòng bếp đại đường mấy cái đần c ầ u thêm một con gà chiếm lĩnh gian phòng của hắn vào nhà ngồi xuống nhìn xem bốn cái nằm lấy bất động còn có một cái vừa đi vừa về đi bộ da hỏa tóc thằng sầu Ý chính xuất đồng chí, tổ quốc cần đồng ngươi xuất tổ trở về. bởi vì trương dược ở nhà đào hố vì ngăn ngừa phiền p h i sự tình trương sợ tại sáng sớm hôm sau chạy tới hắn là dự định lại khóa một ngày môn tới chỗ phát hiện cửa ra vào đã đất vàng t r ạ i đất trong lòng tự đ ủ cuối cùng chịu khó có thể lại nhìn một cái có chút không đúng à trên vách tường như thế nào thêm ra rất nhiều bất nhã vật mở cửa đi vào trương dược ngồi ở cửa vị trí n g ẩ n người trương sợ hỏi thế nào còn nói ta là tới khóa cửa trương dược nói thấy được chưa lại bị người dội cho trương sợ nói cái này bang giá hỏa vẫn rất chấp nhất trương dược nói bọn hắn càng như vậy càng nói rõ phòng này có vấn đề kiên định ta đ à o bảo lòng tin t r ư ơ n g sợ nói ngươi đây là tìm cho mình mượn cớ đâu t r ư ơ n g dược nói bất kể có phải hay không làm ư ợ n cớ ta khẳng định muốn đào được một e m ở, không phải vậy tuyệt đối chưa từ bỏ ý định t r ư ơ n g sợ cầm chìa khóa vậy ngươi đào ta đi t r ư ơ n g dược đã nói t r ư ơ n g sợ cười cười ngươi sẽ có vận khí tốt khóa cửa về nhà tin tưởng trên thế giới có kỳ tích tồn tại sao tự nhiên là tin tưởng có thể ngươi tin tưởng bên cạnh sẽ có kỳ tích tồn tại sao ngươi nhận biết tiếp xúc qua người phát sinh kỳ tích sự tình người gặp quá sao tỷ như bên trong năm trăm vạn ngươi là có hay không tận mắt nhìn đến bên cạnh ngươi người nào đó đi nhận cử thưởng hay là tài khoản ngân hàng thêm ra năm trăm vạn ngược lại trương sợ là chưa thấy qua nhưng mà hôm nay kỳ tích thật sự xảy ra giữa chưa trương sợ đang ăn mì l à m qua viết lách trạch nam phần lớn là ăn mì ăn liền cao thủ trong đó người kiệt xuất sẽ làm ra đủ loại ăn ngon mì ăn liền trương sợ phương pháp tương đối lười hơn nữa chưa chắc ăn ngon đầu tiên là không, thêm dầu bao, thật sự không cần thiết thêm tăng thêm cũng không có nhiều đồ ăn ngon đó là mãi mãi cũng sẽ không cải biến vừa nghe liền biết làm mì ăn liền hương vị gói gia vị thêm một nửa liền có thể chủ yếu là cái khác đồ chơi tỉ như thổ đậu phiến rau quả diệp có thị tốt nhất nào bột mì cùng một chỗ n ấ u sau đó mới có quảng cáo bên trong mì ăn liền hiệu quả hôm nay phối chính là cà rốt t i cùng thổ đậu khối làm s ư ở n g lại thêm thượng nhất túi cải b ẹ chính là đạo mỹ vị an đang vui nhạc t r ư ơ n g dược gọi điện thoại tới mau tới đây t r ư ơ n g sợ nói ngươi lớn hơn liền đào được đồ vật mau tới t r ư ơ n g dược hô t r ư ơ n g sợ sửng sốt ngươi đụng heo trên thân có vận khí tốt như vậy chương, dược nói, mau tới. chương sợ sửng sốt ngươi đụng heo trên thân t r ư ơ n g dược thật đào được đồ vật gần tới một em mở sâu chỗ là một cánh cửa tấm nằm ngang trải tại nơi nào t r ư ơ n g sợ mở khóa vào cửa đứng tại bờ h ố đi đến nhìn cánh cửa cánh cửa phía dưới có cái gì ngươi nghe t r ư ơ n g dược g õ mấy lần âm thanh phát khoảng không t r ư ơ n g sợ nói ngươi phải lấy ra khẳng định a t r ư ơ n g dược nói đem cánh cửa chung quanh thổ đổi u đi lấy ra cánh cửa phía dưới nhất định nhi có b ả o bối t r ư ơ n g sợ cười một cái nói không không n ó i bụng chương dược nói vừa ăn bánh mì chương sợ nhìn mắt to hố ngươi đi lên ta thay ngươi đào một lát chương dược do dự phía dưới nói là ta đào ra nếu quả thật có bà bối coi như ngươi giúp ta móc ta cũng sẽ không phân cho ngươi t r ư ơ n g sợ cười nói ngươi nghĩ nhiều ta là muốn cho ngươi nhanh chóng kết thúc cái này kinh khủng công tác t r ư ơ n g d ư n nói vậy được cảm ơn ngươi leo lên mặt đất t r ư ơ n g sợ chậm rãi tuột xuống đứng tại trên ván cửa mở rộng khai quật cái hố diện tích đem cánh cửa bốn phía thổ đều cho đổi đi đại khái một giờ hai người khiêng ra cánh cửa phía dưới là khối lớn vải vợ latit xuyên đấu qua vải vợ l ạ t i t có thể nhìn ra phía dưới là mấy cái đầu gỗ cái dương thấy cảnh này đó là không muốn kinh hãi đều không được dưới mặt đất thật là có bà bối đây không phải nói đùa sao phía dưới cái dương diện tích lớn xuất r a tấm nói đúng là vải mậu lạc t i ệ p có bộ phận bị đặt ở dưới đất hay là muốn tiếp tục rõ r à n g thổ lại qua hảo nhất một lát thời gian cuối cùng lấy đi vải mậu lạc t i ệ p hai người ra bên ngoài c h u y ể n cái dương đời cũ của hồi môn cái dương chính là loại kia đặc biệt lớn mang theo khóa đồng trừ hồng gỗ có hai cái không phải đặc biệt nặng làm đem ba cái cái dương đều móc lên sau đó trương d ư ợ c đã sẽ không nói chuyện hai tay sở lấy cái dương tại cười ngây ngô một trực tại cười ra hỏa này cao hơn sáu cho tới bây giờ không có cao hứng như vậy qua trương sợ nhìn chằm chằm một cái khác cái dương nhìn trong lòng tự nhủ quá không khá phổ dưới mặt đất thật trôn lấy đồ vật không nói vẫn là lớn như vậy vóc cái dương đây nếu là trang bảo bối sáu trời ạ ước vạn phú ông bất quá trong nháy mắt thời gian giây phút trải qua đảo mắt đã qua hai mươi phút trương dược vẫn là cười ngây ngô căn bản không dám mở cặp tắp ra trương sợ nói mở ra a trương dược cừ một tiếng đi ra ngoài rửa tay rửa mặt tựa như là cúng bái thần linh một dạng thần thánh đợi đến đem mình dậy vào sạch sẽ mới trở về trịnh trọng việc cùng trương sợ nói nếu có bà bối ta sẽ không phân cho ngươi nhưng mà sẽ thích hợp cho ngươi một điểm coi là người gặp có phẩn trương sợ nói ta không mớn lúc nói câu nói này trong lòng cái kia không thoải mái à, vì cái gì à, vì cái gì bảo bối liền không có phần của ta bởi vì là trôn sâu dưới mặt đất không cần thiết thêm khóa mở ra khóa t r ụ đỡ lấy nắp va li nhấc lên sáu là r ầ m rạp chẳng chịt giấy s ắ c hộp t r ư ơ n g dược cầm lấy một cái nhìn lập tức ngây người trên mặt biểu lộ cái kia đặc sắc t r ư ơ n g chỉ sợ cũng hiếu kỳ lấy ra một hộp sáu tiếp đó chính là d ở khóc d ở cười ở nơi này thời khắc này hắn thật sâu cho rằng tất cả tác phẩm văn học bao quát văn tiểu phẩm khôi hài tiết mục ngắn đều cũng có sinh hoạt trụ cột cùng cái kia lưu truyền cự rộng chê cười một dạng đại mục đầu trong dương rất nhiều trong hộp nhỏ trang là trong truyền thuyết máy nhắn tin một cái hộp một đài máy móc trương sợ đã không biết là nên khóc hay nên cười quay đầu nhìn trương dược trương dược căn bản chính là vẻ mặt đưa đám cắn chặt hằm r ă n g một trực tại cùng chính mình phân cao thấp trương sợ nói có mao không tính t r ọ c có thể phía dưới có đồ tốt cũng khó nói đối với phía dưới trương dược thả xuống trong tay hộp từ trong cái dương lớn ra bên ngoài lấy đồ sáu dòng dã một cái dương máy nhắn tin thực sự là không nỡ lòng bỏ nhường đại ra thất vọng a trương sợ mở ra người thứ hai cái dương phía trên vẫn là máy nhắn tin không đợi trương dược tới trương sợ đã dành t r ư ớ c ra bên ngoài lấy đồ một lát sau hô phía dưới có cái gì trương dược lập tức nhảy qua tới chờ hai người đem máy nhắn tin lấy ra phía dưới là một đài trong truyền thuyết máy quay phim vẫn là nhật bản hàng hiệu t ậ t nặng t ậ t trầm loại kia rời ra ngoài máy quay phim lại là một đài máy quay phim tiếp lấy lại một đài sáu tiếp đó cái dương liền trống không đợi trương dược nói chuyện trương sợ vội vàng mở ra cái thứ ba cái dương lập tức kinh hỉ nói ở đây không có máy nhắn tin trương dược lại là nhanh chóng đi tới ba cái cái dương trôn dưới đất luôn có hai mươi năm lịch sử vào lúc đó t r ộ n cắp mấy ngàn khối là trọng hình dựa theo giá trị tới nói chỉ nhìn mới vừa hai cái cái dương tội phạm chỉ cần bị bắt ít nhất ngồi hai mươi năm đáng chỗ c h ú bây giờ là cái thứ ba cái dương không có máy nhắn tin không có máy quay phim nhưng mà cũng có rất nhiều hộp cầm lên một cái là màu đỏ hộp trang sức tử không giống bây giờ hộp trang sức tử đẹp như thế chính là một cái đơn giản đồ chơi sau khi mở ra là một cái nhất vàng bên trong mang theo hóa đơn thủ đô tiệm vàng nhất vàng kim ngạch là một trăm ba mươi sáu khối n g a y ngược lại là phải sớm một chút với những năm tăng không cái dương lớn này bên trong chính là rất nhiều giống đồ chơi nhỏ Đủ loại đồ loại trong a hóa ra kia n cộng lại có chừng cái chừng 30 kiện, nhưng mà không đáng tiền, đơn, không định cũng chính g giá, sức có cái có có có có, lại là tại đại thời h k mà xem ả hộp ơ chơi, dương n đồng tiền đồ chơi, đắt đi nữa cũng không khả năng năm xong còn tiếp. 697, ý nghĩa phần lớn là vô dụng cũng may còn trăm đắt vượt trăm. tiếp, vật, may m đồ đi đồ cái dưới Chưa có khác đồ vật. Cái dương phía dưới có khả phía qua vô ý là t một bao già, lại có ộ h lớn Trong hộp lớn hộp chứa rất nhiều ngọc thạch chân châu một chút đồ chơi có có hộp có dùng vài bao lấy trong bóp ra là mười mấy bản s i ê u tập tem sách vào niên đại đó rất nhiều người trong nhà có siêu tập k e m sách đều biết k e m đáng tiền cố sự nhưng là có hay không thật có đáng tiền k e m sáu ai biết được t r ư ơ n g dược từng chút từng chút lật xem những vật này ngọc thạch chân châu chắc chắn lưu lại siêu tập k e m sách sáu cũng lưu lại vạn nhất có k h ỉ phiếu hay là giống đáng tiền k e m đâu đến nỗi vàng cái này một đống trong vật không đáng giá tiền nhất hẳn là vàng t r ư ơ n g dược cùng t r ư ơ n g sợ nói những vật này ta liền muốn cái hộp lớn này cùng cái này bao cái khác đều cho ngươi cái khác không đáng tiền a chương sợ cười một cái nói ta không lớn vàng rất đáng tiền chương dược nói chương sợ nói bán vàng rất phiến phức nói mắt nhìn cái kia một đống hộp cộng lại chưa chắc có bao nhiêu tốt xấu là tiền trương d ư ợ c nói lưu lại đi làm ta cảm tạ lễ vật của ngươi còn nói ngươi tốt xấu hỗ trợ đảo nửa này g trương sợ vừa suy nghĩ cũng đối vậy cảm ơn nhường trương d ư ợ c cầm hai túi nhựa tới đem những cái kia cái hộp nhỏ đặt vào hỏi trương d ư ợ c trên trôn trên trôn trương d ư ợ c nói những thứ này máy nhắn tin máy quay phim ngươi có muốn hay không mà nói sẽ thấy trôn trở về trương sợ cười một cái đem rất nhiều hộp giấy nhỏ từ một lần nữa chỉnh lý tiến ba cái đại mộc đầu cái dương lại từng cái trả về c h ố cũ b i ệ t kín vạm t ờ n là tịt đắp lên cánh cửa tiếp đó lấp đất có một chuyện rất có ý tứ tình người ở đây trên mặt đất đào hố lại đem những cái kia thổ lấp trở về sẽ phát hiện lại có còn thừa trương sợ cùng trương dược lấp đầy mặt đất lại còn còn lại đống lớn thổ trương dược nhữ mày nghĩ thượng nhất một lát hỏi trương sợ những thứ này thổ làm sao bây giờ trương sợ nói ép chặt đã rất thực trương dược cầm thùng sắt chụp mấy lần âm thanh rất lớn nhưng mà mặt đất không biến hóa trương sợ cười cười chính ngươi nghĩ biện pháp a tuyệt không phụ trách nhiệm mà mang theo túi nhựa đi ra ngoài sau khi về nhà đem túi nhựa tiện tay vứt xuống chân giường khởi tính i động máy tính làm v ệ chỉ ắ hắn. n nhiên cảm giác được nhân sinh thật có ý tứ, cho dù là đặc biệt nhàm chán vọng, không năng hiện vọng, cũng hiện. trương dược có thể được bao nhiêu tiền, không có quan đột được đặc đặc được thật tứ, biệt biệt thực thế thể thực thể cho hy cho khả hy hệ h giác với cảm có có có Mặc dược có có c mà gì ý bao dù dù là là kệ là a trong lòng có loại cảm giác không cách nào nói ra viết một nửa thời điểm mở ra quy xem các đại thần ở trong b ầ y nói hiễu nói vượng hoặc là lẫn nhau đen hoặc là lẫn nhau đùa dỡn hoặc là phát h ư n g bao các loại đủ loại đều không liên quan đến mình đúng lại là cuối năm lại muốn n i ê n hội các đại thần lại muốn chi phí chung đi du lịch đi tụ hội đi ăn đi uống đi náo nhiệt mà chính mình sáu l i ê nương biên tập cũng tập c h a bao ai từng thấy. Viết tập thể Chật tới chừng nhiêu năm. Biên tập đổi cái này đến cái khác, đoán chừng không có ai có thể nhớ kỹ chính mình.、Chợt、nhớ sách khác, đổi cái cái có có đã kỹ ư pháo gọi i đ ệ nói thoại phát cho hắn, đang s n g trực t là người pháo nói là, c nói đang làm trước khi chiến đấu tổng động viên tháng sau muốn đấu giao g ă m t r h ư n g sợ nói cố gắng một lần không vì kiếm lời bao nhiêu tiền cho dù là người khác soát đưa cho ngươi tiền thu đến tiền lương về sau quay trở lại cũng muốn liều mạng lần này ngươi liều mạng không phải vì kiếm tiền chỉ vì ngươi đã từng rất nghiêm túc làm qua một sự kiện cho dù là lại hư giả thậm chí hư vô vinh dự cũng tốt hơn không có gì cả nương pháo hiếu nói, ngươi thế、nào? Nghĩ như thế nào nói, ngươi nói kỳ nào? nào cười á i này? t r n nói, tưởng n g g sợ tư ư của người ta một ỗ mỗi i thời mỗi khắc biết biến hóa, nhớ tới cái cười thường. khắc hóa, nhớ bình pháo m Nương gì đều bình thường. Nương pháo cười một cái yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không té h ở phía trước mấy vòng dù là đem một năm này tiền kiếm được đều soát ra ngoài ta cũng muốn thẳng tiến một vòng cuối cùng đến lúc đó l i ề u mạng tiền không đấu lại ta nhận nhưng ta không thể vì một chút tiền liền chắp tay nhường cho người chủ động ra khỏi t r ư n g sợ nói cố lên còn nói ngươi n g à y này quá ăn tiền ta sẽ không cho người cày tiền nương pháo cười nói ta vẫn lần đầu tiên nghe gặp một người như thế cổ động người khác t sau đó tiếp tục làm việc chờ thêm truyền văn t r ư ơ n g dựa ngửa vào ghế con mắt không có tiêu điểm nhìn về phía xong cửa sổ thế giới bên ngoài đen kịt một màu không biết chương dược có phải hay không còn tại vương vứt mặt đất cũng không biết lưu nhạc có phải hay không còn tại vẽ tranh đi theo lại nghĩ tới nên hội trước đó cùng bút chi uống rượu bút chi nói qua chỉ riêng hắn biết đến thì có mấy người bỏ tiền quẹt vẽ tẩy thành tích sau đó cùng ép sẽ ký đại thần hẹn từ đây là đại thần nhất tộc có quan hệ với bỏ tiền phương diện trực tiếp ép sẽ càng phải trực tiếp càng phải vết tinh một chút trần trụi không có bất kỳ cái gì che lấp chính là nhiều tiền giả là lão đại trương sợ muốn lên hào nhất một lát đột nhiên cảm giác được bệnh mình thế là tắt máy tính ngủ thật là bệnh bằng không thì sẽ không nghĩ những thứ này sự t ì n h rõ ràng là trình độ không đủ viết đồ vật không chiếm được độc giả vui vẻ vậy cũng chớ tìm cho mình mượn cớ người sống một thế nhất không phải làm chính là kiếm cớ hoặc là người có năng lực đứng ở phía trước nhất hoặc là trung thực đứng ở phía sau bất luận một loại nào mượn cớ cũng là bất lực lại vô năng biểu hiện câu nói này rất tàn nhẫn nhưng mà thật sự có câu ca từ rất tốt không ai có thể tùy tiện thành công thành công hai chữ nói đến đơn giản làm sáu trước tiên làm một chút nhìn sau đó lại nói cái khác đêm này chương lão sư nằm mơ mậu thấy chính mình mặc một thân âu phục giả mô hình giả thức đi lên thằng đỏ giả mô hình giả thức tại đánh dấu trên tường viết tên tiếp đó phát hiện thế mà viết không tốt tên của mình người khác viết dòng bay phượng m ố i nhìn rất đẹp hắn thiên thị viết không tốt rất khó coi có thể bút lạc trên tường lại không thể sửa đổi chỉ có thể mang theo tiết m ố i đi vào trong không phải chỉ có hắn đi lên thằng đỏ rất nhiều người rất nhiều người đều ở đây đi bước đi phát hiện người khác đều rất có danh tiếng từng cái từng cái cũng là chân chính đại thần chỉ có chính mình sáu cho dù là đi thượng nhất lượn t h ằ n đỏ cũng vẫn là không có tiếng tăm gì tiếp đó tỉnh trợn tròn mắt nhìn xem đen như mực trần nhà n g ư y ê lai、like, vẫn là không có tiếng tăm gì có một viết lách nói sáng tác là một đầu cô độc con đường cô độc ý tứ chính là không có tiếng tăm gì trật nhớ tới xây cô nhi viện phải tốn đi ra thật nhiều tiền chỉ cần lấy ra một trăm vạn sáu không cần có hai mươi vạn liền có thể thao tác một chút có hai mươi vạn là có thể đem chính mình đập hơi có chút danh k h í sáu trọng trọng thở dài rốt cuộc là bệnh n g ư y ê lai、like, người là không thể nhất làm sự so sánh có tương đối có thắng bại tâm người cũng rất dễ dàng đối với mình lựa chọn con đường làm g i thay đổi mặc quần áo đi ra ngoài cái này đại ban đêm mang theo bốn cái cầu ra ngoài canh chừng đại cầu tiểu bạch có chút không tình nguyện bất quá xem khác ba con điên cùng ra hỏa không thể làm gì khác hơn là cùng ra ngoài làm bảo mẫu thế là ở buổi tối hôm ấy tại dạng sáng hai giờ d ư ớ i thời điểm một người bốn cái cầu tại ngoại ô kết hợp bộ loạn sáng lời cũng may không có gì gió không phải rất lạnh không đầy một lát đi tới trương dược hàng thịt cửa ra vào trước cửa lại nhiều vàng bạc chi vật t r ư ơ n g sợ muốn cười phá lên bất quá đi theo liền quyết định nhớ kỹ đây hết thảy thấy không lưu manh làm phá hư đều làm kiên trì như vậy chấp nhất tự mình nghị thành công đương nhiên càng được kiên trì chấp nhất dạng n à y đêm một người loạn chuyển chính là muốn lúc đầu ca tiếp lấy lại nghĩ tới một người thật nhiều năm phía trước cũng có một người trên đường loạn chuyển thời điểm cái nào đó cửa hàng ảm lì đang hát dạng sáng hai giờ rưỡi ngươi không ở bên cạnh ta khi đó hắn nghĩ lúc nào cũng cung chủ cho tới bây giờ chưa từng thay đổi không muốn rất nhiều năm về sau tại dạng này ban đêm c ư nhiên lại là nhớ tới nàng bất quá lúc này nhớ tới không còn là thời điểm đó tưởng niệm cung chủ nói lưu phi xuất ngoại còn nói chính mình muốn thực tập tốt nghiệp về sau có thể đi phương nam chừng sợ dừng bước lại muốn lên hảo nhất một lát cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại điện thoại vang lên nửa phút kết nối lưu tiểu mỹ vấn thế nào trương sợ nói ta nghĩ ngươi lưu tiểu mỹ trầm mặc phút chốc hỏi lần nữa ba chữ kia thế nào đồng dạng chữ ngữ khí khác biệt biểu đạt ý tứ chính là khác biệt trương sợ nói hoàn toàn không chút chính là nhớ ngươi vừa rồi hảo nhất trận do dự không muốn q u ấ y dày ngươi ngủ có thể nghĩ lại m u ố n chính là nghĩ bây giờ nói cho ngươi ta nghĩ ngươi cho nên đánh liền điện thoại lưu tiểu mỹ cười một cái không có chút lãng mạn nào trương sợ nói ta cũng sẽ không lãng mạn lưu tiểu mỹ nói nghĩ tới ta liền đến a ta vụ trộm mở cửa cho ngươi hay ta ngủ một cái giường nhưng ngươi không thể đụng vào ta t r ư n g sợ nói không đi ta không muốn làm lựa chọn lưu tiểu mỹ vẫn lựa chọn gì để t r ư n g sợ đáp lời cầm thú cùng không bằng cầm thú lựa chọn lưu tiểu mỹ phốc cười một tiếng ta còn muốn ngủ ngươi không nên đem ta biết rõ tỉnh ngủ không được cho ngươi hát khúc hát du t r ư n g sợ nói lưu tiểu mỹ nói không muốn ngươi hát khó nghe như vậy ta sợ ngươi càng hát ta càng thanh tình t r ư n g sợ nói muốn hay không xem thường ta như vậy đây là sự thật lưu tiểu mỹ nói chưng sợ nói ngươi lại tại xem thường ta lưu tiểu mỹ nói rõ ràng là sự thật chưng sợ nói ta muốn cắn ngươi Vậy ngươi tới、à? lưu tiểu mỹ s là vẫn g h rất muốn tham gia liên hội chưng sợ khinh xuất khẩu khí nào có không nghĩ lưu tiểu mỹ nói ngươi có thể tham gia điện ảnh teta i trương sợ suy nghĩ một chút chờ ta có thể cầm biên kịch xuất sắc nhất thời điểm lại nói lưu tiểu mỹ l i ề n cười ngươi tại sao phải để tâm vào chuyện vụn vặt ta chẳng lẽ không cầm thường thì không đi được quan trọng là đi làm đi tham dự trương sợ nói ngươi một mực cũng là đệ nhất lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút không có người nào có thể một mực là đệ nhất chưa xong c ò n tiếp sáu trăm chín mươi tám sáu trăm chín mươi bảy thế nhưng là lại rất trọng yếu đêm này trương lão sư cùng lưu lão sư lao một lát lấy đệ nhất cùng niên hội sự t ì n h lưu tiểu mỹ cuối cùng nói ngươi nếu là thực sự chưa muốn ngủ đi xem phim a tỉ tỉ ta muốn ngủ trương sợ nói tiếng hảo chờ o c h u y ệ trở lại câu nhà ạ i đóng kỹ việt môn đi vào trong thời điểm phát hiện mập mạp đứng tại trong cửa phòng nhìn hắn chưng sợ mở cửa ngươi làm gì tránh ra vị trí vênh mấy cái cậu vào nhà mập mạp không trả lời mà hỏi lại ngươi thế nào chưng sợ hỏi lại trở về cái gì ta thế nào hơn nửa đêm không ngủ được g i ắ c chó người điên rồi mập m ạ p hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện chưng ơ sợ nói ngươi nghĩ nhiều ta liền một người bình thường ngươi cho rằng phim truyền hình nhân vật chính a thiên cùng ngày sự t ì n h không ngừng mập m ạ p nói ta cảm thấy ngươi so phim truyền hình nhân vật chính có thể vội vàng nhiều chưng ơ sợ suy nghĩ một chút sẽ sao mập m ạ p nói sẽ không sao chưng ơ sợ suy nghĩ một chút lại hỏi sẽ sao mập mạp lắc đầu ngủ đi quay người trở về phòng là nhân liền sẽ gặp phải loại thời điểm này người cùng động vật khác biệt lớn nhất chính là tư tưởng tư tưởng của người ta sẽ mang đến đủ loại cảm xúc chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp phải nghĩ đến được không tới thời điểm chắc chắn sẽ có nghĩ đến được không tới đồ vật tại loại kia thời điểm cảm xúc kiểu gì cũng sẽ không rõ đặc sắc x ấ u có lẽ là nửa đêm hôm qua nói lời ứng nghiệm sáng hôm sau long tiểu nhạc gọi điện thoại nói rằng tháng có một điện anh tiết bây giờ muốn đ ể danh tham gia bình phí n ữ a họ t r ư ơ n g sợ báo danh không đây chính là có đi lên thảm đỏ có thể t r ư ơ n g sợ nói vì cái gì hỏi ta ngươi là lão bản vì cái gì không thể hỏi ngươi long tiểu nhạc nói t r ư ơ n g sợ cười một cái nói điểm đáng tin lời nói long tiểu nhạc nói vốn là rất đáng tin cậy chính là muốn giao tiền chương sợ nói bình thường điện ảnh tiết không đều như vậy sao tham gia điện ảnh tiết nếu có bình thường c â u cần điện ảnh công ty chính mình báo danh lúc ghi tên giao điểm tiền nếu như ngươi không để ý vậy thì hoàn toàn không có cái gọi là long tiểu nhạc oán hận không thôi năm nay hết thảy báo danh tham gia ba cái điện ảnh tiết suy nghĩ cho công ty tranh chút danh tiếng có thể tất cả điện ảnh tiết đều một cái đức hạnh căn bản vốn không để ý đến ta ngươi nói còn có tất yếu báo danh sao t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút vấn đạo tháng m ộ ư ơ i hai có cái gì điện ảnh tiết long tiểu nhạc nói không phải điện ảnh công ty cùng chuỗi dạp chiếu phim xào xào xào thật vất vả giải quyết liền làm một cái điện ảnh tiết náo nhiệt một chút đây là muốn thái độ ngay ngắn nói cho tất cả mọi người muốn hài hòa ổn định đi theo nói ngoại quốc ngược lại là có hai điện ảnh tiết đáng tiếc ta điện ảnh này đi ra hy vọng không lớn ta liền không có l ộ n t r h ư n g sợ nói cái này điện ảnh tiết là mới làm cho cái gì là mới làm cho ngươi nói chuyện thật khó nghe long tiểu nhạc nói t r ư n g sợ nói vừa rồi ngươi nói lộng tốt ta là ta nói long tiểu nhạc nói tháng mười hai ngược lại là có mấy cái không đáng tin cậy điện ảnh tiết sáu điện ảnh tiết cái đồ chơi này chỉ cần có người muốn làm còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cái này không trọng yếu t r ư n g sợ hỏi kia cái gì trọng yếu cầm thường a mặc kệ điện ảnh tiết lớn nhỏ có thể cầm thường mới trọng yếu nhất long tiểu nhạc nói t r ư n g sợ cười một cái dưa chua cái bình thường thứ đồ gì long tiểu nhạc hỏi t r ư n g sợ nói chưa có xem ngoan chủ a cuối cùng cho tác gia phát cái bình rất nhiều người đơn cử cái bình làm c u ố còn c có vĩ đại như vậy điện ảnh ta phải xem long tiểu nhạc nói chưng sợ nói vậy ngươi xem a n g h tắt điện thoại long tiểu nhạc cấp bách hô đ ư n g a ngươi nói ta báo danh không trương sợ nói đầu tiên ngươi có muốn hay không tham gia có muốn hay không tham gia nếu như nhất định phải tham gia vậy thì báo một chút có được hay không không phải liền là tiền sao long tiểu nhạc thở dài thì không nên hỏi ngươi cúc điện thoại trương sợ cứu môi vừa định để điện thoại xuống nó lại bắt đầu chấn động mắt nhìn màn hình là thạch tam sau khi tiếp thông hỏi ngươi lại có cái gì vĩ đại kế hoạch thạch tam nói không có kế hoạch là có cô nhi trương sợ vội và nói có cần hay không gấp gáp như vậy cô nhi viện còn không có xây xong thạch tâm nói không phải ta gấp đáp là đúng lúc gặp trương sợ nói cô nhi viện bên kia đ à o được bốn cái thi thể đang đình công đâu không biết lúc nào có thể khởi công thạch tâm nói vật h í phải không hảo suy nghĩ một chút hỏi ngươi bây giờ chỗ ở đ ạ i sao trương sợ hỏi trở về ngươi có mấy cái h ả i tử hai thạch tâm nói một cái là mười một tuổi nam hải đặc biệt không nghe lời đặc biệt hôn một cái là đứa trẻ bị vứt bỏ nữ hải trên thân cái gì chứng minh cũng không có đ o á n chừng là vừa mới sinh đi bệnh viện a trương sợ nói như thế nào đi cái gì chứng minh cũng không có ta dám đưa đi bệnh viện lập tức liền có cảnh sát tìm ta thạch tam nói cái kia báo cảnh sát trương sợ nói hài tử trọng yếu tính mệnh trọng yếu thạch tam nói thế nhưng là ta cô nhi viện cần hài tử trương sợ nói cho ngươi cải chính một chút khái niệm đầu tiên không phải cô nhi viện cần hài tử là ngươi hy vọng bất hạnh hài tử đều có thể có một hào nhà nói đúng là hy vọng hài tử có thể thật tốt có thể khỏe mạnh sống sót bây giờ đứa trẻ kia cần nhất chính là khỏe mạnh thật tốt sống sót mà không phải cô nhi viện nói đến đây dừng lại thạch tam suy xét phút chốc nói tốt ta tìm cảnh sát đi theo tự dễ nợ nụ c ư i ta là ta cúc điện、thoại. chương ố c cái tức, lực, chỗ khác lát lao là phát tới một cái tin tức, sớm biết không lực, ta là từ chỗ khác trong tay nữa không n sớm g ờ i giành này. được đứa ư bé t r sợ quay lại người sắp đến sao thạch tam hảo nhất một lát không có trả lời thư nửa giờ về sau mới đánh điện thoại tới tìm cảnh sát quá phiền thức ta đem con ném cửa đồn công an t r ư ơ n g sợ hỏi người nói cướp hải tử là chuyện gì xảy ra ta dựa vào người nghĩ gì đây thạch tam nói chính là tại thùng rác có một bác gái nghĩ n h ạ t hải tử ta đúng lúc đi ngang qua vượt lên trước ôm bác gái nói với ta bên trên hảo nhất một hồi căn dặn báo cảnh sát cái gì chương sợ nói người chính xác rất có bản sự đi theo hỏi hiện tại thế nào thạch tam nói ta phải lưu mấy ngày nhìn đứa bé sẽ đưa đến đi đâu t r ư ơ n g sợ hỏi mười một tuổi chính là cái kia hài t ử đâu chạy thạch tam nói không có việc gì đó chính là một đồ đần không chạy thoát được t r ư ơ n g sợ đắng cười một cái nói đại ca ta nghe phải mồ hôi lạnh đều xuống mồ hôi lạnh thạch tam nói ngươi lại muốn đi đâu rồi t r ư ơ n g sợ nói chỉ ngươi nghề này tính rõ ràng là cướp hài tử à? thạch đại ca ta đ ứ n g đắn nói một câu l ừ a gạt hài tử là không đúng là hành vi phạm pháp ngươi không tốt làm như vậy dựa vào ngươi chừng nào thì biến ngu ngốc như vậy thạch tam nói cúc hay cúc điện thoại trương sợ suy nghĩ một chút rất nghiêm túc gửi tới một cái tin tức ta rất nghiêm túc nói tuyệt đối không nên trộm cắp hải tử thạch tam rất ôn nhu trở lại tới hai chữ xéo đi buổi chiều thời điểm công trường truyền đến tin tức tốt bản án phá nhắc lên vụ án này đó là tương đương một cái truyền kỳ cố sự không khoác lác tuyệt đối có thể đánh ra mấy tụ tập phi bộ bất quá trương lão sư không có hứng thú h ỏ i cũng không hỏi liền nói nhanh chóng khởi công thế là công trường lần nữa bắt đầu làm việc có vết xe trước trương sợ nhiều dặn dò m ư t câu mặc kệ hầm vẫn là hố to không sai biệt lắm liền p ả i đ ư n g nào qua sâu đây nếu là tái chỉnh ra mấy cỗ thi thể năm nay đừng nghị khai công đây là công trường chuyện có ý là tại t r ư ơ n g vọt lối vào cửa hàng ném phần tiện trò chơi lại còn tại tiếp tục càng có ý tứ chính là t r ư ơ n g dược không còn thu thập khiến cho gần đó cửa hàng rất phiền m u ộ n quá khứ người đi đường càng không cần phải nói mỗi lần đi ngang qua ở đây đều có đi tới nhà vệ sinh công cộng cảm giác buổi tối thời điểm mập mạp những người kia đánh cược thua đi mua thái chờ vận khí không tốt mập mạp mang theo đống lớn đồ ăn trở về lập tức tìm t r ư ơ n g sợ nói bằng hữu của ngư ờ i dân kia cửa hàng không cách nào làm cửa ra vào cũng là đông thành bằng phân và nước tiểu chương sợ hỏi nhiều một câu không thu thập thu thập cái gì a môn thượng cũng là mập mặc hỏi bằng hưu của ngươi còn làm không làm tốt như vậy mấy ngày không đến trương sợ cười một cái ta gọi điện thoại hỏi một chút kỳ thực không cần hỏi lúc này trương dược đồng chí nhất định là toàn thành thành phố tìm người bán đồ trước tiên muốn bán đi ngọc thạch chân trâu những món kia còn muốn tìm chuyên gia nhìn siêu tập k e m sách hy vọng có đáng tiền kem trương sợ gọi điện thoại nói đúng là một câu cửa hàng lại bị dội phân trương dược nói mặc kệ nó còn nói vận khí ta tốt siêu tập k e m sách bên trong khỉ phiếu thật sự trương sợ nói nếu là giả còn dễ nói nhưng bây giờ thật sự kia cái gì ngươi không thể trở lại nữa của t chỗ cướp khẳng định có tập nhờ sáu t r ư ơ n g dược suy nghĩ một chút ngươi nói đúng na bang gia hỏa khẳng định có vấn đề t r ư ơ n g sợ nói ta đề nghị ngươi mang bạn gái trở về đan thành đem sự t ì n h cùng lão bà nói rõ chi tiết một lần nếu trong tay ngươi đóng k i a đồ chơi giá trị trăm vạn ngay tại đan thành phát triển hoa bốn năm mươi vạn mua một cái phòng ở lại mở cái mua bán nhỏ thật tốt sống cả đời t r ư ơ n g dược nói ta suy nghĩ t r ư ơ n g sợ nói mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào sáu mặt đất bình không có chương dược nói không có chương sợ thở dài nói có thể hay không thật tốt thu cái đôi đi theo nói hai ngày này tiêu í tiền t tìm công nhân đem mặt đất san bằng tiếp đó gọi điện thoại nói cho chủ thuê nhà nói có người ném phân cái gì không làm được c h ờ tiền thuê nhà đến kỳ sẽ không thuê đi theo bổ sung một câu nhất định muốn cùng chủ thuê nhà muốn tiền thuê nhà chủ thuê nhà chắc chắn không cho ngươi ngươi liền để chủ thuê nhà hỗ trợ đem phòng ở thuê n h ư n g người m ớ n mới cho ngươi tiền chủ thuê nhà cũng nhất định không để ý tới nhiều nhất qua loa một chút tiếp đó ngươi liền có thể quan g minh chính đ ạ i hợp tình hợp lý đóng lại cửa hàng mấy cái n g u y ệ n về sau sáu đó là chuyện sau này ngươi trước đem mặt đất san bằng lại nói trước giờ hỏi còn muốn san bằng bên trong thứ đáng giá đã không còn chính là xóa lại bình chỉ cần đ ó c mở liền biết là ta động tay đ ộ n g chân ngươi có thể không thừa nhận a tìm được ngươi liền nói không biết trương sợ nói ngược lại ngươi trở về đan thành phát triển thay cái kiểu tóc mới hảo hảo thu thập một chút những người kia chính là đi phía trước cũng không chắc chắn có thể nhận ra ngươi trương dược đã nói còn nói nếu không thì ngươi giúp ta tìm mấy cái công nhân trương sợ không làm cũng là ngươi tự mình tới tốt hơn trương dược cử một tiếng trương sợ mặt này để điện thoại di động xuống bắt đầu hồi ức còn tốt không có người biết hắn cùng trương dược quan hệ không tệ nói đúng là sẽ không tìm được trên đầu thế là yên tâm chưa xong còn tiếp 6 9 9 6 9 ă m m u a bia quá hạn cuộc sống sau này giống như ban sơ thiết tưởng như thế t r ư ơ n g dược đem trong cửa hàng một lần nữa thu thập một lần tiếp đó đóng cửa lại cho chủ thuê nhà gọi điện thoại nói không thể mở điếm lý do mang bạn gái trở về đan thành nữ nhân là không muốn đi t r ư ơ n g dược không dối gần nàng đem trong đất đào ra đ ồ vật toàn bộ đưa cho nàng xem nhiều lần do dự nữ nhân cuối cùng đáp ứng thế là bị d ư ợ c s o n g phi tiêu sái t r ư ơ n g sợ không có tiền đưa trước khi chia tay một chiếc điện thoại là đủ đến nỗi lâm thiện thảo nơi đó về nhà cùng lao nương thương nghị lại thương nghị đem bánh rán xe tặng cho t r ư ơ n g sợ ngươi như vậy thích ăn bánh rán về sau có thể tự mình làm t r ư ơ n g sợ nói ngươi có bị bệnh không có cái chảo là được cần phải lớn như vậy đồ chơi lâm thiện thảo vỗ đầu một cái đúng a ta không nghĩ tới t r ư ơ n g sợ nói ngươi cái này trí thông minh sáu đi thôi xe này ta lưu lại lâm thiện thảo ứng thanh hảo tinh thần phấn chấn về nhà nghỉ ngơi hai ngày tiếp đó đi tây giao tìm mà tới thuê bởi vậy sự tình từng cái từng cái giải quyết đi cuối cùng là hướng về mỹ lệ phương hướng chậm rãi đi tới chỉ một điểm ý chính xuất vẫn chưa trở về đương nhiên không trở lại không hề trở về chỗ tốt cũng không biết áo đại họa sĩ là thế nào phiên dịch k ị c bản cũng không biết là như thế nào lừa dối điện ảnh công ty mặt kia truyền đến tin tức hay dùng cái này vợ có ý là đối với nhân vật chính thân phận thiết lập đó là một điểm không có làm cải biến chưng ơ sợ nghe được tin tức nói điện ảnh công ty đ ế n rồi nếu là có dạng này một cái có trung hoa trung quốc hộ khẩu nhưng là cho mỹ quốc chính phủ người hầu nhân vật nam chính phim n ữ a thị trường quốc nội đừng nghĩ đến q u a thầm có thể y chính xuất nói bọn hắn chính là cảm thấy hứng thú cái thân phận này thiết lập trước tiên đánh ra tới lại nói tương lai có thể làm tiếp sửa chữa sao đồng thời còn nói ta cho n g ư ơ i tranh thủ được cơ hội n g ư ơ i có thể chi phí chung tới nước mỹ du lịch nửa tháng hoặc một tháng chưng ơ sợ nói ta không hiểu tiếng anh ý gì chính xuất nói có hắn còn nói chủ yếu là cùng đạo diễn gặp một chút bây giờ không làm sửa chữa nói là điện ảnh công ty mặt này ý kiến nhưng một cái đoàn làm phim chân chính lao đại là đạo diễn hắn muốn làm sao sửa chữa cũng nên nói rõ với ngươi chưng ơ sợ nói hắn nói tính toán tùy tiện liền có t h ể đổi ta đi qua không có ý nghĩa ý gì chính xuất bất đắc dĩ vốn là căn bản là không có ngươi chuyện gì là ta cho ngươi tranh thủ được chỗ tốt ngươi một cái heo nghe rõ sao có du lịch bằng công quỹ t r ư n g sợ a một tiếng dạng này a khi nào đi y thị chính xuất nói tết nguyên đán về sau ít nhất phải tết nguyên đán về sau điện ảnh công ty rất ưa thích cái thân phận này thiết lập nơi này hẳn là sẽ không cải biến bây giờ tại liên hệ đạo diễn mục tiêu chủ yếu là người hoa hai đại đạo diễn xem ai có hứng thú t r ư n g sợ nói người hoa có thật nhiều đại đạo diễn có hay không hảo tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cũng là người hoa đạo diễn vô y thị chính xuất nói nhất định phải theo ta chọn cái này sao theo người nói như vậy ủy em bé tân lương cái kia cũng là toàn cầu nổi tiếng người hoa đại đạo diễn chưng sợ nói ta không biết còn nói ngươi thật là bồn u n ô n liền biết xem phim kinh dị trong lòng u ám họa sĩ ý gì chính xuất trầm mặc phúc chốc bỗng nhiên mang to một câu nhanh đi chết c ú p điện thoại t r ư ơ n g sợ rất vô tội ta không nói gì a sáu mặc kệ thế nào nói người nước ngoài mà lại là trên thế giới nổi tiếng nhất đại điện ảnh công ty một trong muốn chụp tấm hình sợ kịch bản coi như là một vinh dự t r ư ơ n g lão sư làm bộ rất đa m ạ c tùy ý thông chi long tiểu nhạc người ca ca ta bây giờ là trên quốc tế nổi danh biên kịch long tiểu nhạc cười ha ha hảo nhất một lát tràn đầy chế rêu ý vị nói tiếp uy ngươi ở đâu ngươi nói cái gì a tại tín hiệu không tốt, không hiệu gặp l A, gian có chuyện. Cúp thời trò thoại. Tại điện long tiểu nhạc nơi đó bây giờ lại mở dày v à o tân k ỳ tổ lần này vẫn như cũng nhường trương bạch hồng phụ trách tiền kỳ công tác chuẩn bị chẳng những là trương bạch hồng nàng hai cái học âm nhạc đồng học cũng bị chiêu mộ làm công tác chuẩn bị lần này rất n h i u tính là áo gấm về quê cùng long tiểu nhạc đi đến kinh thành muốn phỏng vấn diễn viên diễn viên làm ộ t mặt lại là kéo tài trợ tìm công ty quảng cáo ngược lại tiền kỳ cũng là các nàng đang làm đến nôi mấy cái kia từ kinh thành chạy tới bắc phiêu khuê mật cùng theo trở về kinh thành các nàng là dự định hôn cái vai trò ở thời điểm này Cốc trương i ệ u cho t r sợ đem á n lần điện thoại, cũng là tại nói vu thi văn sự tình. h hai thoại, thi h Dựa tại là t vu sự o Cốc Triệu i ý nghĩ, h p t r u y ề n h ì n h c ù n g đ i ệ ngày ảnh hẳn n là c ù tới. Nếu như một nhất nhất ảnh xem công ty t Nếu như ảnh công xem có i lời nói, chính có thể toàn ngạch hổng hắn thể những toàn Trương n lô tư. à đầu đem Sợ sự tình giao cho long tiểu nhạc ngươi có thể toàn tư quay t r ụ n h ư n g lợi nhuận làm sao chia đó là một phiền phái sự tình không có người nào là kẻ ngu coi như nhân ra lại không quan tâm ngươi cũng không thể đối với người ta một hố lại hố chế tiện nghi nhất định phải có một hạn chế long tiểu nhạc vẫn là rất thích hợp làm lá bản một mặt thúc giục trương sợ đổi kịch bản một mặt cung cấp triệu thương nghị đầu tư hiệp nghị cốc triệu đối với phim nhựa không có quá lớn yêu cầu mục đích là thổi cho nổi tiếng vu thi văn vì thế hắn cũng thực sự là quá trâu trực tiếp nói cho long tiểu nhạc phòng bán vé năm ước phía dưới là dạng gì chia tỷ lệ năm ước trở lên là dạng gì tỷ lệ đương nhiên đều phải phân đến rất nhỏ rất nhỏ nhưng mà có một chút nếu là phòng bán vé qua mười ước hắn chỉ cần gấp hai với mình đầu tư nhiều tiền tất cả đều là các ngươi long tiểu nhạc nói không thể đều khiến ngươi ăn thiệt thòi nói cái tỷ lệ này chắc chắn không thích hợp cốc triệu nói ta nguyện ý tiêu số tiền này thế là hợp đồng chính là chỗ này sau ký âm lịch năm mới đi qua lập tức khởi động máy cũng thế là t r ư ơ n g lão sư lâm vào một cái khác trạng thái điên cuồng viết kịch bản vì thế t r ư ơ n g lão sư mãnh liệt yêu cầu dọn nhà hắn bây giờ ở phòng ở điều hòa không khí không sai biệt lắm hai mươi bốn hm chỉ cần tắt máy điều hòa không khí căn bản không cách nào người ở tay cóng đến không có cách nào đánh chữ đi qua nghiên cứu thảo luận t r ư ơ n g lão sư trở về thành lâu mới xây xong năm thứ nhất nhất thiết phải cung cấp ấm tất nhiên tân phòng đã cung cấp ấm lại là trang trí h o à n tất cũng không thể lãng phí xuống thế là dọn nhà cũng thế là mập mạp những thứ này không biết xấu hổ cùng theo dọn nhà tân phòng so ngoại ô kết hợp bộ lớn hơn đám người này toàn bộ mặc kệ trương sợ nói cái gì tự mình tuyển phòng ở giữa sau đó tiến hành trang trí ân cái này trang trí chính là mua giường mua đồ điện đồ chơi gì những ngày này lưu tiểu mỹ mang theo ngả nghiêm vũ thi văn mua sầm lớn đột nhiên phát hiện tân phòng đội chủ sáu nghĩ nghĩ nói để bọn hắn trước tiên ở qua năm toàn bộ đổi đi trương sợ hỏi nguyên nhân lưu tiểu mỹ nói tân phòng riêng là phóng hương vị là phóng không sạch sẽ nhất thiết phải có người ở mùi vị k h á c thường mới có thể tan hết phòng ở mới có thể rất nhanh thích hợp người cư trú trương sợ có chút không cam tâm nếu không phải là bởi vì mấy cái c ậ u ta đến nỗi như thế chạy tới chạy lui sao trương lão sư dọn nhà đầu tiên suy tính chuyện trọng yếu dây lưới một cái nữa chuyện trọng yếu có an tĩnh công tác không gian sở d ĩ chuyển về tới còn có một nguyên nhân khác trương dược từ trương dược trở về đ a n thành cửa hàng thật nhiều ngày không có mở môn có một ngày tiến ăn trộm khóa cửa cũng là trương sợ đ a n g quản sớm làm tốt tiêu ký đó là xem xét liền biết nếu như chỉ là tiến kẻ trộm cũng không cái gì hôm sau buổi tối trực tiếp có người mở cửa phòng vào nhà xoay loạt sáu trương sợ vội vàng ngừng mập mặt bọn hắn báo cảnh sát đủ loại dấu hiệu đều ở đây cho thấy trước đây trôn của trộm cắp chính là cái tia người tuyệt đối đã trở về vì ngăn ngừa đủ loại phiên phức gọi điện thoại nói cho trương dược dừng hết ban đầu số điện thoại di động cũng là tận lực sửa đổi hình tượng mình đương nhiên cũng muốn dọn nhà muốn an toàn đầu tiên là là rời xa nguy hiểm thế là gian kia vừa náo nhiệt hơn một tháng phòng ở lại là vắng vẻ xuống trước khi đi mập mạp những người kia hào thông thu thập tất cả đều khôi phục nguyên dạng nên che lấp tới nên phóng lên cũng là an trí thỏa đáng cuối cùng khóa lại môn mở ra hai chiếc đại phòng xe đi đến chín long hoa viên sau kỳ phòng ở cũ bên trong ổ chó ổ gà cũng là thu thập đi còn có lâm thiện thảo bánh dán xe chương sợ để cho người ta đưa đi thương khố tương lai có thể làm đạo cụ điện ảnh chương lão sư nói muốn để chiếc xe này trở thành một n h ấ t nhất ảnh xem công ty đại biểu đạo cụ tận lực mỗi một trong bộ phim đều phải dùng đến sáu mập mạp những người kia cực không đáng tin cậy nhìn xem t r ố n g trải căn phòng lớn nói cách thành ra nhỏ ta cũng mở trực tiếp công ty lọt vào t r ư ơ n g sợ vô tình đã kích không muốn ở xéo đi nhanh lên chương lão sư đã rất bị khuất nếu không phải là bởi vì chương dược món kia phá sự hắn cũng không xáo trộn lưu tiểu mỹ trang trí kế hoạch cũng may lưu tiểu mỹ không so đo nói vừa vặn phải b sang năm muốn cùng v u thi văn trương tiểu bạch trương t r â n t r â n đóng phim cũng là không có thời gian nói lên đóng phim chuyện này long tiểu nhạc là tối dụng tâm một người không có hỏi bất luận kẻ nào một người vụ n trộm làm ra cái kế hoạch sách tiếp đó dần dần thông chi một chút đi đầu tiên là cốc triệu nói là một nhất nhất ảnh xem công ty sẽ dành cho điều kiện vô cùng ưu việt hợp đồng ký người v u thi văn cốc triệu vốn là không một ký long tiểu nhạc nói công ty liền ba cái mượn t ử trương tiểu bạch với người v u thi văn một dạng nhưng mà giới hạn tuổi tác rất nhiều phim nhựa không tiếp được vũ thi văn cùng trường tiểu bạch hoàn toàn không phát sinh xung đột đến nỗi tương lai dựa theo chương tiểu bạch trước mắt lớn lên tiến độ ít nhất cần thời gian sáu năm mà ở cái này trong sáu năm chỉ cần có thích hợp điện ảnh tất cả đều là v u thi văn tới diễn một cái nữa ta có chuyên dụng biên kịch a tên tiên nói bậy bạ bản sự ngươi là gặp qua đối với đại tiểu thư chế tạo riêng nhân vật chỉ riêng điểm ấy tới nói ta muốn sẽ không còn một cái biên kịch làm so t r ư ơ n g sợ hảo dù sao đại gia là bằng hữu thường xuyên vui chơi giải trí lẫn nhau hiểu rất rõ cốc triệu chính là bị lý do này đà đậu thế là một nhất nhất ảnh xem lại thêm một cái nghệ nhân long tiểu nhạc kế hoạch là qua sang năm mùa hè v u thi văn cùng t r ư ơ n g tiểu bạch vai chính phim nhựa sau khi lên mạng hắn muốn tổ chức buổi họp báo đem công ty một nam ba nữ đều đẩy đi ra một nam là kim bài biên kịch trướng sợ tam nữ là v u thi văn trương tiểu bạch trương t r â n t r â n ngoài ra xem như là xanh tuyển thủ trương bạch hồng lưu sướng tại nguyên nguyên cũng sẽ cùng một chỗ ký qua tới từ giờ trở đi trong khoảng thời gian này công ty một loại trong đó công tác chính là giúp tại nguyên nguyên cùng lưu sướng giải trừ trước tiên người đại diện hợp đồng mặt khác đem lưu tiểu mỹ cũng ký đồng dạng là điều kiện ưu việt hợp đồng nghệ sĩ nói đơn giản long tiểu nhạc chính là cần danh tiếng của nàng Cái ký h hết thẻ mình chủ, không thiệp Hán phát thành chắc chắn sẽ không tình. á c công can mặc cùng bạc từ Tiểu tự ty bất tin tưởng, tương triển Tiểu Trương đều Lưu Lưu làm làm lai làm bội Mỹ Mỹ sự gì, nào. ráng kỳ kệ k bộ Sợ sẽ trương tiểu bạch là bạch bất hắc đồng ý ký trương t r â n t r â n cha mẹ của nàng cùng trương sợ đều đồng ý ký lưu tiểu mỹ trương sợ còn không biết dù sao cũng là đi qua một năm này dày v ò một nhất nhất ảnh xem càng lúc càng giống dạng chưa xong con tiếp bảy trăm sáu trăm chín mươi chín lá trà qnz quá hạn đại giới là lòng tiểu nhạc bỏ ra rất nhiều rất nhiều tiền cho nên ra hỏa này lại một lần đem chủ ý đánh tới cô nhi viện nơi đó hỏi trương sợ 111 cô ngược h h i viện n k ô dễ nghe sao? lại à n h n không gấp mỗi ngày sáu n chữ đổi mới lại có rất nhiều kịch bản nhiệm vụ áp đảo trên vai sáu cho nên trương lão sư lại dọn nhà nói như vậy không chính xác hẳn là trong h h thoảng ỉ n t ở ở ở về lưu lại Ngược phương tiểu một nơi cái. hai cái Mỹ đó địa h k ả cách không xa, đoạn ó đó n không đến lòng tiền, ôm cái máy vi tính xe sách ôm là tay, tới lui tự cái vi lùi máy d Trong o đ thời gian này mập mạp những người kia thế mà khó được nghiêm túc vương k h ô n chủ động liên hệ bọn hắn mỗi năm một lần cày tiền đại tái cuối cùng bắt đầu vương k h ô n một người chiếu cố không qua tới quá nhiều c h ư ơ n g mục cần mập mạp những người này cùng một chỗ hỗ trợ nhất là mấy cái quốc vương hảo năm ngoái cũng là tiêu dao qua hiện hay qua cũng không thể thời gian một năm liền trở về với các đùi đi theo năm khác biệt năm nay lương pháo mang theo nhiệm vụ đồng thời còn muốn lực nâng công ty hai nữ sinh lại có c ô n g hội cũng muốn thẳng tiến trận chung kết nói đúng là ít nhất phải x o á t bốn cái chương mục c â y tiền đại tái không phải đơn nhất bỏ tiền vì tăng cường chủ bá f a n hâm mộ lực ứng tụ sẽ cho ra rất nhiều nhiệm vụ tỉ như mỗi cái chương mục đều có miễn phí phiếu tỉ như hội f a n hâm mộ có ưu đ ạ i phiếu sáu mà chút chính là mập mạp bọn hắn việc cần phải làm lấy tận lực thấp đại giới nhận được tận lực nhiều số phiếu cũng là bởi vì chuyện này mập mạp những nhân tài này sẽ ở đi t r ư ơ n g sợ tân phỏng ngay tại lúc này an bài thống nhất thống nhất hành động là tất yếu trong tay mỗi người có một cái máy tính không cần phải nói điện thoại cũng muốn dùng tới lắp đặt app có thể dùng điện thoại cấp phiếu mập mạp những người này mỗi ngày chính là lần lượt kênh đi dạo cố gắng ủng hộ bốn cái chủ yếu chương mục hướng kế tiếp luận thẳng tiến nương p h á o rất chảnh phía trước mấy vòng căn bản không phát lực bằng vào fan hâm mộ sức mạnh ung dung vượt qua hai cái mỹ nữ chủ truyền bá hơi khó khăn một điểm nhưng mà không chịu nổi có thổ hào ủng hộ có một nữ mc cùng thổ hào tương tác ba tháng thổ hào thế mà cùng với nàng biểu bảy m ư ơ u không thể không nói thực sự là chàng ngáo kịch ngươi cách cái đại màn ảnh máy vi tính quỷ mới biết đối phương từng làm qua cái gì cái khác không dám nói tô hữu luân nhất định là ngủ qua chỉ hy vọng không có chụp ảnh cái kia nữ mc cũng thật có ý tứ trừ bỏ cá biệt sự t ì n h cái k h á c toàn bộ thẳng thắn nói ra tỷ như quê quán ở đâu bây giờ là tại vương k h ô n công ty đi làm lợi nhuận chia tỷ lệ là bao nhiêu sáu nói cũng là lời nói thật bao quát vài đoạn cảm tình cũng cùng một chỗ nói ra duy chỉ có dấu giếm cùng tô hữu luân sự t ì n h trương sợ tự nhiên không rõ ràng những chuyện này có thể mập mạp những người kia mở ra chương mục lần lượt kênh chuyện thấy được cái kia thổ h à o là như thế nào lực nâng cái kia mỹ nữ chủ truyền bà sáu lúc ăn cơm liền cho trương sợ làm chê cởi giảng trương sợ nói theo nhân khẩu tỷ lệ nói quốc gia chúng ta mấy ước nữ nhân ngươi không thể bởi vì cá biệt nữ nhân việc làm liền đối với toàn bộ chủng tộc nắm giữ không công chính ánh mắt mập mặn nói đầu góc ngươi có bệnh ngược lại cuộc sống ngày ngày qua công ty tất cả chủ bá đều ở đây cố gắng hiệu triệu f a n hâm mộ ủng hộ tham gia cá nhân c u ộ c so tài muốn một cái người phiếu không có tham gia cá nhân c u ộ c so tài liền muốn công hội phiếu dù sao cũng làm mãnh liệt hiệu triệu đại gia hướng bên trong bỏ tiền vì cho chủ bá nhóm lòng tin cũng là vì khai hỏa công hội tết tuổi tô hữu luân chuyển khoảng ba vạn tiến vào công ty chương mục không biết chân chính đầu nhập bao nhiêu tiền ngược lại trong sổ sách là ba vạn cái này ba vạn vừa đến sổ sách vương k h ô n lập tức đối với chủ bá nhóm tuyên bố đại gia cố gắng mọi người chỉ cần ngươi đủ cố gắng công ty tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ các ngươi thế là chủ bá nhóm thì có động lực vẫn là tại lúc ăn cơm lợi mập mạp đem cái này cũng làm thành chê cười nói cho trương sợ nghe trương sợ sừng sốt hảo nhất một lát thở dài nói người có tiền ý nghĩ thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không do đoán không được mập mạp cười nói người khác không đoán đúng tô l á o bản rất dễ d à n g đoán hắn chính là muốn đem tên công ty đầu làm lớn là mạnh m bởi vậy hấp dẫn toàn thiên hạ mỹ nữ tiến vào ngực của hắn trương sợ nói trước đó cuối cùng nghe nói sắc bên trong sói đói cái từ này bây giờ xem như nhìn thấy sống được mập mạp nói thiếu chua cái nào nam không muốn nắm giữ loại cuộc sống này lại không ép buộc ăn chút cơm uống chút rượu lại theo ngươi thoáng như vậy nói chuyện những nữ nhân kia c a m nguyện rằng này ngươi nói cái gì hưu dùng không d u a đen nói cũng không nhất định ngươi biết kia cái gì hiên ca phòng tiểu thư cái kia tiện nghi à, không như cũ có rất nhiều bồi rượu sao t r ư n g sợ hiếu kỳ nói các ngươi khi nào đi hát qua ca mập mặt nói liền ngoại ô kết hợp bộ k h ố i kia phụ cận có hai nhà luyện ca phòng cái kia tiện nghi à, buổi chiều tràn g mặt bàn một trăm khối tìm bồi hát hai giờ năm mươi khối chưng sợ rất phiên muộn phiên muộn cái này các ngươi là ở nơi đó cũng không nhàn rỗi dùa đen cười nói treo có quan hệ v ớ mập mạp nói, nói các ngươi còn có hay không điểm lòng công đức người da na bao lớn còn ra tới bình thường sinh ý chắc chắn không tốt coi như là ném đi năm mươi khối tiền được hay không làm chuyện tốt thôi chương sợ đều không còn gì để nói ngươi ngược lại là rất có thể chắc chắn làm việc tốt cơ hội đó là tự nhiên ta là ai đến bây giờ còn không có ô út khỏi tờ tờ đâu mập m ạ p nói lão mạnh chế rêu đến thân yêu hai mươi lăm tuổi tự động ô út khỏi tờ tờ sáu không đúng ngươi trường nào thì vào đoàn mập m ạ p rất kiêu ngạo ta là học sinh tốt cùng các ngươi những thứ này kẻ xấu là có khác biệt lục tử b i ể u môi nói nghe hắn đánh giám sơ tam trước khi tốt nghiệp trường học chín thành học sinh đều phải vào đoàn các ngươi chui vào là bởi vì trốn học không có ở trường học nói nhảm đoạn cuộc sống kia nào đang h u n g có ai bệnh a đi đến trường đó là chờ lấy bị người c h á n chờ lấy bị đánh đâu lão mạnh nói nghe cái này bang g i a hỏa nói hiễu nói vượng đem thoại đề cũng không biết thoát đi nơi nào chương sợ rất vui mừng chuyên tâm ăn cơm tiếp đó đi làm việc vương không tới hắn là lo lắng internet vấn đề quẹt vẽ tất cả đều là nhìn mấu chốt cuối cùng thời khắc cũng chính là nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ tiếng vang lên một khắc này mười hai h vừa đến tính đến số phiếu thắng thua tại thời khắc này t r a ra manh mối cho nên có một tốt chủ tính chung tốt đ n bài tốt thi hành p i thường trọng yếu đi tới tân phòng đi vài vòng cảm giác cũng không t h lắm lúc đó liền nghĩ đem ở đây cũng biến thành công ty trực tiếp gian đáng tiếc là chỗ là chương sợ vương không làm muốn lại muốn không cần nói đưa ra ý nghĩ này ngay cả mặt mũi cũng không thấy liền đi trước khi đi căn dặn mật m ạ n nhất định muốn nghe công ty an bài cậy tiền cũng có kế hoạch thật lực nhiều tranh thủ miễn phí phiếu cùng lưu đ ạ i phiếu ngược lại cuối cùng thống kê chỉ là số phiếu khi này chút phiếu thực sự chơi không lại người khác thời điểm lại đi bỏ tiền cho đến lúc đó mấy vạn mười mấy vạn bất quá là đẻ xuống con chuột sự t ì n h chương sợ vụng trộm hỏi qua nương pháo tiến trước ba có năm chắc hay không nương pháo nói có sáu thành chương sợ hỏi là có ý gì nương p h á o thở dài ta ở tổ là tốt nhất là tối trọng yếu mấy cái tổ một trong hàm kim lượng cao c có thể nói như vậy ở nơi này trong tổ cầm lên thứ tự tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp đại chủ bá ta mặc dù không đủ siêu cấp nhưng tốt xấu là một cái đại chủ bá có thể năm nay đặc biệt kịch liệt bọn hắn đều nói năm nay điên rồi t r ư n g sợ lại hỏi là có ý gì nương p h á o nói điên rồi chính là cho tới bây giờ hoàn toàn nhìn không ra có ai có thể bị đào thải đi theo lại giảng giải một câu nói đúng là mỗi cái chủ bá sau lưng đều có cơ hội cùng thổ hào ủng hộ không đến nửa đêm mười hai h không đến cuối cùng một khác căn bản nhìn không ra ai bị đào thải trương sợ nói đó chính là liệu mạng tiền của người nào tài chủ nhiều người nào nhiều tiền người đó liền thắng nương pháo nói liền một năm này sang năm nếu là còn dạng này ta sẽ không chơi không có ý nghĩa đả sinh đả tử đều là vì người khác bận rộn vương không nói công ty cho ta soát bao nhiêu tiền chờ ta cầm tới tiền lương về sau muốn quay trở lại trở lại cho công ty mấy nữ kia chủ bá cũng là trương sợ nói đây là trạng thái bình thường à nương pháo hỏi cái gì trạng thái bình thường trương sợ nói hoàn tiền ân không sai biệt lắm tất cả chủ bá đều như vậy công ty ủng hộ ngươi tiền dĩ nhiên không phải ngươi phải trả cho trả c ô nương g ty. n pháo nói liền nói tô hữu l u ô n lần này trong số tài khoản nạp tiền ba nghìn vạn chân chính đầu nhập kim ngạch hẳn là tại một n g h n năm trăm tài hưu hoặc lại muốn ít một chút sau đó thì sao số tiền kia muốn toàn bộ x o á t ra ngoài nếu nói toàn bộ x o á t đến trên người của ta ba nghìn vạn muốn bị website chụp đi một nửa như thế tính toán tương đương công ty cùng website cũng là không kiếm lời không bồi thường nhưng mà có một chút nộp thuế tất cả mọi người phải giao thuế cho nên phải bồi một chút tiền nương pháo đang cấp chương sợ phổ cập cậy tiền tri thức chương sợ nói nhiều tiền như vậy à nếu là soát đến sách của ta bên trên sớm phát hỏa nương pháo nói chờ chúng ta làm xong hoạt động liền đi soát sách của ngươi trương sợ nói nhanh ngừng đừng làm ta sợ nhắc gan thế giới xưa nay sẽ không là một người thế giới là mẹ pháo đang vì cày tiền mà cố gắng trương sợ đang vì kịch bản mà nỗ lực thời điểm trần hữu đạo cùng lưu vĩ vân phim mới cuối cùng hơi khô thẻ tre nghiệm viên thật cao hứng sớm cho trương sợ long tiểu nhạc gọi điện thoại bởi vì long tiểu nhạc về không được bạch bất hắc cũng tại kinh thành công ty mặt này từ trương sợ đứng ra thỉnh toàn thể nhân viên công tác tụ cái sẽ bữa cơm này ăn rất sảng khoái t r ư ơ n g chân chân cùng trương t i ể u bạch một trái một phải tại trương sợ bên cạnh vừa mở c h â u ngồi ngay tại cảm tạ hắn trương sợ nói đ ừ n g giả ta còn chưa thấy qua nhiều lần cảm tạ soạn g i ả diễn viên cũng là cảm tạ đạo diễn cùng nhà sản xuất trương t i ể u bạch cười nói ngươi là l ã o bản chúng ta là đang cảm tạ l ã o bản cho chúng ta cơ hội lần này trần hữu đạo cũng tới tìm trương sợ mời rượu hợp tác hai lần đối với trương sợ kịch bản cũng là đặc biệt hài lòng người này kịch bản cùng đồng dạng kịch bản có chút khác biệt nói là người bình thường nói là bình thường mà không cuộc sống bình thản giọng chính vĩnh viễn là thiện lương vốn lại không phải lên cương thượng đến cái t r ù n g loại kia giọng chính nhạt dạo chưa từng ma pháp tô son c h ắ t phấn cùng thổi phồng sáu tóm lại cố sự dễ nhìn hơn nữa hài lòng chưa xong c ò n tiếp